trong màn đêm đường tam tạng một đoàn người tại vùng đồng bằng hoang ngủ ngoài trời đám người cũng đã sớm quen thuộc chỉ gặp đường tam tạng vẫn là đem cái k i a cầm lan cả xa xem như cái đệm cho trải trên mặt đất chính mình cái này ngồi ngay ngắn ở mặt trên cái này tây phương phật giáo trí bảo từ trong tay hắn lại thành ở nhà lữ hành nhu yếu phẩm không chỉ có thủy hòa bất sâm công năng còn có thể tránh khỏi con m ố i đốt nằm ở phía trên c à n g là đông ấm hẻ mát trước đống lửa sư đổ bốn người nhìn xem nướng song lương khô cùng trái cây sư đổ bốn người tùy ý bắt đầu bắt đầu ăn sư phụ hôm nay t ô nháy n mắt tôn nộ không cười một tiếng cầm tiên đào liền đặm mà đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nói nộ không à đợi chút nữa ngươi có nhớ các đêm mang theo ẩn ý dáng tươi cười xuống nhất thời làm tôn nộ không hiểu được chỉ sợ cái này một nạn liền là hướng về phía hàn đến đêm khuya xuống theo đống lửa d ậ p t ắ t sư đổ bốn người sớm thành thói quen cái này lấy trời làm chăn lấy đất làm giường thời gian đêm hôm khuya k h o á t thời gian trên đám mây xuất hiện ba bóng người vô c h i kỷ ngươi đợi chút nữa chú ý phân tức văn thủ cùng phổ hiền mượn đại pháp lực che lấp lại m ớ i người căn bản không có phát hiện mà vô c h i kỷ nghe xong cũng là trịnh trọng gật đầu một cái các ngươi yên tâm mặc dù có chút ra vào thế nhưng cũng không có vấn đề nhưng nhìn lấy vô c h i k ỳ văn thủ còn có chút không yên lòng ngưng tiếng nói ngươi cái gì khác đều không cần quản chỉ cần đi xuống lộ mặt sau đó đoạt đường tàm t ạ m thông quan văn điệp cùng hành lý liền có thể trực tiếp trốn hướng hoa quả sơn đến lúc đó cái con khỉ này tất nhiên theo đuổi không bỏ ngươi đến lúc đó liền cùng hắn náo cái long trời lở đất liền có thể đi đông hải lên thiên cung ngọc đế cũng sẽ không làm khó đất xuống âm tàu địa phủ nhớ lấy đừng có chạy lung tung trực tiếp đi núi c ử u hoa tìm địa tạng vương bồ tát liền có thể ngươi cứ việc yên tâm cái kia địa tạng vương bồ tát tự nhiên biết phối hợp đến lúc đó ngươi lại n á o đến trường nhĩ hoan hỉ bồ tát đ đến lúc đó tự nhiên có ngã phật như tới ra tay nghe văn thủ cùng phổ hiền lời nói vô c h i kỳ trịnh t r ọ n gật g đầu nhưng mà hắn tâm tư cũng là hết sức rõ ràng tất cả những thứ này cái này nói rõ chính là dương a i người xem một chút đi thiên đ ỉ n h toàn bộ thiên đ ỉ n h đều không có cách đi địa phủ địa tạng vương bồ tát cũng không có cách cuối cùng đi tây phương linh sơn tìm như lai phật tổ kết quả người ta thoáng cái liền hiểu rõ đây không phải là chứng minh thiên đ ỉ n h địa phủ địa t ạ n g vương cũng không bằng tây phương linh sơn như lai à đạo lý này hắn hiểu càng là rõ ràng nhưng lại giả trang ra một bộ ngoan ngoan khỉ bộ dáng t vô tri kỷ vị này đồng dạng là tứ đại linh hầu một trong càng khó hơn chính là người ta cái này một thân bản sự đều là thật mài lệ ra mà lại lai lịch cũng là có thể truy sốc đến thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ cùng bọn hắn không sai biệt lắm xem như một cái bối phận vô tri kỷ tâm như gương sáng hắn biết hôm nay thiên hạ gần loạn c r á n h là tránh không xong chỉ có tìm một cái hậu trường mới phải đạo lý quyết định như thế ta láo tôn rõ ràng chỉ gặp cái này vô tri kỳ lắc mình biến hóa nháy mắt hóa thành cùng tôn nộ g không giống nhau như lúc khuôn mặt liền vui cười thần thái đều giống nhau như lúc căn bản phân không ra thật giả đến thấy cảnh này văn thù cùng phổ h i ế n hai người càng là nhìn nhau ào ào lộ ra dáng tươi cười gật đầu không hổ là tứ đại linh hầu à nếu không phải bọn hắn biết được bọn hắn thật là phân không ra cái này linh hầu thật giả tới ban đêm g i nổi đột nhiên híp mắt ngủ say nháy mắt lập tức mở ra hai con ngươi lóe qua một vệ ánh sáng vàng trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng càng là đ nhìn đánh phi một tiếng nháy mắt hai n vọng g đất t ờ cái à là n g n động tôn nộ g không chiến thành m một đoàn căn bản vân không ra thật giả đến mà cùng lúc đó giật mình tỉnh lại chứ b á t giới cùng sang nộ tỉnh cũng nhìn lên người lần này bọn hắn không thể là giả là thật nhìn chấn kinh hầu ca không các ngươi cái nào là ta hầu ca a ngốc tử ta là bát giới ta m ớ i đúng a chỉ gặp hai cái tôn nộ g không đánh cho khó phân thắng bại xuống vậy mà trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thật giả đến một màn này thấy c h ư bát giới cùng sang nộ g tỉnh hai người đều mắt trở tròn mà lúc này tôn nộ g không vẻ mặt l ử a giận hắn không nghĩ tới vậy mà đến một cái giả nộ g không lập tức nổi trận lôi đình xuống nháy mắt một đôi hỏa nhãn kim tinh lập lòe ánh sáng vàng đồng dạng đối diện tôn nộ g không cũng là lộ ra hỏa nhãn kim tinh nháy mắt hai cái tôn ngộ không mượn thi t r i ể n ra hỏa nhãn kim tinh nhìn qua đối phương muốn xem ra đối phương đến cùng là lai lịch gì lúc mà một bên chư bắt giới thấy cảnh này hoảng sợ nói khá lắm cái này hỏa nhãn kim tinh đều thành nát đường cái hàng nhị sư minh đến cùng cái nào mới phải đại sư n i n h a s a ngộ tịnh cũng là vẻ mặt lo lắng không nghĩ ra mà một bên chư bắt giới thấy thế sau lắc đầu đều thì thầm nói s a sư đệ ngươi chớ có gấp gáp hầu ca bản sự ngươi cũng biết yêu quái này chống đỡ không được bao lâu liền biết hóa ra nguyên hình tốt muốn yêu quái vậy mà mật dám giả mạo ta lao tôn ngươi quả nhiên là cái không biết sống t r ư ớ ta、sì. nghe yêu quái ta lão tôn ngươi cũng dám giả mạo hôm nay không thể để ngươi sống nữa không thể không nói chuyện này nộ không học chính là thật giống cái này thần thái xuống vậy mà không có nửa điểm sơ hở liền một bên chư bắt giới sau khi thấy đều không khỏi chắt lơi ư nói ta dọn cái ai ra chuyện này hầu ca quả nhiên là dốc hết vô liếng chư bắt giới thế nhưng là thấy rõ ràng cái này hai hầu ca bản sự cơ hồ là giống nhau như lúc không nói liền trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g đều có thể làm cho giống nhau như lúc đây không phải là bỏ hết cả tiền vốn là cái gì ta là thật ta mới là thật hai cái tôn nộ không cãi lộn chiến đấu xuống có thể nói là cái lộn đến c ố i đùi thấy cảnh này đường tam tạng không khỏi khoe miệng c o g i ậ t cái này tây phương phật giáo quả nhiên là bỏ được dốc hết v ô liếng không còn lục nhĩ mi hầu lại còn có thể làm ra một cái đến bất quá vừa nhìn lấy một cái khác hầu tử hắn cũng vui vẻ hiểu rõ không phải tây phương phật giáo bỏ được dốc hết v ô liếng thực tế là cái con khỉ này cũng là có tư cách này b á t giới nội tịnh hai người các ngươi nhanh đi tách ra ngộ không lúc này đường tam tạng dê giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng khiếp sợ tựa hồ nhìn thấy hai cái tôn nộ không hắn cũng mập bức sau đó vừa lo lắng làm cho hai tên đồ đệ của mình đi tách ra thấy cảnh này chư b á t giới cùng s a ngộ n g tịnh hai người nhìn nhau về sau ào ào xách lên binh khí của mình liền tiến lên chỉ gặp binh khí va chạm tiếng oanh minh xuống chư b á t giới tay cầm cựu x ĩ đinh ba cùng s a ngộ n g tịnh cầm hàng ma bảo trượng hai người r i ê n g phần mình ngăn lại một cái tôn ngộ không đại sư minh nhanh dừng tay hầu ca ngươi trước dừng tay a nhưng mà bị chư b á t giới ngăn lại tôn ngộ không nghe xong cũng là giận trực tiếp chừng mắt s a ngộ n g tịnh ngăn lại tôn ngộ không quát to s a sư đệ ngươi gọi hắn cái gì hắn là yêu quái mà bị xa ngộ tịnh ngăn lại tôn ngộ không cũng là tức giận chừng mắt cái khác một tôn ngộ không quát to bắt các n g ư i mau phụ đừng ta đừng nghiệm này. a u giờ khác này sư phụ ta là thật ta đừng nghiệm nháy mắt hai cái tôn nộ không kêu thảm từ không trung ngã xuống ào ào chật vật ở trên mặt đất la lột thấy cảnh này đường tàm tạng đôi mắt chỗ sâu cũng là lóe qua một kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là bỏ công sức cái này khẩn cô cũng là một món bà bối tây phương phật giáo không thể nào tùy ý ban cho muốn nói như vậy chuyện này tôn ngộ không trên đầu khẩn cô chỉ sợ tối đa cũng liền một cái bộ dáng hàng chỉ sợ cũng chính là hắn nghiệm động khẩn cô chú lúc lại có vào sau đó chuyện này ngộ không liền bắt đầu giả vờ giả vịt bất quá không thể không nói chuyện này tôn ngộ không quả nhiên là một cái diễn kịch cao thủ a nhìn thấy hai cái tôn ngộ không thê thảm đau đớn gào thét xuống đường tam tạng giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đình chỉ n i ệ m động nhìn trên mặt đất lăn lộn hai cái tôn ngộ không bất đắc dĩ nói ngộ không cái nào mới phải ngơi a sư phụ ta đúng vậy thật sư phụ ta mới là thật người là giả dối người mới phải giả dối nháy mắt hai cái tôn nộ g không kịch liệt cãi vã một màn này thấy đường tàm tạng là một hồi bất đắc dĩ lắc đầu đúng lúc này đột nhiên một vệ ánh sáng vàng loại qua nháy mắt c u ố n lên ở một bên hành lễ chỉ gặp một cái tôn nộ g không lập tức c u ố n lên hành lễ biến mất tại trong bầu trời đêm giờ khác này thật giả đã phân ra nhưng mà đúng vào lúc này bay đi tôn nộ g không cũng là cười to nói ta láo tôn về trước hoa quả sơn nháy mắt tại chỗ lưu lại thật tôn nộ không nghe nói như thế sau lập tức muốn rách cả mí mắt giận dữ hét ngốc tử xa sư đệ hai người sư chúng ờ lao t ta liên thủ thi triển mê hồn trận trước ngăn chặn cái con khỉ này một đêm lại nói a di đà phật chỉ gặp văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát liên thủ nháy mắt giữa thiên địa dâng lên một cỗ mê vụ lúc này bị vây ở mê trận bên trong tôn ngộ không mặt mũi dữ thợn hắn thời gian dài như vậy không trở về hoa quả sơn chính là sợ cho nhà của mình chiêu gây thai họa kết quả yêu quái này lại muốn giả mạo hắn trở về lúc này hắn đã tức giận không thôi trong lòng đối với tây phương phật giáo càng là tràn ngập tận trời ẩn ý năm trăm năm trước c h ấ n áp ngũ chỉ sơn thù hận còn không có tính chúng ta không xong mà thiết kế đại trận văn t h ủ cùng phổ hiển hai người nhìn nhau sau cũng là lộ ra dáng tươi cười cái con khỉ này bị c h ọ c giận vừa v ẫ n có thể đem chuyện này huyên náo lớn một chút mà lúc này vô c h i kỳ cân đầu vân nhanh trong hướng phía hoa quả sơn may đi lúc này hắn bên trong đôi mắt chỉ có yên lặng hắn không biết con đường phía trước như thế nào nhưng hắn biết chỉ có thể đụng một cái mới có phần thắng không biết trôi qua bao lâu mây mù đẩy ra lúc nháy mắt vô tri kỳ xuất hiện tại hoa quả sơn trên không một vệ ánh sáng vàng hướng thẳng đến thủy liêm động đi vào bọc nước văng khắp nơi âm thanh xuống vô c h i kỳ một bộ tôn ngộ không bộ dáng cách ăn mặc xuống nên ngang đi vào thủy liêm động bên trong sau trực tiếp cười to nói các con ta lão tôn trở về nhưng mà sau một khắc tôn ngộ không nụ cười trên mặt cứng ngắc kẹt lại chỉ gặp thủy liêm động bên trong vương tọa đầu mút ngồi một vị mang theo mặt nạ người á o đen hoành đao lập mã mang ngồi xuống một đôi t r ò n g mắt r ừ n g r ư n g nhìn qua hắn khi thấy cái này một đôi r ừ n g r ư n g đôi mắt trong chốc lát trong lòng cơ cảnh nháy mắt điên cuồng rung động giờ khác này vô c h i kỳ trực tiếp quả quyết một cái lắc mình hóa thành ánh sáng vàng liền muốn bứt ra rời đi nhưng mà một tiếng ầm vàng tiếng vang. t vậy mà lúc này ngồi ngay ngắn ở thủy liêm động trên vương vị đường tam táng rừng rưng cười một tiếng đưa tay ở giữa nháy mắt thủy liêm động liền bị cấm chế phong tỏa vô c r i kỷ tứ lại linh hầu một trong xích hào mã hầu tây phương phật giáo quả nhiên chơi đến tốt một tay không chỉ có thể bố trí một nạn còn có thể coi đây là từ kéo một vị đại la kim tiên nhập giáo cái này mua bán có lời thân phục bản tọa hoặc là hình thần câu diện lúc này đường tam táng lạnh lùng ngữ khí quanh quẩn tại thủy liêm động bên trong chỉ gặp lúc này vô c h i kỳ một mặt bình tĩnh lại hai con ngươi cũng là đánh giá chung quanh nhưng mà chẳng biết lúc nào bốn phía vậy mà xuất hiện từng cái khí tức minh nông thân ảnh、hát、hùng h tinh tiểu đà long bọ cạp tinh ba người từng cái đại la kim tiên tu vi khí thế bại lộ xuống không nói toàn thân càng là hiện ra một c u c u ầ n bạo khiến người khó chịu ma khí trực tiếp phong tỏa hắn tất cả chớ nói chi là cái này thủy liêm động bên trong cơm chế lúc này vô c h i kỳ sắc mặt nghiêm túc càng là khẩn trương nuốt xuống nước bọn quay đầu nhìn qua ngồi ngay ngắn ở thủy liêm động ghế đá thân ảnh cả kinh nói ngươi là ma chỉ gặp sau một khắc vô c h i kỳ trực tiếp quỳ một chân trên đất chấm giọng nói xích hào mã hầu vô c h i kỳ b ạ i kiến ma tổ la hầu nghe được vô c h i kỳ nói về sau lập tức đường tam táng lộ ra dáng tươi cười nhìn xem thức thời vô c h i kỳ tiếng cười nói bản tọa cũng không phải la hầu tên phế vật kia tại bắc câu lô châu đều có thể bị người phát hiện quả thực chính là một cái phế vật m bốn trăm hai mươi chín thật giả mỹ hầu vương đông thắng thần châu hoa quả sơn hưng đông thời điểm một vệ ánh sáng vàng ở trên vòm trời xa qua một cái b ổ nào xuống chỉ gặp tôn nộ g không vẻ mặt lo lắng xuất hiện tại hoa quả sơn bên trên lập tức q u á c to yêu quái nhanh cho ta láo tôn l ă n ra đến chỉ gặp lúc này cái này hoa quả sơn trên đỉnh núi dựng thẳng một cây cờ lớn bên trên viết tề thiên đại thánh bốn chữ lớn không nói ghế đá cũng là ngồi ngay thẳng uy danh chuyển xa mỹ hầu vương tôn nộ g không đột nhiên nghe được trên đám mây có người gầm t h é t lúc cái này mỹ hầu vương cũng là cười lạnh một tiếng ngạo nghệ l i ế c xéo đám mây trông c h n g nói nơi nào đến khỉ hoang vậy mà mật dám giả mạo ta lao tôn chỉ gặp lúc này ngồi ngay ngắn ở hoa quả sơn trên đỉnh núi mỹ hầu vương đầu đội phượng xí tử kim quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân đạp ngẫu ti bộ vân lý tay cầm như ý kim c ô đồng quả nhiên là uy phong lẫm liệt ngạo khí vô song mà lúc này trên đám mây tôn ngộ không nhìn thấy yêu quái này giả mạo hắn thậm chí ngay cả mặc giáp trụ đều giống nhau như lúc lập tức hắn bên trong đôi mắt dâng lên một cỗ thẹn quá hóa giật vẻ nổi giận gầm lên một tiếng quá to yêu quái sao giáng bại hoại ta láo tôn danh hiệu nháy mắt lắc mình biến hóa chỉ gặp mà mặc giáp trụ áo giáp trực tiếp từ đám mây xuống tới nháy mắt hai vị mỹ h ầ u vương trực tiếp chiến lại với nhau chỉ gặp hai vị mỹ h ầ u vương đều là xuyên giáp vàng sang trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu trong lòng bàn tay kim cô bổng tất cả một cái vung về phía dưới xét tiếng nổ lớn càng là làm cả hoa quả sơn đều khiếp sợ không thôi Đầy đổi khắp hầu núi từng i n h t cái khiếp sợ không thôi, sợ từng càng á i c là không dám tin vớt mắt lại có hai cái giống nhau như lúc đại vương mà lại giao dưới tay căn bản nhìn không ra một chút tới người lạc ỡ nào yêu tả dám biến hóa ta lão tôn tướng mạo dám chiếm con của ta tôn thiện ở lao tôn đầu tiên hừ hừ yêu quái người thật to gan làm thật không biết người tôn ra già, già trong lòng bàn tay như ý kim cô bổng đến kịch liệt hai cái giống nhau như lúc tôn nộ g không trực tiếp đấu lại với nhau chớ nói người khác liền bọn hắn song phương đều một mặt dữ tợn tức giận chừng mắt đối phương chiêu thức thần thông binh khí mặc giáp trụ bên trên hai người vậy mà cơ hồ chính là giống nhau như lúc căn bản phân không ra thật giả đến liền cân đầu vân đều giống nhau như lúc trong lúc nhất thời làm cho tôn nộ g không càng là tức giận không thôi cái này tây phương phật giáo thủ đoạn quả thực là vô s ỉ a yêu quái tốt ta lão tôn trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng chính là đông hải l o n g cung chấn hải bảo vật nếu để lão long vương vừa nhìn liền có thể phân biệt ra được thật giả tới ha ha yêu quái ngươi quả nhiên là không sợ chết ta ta lão tôn ngược lại là dám đi đông hải l o n g cung liền sợ ngươi không dám đi hai cái tôn nộ không tranh chấp xuống thật tôn nộ không là tức giận đến hai con ngươi đỏ bừng p h ẫ n nộ quát gan lớn thật yêu quái có dám theo lão tôn đi một chuyến đông hải l o n g cung có gì không dám chỉ gặp hai cái tôn đại thánh tranh chấp phía dưới hào h ư ớ n g phía đông hải đập ra một cái ngút trời bọt nước sau trực tiếp liền hướng phía đông hải long cung lúc ã Lão Lão o Long vương. Long Long trong ngoài, vào Long trong. lại là liền l Vương! Vương! Nhanh mò ra đây, long Vương! Chỉ gặp hai cái tôn ngộ không từ trên trời đánh tới trong nước, lại là một đường đánh tới thủy tinh cung bên ngoài. Liền cái này y nguyên còn không tranh không nghĩ người nổi giận đùng đùng sông vào cái này Đông hải long cung bên gặp Chỉ hai thủy chấp hai Hải ra qua, mò một trời đây y cái cái cái tới tới từ bỏ này đông hải long vương đi tới một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn qua hai cái tôn nộ g không không khỏi n é t miệng cười to nói đại t h á n h à, người cái này kéo liền đến chính là vì sao còn muốn làm một cái phân thân đến trêu đuổi l ã o long mặc dù không biết là cái gì một chuyện nhưng đông hải long vương biết rõ giả hồ đồ tinh túy trực tiếp dê giả bộ ra cái gì cũng không biết được bộ dáng trong lúc à đối nhất thời hai cái tôn nộ không tại thủy tinh cũng cãi vã đông hải long vương dê giả trang ra một bộ bộ dáng khiếp sợ nhìn qua hai người bật thốt lên hai vị đại thánh còn không đợi đông hải long vương nói xong chỉ gặp hai cái tôn nộ không nghe so ngào hảo giận Cái gì hai gì vậy ị đại thánh, hắn là giả dối. Ngươi mới phải giả dối, thánh, ta t hắn h là là t Lúc n à Đông、Hải、Long Vương nhìn Hải x e mà hai không, vị tôn ngộ không, lập tức trợn to mắt, ngộ lần n lập y trên mặt thể hắn chấn kinh không lúc à giả giả mà là là mà giả giả không phân biệt được, không khỏi cười khổ nói. Lão Long trong mắt cũng là đại thánh, thật phân biệt không tới, biệt khỏi cười nói, đại biệt giả thật mắt thánh, thật thật tới. Lão l phân khổ phân Vậy được, này giả tôn ngộ không cũng là giận dữ hét lớn một tiếng trực tiếp vung lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g quát o lão long vương ngươi không nhận ra thật giả không quan hệ nhưng cái này như ý kim cô đ ồ n g ngươi tổng sẽ không cũng không biết đi một tiếng ẩm vang nặng đến mười ba nghìn năm trăm cân như ý kim cô đồng trực tiếp nặng nề g h mà rơi vào cái này thủy tinh cung bên trong mà đông hải long vương thấy thế sau xứng sở nhìn xem khí tức quen thuộc hắn không khỏi ngưng tiếng nói lao long làm sao lại không biết cái này thần bình cái này thế nhưng là lao long đông hải định hải thần châm a nhưng mà lúc này thật tôn nộ không thấy thế s a u cũng là phẫn nộ hét lớn một tiếng nói lao long vương ngươi nhìn ta lão tôn trong tay cái này có phải là thật hay không một tiếng ẩm vang tiếng vang lại là một cái mười ba nghìn năm trăm cân nặng như ý kim cô đồng nặng nề g h mà rơi vào thủy tinh cung bên trong nháy mắt đại điện này đều lắc lư mấy lần giờ khác này đông hải long vương là thật ngốc mắt sửng sốt khá lắm cái này hai cây thật đúng là giống nhau như lúc định hải thần c h â m căn bản phân biệt ra được cái này hai cây định hải thần c h â m là giống nhau như lúc lão long là thật không phân biệt được c a đông hải long vương lời này vừa mới nói ra về sau n g á y mắt giả tôn nộ không giận trực tiếp quát o cái này như ý kim cô đ ồ n g có thể lớn có thể nhỏ nhìn ta lão tôn chỉ gặp cái này tôn nộ không trực tiếp chỉ mình như ý kim cô đ ồ n g quát o dài dài dài ta lão tôn cũng có thể một cái khác tôn nộ không cũng phẫn nộ chỉ mình như ý kim cô bồng nháy mắt hai cây giống nhau như lúc định hải thần t r â m trực tiếp tại đông hải long cung bên trong điên cùng b i ế n hóa thấy cảnh này đông hải long vương lập tức kinh hô một tiếng vội vàng vùng vẫy tay háo nháy mắt một cỗ sóng lớn càn quét xuống vậy mà trực tiếp đem hai cây định hải thần t r â m cho cuốn tới đông hải long cung bên ngoài hai vị đại t h á n h a lão long cái này đông hải long cung tổ tiên liền chuyển xuống tới như thế điểm gia nghiệp có thể chịu không được hai vị đại thánh d à y vỏ a lúc này đông hải long vương một bộ thế yếu bộ dáng nhưng mà hai cái tôn nộ không cũng là ảo bên trong đôi mắt lóe qua vẻ khiếp sợ cái này đông hải long vương vậy mà cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi chỉ bất quá một cái là thật một cái khác cái này là giả vờ trần kinh yêu quái đã đông hải long vương không phân biệt được ngươi có dám cùng ta lão tôn lên trời một cái khác tôn nộ g không nghe xong trực tiếp cười lạnh nói tốt ngươi cái yêu quái vậy mà như vậy không sợ chết hiện tại đi còn kịp ha ha tốt cùng tiến lên này đi thì đi ai sợ ai nháy mắt hai cái tôn nộ g không trực tiếp từ đông hải long cung bên trong bay ra đồng thời đưa tay ở giữa ảo ảo gọi trở về chính mình như ý kim c ố đồng nháy mắt hai người lại ở trong nước đấu l a n lộn đông hải trên mặt nước một tiếng ầm vang tiếng vang hai vị mỹ hầu vương kịch chiến như trên lúc hướng phía thiên đình nam thiên môn mà đi mà lúc này trong đông hải đông hải long vương thấy thế sau cũng là sắc mặt nghiêm túc lỗ mũi đột nhiên phun ra hai đạo bạc h khí đông hải sóng gió động trời nháy mắt lắng lại vậy mà lúc này hắn cũng là thật sâu nhìn qua đi xa hai vị mỹ hầu vương không khỏi ngưng tiếng nói loạn thế buông xuống à. ầm ầm đinh hai nhức q u ố c chiến đấu âm thanh xuống nháy mắt nam thiên môn bên ngoài nên đón hai đạo k i m quang tứ đại thiên vương chúng ta tới tìm Ngọc đế tìm bắt được yêu q u á i này hừ hừ tứ đại thiên vương hắn mới phải yêu quái lúc này hai cái mỹ h ầ vương một đường đấu đến nam thiên môn bên ngoài phòng thủ tứ đại thiên vương cũng là đưa mắt nhìn nh bất quá ma lễ hải vẫn là liền ôm quyền trầm giọng nói thiên đình nơi quan trọng không được cắn rỡ ta cái này liền trở về bẩm báo ngọc đế lần này thật tôn nộ g không đi tới thiên đình lúc cũng không có trước kia làm cản hoặc là nói cầm sạch sở biết được cái này thiên đình thực lực về sau đối với thiên đình nội tâm của hắn bên trong đã có tôn kính hai chữ đồng dạng giả tôn nộ g không cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không phải thật tôn nộ g không không biết trời cao đất rộng hoặc là nói vẹn vẹn biết được một chút da lâu thôi hắng thế nhưng là hết sức rõ ràng trong thiên điện à y nước thế nhưng là sau đây lang tiêu bảo điện làm hai vị tôn nộ không được mời đến bên trong lang tiêu bảo điện l đây là trong điện các lộ tinh quân cũng là ả o h o lộ ra vẻ tò mò mặc dù biết được đây là tây phương phật giáo thủ đoạn nhưng bọn hắn cũng là hiếu kỳ a cái này như đi đến đấy muốn dùng thủ đoạn gì tìm một cái vậy mà giống nhau như lúc tôn hầu tử kết quả làm cái này hai tên tôn ngộ không cãi lộn ở giữa đi vào bên trong lăng tiêu b ả o điện về sau nháy mắt các lộ tinh quân nào ả o nheo lại mắt lộ ra đủ loại thần sắc vậy mà bọn hắn vậy mà nhìn không g i a nửa điểm sơ hở đến cái này tây phương phật giáo quả nhiên thủ đoạn cao cường a t r á c không được có cái này lực lượng đến thiên đình khoe k a một cái mà lúc này ngồi ngay ngắn ở bảo vị bên trên ngọc đế cũng là cười nhìn qua hai cái chỉ gặp hai cái tôn nộ không cãi lộn càng không ngừng đi đến ngọc đế yêu nghiệt này giả mạo ta láo tôn ngọc đế là yêu nghiệt này giả mạo ta ta mới là thật hắn là giả dối ta mới là thật ngươi là giả dối nháy mắt hai cái tôn nộ g không tại lăng tiêu bảo điện kịch liệt cãi vã lập tức các lộ tinh quân ảo hào lộ ra xem kịch dáng tươi cười bọn hắn mặc dù phân biệt không ra thật giả đến nhưng không trở ngại bọn hắn xem náo nhẹ ta ngọc đế nghe nói ngươi có một thanh bảo kính viết hạo thiên kính có thể lên xem cựu trọng thiên xuống chiếu u minh do tách ra nhìn rõ tam giới nhân quả lúc này thật tôn nộ g không một mặt lo lắng nói xong mà một bên giả tôn nộ g không trong lòng mặc dù có chút không chắc nhưng hắn còn là cố giả bộ lấy một bộ đồng dạng lo lắng bộ dáng gật đầu nói không tệ còn mời ngọc đế mau mau đem yêu quái này cho soi sáng ra tới giả nộ g không trong lòng đã lo lắng hắn cũng không phải người khác không biết trời cao đất rộng vị này tồn tại hắn thế nhưng là rất rõ ràng hắn sợ chính là mình trong cơ thể ma khí bị soi sáng ra tới vậy mà lúc này ngồi ngay ngắn ở trên lòng ỉ ngọc đế nghe nói sau cũng là cười lắc đầu nói ai nha châm thật có một bảo vật như vậy có thể quá không khéo chuyện á i này tôn nộ không nghe nói như thế sau lập tức trong lòng lộ bột một tiếng cũng may mắn hắn nhịn xuống trực tiếp dê giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng chừng mắt thật tôn nộ không quắc to yêu quái đã hạo thiên kính không tại nhưng địa phủ địa tạng vương bồ tắt lắng nghe nhất định tại ngươi có dám cùng lão tôn đi địa phủ một phân biệt thật giả mà thật tôn nộ g không mặc dù phẫn nộ nhưng lại con ngươi đảo một vòng nháy mắt liền nghĩ đến cái gì trực tiếp cười lạnh nói yêu quái vậy ngươi có thể có bản lĩnh cùng ta láo tôn đi nam chiêm bộ châu linh sơn để hạo thiên kính một phân biệt hắn mặc dù phẫn nộ nhưng lại không đốc há có thể không biết yêu quái này rõ ràng là sợ nói rõ chính là muốn nói sang chuyện khác quả nhiên giờ khác này ngọc đế thấy thế sau khoe miệng chậm rãi câu lên lập tức lộ ra dáng tươi cười cái này không phải chắc hắn ai bảo các ngươi cho chỗ tốt chỉ có n g â n ấy lại nói cũng không phải chấm buộc hầu tử đi nam chiêm bộ châu linh sơn rõ ràng là hầu tử mình muốn đi Mà giả tôn ngộ không cười tôn thấy thế sao thế sao su lúc ạ đạo cũng là tại tạng n luận cũng thánh cảnh bên trong căn bàn không cho phép người tùy ý quái dày. người yêu quái này rõ ràng chính không cùng tôn vương liền nói tôn h cho phép phủ không quá quái quái yêu dám láo to, tùy ta tìm Tát Ta láo là là l đi địa địa dày, Bồ rõ rõ. ý sợ, dám.、Lúc、này thật tôn nộ g không nghe nói sau lập tức giận mà xin cười càng là cười ha h a thật tốt ta lão tôn trước hết tùy ngươi đi một chuyến địa phủ tìm cái kia địa tạng vương bồ tát như còn phân biệt không ra thật giả đến như thế ngươi nhưng muốn theo lão tôn đi một chuyến nam chiêm bộ châu linh sơn giờ khác này thật tôn nộ không lấy lui làm tiến trực tiếp đem nói cho chắn chết rồi mà giả dối tôn nộ g không nghe nói sau lập tức trong lòng có chút lo lắng nhưng trên mặt hắn nhưng không có lộ ra mảy may đến trực tiếp cười lạnh quá to có gì không dám đi trước địa phủ đi thì đi đến giả tôn nộ g không là lo lắng cái này thiên đình đẩy trời chư thần dù sao cái này thiên đình nước hắn còn là biết được điểm mà thật tôn nộ g không cũng là nhìn ra thiên đình chư thần nói rõ liền là muốn xem náo nhiệt bởi vậy cũng không muốn ngừng lưu cứ như vậy hai cái tôn nộ g không tranh chấp không ngớt xuống ảo h ảo từ nam thiên môn đi ra hướng thẳng đến u minh địa phủ mà đi quỷ m ư n quan vừa xuyên qua quỷ môn quan trong chốc lát một cỗ thiên đạo áp chế khí tức đánh tới nháy mắt hai cái tôn nộ g không đều trung thực mà giả tôn nộ g không càng là lo lắng nhìn tới một cái phương hướng vội vàng nói địa tạng vương bù t ắ t ngay tại khối này có lá gan ngươi liền theo tới tới thì tới ai sợ ai giả tôn nộ g không thế nhưng là biết được cái này là địa bàn của ai hắn có thể một chút đều không muốn ở đây gây chuyện thật sự là còn dùng phép khích tướng mang theo thật tôn nộ g không hướng thẳng đến núi c ử u hòa phương hướng bay đi ưu minh nơi quan trọng cái kia dám can đảm ở này ồn ào l i ệ n tại sắp đ ạ t tới núi c ử u hoa lúc âm trầm u minh địa giới bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng bóng người trực tiếp chặn đường tại trước mặt bọn hắn nhìn ngươi tới về sau thật giả tôn nộ g không không khỏi hào hào con ngươi bên trong lóe qua một đạo v ẻ khiếp sợ người trước mắt sát khí vờn quanh xuống cho bọn hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng mà cái này một thân hình tượng cách ăn mặc cũng là như đồng môn vệ há có thể không khiếp sợ ta chính là bảo đảm đường tăng tiến về trước tây thiên thỉnh kinh tôn nộ không đột nhiên có một yêu quái hóa thành ta lão tôn bộ dáng đến đây tập kích quấy dối càng là muốn chiếm lấy lao tôn hoa quả sơn ta mới là thật là h đi thiên đình đều không cách nào phân biệt ra thật giả đến nghe nói địa tạng vương bồ tát dưới chương có một cái lắng nghe thần thú chuyên tới để cầu phân phân biệt thật giả hai tôn nộ không ngơi một lời ta một câu trực tiếp đem sự tình mà đi qua đại khái cho giảng thuật một lần lập tức chặn đường bọn hắn người lộ ra vẻ chợ hiểu chương bốn trăm ba mươi đại thừa phật giáo linh sơn bên trên núi c ử u hoa nam mô a di đà phật lớn đại uy nghiêm phật âm quanh quẩn tại tràn ngập t âm vũ hoán khí âm gian địa tạng vương bồ tát chính tại giảng giải phật pháp vì mười tám tầng lệ quỷ hóa giải h o á khí lúc này một cái đầu hổ độc giác hai chó long thân đôi s t r â n k ỳ lân lắng nghe chậm rãi đi đến hai tên tôn ngộ không tới trước mặt uy nghiêm nói xong mà chân ngộ không còn chưa nói cái gì giả tôn ngộ không cũng là dáng tơi ư c ư ờ i chắp tay nói chắc hẳn ngươi chính là đ ị a tạ vương bồ tát dưới trướng lắng nghe đi sau đó chuyện này tôn tôn ngộ không chỉ một cái thật tôn ngộ không vẻ mặt phẫn nộ nói người này chiếm ta đ ộ u p h ụ nó tướng mạo nôn ngữ thần thông chợt đều cùng ta l á o tôn ngang nhau lại cùng người này đánh bên trên thiên đình chúng thần cũng khó phân biệt thật giả liền t h ờ y tan i ệ m khẩn cô chú thí nghiệm cùng ta đau đớn vì vậy nào đến u minh nhìn lắng nghe thần thú có thể thấy chuyện này hành giả ra sao xuất thân. nhanh sớm truy hắn h ồ n phách miễn d ậ y hai lòng đột loạn một bên thật tôn nộ không nghe xong lập tức tức giận chừng mắt liếc chuyện này tôn nộ không nói ngươi mới phải giả dối mà lắng nghe thần thú cũng là thật sâu nhìn một cái chuyện này tôn nộ không liếc mắt giờ khác này giả tôn nộ không bên trong nhưng trong lòng thì t r ộ t dạ không thôi hắn cũng không phải cái này thật tôn nộ không đối ở thiên địa thật nhiều bí văn cũng không biết biết được hắn thế nhưng là từ tam hoàng ngũ đ ế thời kỳ nhìn qua cái này địa phủ nếu bàn về so thánh nhân đạo chẳng còn kinh cùng hơn có thể so với từ tiêu cung chỉ gặp cái này lắng nghe lắc đầu quát lạnh nói âm g tào địa phủ nơi quan trọng không phải là các ngươi hai cái đầu khỉ có thể náo địa phương nếu là quấy nhiêu các lộ diêm pân đừng nói là hai người các ngươi đầu khỉ liền xem như tây thiên đa bảo như lai đích thân đến cũng được lưu lại đ ả o một l ú c ra như thế ngạo mạng ngữ khí quanh quần xuống nhất thời làm tôn ngộ không giật mình không dám tin nhìn qua chỉ là một đầu thần thú liền dám như thế khẩu xuất của nôn đây có phải hay không quá mức rồi mà giả tôn ngộ không cũng là vội vàng giả trang ra một bộ, bộ dáng k i ế p sợ nhưng hắn nhưng trong lòng thì tối thầm thờ phào nhẹ nhõm xem ra lần này cũng coi là lừa dối quá quan chỉ gặp cái này lắng nghe lạnh lùng nhìn một cái cái này hai tôn nộ không về sau trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói bây giờ mười tám tầng địa ngục á c quỷ dung chuyển các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó dám căn đảm quấy nhiều đến một cái ác quỷ trực tiếp lột ra mặt t h ổ ậ n xương đem thần hồn giáng t r ư ớ c tại cựu hữu chỗ dạy các ngươi vạn k i ế p thoát thân không được uy hiếp như vậy xuống nháy mắt thật tôn nộ không tức giận đồng thời càng là kinh hãi cái này địa phủ đến tột cùng là địa phương nào lại có phấn khích như vậy vậy mà nửa điểm như lai、like、mặt mũi cũng không cho cũng không phải là lắng nghe cùng địa tạng vương bồ tát hai người như vậy châu quả thật là cái này địa phủ hậu trường quá cứng Like, c không không ũ nhìn g k xem một bên thật tôn nộ không còn một bộ không phục bộ dáng lập tức giả tôn nộ không trực tiếp cười lạnh nói người yêu tinh này có thể dám cùng ta đi nam chiêm bộ châu đường núi trên núi tìm cái tia ngọc hoàng đại đế để hạo thiên kính vừa chiếu nghe nói như thế sau thật tôn nộ không lập tức tức giận nói đi thì đi liền sợ ngươi yêu quái này đổi ý phải biết đi ngươi có thể không có đường lui đi chỉ gặp hai cái tôn nộ không ầm ĩ ở giữa trực tiếp lại hướng phía quỷ môn quan mà đi mà tại chỗ lắng nghe cũng là thật sâu nhìn một cái rời đi hai cái hậu tử núi cửu hoa làm lắng nghe khi trở về ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên địa tạng vườn bù t á t cũng là lộ ra dáng tươi cười lắng nghe nhìn ngươi tựa hồ có không dải chỉ gặp lắng nghe trực tiếp nằm sấp tại nghiệp hỏa hồng liên phía trước lắc đầu nói bù tát ta thật tại bất minh trắng bất quá là chỉ là một yêu hầu vì sao chúng ta muốn xua đổi đi lắng nghe trong lòng càng là còn có một câu đó chính là bọn họ về phần sợ một cái yêu hầu sao mà điệu tàng vương nghe xong cũng là cười lắc đầu nói ngươi à chỉ là hai cái đầu khỉ mà thôi tự nhiên không có gì đáng ngại nhưng bây giờ cái này hai đầu khỉ cũng là liên quan đến lấy nhiều phe thế lực chớ gây chuyện không chỉ đế nghe không hiểu liên điệu tàng vương trong lòng cũng là âm thầm hầu nghi nhà mình sư tôn truyền âm để hắn chớ để ý ở trong đó tựa hồ còn giống như có nhà mình sư tôn liên lụy đến trong đó bởi vậy, vậy hắn lựa chọn tránh mà không thấy từ u minh địa phủ lao ra nháy mắt hai cái tôn nộ không lập tức một cái bổ nhào xuống hướng thẳng đến nam chiêm bộ châu linh sơn phương hướng mà đi mà lúc này tây mưu hạ châu trưởng nhĩ hoan hỷ bồ t á t cũng làm ngộ văn thủ phổ hiến hai vị bồ t á t càng là b ế k h u ấ t vội vàng tìm được trưởng nhĩ hoan hỷ bồ t á t nói đáng chết cái này con khỉ ngang ngược vậy mà nhất định phải đi nam chiêm bộ châu linh sơn tìm cái kia ngọc đế mượn hạo thiên kính bây giờ cái kia vô tri k ỳ bị bức phải chỉ có thể gợp trống bằng không liền trực tiếp lộ tẩy trương nhĩ hoan hỷ bồ tắc nhìn thấy văn thủ cùng phổ hiến hai người vẻ mặt vẻ lo lắng về sau không khỏi trong lòng mắng to hai cái thành sự không có bại sự có thừa đồ vật nhưng hắn còn là cố nén l ử a giận vội và nói g n đi chúng ta đi gặp phật tổ tây thiên linh sơn bên trên đa bảo như đến xem trường nhĩ hoan h ỷ bồ tát còn có văn thù cùng phổ hiến ba đại bồ tát về sau lập tức lắc đầu dừng dưng nói a di đà phật bản tọa vừa vặn cần phải đi nam chiêm linh sơn một chuyến cùng nhiên đăng cổ phật nghiên cứu thảo luận xuống phật pháp bốn đại bồ tát mười tám vị la hán an an g i à diệp các ngươi chỉ huy năm trăm la hán theo bản tọa cùng đi nam chiêm linh sơn a di đà phật chúng ta cần tuân phật tổ phát trị giờ khác này đa bảo như lai phật tổ bá khí thần sắc xuống bên trong đôi mắt cũng là lộ ra một c ố bất đắc dĩ nhất là nhìn qua bốn đại bồ tát lúc ánh mắt bên trong rõ ràng có c ố chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép thần sắc t h ư ợ hồ muốn nói các ngươi nhìn xem các ngươi làm ra đến sự t ì n h văn thủ phổ h i ề n hai vị bồ tát xấu hổ cúi đầu dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hai hầu t ử vậy mà s ạ cơm thanh xuống còn nhất định phải đi đại thừa phật giáo tìm ngọc đế mượn hạo thiên tính cái này hai hầu t ử đến tây thiên linh sơn tìm như lai phật tổ không tâm sao mà trường nhi hoan hỉ bồ tát cũng là bế khuất đô phá hoại a hắn rõ ràng chính là tại trong đạo chẳng chẳ chờ đến cũng là văn thủ cùng phổ hiển hai người vẻ lo lắng muốn nói ba người bọn họ còn có chút quan hệ có thể linh cắt bồ tát mới xem như nhất là bị khuất rõ ràng cái này một nạn cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có có được hay không phải còn lôi ta vào thật mẹ nó hoan a chỉ gặp tây thiên linh sơn bên trên đ a bảo như lai phật tổ tự mình dẫn bốn đại bồ tát năm trăm l a hang trùng trùng điệp điệp thi triển đại pháp lực hướng phía nam chiêm linh sơn mà đi nam chiêm bộ châu linh sơn minh mông phật â m lượn lờ xuống lúc này chính ngồi ngay ngắn ở linh sơn bên trên nhiên đăng cổ phật cũng là lộ ra dáng tươi cười nhìn về phía chân trời chắp tay trước ngực nói nam mô a di đ ạ phật có khách ở xa tới ta đại thừa phật giáo làm mở rộng sơn môn u nen nháy mắt cái này linh sơn phật ánh sáng tràn ngập xuống người khác nhìn cũng không được gì nhưng chỉ có đại la phía trên tu vi mới có thể nhìn thấy cái này nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên cấm chế trận pháp đều kéo ra a di đà phật lần này là b ả n tọa quấy d ậ y chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ trùng trùng điệp điệp xuất lĩnh cả đám ngồi xuống tại linh sơn bên trên làm bọn hắn nhìn thấy cái này linh sơn bên trên cảnh tượng lúc nháy mắt đám người có chút im lặng rất rõ ràng người ta đây là đã sớm chở một thời gian dài chỉ gặp đại thừa phật giáo linh sơn bên trên tản ra vô tận phật quang tỳ khiêu hơn bạn, bốn đại Bồ Tát. mười tám vị la hàn cả đám đều thần thái khác nhau ngồi ngay ngắn ở linh sơn bên trên còn có cái k i a từng cái kim cương hộ pháp mặt trên ngồi ngay thẳng chính là thân ảnh có chút g ầ y g ò nhiên đăng cổ phật hai bên thì là ngồi ngay ngắn ở sen đen bên trên vô thiên phật tổ còn có ngồi ngay ngắn ở năm màu lưu ly li trên đài sen phật mẫu khổng tuyên ngồi chỉ gặp nhiên đăng cổ phật vẻ mặt từ bi dáng tươi c ư ờ i xuống trực tiếp khoát tay chặt lại lập tức một bên xuất hiện một vị trí vừa vặn cùng khác một bên ngọc đế đối mặt giờ khác này rất rõ ràng địa vị của bọn hắn cơ hồ nhất trí đa bảo như lai phật tổ cũng là d ừ n g dưng dẫn lấy chính mình tây phương phật giáo người ngồi xuống xuống tới lần này cũng coi là đến biểu diễn đến bọn hắn tây phương phật giáo còn có phật di là cùng dược sư phật còn có ô xào thiền sư rất rõ ràng phật tổ trên chiến lược bọn hắn cũng là không kém chút nào a di đà phật q u ấ y d ậ y chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ cười tươi như hoa xuống chắp tay trước ngực tựa hồ là đang nói q u ấ y d ậ y dù sao chẳng ai ngờ rằng cái này hai hầu t ử vậy mà náo thành như thế n h ư n đ ă n g cổ phật một mặt hiền lành dáng tươi cười gật đầu nhưng mà nội tâm cũng là âm thầm lắc đầu ngươi bây giờ vẻ mặt ấ y n ấ y lại không biết chúng ta cũng là trong lòng tràn ngập ấ y n ấ y mặc dù không biết chuyện gì xảy ra hắn đầu phật đế như lai chuyển đến y tứ bọn hắn tựa hồ có chút minh nộ g tới tựa hồ cái này một cái khác hầu tử muốn ồ nào ra một ít chuyển đến chỉ gặp lúc này hai cái tôn nộ g không phi vân chạy sương mù ở giữa trực tiếp đánh lên nam chiêm linh sơn đến hai cái giữa không trung giật nhẹ kéo kéo lại đi lại đấu thẳng kêu gào đến nam chiêm bộ châu linh sơn bảo tự bên ngoài chỉ gặp hai đại phật giáo tám đại bồ tát tám đại kim cương mấy trăm la hán ba nghìn đế, đế tỷ khiêu n i tỷ khiêu tăng y u bá tắc ưu bà di các đại t h á n h chúng lúc này chính ảo hảo si mê nghe phật pháp mà ngồi ngay ngắn ở sen vàng bên trên nhiên đăng cổ phật một mặt thần thánh dáng tươi cười chính tại giảng giải phật pháp không có bên trong có có chút ít bên trong không bất sắc bên trong sắc không không trống rỗng không phải đầy hứa h ẹ n có không phải vô vi không đúng lúc này nhiên đăng cổ phật hàng thiên hoa rộng khắp tán rực rỡ cười đối đa bảo như lai phật tổ nói các ngươi đều là một l ò n g lại nhìn hai lòng ganh đua đấu mà đến c ú n g lúc này nam chiêm bộ châu linh sơn bên ngoài đột nhiên hai cái người khoác giáp vàng tôn nộ không ẩm ĩ xuống vậy mà đâu vào làm càn đại thừa phật giáo linh sơn thánh địa a i d á m động đến võ lúc này linh sơn bên ngoài chỉ gặp thân là hộ pháp ân giao cùng ân hồng huynh đệ hai người trợn mắt nhìn không nói lại còn có cái kia thiên đình tam thái tử na cha cũng tại trực tiếp ánh mắt chừng mắt hai cái tôn ngộ không ra hiệu nói hầu tử linh sơn nơi quan trọng không được càn rỡ chuyện này tôn ngộ không khi nhìn đến na cha nháy mắt vội vàng chắp tay nói là yêu quái này hóa thành lao tôn bộ dáng làm ác hôm nay lão tôn đặc biệt trước đến tìm kiếm ngọc đế mượn cái kia hạo thiên tính phân phân biệt giả mà thật tôn ngộ không cũng là kinh ngạc nhìn qua tam thái tử na cha, cha ngươi làm sao ở chỗ này c h ngươi p mau mau h đi thông báo một tiếng chớ có để yêu quái này chạy na cha nhìn xem hai cái tôn nộ g không cũng là lộ ra ánh mắt tò mò tối thiểu nhất hắn cũng là thật phân biệt không ra thật giả đến không khỏi tiếng cười nói đi thôi hai người các người đi theo ta chỉ gặp na cha mang theo hai cái tôn nộ g không trực tiếp tiến vào linh sơn bên trong phật tổ tôn nộ g không đưa đến xem ra đi tới hai cái tôn nộ g không na cha bẩm báo sau đó cũng cung kính lui sang một bên giờ khác này hai cái tôn nộ g không đều khiếp sợ nhìn qua nam chiêm bộ châu linh sơn nhất là thật tôn nộ g không bên trong đôi mắt hắn nhìn thấy từng cái tràn ngập khí tức cường đại tồn tại có không biết cũng có nhận biết nhất là nhiên đăng cổ phật vô thiên phật tổ còn có phật mẫu khổng tức đại minh vương càng là thấy hắn một hồi kinh ngạc mà giả tôn nộ không cũng là âm thầm hãi hùng k i ế p vĩa nhất là khi nhìn đến tây phương phật giáo cả đám về sau lòng của hắn càng là treo lên rất sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở đến chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới mà lúc này nhiên đăng cổ phật một mặt tường hòa cười ra hiệu một bên đa bảo như lai phật tổ mà như lai phật tổ thấy thế sau không khỏi lộ ra dáng t ư ơ i cười ngược lại gật đầu hướng về phía sau lưng bốn đại bồ t á t một trong trường n h ị hoan hỷ bồ t á t nói hai giải tôn giả ngươi nhìn hai cái này hình giả ai là thật giả lúc này trường n h ị hoan hỷ bồ t á t nhìn chăm chú hai cái tôn ngộ không đầy đủ nửa ngày sau đó không khỏi trên mặt lý sử khó được rất sắc lắc đầu nói hồi bẩm phật tổ đệ tử thật khó phân p â n biệt thật giả cái này l n các mắt đa b ngươi l pháp lực rộng rãi chỉ có thể rộng khắp duyệt chu thiên sự tỉnh không thể khắp biết chu thiên b ồ vật cũng không thể rộng biết chu thiên tri chủng loại vậy chu thiên bên trong có ngũ tiên chính là thiên địa thần nhất quỷ có năm trùng chính là loại lân mao vũ côn người này không phải trời không phải đất không phải thần không phải người không phải quỷ cũng không phải l o a không phải vạy không phải lông không phải vụ không phải côn lại có bốn kỷ hôn thế không vào mười loại c h i t r ù n g đa bảo như lai phật tổ một bộ quỷ thần khó lường dáng tơi ư c ư ờ i xuống lập tức tây phương phật giáo chúng bồ t á t cùng la hạ nào h ả o lộ ra kinh hô thần sắc tự a hồ lần đầu tiên nghe được cái này nhưng một bên khác đại thừa phật giáo cũng là thần sắc rừng rừng phải biết thanh vân đại đế môn hạ liền có một vị hôn thế tứ hầu một trong thông tí viên hầu mà bọn hắn vô thiên phật tổ cũng dạy bảo một vị lục nhĩ mỹ hầu bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không biết manh tân nhưng mà cái này tây phương phật giáo trưởng nhị hoan hỷ bồ tát cười nâng theo nói xin hỏi phật tổ là cái k i a hôn thế tứ hầu chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ cười tươi như hoa gật đầu nói lại quay đầu cười chỉ vào cái này hai hầu tử nói đầu tiên là linh minh thạch hầu thông biến hóa biết thời gian biết địa lợi di tinh h o a n đậu thứ hai là xích khảo mã hầu hiểu âm d ư ơ n g biết lễ vật thiện ra vào tránh chết sinh trường thứ ba là thông tý viên hầu cầm nhật nguyện co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma l ậ thứ tư là lục nhĩ、My、hầu thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng vật không vào lúc o ạ đạt i chi gian danh tiếng. chiêm Linh Chương châu không danh hậu. trùng, tỏa tổ trên. đến Bản Nam Sơn bên ma bộ là l này đa bảo như lai phật tổ cười tươi như hoa hướng về phía tây phương phật giáo chúng bồ t á t cùng la hàn tiếng cười nói cái này thông tí viên hầu phong thần thời kỳ viên hồng bây giờ thiên đình đấu chiến thần tướng lục nhị mi hầu tức thì bị vô thiên phật tổ thu làm đệ tử bây giờ vì tôn lục n h ị hộ tống pháp hải tiến về trước tây thiên mà cái này chân ngộ không chính là linh minh thật hầu nói đến đây đa bảo như lai phật tổ một mặt khí định thần nhàn tiếng cười chỉ vào hai cái tôn ngộ không nói bởi vậy ta xem chuyện này ngộ không chính là xích khảo mã hầu vậy nay k h ỉ hiểu âm dương biết lấy vật thiện ra vào cùng chân ngộ không cùng tượng cùng âm người xích khảo mã hầu vậy lúc này phía dưới vô tri kỳ nghe được như lai nói ra hắn nguyên hình cũng là không có nửa điểm lo lắng ngược lại còn tối thầm thở phào nhẹ nhõm tựa hồ nơi này đang ngồi cũng không nhìn ra trong cơ thể hắn ẩn tàng ma khí nhưng mà sau một khắc đa bảo như lai phật tổ nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc kẹt lại bởi vì hai cái tôn ngộ không thần sắc vậy mà là giống nhau như lúc một đám bồ tắt cùng lai vạch ai là giả dối nhưng mà giờ khác này tại vạn chúng chú mục ánh mắt mong chờ xuống đa bảo như lai phật tổ cũng là một b ư ớ c tại hắn mắt phật xuống hai cái tôn ngộ không lại còn là giống nhau như lúc phân biệt không ra thật giả tới thật lâu đa bảo như lai phật tổ còn chưa lên tiếng giờ khác này tất cả mọi người tựa hồ nhìn xảy ra chút cái gì mà đại thừa phật giáo chúng b ồ tát phật đà cũng là hào hào lộ ra dáng t ư ơ i cười tự a hồ chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi mau nói à nhưng lúc này đa bảo như lai phật tổ cũng là hít một hơi thật sâu nhìn qua hai cái khó phân thật giả tôn ngộ không lòng của hắn loạn phía dưới hai cái tôn nộ g không cũng là lo lắng không thôi nhất là thật tôn nộ g không càng là v ò đầu bất hai hướng về phía như lai đại đạo như lai phật tổ ngươi mau mau đem chuyện này cho vạch đến a mà một cái khác giả tôn nộ g không cũng là vẻ mặt lo lắng nói phật tổ người này là giả dối ngươi nhanh nói ra a thật giả mỹ hậu vương giờ khác này đa bảo như lai phật tổ sắc mặt cực kỳ khó coi đáng chết đây là có người cho hắn gài bậy a che lấp thiên cơ để hắn căn bản không phân biệt được thật giả cái này nên làm cái gì nhìn xem hai cái cãi lộn tôn ngộ không đa bảo như lai phật tổ thật muốn mẹ nó tùy tiện đập chết một cái còn lại một cái ta nói thật hắn liền là thật nhưng bây giờ lúc này đa bảo như lai phật tổ dê giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía nhiên đăng cổ phật một bằng người còn có ngọc đế sau vừa cười vừa nói a di đà phật xem ra là có cao nhân ở sau lưng che lấp thiên cơ vậy mà để ta đều thấy không rõ chuyện này ngộ không Vậy anh, đa bảo như lai không chút nào che giấu tiếng cười xuống lập tức tây phương phật giáo chúng bồ tát cùng la hán à o hảo c h â n kinh mà đại thừa phật giáo chúng bồ tát cùng la hán cũng là ảo hảo h í p mắt nhìn qua tây phương phật giáo đám người tựa hồ muốn nói các ngươi đang làm cái gì cho xiếc mà nhiên đăng cổ phật cũng là cười lắc đầu nói nam mô a di đà phật có lẽ là cái này người sau lưng muốn phải khiêu khích đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo quan hệ trong đó cái kia phật mẫu khổng tước đại minh vương cũng là cao ngạo lạnh hừ một tiếng như lai、like, chính ngươi không có bản sự đừng muốn lấy cái gì có người che lấp thiên cơ vừa nói mà một bên vô thiên phật tổ thấy thế sau cũng là cười lắc đầu nhìn qua hai cái tôn ngộ không bên trong đôi mắt ả o ả o lộ ra thưởng thức t h ầ n sắc bất luận là chân ngộ không cũng tốt hay là giả ngộ không cũng được bản tôn ngược lại là đều thật thưởng thức không bằng ngươi đứng ra khác không dám nói tại đây nam chiêm bộ châu địa giới trừ phi là thánh nhân xuất thủ bản tôn vẫn là có tự tin bảo vệ ngươi lúc này tất cả mọi người tiêu điểm đều đặt ở hai cái tôn ngộ không trên thân mà đa bảo như lai phật tổ cũng là hít một hơi thật sâu d ừ n g dưng nói vô c h i kỷ lúc này ngươi như ra tới bản tôn thương ngươi một thân bản sự có thể hứa hẹn ngươi tây phương phật giáo một tôn bồ tắt chính quả nhưng mà hai cái tôn nộ g không cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ nhất là thật tôn nộ g không càng là trừng thẳng con mắt hoàng sợ nói phật tổ ngươi m a u mo a mượn ngọc đế hạo thiên kính thử một lần lúc này như lai phật tổ trong lòng hắn không thể địch nổi hình tượng đã ầm ầm sụp đổ nguyên lai đã từng hắn nhận là tam giới thứ nhất như lai phật tổ cũng cư như vậy ngồi ngang hàng người liền không ít chớ nói chi là còn có thật nhiều năng lực ép như lai tồn tại mà giả tôn nộ g không nghe nói như thế mặc dù tâm động nhưng hắn càng nhiều hơn chính là vẫn là thở dài bây giờ hắn đã lên phải thuyền giặc sợ mặt chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới một bên xem náo nhiệt hạo thiên ngọc đế cũng là nếu có h a n g hái nhìn qua hai cái hầu tử còn có tây phương phật giáo đám người theo tây phương phật giáo bồ t á t chính quả hứa hẹn sau khi xuống tới hai cái tôn nộ g không ý nguyên vẫn là không có một cái đứng ra giờ khác này tất cả mọi người biết được cái này người sau lưng chỉ sợ tính toán tây phương phật giáo càng làm cho đối phương tại nhiều như vậy đồng đạo trước mặt mất một con mặt to đôi mắt chỗ sâu càng là toát ra ba phần xác ý hắn bây giờ c r u y ề n thánh một phương lão tổ cảnh không nói càng là nhất giáo chi chủ há có thể bị người làm một tên hệ chơi bừa chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ d ừ n g dưng nhìn qua hai cái tôn nộ g không trầm giọng nói đã như vậy như thế liền đừng trách bản tọa vô tình nháy mắt như lai phật tổ trong lòng bàn tay kim bắt xuất hiện trực tiếp tùy ý chọn tuyển từng cái tôn nộ g không c h ụ p tới trong mắt hắn không phải liền là một cái hầu t ử sao lao tử tùy tiện đánh chết một cái là được một cái khác trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh thúc đẩy tây phương phật giáo thỉnh kinh sự tỉnh hắn nói ai là tôn nộ g không như thế người đó là lao tử nói ngươi là thật giả dối ngươi, cũng là thật. Nói ngươi, là giả dối, ngươi thật cũng là giả dối đây chính là cường quyền đa bảo như lai phật tổ đột nhiên xuất hiện ngang ngược không nói đạo lý nháy mắt làm cho tôn ngộ không mặt lộ vẻ sợ hãi vội vàng một cái bổ nhào lăn lông lốc xuống nhưng mà phía sau lưng lại phảng phất là có cô hấp lực hút lấy hắn vậy mà trong lúc nhất thời căn bản chạy không được như lai như lai lúc này tôn ngộ không vẻ mặt giữ tợn giống giận giờ khác này hắn cuối cùng biết được cái gì tính toán cũng là giả dối tính toán là xây dựng ở nhất định trên thực lực hắn loại thực lực này căn bản vào không được người ta mắt ngươi có thể tính toán đó là bởi vì ngươi còn không có kinh động người ta phàm là trọc giận người ta, người ta lại có trực tiếp lật bản thực lực mà hắn chỉ có thể là quân cờ trên bàn cờ một cái khác tại chỗ tôn nộ g không lập tức khiếp sợ nhìn qua một màn này mà hắn chính là giả dối như lai phật tổ tùy ý một cách xuống một phần hai trực tiếp bắt được là thật nhưng bây giờ thật giả đã không trọng yếu trước thực lực tuyệt đối hoàn toàn chính là chỉ hiễu bảo ngựa lại như thế nào như lai a ta là thật như lai như lai lúc này kim bắt đột nhiên ra hiện tại lên không rất rõ ràng liền muốn đem hắn thu phục lúc này tôn nộ g không muốn rách cả mỹ mắt gầm t h é t giống giận từ vừa mới bắt đầu không dám tin đến bây giờ phất nộ ngắn n g i một nháy mắt hắn kinh lịch quá nhiều ngồi ngay ngắn ở sen vàng bên trên đa bảo như lai phật tổ thần sắc dửng dưng nhìn qua một màn này từ trong mắt của hắn tôn ngộ không bất quá là quân cờ thôi không cần nói thật giả dưới mắt không phải vừa vặn có vật thay thế à. mà lúc này đa bảo như lai lớn nhất tự tin liền đến từ nơi này tất cả nhân phật mẫu khổng tức đại minh vương bù t á t lập tức sắc mặt khó nhìn lên trong mắt hắn cái kia tôn ngộ không đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn đều bị đa bảo như lai cho tính toán hôm nay tại chỗ nhiều người như vậy đa bảo như lai phật tổ đến một trận dương yêu t r ậ n trùi dương yêu bây giờ người ta song phương phật giáo phật tổ bù tắt đều ở nơi này người sau lưng đến cùng là ai cái này không trọng yếu trọng yếu chính là chỉ cần mật g á m hiện thân như thế đối mặt chính là bọ dù sao nơi này thế nhưng là ngươi đại thừa phật giáo linh sơn lúc này vô thiên phật tổ lộ ra dáng t ư ơ i cười như lai chiêu này chơi đến rất tốt lúc này chúng bù tắt cùng la hán bên trong phàm là nhìn thấu điểm này ào ào nhìn về phía thần s ắ c rừng rưng đa bảo như lai phật tổ không khỏi đôi mắt chỗ sâu ào ào toát ra một tia v ẻ kiêng rẻ như lai như lai tôn nộ g không tuyệt vọng gào thét xuống mắt thấy kim bắt liền muốn chế trụ hắn lúc đúng lúc này tại chỗ dừng lại tôn nộ g không lập tức một đôi trong mắt bắt đầu nổi lên màu đen ma khí sau đó càng là túi đầu lộ ra khàn khàn tiếng cười khắc, khắc. giờ k h ắ c này khí tức quỷ dị trực tiếp tại nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên phát ra trong chốc lát đầy trời thần phật hào hào căng tới ánh mắt mà đa bảo như lai phật tổ cũng là r ư ờ n g r ư n g vẫy tay một cái lập tức nơi xa mắt thấy là phải thu phục tôn ngộ không kim b ắ t nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng vàng trở về người cái này nghiệp trướng bản tọa hơi hơi tìm tòi liền lộ ra chân tướng không tệ thực lực của ta cường đại ta vì người cầm cờ tự nhiên quy củ này có ta đến định ta nói là thăm dò như thế chính là thăm dò đa bảo như lai phật tổ đem lấy thế đệ người biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn dường dưng tràn ngập thanh em uy nghiêm quanh quần tại linh sơn vậy mà lúc này giả tôn nộ g không k h ạ c k h ạ cơm hiểm cười xuống toàn thân ma khí bắt đầu tướng ngược cuối cùng càng là lộ ra chân thân lúc này tướng mạo đại biến hoàn toàn chính là một cái hắc cám cường tráng dữ tợn hậu tử ha ha như lai trẻ em không tệ tâm tính của ngươi không tệ chắc không được có thể có quyết định phản bội tiệt giáo gia nhập tây phương phật giáo không bằng quy thuận bản tọa dưới trướng như thế nào ma khí ngập trời t ỏ a ra tại linh sơn bên trên lúc vô c h i k ỳ tràn ngập ma tính d á n g tươi cười xuống tà ác nhìn qua đám người một màn này nhất thời làm đa bảo như lai phật tổ lộ ra g á n g tươi cười thủ phạm ra tới xem ra thật đúng là không phải đại thừa phật giáo cùng tiên đình tính toán ma ra ngoài ý định vậy mà là ma a di đà phật người cái này tà ma cuối cùng ra tới đa bảo như lai dừng dưng âm thanh bên dưới văn g vọng mà lúc này đại thừa phật giáo chúng phật đà cũng là hào lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt nghiêm trọng đối phương trực tiếp tới bọn hắn linh sơn bên trên cái này thế nhưng là có chút đánh mặt mà sống sót sau hai nạn tôn nộ không thở hồn hện một mặt khiếp sợ nhìn qua một mặt này hắn không nghĩ tới yêu quái này vậy mà lớn như vậy địa vị vậy mà dám can đảm trực tiếp đánh nhiều như vậy phật tổ khắc khắc âm trầm tạ áp tiếng cười quanh quần xuống chỉ gặp vô tri kỳ thất xảo trầm rãi toát ra màu đen ma khí ngắn、like、p hai chữ ố c ở g i này ném đi ra sau nháy mắt mới vừa rồi còn từng cái thần sắc rừng rừng đám người hào hào biến sắc nhất là sớm đã đạp lên c h u ẩ n thánh cảnh bọn hắn cái nào không biết thánh nhân h ằ n g nghĩa lúc này từng cái không khỏi sắc mặt đều ngưng trọn g lên ha ha người cái này yêu ma đông t r á n h ít rét còn dám nói bừa thánh nhân lúc này t i ê u ngạo nhất phật mẫu khổng tức đại minh vương khổng tuyên cũng là cười lạnh một tiếng nói thẳng ra lòng của mọi người âm thanh không tệ người ma đạo đã từng hoàn toàn chính xác rực g i ữ qua thậm chí cũng còn cùng đạo tổ hồng quân làm qua nhưng thất bại đây cũng là thật như thế lâu đời năm tháng bên trong thật vất vả kéo dài hơi tản hiện nay lại còn muốn lắc lư bọn hắn nhưng mà đường tam táng cũng không tức giận ngược lại quay đầu nhìn qua ngạo nghệ khổ cái tên này có thể trị giá thánh nhân vị trí không ầm ầm lần này đám người hào hào lộ vẻ xúc động hạo thiên ngọc đế càng là hoảng sợ nói la hầu la hầu là ai hậu bối sinh linh cơ hồ chưa nghe nói qua nhưng đối với bọn hắn thời đại kia thế nhưng là hết sức rõ ràng bởi vì bọn hắn chính là nghe cái tên này truyền thuyết từng bước trưởng thành lấy lực lượng một người nhấc lên hồng hoang thiên địa trận đầu minh mông đại chiến trực tiếp đem viễn cổ tam tộc làm thế càng làm một hơi không biết diệt rồi bao nhiêu tiên, tiên đại năng liền đạo tổ hồng quân đều vẫn là liên hợp mấy vị đại năng lúc này mới thắng hiểm tồn tại c h ư vị bất chu tức sắp xuất thế thiên đạo bên dưới còn cần mấy tôn thánh vị mà ta ma đạo nên có một chỗ c ắ m rủi lúc này đập vào la hầu cờ hiệu đường tam táng tà mịn h ì n qua đám người nhất là nhìn tới đa bảo như lai phật tổ lúc càng la c h â m trọng nói đã có thể phản bội chạy trốn tiền giáo chỉ là một cái phật giáo lại đáng là gì không chính là điểm này khí vận sao cùng thánh vị so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng ta nghĩ ngươi vẫn hiểu ngươi như nghĩ thông suốt lời nói có thể đến bắc câu lô châu tìm bàn tọa khá lắm tại nhiều như vậy phật tổ đại năng vây quanh xuống trước mắt vị này la hầu còn không kiên nể gì như thế cười to thậm chí còn nghĩ đến lôi cáo người không thể không nói liền cái này cố khí phách hoàn toàn chính xác đã mọi người có chút lộ vẻ xúc động ha ha ma tổ ngươi lúc này còn giống như là chó nhà có tang lại lấy cái gì đến dụ hoặc chúng ta hẳn là chỉ bằng trong miệng ngươi phi ê u m i ể u thánh vị hai chữ sao lúc này đa bảo như lai đối mặt la hầu cũng là không có chút nào lùi bước ngược lại đạm định nói ra d i ễ u cận ngươi mặc dù là thượng cổ đại năng nhưng đây đều là đi quá thức loáng thoáng vây kín phía dưới đường tam thắng cũng là không có nửa điểm sợ hãi ngược lại dừng dừng chỉ rỗi tay ra nháy mắt một bên vô tri kỳ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bị hắn nắm ở quyền bên trong ma tổ lúc này ngươi thật giống như tu vi cũng không cao bao nhiêu ngươi cảm thấy tại đối mặt ta đám người câu đối dưới tay còn có nơi đây thân là đại thừa phật giáo đại bản h à n doanh ngươi có thể thong dong rút đi sao không tiên lúc này trong hai con ngươi lập lụa nóng bỏng đ ầ u trí thẳng vào nhìn qua vị này ma tổ la hậu hắn nói ra tràn ngập chiến ý mà đường tam táng cũng là trào phúng l i ế c nhìn đám người liếp mắt khoe miệng chậm rãi câu lên dừng dưng nói bản tọa hoành hành giữa thiên địa lúc liền cái kia hồng quân đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh chỉ bằng các ngươi các ngươi ủy vào là ma đạo bại rồi bản tọa tu vi chỉ có ngần ấy vẫn là nói các ngươi bọn này hậu bối cảm thấy mình tu vi cao đến đã có thể không kiêng n ệ gì cả nói đến câu nói sau cùng lúc trong chốc lát đường tam táng toàn thân ma khí n g ú t trời toàn bộ nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên c à n g là một hồi sấm sét vang dội chương bốn trăm ba mươi hai la hầu c o n hát qua nam chiêm bộ châu linh sơn dương cung bạc kiếm bầu không khí xuống nháy mắt đường tam táng nhẹ cười lên chư vị bất chu tức s ắ p xuất thế đến lúc đó thiên địa đem lần nữa khôi phục đã từng thình thế không cần phải muốn so thời kỳ thượng cổ còn cường đại hơn như thế thiên đạo bên giới mới có thể cho phép thêm ra mấy vị thánh nhân tới quản lý thiên đ i a mà cơ hội này nói đến đây lúc đường tam táng tà m ị liếp nhìn liếp mắt đám người về sau lập tức khỏe miệng c h ậ m rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười bản t ọ a đánh với hồng quân một trận mặc dù là bại nhưng cũng là đã từng xuất hiện trên đỉnh núi càng là rõ ràng sở thiên nói cần gì không cần gì cũng không giống như đến sau tử tiêu cung thánh nhân từng cái bất quá là vì trải vớt thiên địa mà xuất hiện thánh nhân hồng quân trong tay thánh vị đã xong mà bản t ọ a trong tay liền có thánh vị các ngươi người nào nếu muốn thánh vị liền đến b ắ c câu lô châu tìm bản t ọ ạ đi bản toạ chở các ngươi đúng lúc này nháy mắt không gian tạm sát một tiếng giờ khác này nhiên đang cụ phật lập tức hoảng sợ nói không gian thần thông. giờ khác này nháy mắt đám người hào hào kinh sợ chỉ gặp đường tam táng sau lưng không gian chính đang đổ nát giờ khác này đám người kinh hô xuống càng là c h ấ n kinh không hổ là ma tổ tồn tại a lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vậy mà có thể sụp đổ thế giới hồng hoang không gian nhưng mà lại không biết lúc này trên chín tầng trời thanh vân đại đế cùng giấu ở linh sơn bên trong đế như lai hai sát mặt người cực kỳ khó coi đáng c h ế t nếu không phải dưới mắt thiên địa vì bất chu sơn sớm một bước ra tới để trong thiên địa này hạn chế yếu rất nhiều bọn hắn căn bản không có năng lực này làm đến bước này có thể cho dù như thế hai người bọn họ câu đối dưới tay nếu không phải thanh vân trời sinh nắm trong tay không gian thần thông, căn bản không có dễ dàng như vậy không gian vỡ nát xuống đường tam tăng thân ảnh chậm rãi bị hút vào trong đó giờ khác này tất cả mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi a di đà phật ngộ không ngươi lúc này còn không m a u đi bảo hộ ngươi cái kia sứ phụ làm la hầu thân ảnh biến mất về sau đa bảo như lai phật tổ lập tức d ừ n g dưng nhìn qua nơi xa sống sót sau hai nạn tôn ngộ không nói xong hắn chưa từng có lo lắng qua cái gì quân cờ thù hận cần muốn lo lắng sao mà lúc này tôn ngộ không hít một hơi thật sâu hắn đem cựu hận trong lòng đặt ở trong lòng hắn lần này cũng càng thêm trưởng thành càng rõ ràng hơn tại đây có chút lớn có thể trong mắt hắn bất quá là một cái tương đối trọng yếu điểm quân cờ thôi tại một ít thời khắc mấu chốt cũng là có thể tùy ý bỏ qua ta lão tôn đi trước bảo hộ sư phụ đi chỉ gặp tôn nộ g không lần này đảng hoàng hướng về phía đám người chắp tay trước ngực đi một cái lễ về sau lúc này mới một cái bổ nhà o hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía tây như hạ châu phương hướng mà đi mà lúc này nhìn xem lần này vậy mà áo sẽ ra chuyện lớn như vậy sao mọi người đã áo không hứng thú ngừng lưu tại nơi này càng không hứng thú chú ý cái gọi là thật giả Mỹ Hầu Vương một màn này kịch. xem kịch bất quá là bọn hắn tháng năm dài đằng đáng bên trong nhàm chán một cái hứng thú thôi nhưng cùng thánh nhân vị trí cái mục tiêu này so sánh căn bản là không có cách đánh đồng a di đạp phật như thế chúng ta cáo lui trước đa bảo như lai phật tổ c ư ờ i tươi như hoa xuống trực tiếp mang theo bốn đại bồ t á t còn có chúng la hắn đi trước khi đi tâm tình của hắn là tốt dù sao cái này ma tổ la hầu thế nhưng là trực tiếp lên đại thừa phật giáo linh sơn cái này thế nhưng là trần chùi đánh mặt nhìn người khác số mặt mà lại đại thừa phật giáo có thể cùng ma giáo không có tranh đấu rồi nhìn xem cùng đi ăn thiệt thòi hắn tự nhiên vụng cho vui có một số việc bọn hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng hôm nay rất rõ ràng đầu phật đế như lai đã tại từng nói với bọn họ không muốn tổn thương cái này vô t h i kỳ mặc dù đối phương là thân phận của ma tổ khiến người chân kinh nhưng rất rõ ràng bọn hắn đại thừa phật giáo thánh nhân cùng ma tổ la hầu đã liên thủ giờ khác này trong lòng ba người càng nhiều cười lạnh liền các ngươi tây phương phật giáo còn nghĩ nhìn hai hồ tranh nhau đâu đáng tiếc muốn để các ngươi thất vọng hạo thiên ngọc đế nhìn xem một màn này cũng là lúng túng lắc đầu giơ tay lên nói chớ cũng nên về thiên đ ỉ n h bọn hắn mặc dù là minh h i ế u nhưng hắn còn là không n g h ĩ tùy ý liên lụy vào dù sao ma tộc là đến đại thừa phật giáo địa bàn dương oai hắn còn là thành thành thật thật trở về đi về phần thánh nhân lúc này hạo thiên ngọc đế trong lòng cũng là âm thầm có tính toán xem ra chính mình cần đem trọng tâm đặt ở bắc câu lô châu bên trên có lẽ có thể thử một chút cùng ma tổ la hầu liên hệ phía dưới không chỉ là bọn hắn ma tổ la hầu hiện thân đại thừa phật giáo linh sơn bên trên tin tức trực tiếp q u a n h động tâm giới nhất là thánh nhân vị trí manh mối bạo lộ ra về sau nháy mắt vô số đại năng ảo ảo chấn kinh đồng thời âm thầm ánh mắt đều liếc về phía bắc câu lô châu trong lúc nhất thời bắc câu lô châu gió nổi mây phùn mà nút trong bóng tối la hầu làm phát giác được cái này run động lúc lập tức mở mắt ra càng là nhịn không được m ắ n g thầm đáng chết lao tổ biết nhất định là một cái hôn t r ư ớ n g ở sau l ư n g tính toán lao tổ lúc này la hầu biệt quất ta lúc ã o tử vốn nghị âm thầm phát triển, kết vốn nghị n g âm quả ư ơ này, mã. này la hầu biết được là ai đang làm hắn nhất là đối phương toàn thân ma khí ngập trời xuống thiên hạ chỉ có cái kia âm hiểm hàng đang chết trực tiếp đem hắn bức đến ánh mắt mọi người xuống chính hắn ngược lại tốt bây giờ n ú t trong bóng tối liền hắn đều phát hiện không được chút dấu vết thật tốt lao tổ đời này cũng chính là tại hồng quân trong tay bị thua thiệt lớn như vậy ngươi là cái thứ hai n ú t trong bóng tối la hầu biệt khuất tức giận trừng mắt trên chín tầng trời tựa hồ muốn nói ngươi chờ mấy lao tổ tái suất lúc nhất định phải đem thiên địa khoáy cái long trời lở đất không thể bắc câu lô châu gió nổi mây phun la hầu c ó nổi ngươi cái này tây du con đường tốt nhất vẫn là bớt lo một chút lúc này nguyên thần trong t h ấ hải thanh vân tức giận trừng mắt đường mà đ ế như lai、like、trực tiếp chính là nhắm mắt tựa hồ muốn nói tranh thủ thời gian chuẩn bị thỏa đáng điểm đến lúc đó bất chu sơn mới ra nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy mà đường tam táng cũng là cười lắc đầu nói tốt rồi yên tâm đi lần này tam giới tất cả đều bị thu hút đến bắc câu lô châu nhiều như vậy đại năng ta liền không tin la hầu còn có thể một chút dấu vết đều không để lại một khi phát hiện một điểm ma khí tung tích h ừ h ừ đến lúc đó bắc câu lô châu tuyệt đối là cái thứ nhất loạn lên địa phương trong hỗn độn hồng vân thánh nhân trong đạo tràng lúc này ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nữ hoa âm dương k h á i khí tiếng cười nói ha hồng vân sư đ ệ ngươi cái này thủ đoạn cao cường à, quả nhiên là ngồi thu ngư ông đất lợi chật t r ư ở n g phong thần thời điểm ngươi cứ như vậy dự định đi mà một vị khác ngồi ngay ngắn ở mây công đức trên giường hậu thổ nương nương càng là xấu bụng tiếng c ư ờ i nói sư đ ệ à, ngươi cái này nhưng là muốn ăn sạch à. nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người không có ý tốt t h ầ n sắc hồng vân một hồi lắc đầu xấu hổ tiếng c ư ờ i nói sư tỷ hai vị sư tỷ nhìn các ngươi nói cái gì gọi là ăn sạch cái gì gọi là ngồi thu ngư ông đất lợi thiên đ i ệ này chính là bàn cờ rơi cờ không hối thắng bại tự nhiên là chuyện thường xảy ra có đúng không lần này ngươi nếu là thành công đúng thật là từ trên người tây phương phật giáo hung hăng xé khối tiếp theo huyết đ ụ c đến đến lúc đó chuẩn đề còn không phải đau chết tiếp dẫn không tìm ngươi liệu mạng mới là lạ đúng đấy sư đệ sư tỷ cũng là quan tâm ngươi cái này đ ồ tốt một hơi ăn quá nhiều cũng không quá tốt tiêu hóa lúc này nữ hoa cùng hậu thổ ngươi một lời ta một câu trực tiếp sặc đến hồng vân dứt khoát b ù g ra vô s ỉ tiếng cười nói hai vị sư tỷ đừng nhìn các ngươi nói giữa chúng ta sao có thể như thế xa lạ đâu là không đây không phải là ta tốt ngươi tốt tất cả mọi người được không mà lại tây phương chuẩn đề thế nhưng là còn thiếu ta một cái thánh nhân nhân quả đừng nói cái này miệm vừa hạ xuống liền xem như lại ăn hai cái hắn cũng phải nhẫn nói đến đây lúc hồng vân cũng không có đã từng che giấu trực tiếp bên trong đôi mắt lộ ra h u n g quang thật làm hắn nhân quả là tốt như vậy t h i ế u năm đó tử tiêu cung nhân quả hắn cùng đường mặt lộ đi xuống tây phương tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa đến nay đều rõ mồn một trước mắt nếu không hắn làm gì dùng mạo hiểm lớn như vậy mà lúc này nữ hoa cùng hậu thổ hai người nghe xong ào ào lộ ra dáng tươi cười mà hồng vân thấy cảnh này sau cũng là quyết định chắc chắn trực tiếp trầm giọng nói hai vị sư tỷ chúng ta quen thuộc thì quen thuộc dù là hiện tại khí vận đều buộc chặt lại với nhau nhưng cũng được phân cái đủ loại khác、biệt. một câu mặc dù là không cẩn thận chơi thoát nhưng ba người tề tụ khí v ậ n xuống ánh mắt này xuống còn muốn nói có thể ngày sau đâu cũng không thể người nào kiếm được nhiều còn phải muốn chia đều a như vậy cũng tốt so p h à m nhân thành ra về sau người nào còn tiền hoặc là nói người nào quản đồ to người nào quản đồ nhỏ có mấy lời còn là nói rõ trắng đến tốt hồng vân chiêu này trước tiểu nhân sau có tử gọn gàng dứt khoát mở đặt ở bên ngoài lập tức nữ hoa cùng hậu thổ hai sắc mặt người có chút khó coi nhất là nữ hoa càng là cười lạnh nói s ư đệ a ngươi cũng thật là lợi hại a cái này trở mặt liền không nhận người một bên hậu thổ đồng dạng là d ừ n g dưng lắc đầu nói thực tế không được ta có lẽ cần lại đi một chuyến tử tiêu cung chúng ta đi tìm lao sư hỏi một chút đi nếu không cho một cái thuyết pháp lớn không được cái này lục đạo luân hồi ta cũng không chấn áp đến lúc đó cái này bất chu sơn xuất thế kéo sau nhân quả nói đến đây lúc hậu thổ mặc dù không có nói đi xuống nhưng ý uy hiếp rất rõ ràng một bên nữ hoa cũng là cười một tiếng có lẽ bản cung cũng cần đi tìm xuống lao sư dù sao sư đệ quá mức cái này chút điểm chỗ tốt đều l u n t i t ca giờ khác này hồng vân cuối cùng bị vòng vây đến đã từng động một tí chính là tìm lao sư bị k u ấ t k i n h người quá đáng hai vị sư、thỉ. ngươi nhìn l ấ y thiên địa dung chuyển sắp đến ta cảm thấy chúng ta muốn thương nghị thật kỹ lưỡng phía dưới sau một khắc hồng vân lập tức trở mặt trực tiếp cười tươi như hoa nhìn qua nữ hoa cùng hậu thổ hai người chúng ta ai cùng ai đâu tìm lao sư làm gì chúng ta hiện tại khí vận tương liên cái này ngày sau tự nhiên cũng thế một câu chỗ có chỗ tốt chia đều là được nghe nói như thế sau nữ hoa lập tức lộ ra dáng tươi cười che miệng tiếng cười nói sư, sư tỷ nói là thủ đoạn của ngươi vẫn còn có chút quá ôn hòa đã chuẩn để thiếu sư đệ ngươi như thế lớn nhất quả chính là thiếu bà cung lần này nhất định muốn để chuẩn đệ bọn hắn toàn bộ phương、ra. một bên hậu thổ cũng là cười tươi như hoa gật đầu trả lời không tệ cái này tây du con đường chúng ta ba người câu đối dưới tay đến lúc đó coi như đối mặt nhị thanh liên thủ với tây phương nhị thanh chúng ta cũng không sợ nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ tràn ngập xâm lược cùng dã tâm ánh mắt về sau giờ khác này hồng vân lập tức trong lòng vì tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề thở dài một tiếng lần này cũng không phải ta một người trực tiếp tới hai cái ác hơn thời gian qua mau ngày tháng thoa đưa trải qua hạ nguyện n g v i ê m tiên h nhưng lại trị giá tam thu xứng cảnh nhưng thấy cái tia mây mỏng đoạn tuyệt gió tây nhanh hạt minh viễn tụ xương rừng ấm quan cảnh chính tây lương núi dài nước càng dài trinh hồng đến bắc n h é t huyền điệu về nam mạch khách đường e sợ cô đơn nạp y dung dịch hàn sư đồ bốn người tiếp tục về phía tây đi đường tiến vào tiến lên chỗ dần thấy hơi nóng chưng người sang lộ tịnh nhìn qua bốn phía hoang vu không khỏi cau mày nói bây giờ chính là mùa thu thế nào càng chạy thời tiết này càng nóng a mà một bên chư bát giới nghe xong lập tức cười to nói xa sư đệ ngươi đây liền cô lậu quả văn đi nghe đồn cái này tây phương trên đường có cái này a đấy quốc chính là mặt trời lặn chỗ tục x ư n g là chân trời như đến thân giờ dậu quốc vương sai người lên thành nổi chống tội kèn hôn tạp biển sôi nghiêm ngay chính là thái dương chân hỏa rơi vào tây hải ở giữa như lửa tôi nước tiếp âm thanh sôi sùng sục như không có c h ố n g trận thanh â m trộn lẫn m à t h ô i tức chấn giết trong thành trẻ em nơi đây hơi nóng chứng người chắc hẳn đến mặt trời là chỗ vậy không thể không nói cái này chứ bát giới nhất là kiến thức rộng rãi nhưng mà trở lại thỉnh kinh trong đội ngũ tôn nộ g không yên lặng sau một thời gian ngắn mặc dù lại khôi phục đã từng bộ dáng nhưng lại để biết rõ tất cả mọi người phát giác được cái con khỉ này càng thêm trầm ổ n người cái này nước tử đừng muốn nói b ậ y cái gì này a đấy quốc ngươi nếu là kiểu nói này gần tây hải không đồng dạng chứng minh chúng ta gần đến tây phương linh sân sao t ố n độ không t r e o chọc nói xong sau khi trở về hắn vẹn vẹn nói ra giả mạo hắn là xích khảo mã hầu bị như lai phật tổ nhìn đấu sau đó chạy trốn cái khác hắn đều không nói nhất là hắn suýt nữa bị như lai phật tổ dùng kim bắt cho hàng phục sự tình c à n g là không nói tới một chữ một bên chư b á t giới mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng thời gian c h u n g sống dài như vậy xuống tới sư đổ bốn người đích thật là có tình cảm bởi vậy hắn ngược lại một bộ lười biếng bộ dáng vung lấy khuyết đại tay áo cười ha h a t r e o chọc nói hầu ca vậy nếu là ấn ngươi kiểu nói này đây không phải là mặt trời lặn chỗ vì sao bực này khốc nhiệt ở không đi gây sự chính là chư bắt gi hoặc là nói đây là hắn khác loại quan tâm mà tôn ngộ không nghe xong cũng là cười lắc đầu chỉ vào nơi xa nói ngươi cái này nốc tử ngươi nhìn nơi xa vừa vẫn có tòa thổ thành chúng ta vừa vẫn đi theo sư phụ qua đi hỏi một chút liền biết chỉ gặp xa xa thổ thành ảm đạm một mảnh trên đường phố khắp nơi đều là trốn ở dấm mát chỗ p h à m nhân cả đám đều để trần nửa người trên xuống vốn thân cũng là cực kỳ đơn bạc tấm vải c h e d ấ u l ấ y từng cái p h à m nhân tựa hồ quen thuộc nơi này thời tiết từng cái mê mẩn hồ hồ tại đây nóng bức ban ngày buồn ngủ tựa hồ những người ở nơi này làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều điên đạo chỉ có tại sáng sớm cùng lúc xế chiều mới có thể bận rộn thậm chí ban đêm cũng là bận rộn thời gian chỉ có cái này vừa đến giữa trưa cả tòa thổ thành bên trong cơ hồ cũng là một mảnh ăn tưởng chương bốn trăm ba m ư một đ a u nghèo một đ a u giàu đi vào cái này nhỏ thổ thành bên trong sang n ộ tịnh một mặt người thành thật trung hậu d á n g tươi cười hướng về phía một vị nằm tại chỗ thoáng mát buồn ngủ lão giả nói xin hỏi lão nhân ra lúc này chính vào mùa thu thoải mái thời gian vì sao nơi đây cũng là càng chạy càng nóng a nằm tại chỗ thoáng mát lão giả mở ra một đầu nhập nhèm kẽ hở lười nhắc nói nơi này kêu là hỏa diễm sơn không xuân không xuân bốn mùa đều là nóng mà lại là càng đi tây càng nóng nghe nói như thế sau s a ngộ tịnh lập tức xứng sở hỏa diễm sơn lại ở bên kia có thể ngăn đi hướng tây con đường nghe được đối phương muốn hướng phía tây phương mà đi lập tức vị lão giả này bật cười mở ra đục ngầu đôi mắt lộ ra trào phung khí tức tiếng cười nói tây phương các ngươi chỉ sợ đi đến đầu cái này hỏa diễm sơn cách nơi này địa có cách xa sáu mươi dặm chính là tây phương con đường duy nhất nhưng cái này hỏa diễm sơn tám trăm dặm hỏa diễm quân quận bốn phía không có một mặt cỏ như t ô i quan núi chính là đầu đồng cánh tay sắt cũng phải bị đốt thành nước nghe lão giả lời nói đường tam tặng một đoàn người hào hào cười lắc đầu đúng lúc này một vị trốn ở chỗ thoáng mát hóng mát người trẻ tuổi nhìn xem đường tam tạng một chuyến người bên ngoài cách ăn mặc bộ dáng về sau lập tức nết miệng tiếng cười nói mua bánh mà không cái này thế nhưng là chúng ta nơi này đặc sản à, tục ngữ ăn được một khối chúng ta nơi này bánh ngọt một đau nghèo một đau g i à u một đau càng là bảo đảm bình yên khá lắm xem ra cái này thương nhân là bất luận ở nơi nào đều có một bộ giỏi tài ăn nói nhìn xem cái này vị người trẻ tuổi xốc lên chính mình bánh ngọt nợ nụ cười c h à o hàng lấy sản phẩm của mình không thể không nói còn phải là người trẻ tuổi ánh mắt độc trực tiếp liền nhìn thấy đường t a m tạ n g một đoàn người mặc như thế tại dưới mặt trời trói trang vậy mà không có nửa điểm mồ hôi toát ra đến liền dưới hông ngựa trắng đều không mang thợ mạnh nhìn xem người trẻ tuổi xốc lên bánh ngọt quả thật là đỏ xanh lá bột đỏ t h ấ m các loại hoa quả khô chiêm n i ê m xuống vừa nhìn liền có muốn ăn thấy cảnh này đường t a m tạng lập tức tiếng cười nói người trẻ tuổi người cái này bánh ngọt bán thế nào ha ha thánh tăng tiểu nhân cái này bánh ngọt một hai bạc vụ một hai nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức đôi mắt hiếp lại nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi cười lắc đầu nói người trẻ tuổi người cái này không phải thành thật cái này một lượng bạc đổi một hai bánh ngọt người cái này thế nhưng là mang theo trong người ngàn lượng bạc rêu rao khắp nơi à. đường tam tạng một câu nhất thời làm người trẻ tuổi xấu hổ cười một tiếng nhưng hắn còn là vò đầu nói thánh tăng tốt nhãn l ự c tình một lượng bạc một cân bánh ngọt dù sao cái này quả làm đều là vật hy hãn câu nói này n quả làm đều là vật hy giả, hãn gặp được các ngươi tốt rồi nháy mắt nghe nói như thế sau người trẻ tuổi lập tức trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười cái này thế nhưng là mua bán lớn à. chỉ gặp người trẻ tuổi cười tươi như hoa nhìn qua đường tam tạng lấy ra cắt bánh ngọt đao khoa tay nói thánh tăng ngươi nhìn nơi này được không chúng ta cái này bánh ngọt một khi cắt xuống nhưng không cho đổi ý nhìn xem cái này vị người trẻ tuổi đôi mắt chỗ sâu rào hoạt đường tam tạng cũng là cười không nói gật đầu lập tức người trẻ tuổi cười tươi như hoa giơ tay chém xuống tạp sát tạp sát âm thanh âm vang lên mà ở thừa dịp đường tam tạng không chú ý lúc đao này cũng là về sau chuyển mấy cm một bên chư bắt g i i thấy cảnh này sau lập tức muốn nói điều gì lúc đường tam tạng cũng là cười lắc đầu ra hiệu không cần kiếm chuyện thánh tăng ta lập tức liền cho ngươi x ư n g một cái nhìn xem g i o hoạt người trẻ tuổi một bên chư bắt g i i cũng là nhét miệng cười một tiếng đúng vậy lao chư cũng là một cái người làm ăn vừa vặn ngươi trước dùng x ư n g đợi chút nữa lại dùng lao chư x ư n g qua qua nháy mắt người trẻ tuổi nghe nói như thế về sau trên mặt lóe qua một đạo vẻ xấu hổ nhưng cũng không có mảy may không có ý tứ chỉ là trong tay tiểu động tắc lặng lẽ để xuống cầm đòn cân qua tốt sau người trẻ tuổi cười đem bánh ngọt đưa tới tiếng cười nói thánh tăng đường cắt bánh n tam nặng cân con mắt, mà bên đường tàm tạng ư một câu nhất thời làm chư bắt giới có chút đều thì thầm mà tiến lên một thanh tiếp nhận cắt bánh ngọt về sau tức giận từ trong ngực lấy ra bạc đồng thời cũng đều thì thầm nói liền ngươi cái này người trẻ tuổi làm ăn là làm không i à i người khác cũng là không tính số lẻ đầu ngươi ngược lại tốt nhưng mà cái này người trẻ tuổi không có chút nào không có ý tứ ngược lại cười gật đầu nói người làm ăn lại nói các vị vừa nhìn cũng không phải là khách hàng quen tự nhiên là có thể làm thịt một đau tính một đau khá lắm cái này người trẻ tuổi quả nhiên là thành thật mà đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nếu không phải hắn nhìn thấy cái này cái người trẻ tuổi sau lưng chòi hóng mát bên trong còn có ba đứa hải tử cùng hai cái lao nhân hắn cũng sẽ không như thế thông khoái cái này cái người trẻ tuổi thực sự nói thật ngươi nếu là so sánh thực sự hắn cũng biết không tính số lẻ nhưng có thể làm thịt một cái hắn đều sẽ không bỏ rơi dù sao hắn cần nuôi gia đình đồng d ạ n g hắn đường tam tạng cũng không thiếu ngần ấy bạc vụn tự nhiên cũng liền không s o đo chứ bát giới vừa tiếp nhận cái này cắt bánh ngọt về sau lập tức phát giác được cái này cắt bánh ngọt tựa như trong chậu than nút than lò than bên trong đỏ đinh lập tức hắn dê giả trang ra một bộ nóng h ổ i động tác vội vàng tay trái đổ vào tay phải tay phải đổi tại tay trái đồng thời trong miệng không ngừng hoảng sợ nói hâm nóng nóng khó ăn khó ăn nhưng mà người trẻ tuổi cất kỹ bạc sau cũng là tiếng cười nói sợ nóng chớ đến cái này hỏa diễm sơn đến nơi này liền không thể sợ nóng bởi vì ở đây giếng sâu bên trong nước cũng là nóng ha, ha. chứ b á t giới cũng là tức giận t r e o chọc nói người cái này người trẻ tuổi tốt không biết nói chuyện thường nói l a n h đạm ngũ cốc không kết b ự c này trời n ó n g khí người cái này bánh ngọt bột từ vì sao mà đến đây mới là vấn đề mấu chốt cái này h ỏ a diễm sơn bốn phía không có một mặt cỏ vì sao nơi này còn sinh tồn lấy nhiều người như vậy hơn nữa còn có cái này cắt bánh ngọt người trẻ tuổi tự nhiên nhìn ra đối phương muốn phải tìm hiểu biến mất tâm tư hắn nhìn trong ngực cái này tám lượng năm tiền bạc phân thượng lập tức tâm tình thật tốt bắt đầu nói như biết bánh ngọt bột gạo nhu cầu thiết phía tiên thiết phía tiên có chồi quạt ba tiêu câu được đến một cái tức lửa hai phiến sinh gió ba quả xuống mưa chúng ta liền bố c h ủ n g kịp thời thu hoạch cho nên đến ngũ gốc dưỡng sinh không phải vậy thành tức còn không thể sinh vậy nói đến đây là lúc người trẻ tuổi lại cười ha hả nhìn qua đường tam tạ n g một đoàn người nói chúng ta nơi này mười năm b á i cầu một lần bốn heo bốn dê hoa hồng trong ngoài dị hương l ú c quả gà ngống rượu ngon tắm rửa thành kính b á i đến ngọn tiên sân kia mời hắn xuất động đến đây hành động một bên tôn n g ộ không nghe xong lập tức tiếng cười nói cái kia núi tọa lạc nơi nào gọi cái gì địa danh có bao nhiêu bên trong ấy chờ ta hỏi hắn muốn cây q u ạ đi nhưng mà người trẻ tuổi nghe xong cũng là trực tiếp cười ra tiếng cái tia núi tại phía tây nam tên gọi thúy vân sơn trong núi có một động tiên tên gọi ba tiêu động ta chỗ này chúng người đáng tin chờ đi bái tiên sơn trở về muốn đi một tháng tính có một nghìn bốn trăm năm mươi sáu mươi dặm một câu nói kia nói ra thời điểm vẻ mặt tùy ý ăn lấy trong tay cắt bánh ngọt trừ bát giới lập tức trừng t h ẳ n g mắt cả kinh nói thúy vân sơn ba tiêu động thiết p h i í n tiên thiết phiến công chúa cái này một trôi nói khiếp sợ nói ra về sau lập tức một bên tôn ngộ không lộ ra hiếu kỳ dáng tươi cười người cái này nóc tử hẳn là vị này thiết phiến tiên chính là ngươi đã từng trên trời quen biết đã lâu đây không phải là vừa vặn có thể đi mượn phiến nhưng mà chư bát giới nghe nói như thế sau sắc mặt lại có chút cổ quái nhìn xem tôn nộ g không đám người ánh mắt hắn đ ẹ thấp giọng trầm giọng nói sư phụ hầu ca cái này thiết phiến công chúa chúng ta có thể chọc không được thế nào cái chọc không được tôn nộ g không chừng mắt ánh mắt hiếu kỳ tựa hồ muốn biết vị này lai lịch có lợi hại nhưng mà chư bát giới cũng là cười xấu hổ trực tiếp nắm ngựa trắng một đoàn người tìm kiếm được một cái dâm mắt chỗ bốn bể vắng lặng về sau chư bát giới lúc này mới bắt đầu nói đến đầu tiên là đem cắt bánh ngọt một người phân đến tay liền bạch long mã đều nhai nhai mà tôn nộ g không cũng là không cao hứng tiếng c ư ờ i nói ngươi cái này n g ố c tử có chuyện mau nói chỉ gặp chư b á t giới cẩn thận từng ly từng tí hết nhìn đông tới nhìn tây xuống nhỏ giọng lẩm bẩm nói vị này thiết phiến công chúa tên tuổi hầu ca ngươi hẳn là cũng biết ta lão tôi biết tại một mặt tôn nộ g không một mặt buồn bực thần sắt xuống chỉ gặp chư b á t giới gật gật đầu bắt đầu giải thích tương truyền cái này thiết phiến công chúa vì la sắt nữ nghe danh tự liền biết được cái này la sắt vốn là ác quỷ thay mặt tên chỉ có hạng người tu vi cao thâm mới có thể đúc lại nhục、thể. mà vị này tại tôn h i ngộ không trong tư tưng â n h còn tưởng rằng là châu g i à không đánh bại dùng vị này thiết phiến công chúa đâu nhưng mà chư bắt giới cũng là lúng túng vào đầu nhỏ giọng nói hầu ca ngươi nhỏ giọng một chút trong này kỳ thực còn có một cái h a n h động tam giới bí văn nghe đồn cái này châu g i à đều đã xuống lễ hỏi liền đợi đến xử lý r ư ợ u mừng thành thân kết quả cái này thiết phiến công chúa bụng lại lớn mang thai khá lắm nháy mắt nghe được cái này trải qua kinh bạo bí văn về sau liền bình thường trầm mặc không nói tiểu bạch lòng đều chừng lớn lập tức mắt nghĩ muốn nghe một chút cái này kinh thiên bí văn chỉ gặp chư bát giới giờ khắp này một mặt đặc ý tiếng cười nói cái này cũng chưa tính các ngươi cũng biết cái này đến sau sự t ì n h sao ngươi cái này n ố c tử mau nói nhìn xem chư bát giới nhử lập tức tôn nộ không tiến lên cầm lên đối phương lỗ thai trực tiếp cười mắng lên mà t r ư bắt giới nhanh vội vàng che lỗ thai của mình bị đau xuống mau nói ra hắn biết đến toàn bộ hầu ca ngươi điểm nhẹ ta nói ta nói vẫn không được sao chỉ gặp t r ư bắt giới xoa lỗ thai của mình nhưng trên mặt lại càng nhiều là một cố vẻ trào phúng nhỏ giọng lẩm bẩm nói cái này thiết phiến công chúa đến sau còn lại một cái bé con chính là cái kia hồng hải nhi hầu ca ngươi suy nghĩ một chút ngưu ma vương là cái gì bất quá là một con trâu già mà thiết phiến công chúa rõ ràng là la sát nữ làm sao lại sinh ra cái này thiên sinh h o a linh nói đến đây lúc chư bắt g i i trên mặt càng là hiện ra một cô ý cười sau đó lắc đầu nói tỉ một tình thế biết biết tam truyền huống như thế nào lao chư liền không chư hiểu, chỉ biết là lúc ấy tam giới là lao lúc ra ấy m cái cái cái tin về sau, cái này như ma vương danh về sau, sừng, ma gì bên ì n h h t i đại、thánh、đều đi, tiếp hiểu giận cái thiết phiến thánh trực tức trêu Một không chọc dám căn bản này công bên xỉu, chúa. ba ba bị quyển liêm đại tướng nghe nói như thế sau cũng là lúng túng gãi đầu nói đại sư huynh việc này ta cũng biết được dù sao lúc trước cái này thế nhưng là huyên náo tam giới xôn xao giờ khác này tôn nộ không trong lòng hiếu kỳ quả nhiên là bị câu ra tới không khỏi hướng về phía chư bắt giới liên tục k h á c tay xoay người lại hướng về phía xa n ộ tịnh tiếng cười nói xa sứ đệ chúng ta đừng để ý tới cái này nốc tử chỉ toàn biết quanh c o lòng vòng treo người khẩu vị xa sư đệ ngươi mau nói cái này thiết sơn đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể làm cái này c h â u giả cũng không dám lên tiếng lúc này tôn nộ không vào đầu b ư ớ c thai xuống quả nhiên là tràn ngập tò mò trứng mắt một đôi khỉ mắt liền kém hiếu kỳ hai chữ thiếp trên á n h mắt phải biết cái này c h â u giả bản sự thế nhưng là không có chút nào yếu mà lại hắn lúc này cũng không phải lúc trước khỉ hoang nghĩ kỹ lại vị này đại lực như ma hậu trưởng chỉ sợ cũng không yếu nhưng có thể t r ả để như ma đều n h bộ hắn quả nhiên là hiếu kỳ cái này thiết phiến công chúa là thần thánh p h ư nào chỉ gặp sang ngộ tịnh lúng túng gãi đầu nhỏ giọng nói đại sư h u y n h sư phụ việc này là lúc trước chuyện tỉ mỉ thật giả ta cũng không biết ta liền nói một chút cái này tam giới nghe đồn cái này thiết phiến công chúa danh hiệu có thể vượt trên la sát nữ tự nhiên là cái này thiết phiến hai chữ mà cái này cây quạt chính là cái này quạt ba tiêu nói quạt ba tiêu lúc sang ngộ tịnh nhỏ giọng nhìn qua vẻ mặt hiếu kỳ tôn ngộ không đại sư h u y n h cái này quạt ba tiêu tam giới ai cũng biết chính là thái thượng lão quân luyện đan bà bối tương chuyển cái này quạt ba tiêu có âm dương hai thanh một thanh quạt lửa một cái khác trôi dĩ nhiên chính là quạt gió một bên chư bắt giới lúc này trực tiếp viết miệng nhỏ giọng tiếp lời nói không tệ cái này thiết phiến công chúa sinh một cái tiểu tử béo là trời sinh h o a linh mà lại trong tay còn có một thanh quạt ba tiêu lúc trước tam giới đều chuyển cái này thiết phiến công chúa chính là lao quân nhân tình mà lại cái này hồng hải nhi trời sinh h o a linh không phải đối diện ứng l ò bắt mái còn có cái này quạt ba tiêu thế nhưng là sự thật như sắt thép tam giới đều đang đồn đây là lao quân cho tín vật đi nước khá lắm đột nhiên ở giữa nghe được cái này dưa sau lập tức tôn n ộ không chừng t h ắ n mắt hắn là thật không nghĩ tới lại còn có việc này đồng thời trong đầu hắn càng là hồi tưởng lại một cái k i a cả ngày cười ha hạ luyện đan lại thần bí lao đạo không nghĩ tới lại còn là dạng này người mà một bên đường tam tạng nghe xong lập tức khoe miệng c o giật một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng ăn nói chúng cắt bánh ngọt nhìn xem khiếp sợ tôn nộ không hắn còn là yếu ớt nói nộ không à chúng ta muốn đi hướng tây nhất định phải đi qua cái này hỏa diễm sơn bởi vậy đi ba tiêu động cầu lấy quạt ba tiêu lúc nộ không ngươi vừa cắt chớ mất cấp bậc lễ nghĩa giờ khác này nghe nói như thế sau tôn nộ không cũng là liên tục chắc tay giờ khác này trong lòng của hắn thế nhưng là phát lạnh mất lễ phép hắm làm sao dám hắn hôm nay thế nhưng là rõ ràng cái này thân phận của thái thượng lao quân a mà một bên t r ư b á t giới vẻ mặt t r e o chọc dáng tươi cười dù sao tam giới có thể xuất hiện như thế một cái dưa lớn cũng là chuyện hiếm lạ nhất là hắn hiện tại cùng nhân giáo bực này quan hệ tự nhiên vui với chế dễ ước mà một bên tôn nộ g không nhìn thấy t r ư b á t giới thần sắc con ngươi đảo một vòng nháy mắt liền minh nộ tới có lẽ đây là tin nhảm nhưng trong tam giới lại không có bao nhiêu người dám đi thử dù sao thật có một chút quan hệ bọn hắn cũng không thể trêu vào a người cái này ngốc tử ngươi vừa rồi nói cái này hồng hải nhi là họa linh thân chư bắt giới lập tức cười gật đầu nói không tệ hầu ca chương á i này ồ n nhi chính g hài hỏa là diễm bốn trăm ba mươi bốn ngọc đế mượn đề tài để nói chuyện của mình người cái này n g ố c tử ngươi nói cái này hồng hài nhi là hỏa diễm sơn hỏa linh thân cái này lại có cái gì nguồn gốc giờ khác này tôn nộ g không vẻ mặt hiếu kỳ dù sao việc này hắn là thật làm không rõ ràng mà chư bắt giới nhìn xem nhà mình hầu ca vô tội vẻ h ế u kỳ lập tức vui ra tiếng âm trực tiếp cười to t r e o chọc nói nói không chừng nhân duyên này hầu ca ngươi còn là nguyệt lao rắt thơ hồng đây lập tức tôn nộ không tức giận khoát tay tiếng cười nói ngươi cái này n ố c tử đừng muốn nói b ậ y ta l á o tôn làm sao còn thành rắt thơ hồng chỉ gặp chư bát giới ôm bụng t r e o chọc tiếng cười nói hầu ca cái này đều là có căn cứ ngươi nghe l á o chư cho ngươi tinh tế nói tới trước nói cái này hỏa diễm sơn ngươi cũng biết cái này hỏa diễm sơn lai lịch nhìn xem chư bát giới t r e o chọc dáng tôi cười tôn nộ không lập tức nhữ mày hầu nghi tròng mắt chuyện bông núc n í c h vẫn là không có nghĩ đến cái gì không khỏi lắc đầu nói ngươi cái này năm đó lao tôn mặc dù là một phương yêu vương nhưng cũng đều là tại đông thắng thần châu căn bản chưa từng tới cái này tây như hà châu cái này h ỏ a diễm sơn làm sao có thể cùng lao tôn còn có quan hệ lúc này t r ư b á t giới lập tức cười trực tiếp nhìn qua nhà mình sư phụ còn có s a ngộ n tịnh phình bụng cười to nói hầu ca a hầu ca ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện bên năm đó ngươi bị cái kia tư pháp thiên thần nhị lang thần cầm nã lên thiên đình về sau sau đó bị lão quân mang đến đâu xuất cung trực tiếp ném vào bên trong lò bắt quái lượn ngươi tại cái này lò bắt quái bên trong hầu ca ngươi luyện thành hỏa nhãn kim tình ra tới lúc nổi dẫn xuống trực tiếp một chân đá ngã lò uy phong l ấ m l ấ m từ ba mươi ba trọng thiên đ ầ u xuất cung trực tiếp đánh ra nam thiên môn mà cái này bị ngươi đạp đến lò bắt quái nội lâu cục gạch cũng là từ trên trời g ra xuống trực tiếp rơi vào hạ giới sau đó liền hóa thành cái này hỏa diễm sơn làm chư bắt giới nói xong cái này hỏa diễm sơn tồn tại về sau lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía tôn ngộ không mà tôn ngộ không nghe nói như thế sau cũng là vẻ mặt bị khuất vào đầu b ứ t thai phẫn nộ nói lúc trước lao tôn chính là bị người cho tính toán ngày sau ta lão tôn biết được là cái này lao tà bao định không tha cho hắn một câu cái này hỏa diễm sơn dù là cùng hắn có quan hệ nhưng cũng không phải hắn làm mà là bị tính kế thủ phạm không tính được tới trên đầu của hắn một bên đường tam tạng thấy này sau cũng là cười lắc đầu nói nộ không à việc này vô luận như thế nào cũng là đã từng xong chuyện dưới mắt chúng ta qua cái này hỏa diễm sơn mới phải chuyện quan trọng mà cái này qua hỏa diễm sơn liền cần thiết phiến công chúa quạt ba tiêu mà tôn nộ không giờ khắc này nghe nói như thế sau lại có chút lúng túng vào đầu nói sư phụ cái này thiết phiến công chúa một giới nữ lưu không nói để ta lão tôn đi cầu cây quả không là vấn đề nhưng nếu cái này thiết phiến công chúa không ngượng lao tôn cũng không tốt dùng sức mạnh à dù sao cái này thiết phiến công chúa thế nhưng là cùng thái thượng lao quân có chút quan hệ hắn thật dùng sức mạnh cũng đắc tội không nổi à, thậm chí một chút thủ đoạn cũng không tốt thi triển lúc này đường tam tạng há có thể nhìn không ra lập tức dê giả bộ không nhìn ra bộ dáng quay đầu nhìn chư bát giới nói bát giới à, ngươi năm đó ở trên trời làm quan không bằng ngươi lên trời đi tìm mấy vị lao quân môn hạ người đến văn mài như thế nào、Phúc. vừa bưng lên túi nước chư bát giới nghe nói như thế sau lập tức một thanh nước liền phung tới một đôi heo mắt càng là trừng thẳng nhìn qua nhà mình sư phụ cái kia ánh mắt vô tội hắn chắc lưỡi nói sư phụ ta dọn cái ngoan n g vẫn là ngươi cái này thủ đoạn mềm dẻo lợi hại à giết người không thấy máu nhưng mà đường tam tạng lại dê giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nhún nhún vai thở dài nói bắt giới ngươi nói cái gì đó v i sư đây không phải là sợ các ngươi khó làm sao trước tìm người quen liên lạc xuống sau đó chúng ta nâng lên cho mượn cây quạt đây không phải là vừa vặn cũng không thể tội nhân nói đến đây lúc đường tam tạng xoay đầu lại nhìn qua tôn ngộ không nói đúng vừa vặn vi sư cùng cái kia hồng hài nhi có cũ bắt giới ngươi lên trời đi tìm mấy người quen hạ phàm đến ngộ không ngươi hộ tống vi sư đi cái kia ba tiêu động một chuyến hai bút cùng vẽ sớm ngày mượn đến quạt ba tiêu chúng ta sớm ngày đi về phía tây lên đường đường tam tạng trực tiếp chém đinh chặt sắt quyết định việc này về sau lập tức chư bắt giới t r ư ờ n g thắng mắt việc này nếu để cho hắn lên trời sau đó đi tìm thái thượng lao cô nói n sư phụ ta nghĩ cho ngươi đi tìm trong truyền thuyết ngươi cái kia nhân tình thật tốt nói xuống trước cho ta mượn nhóm quạt ba tiêu sử dụng nghĩ đến đây nói sau lập tức chư bắt giới không khỏi dùng mình một cái lập tức lắc đầu liên tục phản n à n một gương mà nói sư phụ a ngươi lão nhân gia cũng không thể hại đ ộ nhi a đ ộ nhi trung thành tuyệt đối nhưng mà đường tam tạng cũng là làm như không thấy mà túi đầu vũ bạch long mà nói bạch long mạ đợi chút nữa ngươi cùng nộ tịnh lưu tại nguyên chỗ xem trọng vi sư hành lý chỉ gặp đường tam tạng trực tiếp tung người xuống ngựa tôn nộ g không đã sớm ở một bên chuẩn bị kỹ cảng cười che miệng nói sư phụ chúng ta nhanh đi nói không chừng còn có thể vừa vặn thừa dịp lúc xế chưa bắt kịp giờ cơm khá lắm chỉ gặp đường tam tạng trực tiếp lên tôn nộ g không lưng mà tôn nộ g không càng là xoay đầu lại t r e o chọc nhìn qua chư bắt giới tiếng cười nói bắt giới à, ngươi nhanh đi trên trời tìm người quen ta lão tôn cùng mang theo sư phụ đi bãi phòng xuống vị này thiết phiến công chúa dứt lời về sau tôn nộ không trực tiếp dư chân dâng lên một đo t r một, thà nhanh nhanh một câu lập tức đem chư bát giới cho t h t yên tức giận trận mắt nói tốt các ngươi lây đều là cầm lao chư làm vũ khí sử dụng a mặc dù có chút hùng hùng hồ hồ nhưng chư bát giới vẫn là vung lấy rộng lớn tay áo cới mây lướt gió hướng phía nam thiên môn phương hướng mà đi thiên đình lang tiêu b ả o điện chúng tiên ra từng cái bẩm báo lấy tam giới tình huống mà ngồi ngay ngắn ở thượng vị hạo thiên ngọc đế tùy ý khoát tay nói cái này hạ giới tây như hạ châu có tây phương phật giáo cầm giữ đông thắng thần châu cũng có hai vị sư huynh cầm giữ thiên đình liền chớ có sen vào việc của người khác đúng bắc câu lô châu này gần đây cũng so sánh h ố n loạn vừa vặn cũng không phải địa bàn của chúng ta ngày sau thiên đình vẫn là trọng tâm đặt ở nam chiêm bộ châu bên trên dù sao nơi này mới phải chúng ta thiên đình cây lúc này hạo thiên ngọc đế gọn gàng dứt khoát nói ra lời này về sau lập tức chúng tiên thần từng cái sắc mặt có chút c ổ quái có một chút người là biết được một số việc lập tức từng cái âm thầm rơi vào trầm tư đúng lúc này đột nhiên lăng tiêu điện bên ngoài thiên tướng uy phong lấm lấm đi đến trực tiếp ôm quyền trầm giọng nói khải bẩm ngọc đế ngoài điện trước tiên đ ồ n g nguyên x o á y chư bắt giới cầu kiến lúc này hạo tiên ngọc đế lập tức xứng sờ không khỏi tò mò nhìn qua chúng tiên không nên à hẳn là cái này đường tạm t ạ n g lại ở phía dưới gặp được vấn đề lớn hơn rồi lập tức hắn liền tới hào hứng cùng lúc đó chúng tiên thần từng cái cũng là chừng lớn mắt rất là tò mỏ thậm chí mong mọi đây cũng là có cái gì việc vui tới rồi sao. Chuyển. một tiếng thanh em uy nghiêm quanh quẩn tại bên trong lăng tiêu bảo đ i ệ n bên ngoài chúng tiên thần vạn chúng chú mục xuống chỉ gặp chư bắt giới lôi kéo lấy một gương mặt vung lấy rộng lớn tay áo n g h ê n ngang đi đến ngược lại là không có một chút vẻ x u ấ t ruột nhất thời làm đám người càng thêm tò mò ngọc đế càng là có chút h ầ nghi sau đó tò mò lên tiếng nói thiên đ ồ n g ngươi không tại hạ giới bảo đảm ngươi cái kia sư phụ đường tam tạm đi tây thiên thỉnh kinh đến chấm cái này thiên đình lại có gì muốn làm à? tại ngọc đế còn có chúng tiên thần ánh mắt tò mò xuống chỉ gặp chư bắt giới vẻ mặt h ề v ả i lắc đầu thở dài nói lao chư cũng là không có cách chuyên môn tới ngày tránh đầu gió miễn cho ta cái kia sư phụ nói lao chư không nghe lời tìm tây phương trưởng n h ị hoan hỷ bồ tát muốn một cái khẩn cô đội ở trên đầu ngày sau cái này bị tội nghe nói như thế về sau nháy mắt đám người liền tới hào hứng ngọc đế càng là không cao hứng tiếng cười nói thiên đ ồ n g chấm cái này thiên đình cũng không phải ngươi tránh đầu sóng ngọn gió địa phương hẳn là các ngươi sư đổ lại gặp được việc khó gì rồi ngọc đế cái này mới mở miệng lập tức chư bắt giới cười thầm trong lòng lao chư liền sợ các ngươi không hỏi cái này có thể vừa vặn theo tâm ý của h chỉ gặp chư bát g i ớ i vẻ mặt hề n g o i t h ở d à i nói còn không phải ta cái kia nhục nhãn phảm thai sư phụ thầy cho chúng ta trải qua gian nan hiểm trở một đường về phía tây đi đến cái này hỏa diễm sơn một chỗ lúc đầu thật tốt có thể hết lần này tới lần khác ta cái kia sư phụ không biết từ nơi nào nghe một chút tin nhảm nhất định để lao chư lên trời đến cầu ngọc đế tìm một số người xin giúp đỡ giờ k h ắ c này ngọc đế lập tức cũng tới hào hứng cười tươi như hoa nói à còn có chuyện như thế rồi không biết cái kia đường tam tạng là gặp chuyện gì còn nhất định để ngươi đến lên ngày tìm châm đến chư bát giới nhìn chung quanh liếc mắt chúng tiên thần còn có ngọc đế cái kia mắt xem trò vui thần hậu lập tức trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt vẫn làm mở làm ra một bộ vẻ hề vải thở dài lúc đầu thật tốt cái này hỏa diễm sơn mặc dù ngăn cản đường đi của chúng ta nhưng cái kia hoàn toàn có thể đi tìm thiết phiến công chúa mượn nhờ b ả o phiến đến lúc đó qua hỏa diễm sơn chuyện dễ ngươi nhưng không biết lao hòa thượng này tại cái kia loạn nghe người khác nhai bên hai vậy mà nghe được tin nhằm nói nói trong chớp mắt này ở giữa lập tức chúng tiên thần tựa h ầ nghĩ đến cái gì mà ngọc đế sắc mặt đều sửng sốt mà chư bát giới cũng là một hơi toàn bộ nói ra. nói cái này thiết phiến công chúa chính là thái thượng lao quân nhân tỉnh còn nói cái này hồng hải nhi là con riêng của lao quân hoặc ba tiêu chính là tín vật đế nước h lao hòa thượng này l ệ c h nghe l ệ c h giới thư vậy mà nhất định để lao chư lên trời đến xin giúp đỡ ngọc đế nói là để ngọc đế có thể điều động mấy vị lao quân môn hạ đệ tử đến lúc đó đi mượn cây quạt liền đơn giản nhiều nói một hơi lời này sau chư bắt giới dê giả trang ra một bộ vẻ bề ngoài nhưng mắt nhỏ cũng là vụ n trộm đánh giá chúng tiên mà lúc này bên trong lăng tiêu bảo điện cũng là yên tĩnh một mảnh chỉ gặp chúng thần tiên n o ả o chừng thắng mắt cái này dưa cũng không nhỏ a mặc dù cái này tin nh cái này dưa vẫn là thật con mẹ nó t h ơ m quá a dù sao chúng thần tiên bên trong vẫn là t i ệ t giáo môn nhân tương đối nhiều tự nhiên vui với thế này mà ngọc đế nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc kẹt lại nhìn xem chư bắt giới cũng là trong lòng m ắ g to đáng chết tốt h ngươi cái thiên đồng vậy mà là lên trời đến tìm sự t ì n h đến bất quá thật mẹ nó thoải mái a lúc này chúng tiên bên trong c h ỉ gặp thái bạch kim tinh cười khổ phía dưới lắc đầu liên tục vội vàng đi ra ngọc đế a cái này hoàn toàn chính là nói lung tung nói xấu tây mưu hạ châu yêu nghiệt quá mức làm cản vậy mà mật g á m như thế vũ nhục ta thiên đình chính thần cần nghiêm trị a mà lúc này ngọc đế nhìn thấy thái bạch kim tinh mở miệng về sau lập tức dê giả trang ra một bộ phẫn nộ bộ dáng tức giận lạnh hừ một tiếng cái này dương tiến chẳng lẽ là bất tài hay sao cái này đều bị dáng trước xuống nhân gian bao lâu vì sao vẫn là không có truy t r a ra đầu nguồn ra tới tư pháp thiên thần lý tĩnh người nói có thể điều tra ra không giờ khác này ngọc đế lời nói xoay chuyển nháy mắt chúng tiên bên trong lý t ĩ n h vẻ mặt biệt khuất đứng dậy lúc trước còn tưởng rằng cái này tư pháp thiên thần là tảng mỡ dày kết quả từ khi dương tiến hạ phạm về sau hắn mới tính cảm nhận được cái gì gọi là người ngại cho ghét lúc trước dương tiễn có thể bị chúng tiên tin phục nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn cùng xiển giáo có thù vẫn là một cái bắt được cơ hội liền không thả vào chỗ chết chính chủ bởi vậy cái này thiên đình t i ệ t giáo chúng tiên cơ hồ bản năng liền cùng dương tiễn đứng tại trên một đường thẳng về phần bị liên lụy lấy ra làm điện hình đến tính cái gì ngược lại bọn hắn nhiều người lẫn nhau chia sẻ xuống sai lầm nhỏ đều có thể làm thành không sai nhưng bọn hắn không được tuyệt đối không cho phép chính mình không sai sai lầm nhỏ cũng được phạt t i ệ t giáo chúng tiên hoàn toàn chính là ỉ vào người đông thế mạnh ưu thế đem thiên bi làm là xâm nghiêm vô cùng chúng ta nhiều người nhưng các người xiển giáo phạm sai lầm không thể đ ư ợ ca xiển giáo có chút sơ hở chật chật cái này t i ệ t giáo người liền theo nghe được mùi phân t ú i cái gì chen chúc mà đến từng cái còn liền theo điên cuồng lợi lẽ chính nghĩa đến chúng ta lúc trước phạm việc này bị đánh bao nhiêu ngày n ệ bị đánh bao nhiêu roi mặc dù không nói gì nhưng cũng nói cái gì một câu công bằng công chính có thể các ngươi t i ệ t giáo nhiều người à, mấy trăm roi xuống tới không biết có bao nhiêu người cùng một chỗ chia sẻ mà x u y ể n giáo liền thảm ít người chính là lớn nhất thế yếu một người cắn răng bi thống thừa nhận thống khổ mà lý tính lại khắc a phong thần kết thúc về sau hạt gái này tên k h ố n kiếp cơ hồ chính là bà ngoại không đau cậu không thích ngày bình thường không có việc gì có thể vừa lên nhậm chức cái này t ừ pháp thiên thần sau liền bị tội chỉ gặp lý t ĩ n h sắc mặt khó coi đứng ra ông quyền ủy khuất nói vậy hạ lý t ĩ n h có tội giờ khác này người của t i ệ t giáo hào hào chừng lớn mắt tựa hồ muốn nói ngươi cái lý t ĩ n h đồ cho hoang dám c a n đảm lại ba phải lão tử không để yên cho ngươi nhìn xem lý t ĩ n h bộ này bị sương đánh quả cả bộ dáng về sau lập tức ngọc đế tức giận vỗ bàn mắn g to rát rưởi cũng là rát rưởi còn có tây phương câu trần đại đế cũng là rát rưởi cái này tin nhảm chính là từ tây ngư hạ châu chuyển tới vì sao còn không có cha ra đầu m ừ n đến cái này cũng nhiều ít năm rồi khải bẩm ngọc đế c sau, sau đó ngọc a m n hành đế tự i hồ phát giác được chính mình có chút thất thố tức giận tầng tầng lớp lớp vô mấy lần cái bản trực tiếp phấn độ quát rác rưởi cũng là rác rưởi lý tính chân mệnh ngươi bây giờ lập tức ngay lập tức đi tìm cái kia cụ lưu tôn cùng nhau đi theo thiên bổng đi ba tiêu động tìm cái kia thiết phiến công chúa gọn gàng dứt khoát hỏi người trong cuộc tuyệt đối không cho phép có người như thế nói xấu ta thiên đình chính thần lúc này ngọc đế một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng phản g phất là vì mình thiên đình hình tượng mà đầy trời tình quân tiên thần lập tức hăng hái một số người dạy xiển giáo n g h ị muốn ngăn cản cũng không kịp đen nghịt một mảnh toàn bộ đứng dậy ngọc đế thanh minh ngọc đế việc này làm nghiêm trả a không cha có lỗi với thiên đình hai chữ cái này cụ lưu tôn quả nhiên là một cái phế vật còn không bằng hao thiên k u y ể n đâu chúng ta đề nghị ngọc đế trực tiếp đem cụ lưu tôn cho g á n g trước xuống nhân gian hoàn toàn đều là thiết diện vô tư quang minh lẫm liệt thần tiên từng cái càng làm mắng to nhục bọn hắn thiên đình thanh danh mà c h ư bắt rơi thấy cảnh này sau trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí ngậm ngược lại hóa thành một cái người trong suốt chật chật năm đó nợ còn phải thật là nhanh a lúc này ngọc đế thấy cảnh này sau khỏe miệng càng là không tự chủ được câu lên lại còn muốn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ chấn nộ bộ dáng nếu không phải người ở đây quá nhiều hắn đều nghĩ thật tốt cất tiếng cười to ba tiếng t h ậ mẹ nó thoải mái a chương bốn trăm ba mươi lăm ba tiêu động mượn cỏ xỉ dêo g ú p mới xanh treo leo thế đứng thẳng lấn đồng đ ả o vắng vẻ hương hoa như b i ể n doanh mấy cây k i ể u tùng rừng g i hạng vài gốc suy liễu lời nói núi h oanh cái này ba tiêu động cùng cái kêu hỏa diễm sơn hoàn toàn chính là hai cái tranh l ệ n h rõ ràng làm tôn nộ g không khiêng đường tam tạng đi tới cái này ba tiêu động bên ngoài phụ lúc nhìn xem ngày đêm khác biệt hoàn cảnh quả nhiên là một hồi cảm thán nhất là nhìn xem mây mù thỉnh thoảng từ trước mắt thổi qua nhân gian tiên cảnh không có gì hơn như thế vậy đường tam tạng càng là c à n khái nói cái này thiết phiến công chúa quả nhiên là có đạo chân tiên a xem cái này đạo tràng liền có thể biết hắn tâm cảnh một bên tôn nộ g không che miệng cười trộn nhà mình sư phụ làm thật vẫn còn biết nói dễ nghe nói sửa sang lại dáng vẻ sau đường tam tạng xoay người lại nhìn tôn nộ g không gật đầu nói nộ g không ngươi lại tiến lên go cửa không cần thiết mất cấp bậc lễ nghĩa tôn nộ g không nghe xong tự nhiên là cười liên tục gật đầu liền ở trong đó đạo đạo hắn là nửa điểm cũng không dám t r e o cho ca cho dù cái này thiết phiến công chúa có lớn hơn nữa không phải hắn lớn không được xoay người rời đi là được gây không ngừng hắn còn lẫn mất lên chỉ gặp tôn nộ g không nhảy nhót ở giữa đi tới trước cửa đá nâng lên lông sủ khỉ móng đốt trực tiếp hướng về phía nặng đến hơn một mươi sau đó càng là cùng k í n h ôn quyền quát to công chúa chúng ta chính là tây thiên người thỉnh kinh đặc biệt tới bãi phòng quát két một tiếng động cửa mở ra nửa phiến đi ra một cái tay mang theo lăng hoa trên vai gánh quốc thị nữ thật là là một thân lam lu không trang sức đầy mặt tinh thần có đạo tâm trẻ đẹp thị nữ nhìn qua ngoài động phủ kêu gọi tôn nộ g không cùng đường tàm tạng lập tức tiếng cười nói ta đang chuẩn bị đi ngắt lấy một chút t i ê n thảo các ngươi là nhìn xem người thị nữ này tại tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh xuống nháy mắt liền nhìn ra thị nữ này chính là thảo mộc tinh linh đắc đạo nhưng tôn nộ không lần này cũng là trung thực cười chắp tay trước n g ự nói n còn mời phiền phức chuyển báo công chúa một tiếng ta cùng sư phụ vốn là hướng tây thiên t ỉ n h kinh hòa thượng tại tây phương trên đường khổ sở hỏa diễm sơn chuyên tới để bái mượn quạt ba tiêu dùng một chút nữ đồng xưng hô thế này khẳng định so thị nữ muốn cao hơn một cấp bậc cấp mà thị nữ nghe được tôn nộ g không lời nói sau lập tức che miệng lộ ra dáng tươi cười người là nơi nào hòa thượng gọi cái gì danh tự ta tốt cùng người thông báo thị nữ này cũng là rất đơn thuần nghe được tôn nộ không gọi là nữ đồng sau lập tức vui vẻ ra mặt hỏi thăm giờ khác này đường tàm tạng thấy thế sau lập tức tiến lên một bức cười tươi như hoa chắp tay trước ngực nói a di đà phật bần tăng chính là đông thổ đại đường mà đến. nhận như lai phật tổ mệnh tiến về trước tây phương linh sơn cầu lấy c h â n kinh đây là bẩn tăng đại đồ đệ hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn ngộ không đ ú n g phải phàm nhân nhiều hơn một cái đường vương nếu là tiên đạo yêu quái hàng ngũ liền khiêng ra như lai danh hiệu dù sao tại tiên đạo yêu quái hàng ngũ ngươi cái gọi là nhân gian vương triều cũng không phải thời kỳ thượng cổ tồn tại nâng cũng là trắng nâng ngược lại còn biết bị khinh thường mà đường tam tạng giới thiệu song sau lại giới thiệu xuống đại đồ đệ của mình tôn ngộ không lập tức người thị nữ này vừa nghe nhận như lai phật tổ mệnh lại là hoa quả sơn mỹ hầu vương lập tức trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ dù sao như lai phật tổ danh hiệu cái này thế nhưng là tam giới tiếng tăm l ừ n g l â y mà hoa quả sơn mỹ hầu vương danh hiệu tại tây như hạ châu bên trong yêu t ộ c cũng là lưu truyền rộng rãi lập tức người thị nữ này nhanh vội cung kính hoàn lễ nói còn mời t h á n h tăng mỹ hầu vương chờ một lát khoảng khắc ta cái này đi b ằ m báo dứt lời sau thị nữ cung kính xoay người hướng phía trong động phủ mà đi mà ngoài động tôn nộ g không thấy thế sau cũng là âm thầm đánh giá động phủ này tựa h ồ nghĩ muốn tìm đến một tia cùng lao quân có quan hệ dấu vết để lại trong động phủ chỉ gặp thị nữ trở về lúc hướng về phía động phủ này đứng đầu thiết phiến công chúa trực tiếp hành lễ nói động ngoài cửa có cái đông thổ đến hòa thượng đường tam tạng công bố là nhận như lai phật tổ mệnh tiến về trước tây thiên thình kinh còn có cái k i a đại đồ đệ công bố chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương muốn gặp công chúa bái cầu quạt ba tiêu qua hỏa diễm sơn dùng một chút chỉ gặp cái này thiết phiến công chúa đầu đội kim hoa phượng từ nón trụ mặc v ả i bạc giáp l ư ớ i một bên để đó hai thanh bảo kiếm tay trái chập trần một thanh thiết phiến bên hông cắm đao nhọn dưới chân xuyên một đôi sắc miệng dày da nhỏ mặt như thoa phấn môi như bôi son làn thu thủy mắt mày liễu quả nhiên là tư thế hiên ngang đẹp khuôn mặt xuống càng là khó được lộ ra một cỗ cái này thiết phiến công chúa không khỏi chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp không khỏi k h ẽ di một tiếng cái này tây thiên thỉnh kinh đường tam tạng bản cung ngược lại cũng nghe qua chỉ gặp thiết phiến công chúa trong đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng lấp lánh trong chốc lát liền phân tích ra tình thế khoe miệng càng là câu lên lộ ra nụ cười nói đã như vậy vậy liền mời đường tam tạng cùng cái k i a hầu tử vào đi đúng chỉ chốc lát đường tam tạng cùng tôn n g ộ không hai người liền được mời vào động phủ này bên trong cùng nhau đi tới đường tam tạng không khỏi dễ giả trang ra một bộ sợ hai thản phục cảnh đẹp ý vui thân sắc chỉ gặp cái này ba tiêu động bên trong cũng là bên trong có c à n khôn hòn non bộ nước chảy, đình lâu. dòng suối nhỏ có thể nói đây chính là một cái nghỉ mát sơn trang chớ nói chi là cái này linh khí nồng nặc đều đã hóa thành sương mù lợn l ờ quả nhiên là một tòa thông tiên phúc điện công chúa thánh tăng cùng mỹ hầu vương đưa đến thị nữ cung kính hành lễ về sau chỉ gặp tư thế hiên ngang thiết phiến công chúa ngồi ngay ngắn ở thợ vị nhìn xem đi vào đường tam tạng cùng tôn nộ g không lập tức lộ ra dáng t ư ơ i cười b ả n cung đã sớm nghe nói đông thổ đại đường có một vị thỉnh kinh thánh tăng muốn đi trước tây thiên thỉnh kinh không ngờ vậy mà, đều đến Hỏa Diễm sơn. Bản cung vậy mà còn không biết được nói tới chỗ này lúc thiến công chúa càng là cười hướng về phía thị nữ nói người tới đâu mau mau bị thực、rượu. hôm nay bạn cũng có thể muốn thật tốt cho thánh tăng bồi tội đường tam tạng nghe nói như thế sau trực tiếp lắc đầu liên tục khoát tay nói công chúa quả nhiên là muốn xấu hổ mà chết bần tăng hôm nay vốn là bần tăng c ấ y dày sao dám nói như vậy một bên tôn nộ g không tròng mắt dọn chạy chạy chuyển động nhìn xem hai người giờ khác này tựa hồ song phương đều rất k h á c h khí không biết thánh tăng là ăn ăn mặn vẫn là ăn chay thiết phiến công chúa mười phần k h á c h khí cười hỏi thầm mà đường tam tạng cũng là một bộ khách nhân khiêm tốn tiếng cười nói khách theo chủ liền một câu trực tiếp làm cho thiết phiến công chúa trên mặt mang lên dáng tươi cười, quay đầu trực tiếp hướng về phía thị nữ nói mở thực chỉ chốc lát đậu phủ bàn ngọc bên trên b ạ y h ra đầy từng cái gọn gàng diễm lệ đồ ăn có đủ loại linh hảo linh hoa sung làm cơm canh cũng có linh quả loại hình còn có một bình tiên n h ư ỡ n g đặt ở mỗi bên không thể không nói từ xưa đến nay tại trên bàn cơm đàm luận thói quen c h ỉ sợ không chỉ là phạm nhân lên tới tiên thần xuống đến quỷ quái đều kế thừa cái này ưu lương truyền thống bưng lên rót đầy chén rượu đường tam tạng cũng là không có nửa điểm k h á c h k h í hướng về phía thiết phiến công chúa trực tiếp một kính vẫn tăng đa tạ công chúa khoản đãi thiết phiến công chúa cười cũng là bưng rượu lên bình rượu uống một hơi cạn sạch có phần mang một cỗ hào sảng làn gió chỉ bất q u á tại nhìn về phía tôn nộ g không lúc trong đôi mắt đẹp rõ ràng lộ ra một cỗ tâm tình bất mãn qua ba lần rượu chỉ gặp thiết phiến công chúa quay đầu nhìn tôn nộ g không trực tiếp tiếng cười nói năm trăm năm nhẹ nghe nói các ngươi bảy đại thánh kết nghĩa lúc quả nhiên là uy c h ấ n tam giới à, lúc kia chúng ta bên trong yêu tộc không biết có bao nhiêu người lao ước các ngươi tựa hồ cái này trong lời nói có hàm ý mà tôn nộ không con ngươi đảo một vòng lập tức bồi tiếu hh nói công chúa ngươi đây không phải là trò cười lao tôn đâu lão tôn thế nhưng là bởi vậy bị cái kia như lai cho chấn áp tại ngũ chỉ sơn đầy đủ năm trăm năm nếu không phải sư phụ ta lão tôn còn tại dưới ngũ chỉ sơn đây mà thiết phiến công chúa nghe xong cũng là không vương tha ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói à đại thánh ngươi uy phong lẫm liệt náo t h i ê n c u n g có thể b ả n c u n g lại biết được bảy đại thánh đứng đầu như ma vương chỉ một người tiêu giao tự tại nhất là tại tây mưu hạ châu một vùng càng l à tụ chúng làm cái kia yêu vương nhưng chưa từng nghĩ đi qua cứu đã từng huynh đệ à giờ khác này tôn nộ không cùng đường tam tạng cũng nghe ra cái gì chỉ gặp cái này thiết phiến công chúa cũng không ngăn cản ngược lại vừa cười vừa nói bạn cũng nhận một cái nghĩa muội chính là tích lôi sơn ma vận động vạn hồ yêu vương nữ nhi ngọc diện công chúa trăm năm trước cái kia vạn hồ yêu vương bế quan ẩn nấp đi cái này như ma vương lại ủy vào bản lãnh của mình chiếm lấy tích lôi sơn nói tới chỗ này lúc chỉ gặp thiết phiến công chúa trên mặt lộ ra ý một tia s ó t thương nhìn qua đường tam tạng đáng thương ta cái kia nghĩa hội ngọc diện công chúa chỉ có thể trốn đến ta nơi này nói tới chỗ này lúc chỉ gặp sau tấm bình phong ngọc diện công chúa chim điệu na na mà tới chỉ gặp cái này ngọc diện công chúa tiểu kiều k h u y n quốc sắc khuôn mặt xuống càng là lộ ra một cỗ cùng thiết phiến công chúa tư thế hiên ngang hoàn hoàn t r ự nói tới chỗ a đ ư này lúc cái này ngọc diện công chúa một đôi nhu tình như nước đôi mắt đẹp bên trong càng là hô hào lệ quang quả nhiên là nhìn làm lòng người đau thánh tăng bởi vì ta tại tỷ tỷ nơi này tị nạn cái tiêu nhu ma vương cũng là đập vào cờ hiệu không phải muốn cưỡng bức tỷ tỷ giao ra nô ra đến hoặc là giao ra quạt ba tiêu hai chọn một ngọc diện công chúa một bộ khóc sức nuốt bộ dáng nhất là lại thêm cái kia yếu kém dáng vẻ cho người một c ô muốn phải tiến lên che chở xúc động thấy cảnh này đường tam tạng lập tức âm thầm nuốt nước bọt c h ắ c không được cái này trâu giả như vậy mê m g u ộ i nhất là bây giờ còn lá gan lớn như vậy xem ra cũng là đằng sau có người làm chỗ dựa a mà lúc này thiết phiến công chúa cũng là chân tướng phơi bày một bộ y ê u sầu bộ dáng nhìn qua đường tam tạng sau đó liền nhìn về phía tôn ngộ không ta biết được hầu vương năm đó chính là bảy đại thánh kết nghĩa một trong nhưng năm trăm năm trước hầu vương bị chấn áp lúc cái này như ma vương lại là không quan tâm không nói càng là chỉ lo chính mình tiêu sái nói tới chỗ này lúc thiết phiến công chúa càng là nhìn qua tôn ngộ không lắc đầu nói ta yêu cầu cũng không cao chỉ cần hầu vương có thể hiểu lấy động tình lấy lý khuyên bảo cái kiêng nhu ma vương chớ có lại đến ta cái này ba tiêu động cái này quạt ba tiêu liền mượn các ngươi qua hỏa diễm sơn còn không đợi tôn ngộ không nói cái gì một bên ngọc diện hồ ly đi lên trước một bộ mảnh mai đáng thương bộ dáng nhìn qua đường tam tạng thánh tăng ta cùng tỉ tỉ toàn bộ nhờ cái này quạt ba tiêu uy lực mới có thể ngăn cản được cái kiêng nhu ma vương một khi cái kiêng nhu ma vương biết được quạt ba tiêu cho ngươi mượn nhóm tay ta cùng tỉ, tỉ ba tiêu động nhất định đào thoát không được ma trưởng cái này thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly ngươi một câu ta một lời trực tiếp đem nói cho chắn chết rồi ý tứ rất rõ ràng cũng không phải là ta không muốn cho mượn mà là mượn quạt ba tiêu cho các người liền sợ cái tiêu như mà vốn tới mà lúc này tôn ngộ không tựa hồ cũng nhìn ra cái gì lập tức tùy ý khoát tay nói h ắ c h ắ c ta lão tôn còn tưởng rằng nhiều đại sự đâu ngươi yên tâm việc này bao tại lao tôn t r ê n thân đúng lúc này ngoài động phủ đột nhiên truyền đến chư bắt giới tiếng la hầu ca hầu ca lão chư lên trời thỉnh thần tiên xuống tới giúp chúng ta đến chư bát giới cao giọng gào to xuống lập tức thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly hai người bên trong đôi mắt bóng loáng lấp lóe rất rõ ràng nghe nói như thế sau hai tâm tư người có chút loạn một bên đường tam tạng càng là rõ ràng biết được hai vị công chúa lúc này lo âu trong lòng không khỏi cười chắp tay trước ngực nói a di đà phật hai vị nữ bồ tát không cần lo lắng bên ngoài la lên người chính là b ẩ n tăng nhị đồ đệ chư bát giới từng ở trên trời vì thiên đồng đại nguyên soái nói tới chỗ này lúc đường tam tạng càng là cười quay đầu nhìn qua tôn ngộ không nói ngộ không a như thế ngươi liền nhanh đi cùng bắt giới còn có thiên đình tình quân nhanh đi tích lôi sơn tìm cái tiêu ngưu ma vương thật tốt nói nói chuyện này bởi vì cái gọi là hoan gia nên n giải không n ê n kết một bên tôn nộ g không trong mắt chuyển động nghe nhà mình sư phụ lập tức cười gật đầu nói sư phụ ngươi bây giờ đang ở cái này ba tiêu động bên trong t r ờ đấy ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại tôn nộ g không nói đồng thời linh động ánh mắt cũng là nhìn qua thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly hai người tự nhiên hai người cũng rõ ràng là có ý gì chỉ gặp thiết phiến công chúa cười gật đầu nói hầu vương ngươi yên tâm thánh tăng ở ta nơi này trong động phủ tuyệt đối là thật tốt chiêu đãi như thế sau tôn nộ g không lúc này mới cởi gật đầu hướng phía ngoài động phủ đi tới mà đường tam tạng đồng dạng là thần sắc r ừ n g dưng ăn đồ ăn trên bàn mà ngoài động phủ người lại không bình tĩnh chỉ gặp chư b á t giới t u é t miệng một bộ không tim không phổi c ư ờ i ngây ngô nhưng mà cái kia rào hoạt đôi mắt chỗ sâu cũng là thể hiện ra tâm tình của hắn b á t giới ngươi cái này nốc g tử loạn ồn ào cái gì chỉ gặp lúc này tôn nộ g không từ ba tiêu động bên trong đi ra khi thấy chư b á t giới sau trực tiếp c ư ờ i mang tí lên đồng thời ánh mắt ra hiệu ngươi mang tới hai vị còn không giới thiệu đương nhiên hắn chỉ nhận biết một vị chỉ gặp chư bắt giới nết miệng cười to xuống xoay người lại trực tiếp hướng về phía tôn nộ g không đầu tiên là giới thiệu nói hầu ca vị này t h ắ p tháp lý thiên vương hẳn là không cần lao trừ giới thiệu đi đi đi tôn nộ g không hướng về phía chư bắt giới đùa dỡn k h o á t tay cười mắng quay đầu lại đối lý t i n h chắp tay một cái nói nguyên lai là lý thiên vương lao tôn có l ễ lý t i n h lúc này sắc mặt vốn là tương đối khó nhìn nhưng mà chư bắt giới lúc này còn hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói trực tiếp tiếng cười trêu ghẹo nói hầu ca ngươi cái này thế nhưng là cô lậu quả văn ngươi cần phải lại thêm tư pháp thiên thần thắt tháp, tháp lý thiên vương mới phải một câu trực tiếp làm cho lý t ĩ n h vốn cũng không tốt tâm tình càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g đáng chết hắn lần này vốn là thai bay vạ gió nói trắng ra chính là bị liên lụy đến mà cái này chưa bắt giới còn hết lần này tới lần khác muốn nâng tư pháp thiên thần chuyện này đây không phải là bóc vết xèo đây mà tôn nộ g không nghe xong lập tức dê giả trang ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng không khỏi chắp tay nói nguyên lai lý thiên vương bây giờ lại nhưng đã là thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần như thế ta lão tôn trước hết chúc mừng lý thiên vương lên cao a lý tính nghe được đạo này vui lúc chỉ có thể cố nén trong lòng biết k h ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu tiếng văn nói đại thánh khắc khí Làm trọng ô không không n ngộ nhìn về phía một vị khác người lúc, lập lè ánh sáng vàng hỏa, nhãn kim tinh đều không khỏi lộ ra một lộ khác kim khỏi phía hỏa quay đầu đều về vị lập lúc, lè a tia một mò, lắm, mắt một M33, mặt như màu tò trước thấp bất đất. t người người khá chỉ như dáng quá gặp r bé, yếu nhất chính là tôn nộ g không đứng trước người chính mình vốn là có chút nhỏ gầy dáng người giờ k h ắ c này cũng là có vẻ hơi cao lớn mà sắc mặt của đối phương rất rõ ràng liền cho chết cha mẹ đồng dạng khó coi so lý tính mặt còn phàn nàn một bên chư bắt giới thấy thế sau cũng là mười phần có ánh mắt vui tươi hớn hở tiến lên bắt đầu giới thiệu hầu ca vị này chính là nam nhạc hành sơn t i thiên chiêu thánh đại đế cụ lưu tôn đại tiên là vậy giờ khác này chư bắt giới trên mặt lộ ra một cỗ cung kính thần sắc giới thiệu cụ lưu tôn nghe xong cũng là mạnh mẽ r ắ c một tấm dáng tươi cười hướng về phía hai người chắp tay một cái hắn biết mình là bị hố cái này ngọc đế cùng dương tiễn cậu cháu hai không có một cái tốt toàn ra cũng là bụng dạ độc các thế hệ a đều nhiều năm như vậy còn như vậy m a n thủ bắt được cơ hội chính là bỏ đá x u n g i ế n g cái này ba tiêu động thiết phiến công chúa hắn tự nhiên là biết đạo không thể có thể có việc vấn đề. có thể để để hắn xuống tới cha rõ việc này đáng chết cái này thủ phạm đến cùng là ai dám can đảm bố trí thánh nhân đồ đần cũng biết người sau l ư n g thân phận không đơn giản thiên đồng à chúng ta trước giúp tìm cái này là sát nữ mượn quạt ba tiêu để các ngươi sư đổ một đoàn người trước quá hỏa diễm sân đi việc này cụ lưu tôn cũng không đốc nhanh trước để các ngươi đi sau đó hắn lại tìm cách nhìn xem có thể hay không tìm một cái có nổi nhưng mà tôn ngộ không cũng là cởi ư chắp tay nói đại tiên cái này cây quạt ta cùng sư phụ đã nói xong thiết phiến công chúa nguyện ý cho chúng ta cây quạt chính là trong đó liên lụy đến n ư u ma vương l à g tôn nộ g không đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ sau khi nói xong lập tức một bên chư bát giới vỗ cái bụng lập tức vui cười to trêu chọc nói hầu ca à chúng ta đây là không hàng yêu trừ ma lại thành điều hòa mâu thuẫn thế gian huyện quan lao r a mà chư bát giới trêu chọc dáng tươi cười xuống lý tính nghe xong cũng là những mày cái này thân phận của ngưu ma vương thật không đơn giản à mà một bên cụ lưu tôn nghe xong lập tức không biết nghĩ đến cái gì con ngươi đảo một vòng trong lòng liền có tính toán chỉ gặp cụ lưu tôn cười tươi như hoa nói đã như vậy vậy chúng ta nhanh đi tích lôi sơn tìm cái này ngưu ma vương m o n nhường các ngươi s ư đổ qua hỏa diễm sơn tôn nộ không cười gật đầu. sau đó bốn người lái tường vân liền hướng phía tích lôi sơn ma v â n động phương hướng mà đi thúy vân sơn b a tiêu động lúc này đường tam tạng cười nhìn qua thiết phiến cùng mặt ngọc hai vị công chúa tại hai cái mỹ nhân tuyệt sắc trả minh tiền hắn không có nửa điểm hạn chế phản mà lời nói tự nhiên nhìn xem đường tam tạng vị này cử chỉ ăn nói ưu nhã cũng không phải khôi hài hòa thượng lập tức thiết phiến công chúa cùng ngọc diện công chúa hai người hào hào che miệng mà cười cười gật đầu tam tạng sư phó ngươi có thể thật không hổ là thánh tăng a nơi nào nơi nào cái gọi là thánh tăng hai chữ bất quá là cho như lai phật tổ mặt mũi thôi n h ư không còn tây phương linh sơn người nào có quan tâm ta một phạm nhân đường tam tạng đâu đường tam tạng cười gật đầu nói trực tiếp liền một lời nói chúng yếu hại một bên thiết phiến công chúa nghe xong lập tức cảm động lây kiên định điểm nhẹ đầu tam tạng sư phó nói có lý cũng tỉ như là ta vừa nói đến chính mình lúc thiết phiến công chúa lập tức một đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang một đôi bàn tay như ngọc trắng càng xiết thành hình quả đấm một bên ngọc diện hồ ly nhìn sau cẩn thận từng ly từng tí tiến lên cầm nhà mình tỉ tỉ bàn tay phảng phất tại trần an mà thiết phiến công chúa cũng là than nhẹ một tiếng lắc đầu tam tạng sư phó cũng biết là sát hàng nghĩa nghe được hỏi như vậy về sau đường tam tạng nhẹ nhàng gật đầu một cái. có chút tự tin vừa cười vừa nói la sát nghe đồn chính là ác quỷ danh tiếng la sát này mây ác quỷ vậy ăn thịt người huyết nhục hoặc phi không hoặc đi nhanh nhanh đáng sợ chính là bạo ác quỷ tên vậy nam tức vô cùng xấu nữ tức cái gì xinh đẹp cũng đều là ăn ăn tạ i người đường tam tạng nạp cho đạm định người nói xong la sát ghi chép về sau vừa cười gật đầu nói bên cạnh đó la sát cũng vì địa ngục ngục tốt chức vụ trách tội nhân lại xưng ơ a bảng a bảng la sát a phòng bên tệ nó hình dạng có nhiều loại hoặc đầu trâu tay người hoặc có móng trâu khí lực quá lớn hoặc vì đầu h i ệ đầu dê đầu thọ các loại nghe đồn đại thừa phật giáo bên trong có không ít la sát t h ề nguyện thủ hộ phật pháp cùng chính pháp người đi đường thường thường trở thành phật giáo thủ hộ thần mà thường thường tham dự pháp hội theo phật nghe pháp vui vẻ thừa hành lúc này thiết phiến công chúa trực tiếp nhịn không được tán thưởng vỗ tay nói tam tạng sư phó chỉ bằng ngươi cái này kiến thức thánh tăng hai chữ hoàn toàn xứng đáng ta vốn là la sát nữ cái này cũng không cần nghi ngờ lúc này thiết phiến công chúa cười tươi như hoa không chút nào kiên kỵ chính mình lai lịch ngược lại lộ ra một cố vẻ ngạo nhiên thời kỳ thượng cổ thiên địa hôn loạn một mảnh sau mười hai tổ vu lấy đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ đại thần m sau tổ vũ hậu thổ nương nương từ bi c h ấ n áp lục đạo luân hồi đến đây thiên địa mới có luân hồi mà ta chính là cái này luân hồi c h i địa sinh ra cái thứ nhất t á quỷ vì mười tám tầng địa ngục quỷ vương nói tới chỗ này lúc thiết phiến công chúa tư thế hiên ngang đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ s ắ c khí nhưng mà nhìn đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nói quỷ vương lại như thế nào giữa thiên địa thật giống từ xưa tới nay chưa từng có ai định nghĩa quỷ chính là hư có lúc nhân tâm mới phải kinh khủng nhất lạc lạc tam tạng sư phó n g ư ơ i nếu không phải người thỉnh kinh lợi nói thật khiến cho người ta động tâm a thiết phiến công chúa cười tươi như hoa bằng thẳng không chút nào che giấu nói ra lời này mà đường tam tạng cũng không xấu hổ ngược lại cười gật đầu nói đoạn đường này có quá nhiều người trông mà thèm bật tăng nháy mắt hai vị công chúa nhẹ cười lên sau đó vẫn là thiết phiến công chúa cười lắc đầu nói ta vì mười tám tầng địa ngục c h i chủ không biết qua bao nhiêu năm tháng thực tế là có chút n h ả m chán đến sau đến một vị đ ị a tàng vương hòa thượng hoàn toàn chính xác là chân chính đại thần thông sau đó ta cảm thấy n h ả m chán thường thường cùng đ ị a tàng vương hòa thượng luận đạo về sau liền muốn, muốn ra đến xem cái này tam giới quán cảnh cứ như vậy ta rời đi mười tám tầng địa ngục nói tới chỗ này lúc thiết phiến công chúa bên trong đôi mắt càng là toát ra một hồi dị sắc nhìn nó thần sắc liền biết nghĩ đến cũng không hối hận lúc trước rời đi mười tám tầng địa ngục quyết định cứ như vậy ta đi tới cái này thúy vân sơn ba tiêu động năm trăm năm trước ngươi cái kia đại đồ đệ tôn đại thánh đảo loạn tiên cung thái thượng lão quân một khối gạch chịu lửa v ọ t thẳng ngày mà hàng trực tiếp n ệ n ở nơi đây hóa thành hỏa diễm sơn mà lúc đó ta trùng hợp ở chỗ này tu luyện lúc này thiết phiến công chúa càng là bên trong đôi mắt lộ ra một cố nhu tình vẻ ta vốn là cửa cơm thân thể cái này từ trên trời giáng xuống quần quận hỏa diễm sơn bên ta cũng là mang thai thánh anh ta cái kia hải nhi nhưng cũng bởi vì như thế ta một thân tu vi bạo giảm bị trong bụng hải nhi hấp thu cái này đáng chết như ma vương vậy mà đập vào cờ hiệu nhất định phải nói cưới ta đối với nam nữ hoan ái ta cũng không có trải nghiệm qua thế nhưng nói lúc này thiết phiến công chúa lập tức vẻ mặt phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói không biết là cái kia hốt t r ư ớ n g vậy mà tại phía sau tản tin nhảm nháy mắt toàn bộ tây ngưu hạ châu chính là tam giới cũng nghe được cái này nghe đồn cái kia như ma vương bị hủ trực tiếp đào tẩu không nói cũng là càng thêm người vững tin cái này tin nhảm mà một bên đường tam tạng nghe xong trong lòng mặc dù lúng túng không thôi nhưng thần sắc lại là một bộ bằng phảng bộ dáng không khỏi lắc đầu nói a di đà phật không ngờ nữ bồ tát vậy mà cũng là một kẻ đáng thương quả nhiên là tin nhảm mê hoặc nhân tâm thiết phiến công chúa nghiến răng nghiến lợi phân hận đập một cái bàn ngọc lập tức cái bàn đập ra một cái hô sâu mà một bên ngọc diện hồ ly cũng là lòng đầy căm phân nói tỉ tỉ không có việc gì ngày sau chúng ta nhất định sẽ tìm ra người sau lưng nhưng mà lại không biết người sau lưng đường tam tạng lúng túng cười những thứ này tin nhảm bẩn tăng đến cũng là nghe qua quả thật có chút không ổn mà thiết phiến công chúa cũng là lắc đầu thở giải nói đều đã ta cũng quen thuộc hiện tại ta liền phiền chính là cái này như ma vương không biết thằng này từ đâu tới đây lực lượng nói tới chỗ này lúc thiết phiến công chúa rõ ràng ánh mắt lộ ra một cỗ thâm ý như ma vương có hậu đài nếu không không thể nào đi mà quay lại cái này như ma vương lần này đúng thật là mặt d à y mày dạn chiếm lấy tích lôi sơn cái này cũng liền thôi còn hết lần này tới lần khác mỗi ngày đập vào cờ hiệu tản ta cái này tin nhảm tựa hồ nhất định phải đem ta làm cái thân bại danh liệt mới có thể bỏ qua lúc này thiết phiến công chúa mặc dù không nói gì thêm nhưng một bên đường tàm tặng cũng là nghe được cái này như ma vương không phải nhất định phải không để yên cho người à mà là theo một cái khác chơi lên hoặc là nói như ma vương bất quá là quân cờ thiết phiến công chúa cũng là quân cờ tam giới cũng biết nhưng đều không có cách đây là hai vị đại lao xuống làm người b u ồ n n ô n cờ rất rõ ràng là thông thiên giáo chủ bắt được cơ hội trực tiếp mặt giày mày dạn không bông tha chính mình lại không thể ra tay thân phận quá lớn cũng không thể ra tay vừa vặn cái này t ọ a kỵ khuê như liền thật tốt như ma vương liền xem như một cái tên đần trực tiếp hùng hùng hổ h ổ quanh co lòng măng thái thượng lao quân không phải làm sao lại không phải là thông thiên giáo chủ bần nôn thái thượng lao tử mà hết lần này tới lần khác lao tử còn không có triệt chỉ có thể làm như không thấy có thai như điếp rất rõ ràng hiện tại thiết phiến công chúa liền muốn cho ngưu ma vương một cái khắc sâu giáo hấn một bên ngọc diện hồ ly càng là gật đầu nói tỷ tỷ ngươi yên tâm chờ phụ thân ta bế quan sau khi ra ngoài nhất định có thể giáo hấn xuống cái này ngưu ma vương bế quan chỉ sợ là bởi vì vì tiên nhân ngũ suy đến hoặc là đột phá hoặc là thân chết đạo tiêu bởi vậy cái này ngọc diện hồ ly mới như thế quả quyết bỏ qua tích lôi sơn gia nghiệp nguyên nhân dù sao ai cũng không biết ngày mai bộ dáng gì mà đúng lúc này đường tam tạng cũng là d ê giả trang ra một bộ ngơ, ngơ ngác ngác bộ dáng phu phu một tiếng nghiêng đầu một cái nháy mắt ghé vào bàn ngọc bên trên cẩn thận đến cùng là đã từng mười tám tầng địa ngục c h i chủ nháy mắt liền phát hiện chỗ không đúng chỉ gặp thiết phiến công chúa đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm trực tiếp lôi kéo ngọc diện hồ ly lui nhanh sương mù màu đen chậm rãi tụ lại cùng một chỗ sau đó hóa thành một đạo bá khí bóng người xuất hiện tại hai người trước người người là ai người trước mắt xuất hiện trong chốc lát ngọc diện hồ ly trực tiếp bắt đầu sủ l ô n g trong lòng càng là cảm nhận được sợ hãi cùng khí tức tử vong nháy mắt hắn trực tiếp ngưng trọng đề phòng trực tiếp gỡ xuống bên hông tóc trắng roi làm ra phòng bị tư thế bản tọa là ai ha, ha bản tọa chính là mã tổ ra sân đường tam táng dưng dưng nhìn lên trước mắt hai người. thiết phiến công chúa bản nguyên sói mòn xuống một thân thực lực chỉ có thái ớt kim tiên nếu là không có hồng hải nhi chỉ sợ đã bước vào đại la mà một cái khác ngọc diện hồ ly kim tiên tu vi nhìn cũng là dường dưng lắc đầu mà thiết phiến công chúa cũng là đ ể phòng nhìn lấy người trước mắt xem như đã từng nửa bước đại la tồn tại hắn thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương sợ hãi mà n g ư ờ i muốn làm gì không thể không nói tư thế hiên ngang thiết phiến công chúa tỉnh táo nhất cũng có đại tướng phong phạm mà ngọc diện hồ ly lại có chút dựa vào bên cạnh người một màn này nhìn đường tam táng dường dưng nói giao ra dấu ấn nguyên thần bản tọa có thể bổ toàn ngươi bản nguyên nhiều nhất mấy năm khoảng t r ừ n g liền có thể để ngươi bước vào đại la cảnh mà ngươi cái này còn tiểu hồ ly đại la thế nhưng là ngươi một đời đều khó mà với tới tồn tại bao quát phụ thân của ngươi chỉ là thiên nhân ngũ suy không tính là gì rất rõ ràng đường tam táng là nghĩ một hơi toàn bộ đóng gói mà tỉnh táo thiết phiến công chúa cũng là phảng phất co i ủ ỳ vào n g ầ m đầu đưỡng ngực lánh n ạ o nói ngươi cũng biết con ta hồng hải nhi đi theo người nào nghe nói như thế sau đường tam táng lập tức h o e miệng chậm rãi câu lên lộ ra một tia nụ cười chế nhạo nếu có hào hứng nói thiết phiến công chúa ngươi nói là hỏa diễm sơn bên trong trúc d ù n đúng không vây một tiếng thiết phiến công chúa run lên trong lòng nhưng trên mặt lại không có bối rối chút nào ngược lại bình tĩnh nói ngươi đã biết được cái k i a càng hẳn phải biết vô tộc khủng bố nhưng mà đường tam táng cũng là r ừ n g r ư n g lắc đầu nói ngươi chớ có phô trương thanh thế bản tọa trước khi đến đã đi đi tìm trúc d u n g lần này vô tộc sẽ không quản sẽ chỉ làm các ngươi lựa chọn ngươi nếu là lựa chọn đồng ý hồng hài nhi ngày sau cũng về bản tọa dưới trướng đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân dạy dỗ tiểu từ này đồng dạng nếu ngươi lựa chọn cự tuyển bản tọa xem ở vô tộc trên mặt mũi cũng không biết động tới ngươi nhưng ngươi gặp qua bản tọa ký ức lại cần xóa đi nói tới chỗ này lúc đường tam táng ánh mắt dửng về phần ngươi tiểu hồ ly này còn có ngươi phía sau lá hồ ly không có lựa chọn cơ hội thiên nhân ngũ suy đây là quy luật của thiên địa giờ khác này ngọc diện hồ ly lập tức run lên giờ khác này hắn cũng nhịn không được nữa trực tiếp hoảng sợ nói ngươi quả thật có thể cứu ta phụ thân thiên nhân ngũ suy khủng bố căn bản không phải người bình thường có thể hiểu được bàn đào tiên đan chỉ bất quá có thể chỉ h o a n đã đến thôi lại không cách nào trị t ậ n gốc trừ phi đột phá đến đại la kim tiến cảnh như thế mới có thể đồng thọ cùng trời đất thiên nhân ngũ suy tự nhiên biết tiêu trừ dù sao thiên nhân ngũ suy chính là cho người tu hành quyết định c ủ thọ đại la phía dưới đều có thọ năm mà một bên thiết phiến công chúa âm thầm lôi kéo một cái mội mội của mình lúc này ngọc diện hồ ly mới phản ứng được dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí mà thiết phiến công chúa hít một hơi thật sâu nguyên thần truyền âm cho ngọc diện hồ ly ngưng tiếng nói có thể cùng v u tộc thương lượng tối thiểu nhất song phương là ở vào một cái địa vị năng hàng đối phương rất khủng bố chúng ta phải cẩn thận âm thầm an nuốt ngọc diện hồ ly về sau chỉ gặp thiết phiến công chúa cười lạnh nhìn lấy người trước mắt ngưng tiếng nói ma bất ma cũng đã từng không giống dù sao không thứ hai sáng xuất thế chính là đại loạn kết quả thế gia nhập cũng không phải không thể nhưng điều kiện của ngươi phải chăng còn kém chút dù sao chúng ta thế nhưng là bốn người ta cái kia thánh anh hải nhi chính là trời sinh h o a linh nếu là bất chu không ra tình hôn g dưới thái ớt kim tiên bất quá là chuyện sớm hay muộn đại la kim tiên cũng chưa từng không có cơ hội cái kia già hồ vương mặc dù không vào đại nhân chi nhãn nhưng ta cái này bội mội ngọc diện hồ ly thế nhưng là khó được hồng hoang dị trùng huyết mạch chẳng qua là thiếu khuyết tích h hợp tu luyện công pháp thôi cái này thiết phiến công chúa trực tiếp bắt đầu nói đến điều kiện lập tức đường tam t h n g cười chắc hắn thu phục từng cái mặc dù tại thực lực cùng huyết mạch bên trên cũng không tệ có thể hết lần này tới lần khác tại đây đại c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 Câu hỏi được trả lời trong. chương hỏi lời trả trong Như một a Tam Vương Vân Lưu Đường Sơn đánh Tôn. đậu. Thúy nhìn cụ tiêu thiết mắt hài tia chú chất ra, tư chất của các n g cũng không thể, nhưng tệ, khí vận ra chỉ xuống ngươi nâng ra cao chỉ các đem m ộ thế bước, bởi cả vậy đây là a kia i lợi. cùng có lợi. Một t khí h tỏa ra giờ khác này thiết phiến công chúa tâm thần run r u dày càng là sợ hãi nhìn lấy người trước mắt hắn cũng không phải ngọc diện hồ ly cái gì cũng đều không hiểu Loại k h í thế、so、n g tệ giữa thiên điệu ta n cũng không phải là mạnh nhất nhưng là thích hợp nhất các ngươi bởi vì thế lực khắp nơi đã quận dễ giao thoa khí vận sớm đã phân dưa không sai bịt lắm mà bản tọa nơi này lại khác nói tới chỗ này lúc đường tam táng càng là lộ ra dáng tươi c ư ờ i b á khi nói ma đạo làm hưng thích lôi sơn ma v â n động yêu khí quần c u ộ n sông thẳng lên trời không có chút nào ngăn cản phía dưới nữ ma vương trực tiếp tại đây tích lôi sơn dựng thẳng lên đại kỳ bất quá cái này châu giả cũng là một nhân tài dưới trướng cũng không tụ tập quá nhiều yêu q u á i chỉ có hơn hai ngàn n ữ yêu không tệ đều tính là đồng tộc tồn tại đi chỉ gặp tôn ngộ không chứ bát giới mang theo lý tính c ù n g cụ lưu tôn trực tiếp từ đám mây rơi xuống đi đến sơn môn này trước dừng lại các ngươi là ai không thể không nói cái này tích lôi sơn như ma vương chế tạo hoàn toàn chính là một cái sơn trại bộ dáng căn bản không phải bình thường yêu cái động phủ bộ dáng trước sơn môn hai cái nhỏ ngưu yêu trực tiếp cầm cái n g ĩ a ngăn lại đám người lớn tiếng q u á t hỏi lúc này tôn ngộ không một mặt ngạo nghệ q u á t to các ngươi cái này hai có mắt không tròng nhỏ ngưu yêu mau mau đi cho châu g i ả thông báo liền nói hảo huynh đệ của hắn mỹ hầu vương tôn ngộ không đến nhanh để ta cái kiêng ngưu lão ca chuẩn bị tốt tiệc rượu ngoài sơn môn hai cái nhỏ ngưu yêu thấy thế sau cũng bị tôn ngộ không cái này ngạo nghễ bộ dáng vì trấn trụ lập tức đưa mắt nhìn nhau xuống nó bên trong một cái n ư u yêu chất phát nói tốt. Các ta cái này đi thông bầm phía dưới nhưng mà lúc này đột nhiên truyền đến van g dội hào sảng lớn tiếng cười to chỉ gặp như ma vương trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt lập tức cái này sơn chạy bên trong tất cả như yêu hào hào quỳ một chân trên đất quá to b á i kiến đại vương ha ha nguyên lai là mỹ hầu vương minh đệ của ta đến mau mau cho mời chỉ gặp chạm mặt đi ra một vị dáng người hung uy cao lớn ma vương trên đầu mang một đỉnh sáng như bạc mũ sắt mặc cẩm tú hoàng kim giáp chân đ ạ p một đôi cuốn nhạy bén phấn lót ra l ư n dày bên hông buộc một đầu tích lũy tia ba cỗ sư rất mang uy phong lẫm liệt như ma vương đi tới lúc trực tiếp hào phóng đối với tôn nộ không ôm quyền cười to nói mỹ hậu vương minh đệ chúng ta nhanh sáu trăm năm không gặp đi nói tới chỗ này lúc như ma vương quay đầu lại đối chư b á t giới liền ôm quyền chắp tay nói thiên đồng có thể đến châu giả nông c ạ n bỏ vẽ vang cho kẻ hèn này a dứt lời sau như ma vương trực tiếp phóng khoáng hất lên áo choàng đưa tay cười to nói mời nhưng mà một màn này cũng là không nhìn thẳng lý tính cùng cụ lưu tôn hai người một màn này nhìn tôn nộ không con ngươi đảo một vòng hắn là nhìn ra hai bên này chỉ sợ có thủ cụ a mà chư bắt giới càng là vô cái bụng n i t miệm thật thà cười lớn tựa h ầ nhìn không ra về phần hắn có thể bị ma vương như vậy nâng. nói trắng ra vẫn là hắn cùng nhân giáo bôi xấu quan hệ công dân nhà cao hứng đi một chút hầu ca chúng ta tiến nhanh đi a l ã o Trừ đã sớm nói Trừ bắt giới trực tiếp dê giả trang ra một bộ không tim không phổi bộ dáng nên ngang hướng phía trong sơn trại đi tới mà tôn nộ g không cũng là cười ha h a chắp tay nói đi một chút chúng ta đi vào chung cuối cùng vẫn là tôn nộ g không đưa tay ra hiệu xuống mang theo lý tính cùng cụ lưu tôn cùng nhau hướng phía tích lôi sơn bên trong đi tới trên đường đi ngưu ma vương càng là n ế t miệng cười to nói thiên bông a nghe nói thanh ngư lão ca trực tiếp mắng to thái thượng lao quân lao tà bao còn trực tiếp phản, trực trực quả thật có ta ngưu tộc huyết tình a bốc lửa một bên chư bắt giới nghe xong là giả vờ ngây ngốc sở lấy cái hót một bộ thật thả cười lớn cái này lao chư tình huống cụ thể cũng không biết bất quá đến là nghe nói lúc ấy nhiều như vậy tình quân đều không có ngăn lại cái này thanh yêu ha ha new ma vương mượn cơ hội cười to xuống đám người trực tiếp tiến vào ma v â n động bên trong rượu thịt đầy đủ mọi thứ toàn bộ từng cái bày ra đi lên lúc này new ma vương cười nhìn qua tôn ngộ không cùng chư bắt giới nói đến hôm nay hai vị huynh đệ đến ta địa bàn này khác không dám nói châu g i ả tuyệt đối không thể rơi xuống mạn đái huynh đệ tên tuổi trọng điểm càng là đề cập huynh đệ hai chữ chỉ gặp t h á p tháp thiên vương lý tinh nghe xong là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hắn chính là đến tị nạn các ngươi thích thế nào thì thế ấy đi nhưng mà cụ lưu tôn lại vẻ mặt bếp khuất cái này châu già đánh mặt ta thật sự là hết chuyện để nói a nhưng mà vẫn chưa xong đâu món chính lúc này mới đi lên chỉ gặp như ma vương cởi là một cái bản này đồ ăn trực tiếp phóng khoáng c ư i to nói trước cho châu già cho hai vị huynh đệ từng cái giới thiệu xuống a lúc này mới đạo đồ ăn gọi là t ì n h thân đạo n à y gọi đồng khí liên tri còn có món ăn này gọi là tình như thủ túc như ma vương một mặt hào sảng từng cái giới thiệu mỗi một đạo đạo đ lúc này tôn ngộ không cũng nhìn xảy ra chút cái gì chỗ không đúng lập tức vẻ mặt ý cười xem náo nhiệt mà một bên chư bắt giới thì là giả vờ n g â y n gốc lý tính là chờ mặc m không nói chỉ có cụ lưu tôn sắc mặt âm chờ có coi cái này như ma vương nói rõ chính là làm người buồn nôn mẹ nó đây không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hoa nha nhưng mà cụ lưu tôn vẻ mặt biệt khuất nhìn đối phương toàn thân mênh mông k h í thế hắn còn là cố nén xuống cơn giận này mẹ nó cái này c h â u giả tu vi cũng là đại la kim tiên dưới mắt chơi không lại hắn nhẫn nhưng kế tiếp một câu trực tiếp làm cho cụ lưu tôn xù l ô n g chỉ gặp như ma vương ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào tiểu yêu vừa mới đứng đắn tại rượu trên bản vò cười to nói cái này thế nhưng là yêu tộc bên trong khó được rượu ngon a viết gà nhà b ô i mặt đá nhau phi một tiếng chỉ gặp cụ lưu tôn vẫn nộ hung hăng vô nát cái bản t r ứ n g mắt một đôi đỏ bừng mắt căm tức nhìn như ma vương trực tiếp mắng to lúc nào đến p h i ê n ngươi con x u ấ t sinh này soi mói nhưng mà lúc này nhìn xem nổi giận cụ lưu tôn như ma vương cũng là lộ ra dáng tươi cười chỉ bất quá nụ cười này lại là có chút khủng bố tùy ý k h á t tay một cái nói không có việc gì hôm nay châu Giả muốn có thể、nhị. người h ị n tới đâu cho châu giả tiếp tục lên như ma vương hiện ra hết đại gia phong phạm ngược lại cụ lưu tôn cũng là giống như một tên hệ mà một bên tôn nộ g không cùng chư bắt giới làm như không thấy cười nhìn qua như ma vương về p h ầ n lý tính thuần túy thành một cái người trong suốt như đại ca à, ngươi cũng biết được ta lão tôn bảo đảm cái kia đường tam tạng tây thiên thình kinh đường này qua hỏa diễm sơn bị ngăn cản bởi vậy cần thiết phiến công chúa quạt ba tiêu tương trợ mà ngưu đại ca ngươi tôn nộ không một mặt tùy ý dáng tươi cười xuống nói xong mà n ư u ma vương nghe xong lập tức ngựa đầu cười ha hả huynh đệ tốt nhìn ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói người một nhà không nói hai nhà lời nói huynh đệ ngươi đã mở miệng đừng nói chuyện này chính là cái tiêu thiết phiến công chúa đưa ra để châu giả nhường ra tích lui sơn vì nhà mình huynh đệ châu giả tuyệt đối không nói hai lời lúc này như ma vương hào khí ngất trời bộ dáng quả nhiên là khiến người bội phục nhưng mà chư bắt giới cũng là biết được chính mình hôm nay chỉ sợ là chiếm cụ lưu tôn ánh sáng a nếu không phải vị này người của xiển giáo đã đến cái này châu giả làm sao lại như thế bấm mình bất quá chính mình cũng là có thể được đến chỗ tốt nghĩ tới đây lúc chư bắt giới lập tức nhìn qua một lần nữa bày lên thực rượu bưng lên một chén rượu chính là cười to nói đến lao chư đã sớm nghe nói đại lực như ma vương h ả o khí sông trời cao hôm nay gặp mặt lao chư rất bội phụ làm làm cô đông cô đông chư bắt giới cùng như ma vương hai người trực tiếp h ả o sảng nâng ly đi xuống để chén rượu xuống như ma vương trực tiếp cười to vỗ tôn nộ không bà vai huynh đệ ngươi cũng chớ nên trách ca ca lúc trước không có đi cứu ngươi một cái là ngươi khi đó làm sự tỉnh xác định khiến người thất vọng đau khổ nguyên nhân thứ hai chắc hẳn huynh đệ ngươi cũng nhìn ra ca ca cho dù có lá gan này nhưng đi cũng là có đi không về tôn nộ không thấy thế sau cũng là cười to giống như không có nghe được lời này trực tiếp bưng chén lên nói đến hôm nay như lão ca như vậy trưởng nghĩa ta lão tôn kính ngươi tốt huynh đệ ngươi không trách lão ca liền tốt n h ư u ma vương là ai đến cũng không có cự tuyện trực tiếp nâng ly đi xuống sau đó ba người liền cười to thông suốt cho chuyện mà lý tính trước khi đến đã nghĩ đến tất cả loại tình huống mà trước mắt loại này rất rõ ràng là tốt nhất hắn t ố i thầm thở phào nhẹ nhõm không xem ra gì liền không xem ra gì đi mà cụ lưu tôn t ử phong thần sau liền chịu đủ bế i quất vì tránh né đáng chết ngọc đế cùng dương tiễn gây chuyện hắn là trực tiếp trốn ở thế gian không dám lo đầu nhiều năm như vậy biệt quất xuống trong lồng ngực đã sớm ổ lấy một cố lửa bây giờ lại bị cái này như ma vương như thế chế nhạo quả nhiên là chịu đủ đến huynh đệ ngươi mau mau cái này tiên quả mặc dù dài không ra thế nào liền theo một cái cục đất đồng dạng nhưng cái này thế nhưng là khó được tiên quả a ngươi cũng biết c h â u giả không có thô lô một cái liền đặt tên cứ gọi nhỏ người lùn tiên quả qua ba lần rượu về sau ngưu ma vương trực tiếp cười to chỉ lên trước mắt mâm đựng trái cây bên trong co lại cục đất tiên quả rất rõ ràng chính là có ý riêng cản dỡ nói xong giờ khác này cụ lưu tôn nhìn xem cái này trong mâm lại đất lại xấu tiên quả sau lập tức giận trực tiếp vừa chừng mắt giận g ữ mắng mỏ n ư u ma vương quát o n ư u ma vương ngươi tên xúc sinh này phong thần đánh một trận các ngươi tiệt giáo bại đó là các ngươi tài nghệ không bằng người hiện tại l i ễ u lo không ngừng quả nhiên là một cái ván phụ nói tới chỗ này lúc cụ lưu tôn càng là cười lạnh nói bây giờ ta càng là hoài nghi ngươi chính là phụ nhân tâm vì trả thù đặc biệt tung tin đồn nhảm thái thượng sư bá danh vọng quả nhiên x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ đối mặt cụ lưu tôn mắng to một bên tôn nộ g không cũng là lộ ra vẻ tò mò nhìn xem kịch mà chư bắt giới càng là làm như không thấy bưng bình rượu giống như cực kỳ tham luyến này tự yến mà cái này trên bàn rượu ma vương lại giống như không có nghe được cái này cụ lưu tôn mắng to ngược lại dê giả bộ hơi say bộ dáng hướng về phía đám người cười to nói thứ gì tại loạn chó sủa châu giả thấy thế nào không thấy nói lời này lúc như ma vương càng là n g n g đầu một bộ nhìn không thấy vóc dáng thấp cụ lưu tôn sau đó càng là lắc đầu thở dài nói đoán chừng là châu giả bốn say vậy mà nghe được x u ấ t sinh cũng không bằng đồ vật chó sủa thiên đông à, ngươi khi đó cũng coi là nửa người dạy người thượng cổ phong thần thời kỳ ngươi không biết ta cái này xiển giáo cùng nhân giáo quả nhiên là vô sĩ a ngươi nói muốn làm chúng ta nói rõ đau thương cứ duy trì như vậy là được nhất định phải dợ cho mưu quỷ kế ngươi nói ngươi dợ cho mưu quỷ kế chơi chính là kết quả còn muốn lấy lớn hết nhỏ nói tới chỗ này lúc như ma vương càng là vẻ mặt phẫn nộ bên trong đôi mắt càng là hiện ra biện khuất nước mắt mắng to lên ta lão gia kia cũng là ruột đất mắt vậy mà tin nhà mình huynh đệ kết quả lại là bị nhà mình huynh đệ liên hợp người ngoài cho hố gia nghiệp như thế lớn kém chút trực tiếp bị tận d i ệ t nếu không phải ta lão gia kia kịp thời tìm mấy người trợ giúp gia sản thật sự không còn ngươi nói tam giáo là một nhà lợi này là từ chừng nào thì bắt đầu quả thực chính là đồ bỏ đi như ma vương hùng hùng hồ xuống quay đầu lại nhìn lý tĩnh phát ra bực tức nói lý thiên vương ngươi cũng là nhân chứng mặc dù quá khứ đều đi qua nhưng không thể không nói thiên đạo trí công câu nói này quả nhiên là có l ý a cái này văn thủ phổ hiền còn có linh cát chật chật tam đại kim tiên kết quả một hơi toàn bộ phản giáo đi tây phương phật giáo làm cái k ê u bồ tát chính quả ha ha quả nhiên là bọn g ự a bắt ve chim sẻ nút đằng sau a lý tính một mặt lúng túng bộ dáng cúi đầu nói ngưu ma vương ngươi uống say mà ngưu ma vương nghe xong cũng là lắc đầu liên tục nói lúc này mới cái kia đến cái kia a châu giả không có say châu giả sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật cái này x i n giáo thập nhị kim tiên bên trong văn thủ phổ hiền linh cát còn có một cái nhỏ người lồn quan hệ tốt nhất v ố ha ha. Thua thua nhưng c mà ngưu ma vương lần này cũng trực tiếp đánh đi qua nhìn cụ lưu tôn cười lạnh nói châu già liền nói ngươi cái này thẳng danh con ngươi mẹ nó còn có mặt mũi còn sống a nguyên thủy thế nào liền không có đem ngươi cái này bẩn thiệu lười hàng giết chết ta lại bị một tên tiểu bối cho tính toán đúng rồi tại tam giới ở trong còn truyền ra d á n g chật chật bây giờ thế gian đều đang nói nhĩ lan g vì báo mâu thủ chính tay đâm c ụ lưu tôn chà chà ngưu ma vương tức chết người không đền mạng nhất thời làm cụ lưu tôn đỏ ngầu một đôi mắt nổi giận nói có liên quan gì tới ngươi ngươi x u ấ t sinh này thật đúng là đem mình làm tam giáo người ha ha châu giả có phải hay không tam giáo người không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi mẹ chính là một cái phế vật à, bị một cái tu luyện không hơn trăm năm dương tiễn cho đánh chật chật nói tới chỗ này thời điểm ngưu ma vương càng là âm dương quái khí trâm trọng nói đúng châu giả quên nói cho ngươi cái này thế gian nhân tộc thích nghe cố sự mà cái này nhị lang vì báo mâu thủ chính tay đâm cụ lưu tôn tiết mục chính là châu già cho truyền đi không chỉ pham nhân châu già tại yêu tộc bên trong cũng là gặp người liền nói một đ ộ ngươi có thể cắn ta vẫn là sao bộ dáng lập tức k h í cụ lưu tôn muốn rách cả mỹ mắt mà ngưu ma vương lúc này cũng là điên cuồng cười ha h a cười chỉ và o cụ lưu tôn nhìn qua chúng nhân nói ha ha ngươi nhìn cái này thằng danh con giống hay không một con chó điên không chó dại tốt xấu vẫn là xuất sinh đâu ngươi hẳn là súc sinh không bằng đồ chơi lúc này n ư u ma vương bên trong đôi mắt hiện ra một cỗ sát khí nhìn xem nổi giận cụ lư tôn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 năm g trừng Ngư Vương, phương nhưng cũng Ngư Vương nghĩa già cũng trung nghĩa đương ư như như cười ngươi ờ i sinh Liêu đối cái thôi, nói cái sinh, Liêu mai nói, nói sai rồi Phải biết cái biết liêm hai nhiên lại xuất xuất xem qua khuất quá châu nhất bất Tôn vẻ mặt mắt thế một tọa thánh thế một thể thể thế Tôn, tức thế sao. sỉ sao này. phẫn nộ trừng mắt Ngư Ma Vương. hắn lúc nào nhận nhân, nào chính nào. nào nhục chính mình. Nhìn xem phẫn nộ nào. Hẳn nào này nhân tên lùn này làm sao lại rõ ràng. n chỗ phàm chữ, à, là là là là là Cụ lúc đục mặc có Có Cụ lập lầm làm vẻ Ma Ma rõ kỳ dù đó hội bản đ à o bên trên chính là ngươi cái này không có tự mình hiểu lấy vô s ỉ tên l ù n khiêu khích ngọc đế kết quả lại cho mình xiển giáo t r e o ra họa lớn n g ậ p trời dương tiễn chính là tại ngươi bẩn thiệu tính toán xuống sinh ra cái này có lẽ liền là phạm nhân nói nhân quả tuần hoàn báo ứng s á c đáng đi như ma vương lần này có thể nói là triệt để b ù n g ra nhất là năm lần bảy lượt đề cập dương tiễn hai chữ một bên tôn nộ g không càng là lộ ra vẻ tò mò mà chư bát giới cũng là nhỏ giọng tại nhà mình hầu ca bên thai giọt nói thẩm Hầu ca. d ư ơ nói g n chính đó tới n chỗ t r ư này lúc chư bắt giới trên mặt càng là lộ gia miệng mai thần sắc hướng về phía tôn ngộ không tiếp tục nói hầu ca cái này dương tiễn tại thiên đình là có tiếng lòng dạ độc gắt nhất là tại đối đãi bọn này xiển giáo thời điểm tha giết lầm một nghìn cũng tuyệt không đông tha một cái giờ khác này tôn ngộ không tựa hồ rõ ràng cái gì lập tức dê giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hướng về phía ngưu ma vương hàm hồ nói ngưu đại ca ngươi uống say ngưu ma vương cũng là cười to khoát tay nói châu g i à không có say x u ấ t sinh huynh đệ ngươi cũng biết thiên địa đánh giá x u ấ t sinh là cái gì người lại là cái gì hồng hoang khai thiên tích địa đến nay đạo tổ còn chưa xuất thế thiên địa liền định ra phát tắc sinh m à hóa hình lình xưng là nhân ngu m ộ i linh trí thế hệ mới được xưng là x u ấ t sinh như châu g i à là một cái x u ấ t sinh lời nói từ ngươi cụ lưu tôn lại tính một cái thứ gì xúc sinh không bằng đồ chơi sao nói tới chỗ này lúc n g u ma vương càng là cười lạnh nói cụ lưu tôn người lùn ngươi như thế có loại có dám hướng về phía thiên đạo phát thệ a một câu nhất thời làm cụ lưu tôn sắc mặt đỏ lên biệt khuất trong hai con ngươi tràn ngập hừng hực l ử a giận một bên lý tinh thấy thế sau bất đắc di than nhẹ một tiếng chắp tay nói ngưu ma vương phong thần c h i chiến đã qua dù sao người nào đều không có chiếm đ ư ợ c tốt liền để hắn tới đi thôi đi ngươi cái ma cả bông cút sang một bên nếu không phải xem ở kim cha m ộ t cha còn có na tra trên mặt mũi liền ngươi cái này lao tạp mao cũng không phải cái gì tốt đồ chơi ngậm miệng ngưu ma vương một câu đánh lý tĩnh lập tức cá khẩu không trả lời được sắc mặt bò bừng từ khi lên trời phong thần sau thân phận của hắn liền xem như so sánh lung túng bà ngoại không đau cậu không thích không nói con thứ ba bên trong na cha liền không nói dù sao cũng là tại thiên đạo bên d ư ớ i đoạn tuyệt quan hệ trưởng tử kim cha cùng thứ tử mộc cha lâu dài lại tại đại thừa phật giáo cơ hồ cũng rất ít đi thiên đ ỉ n h hắn cũng biết được chính mình cũng là dính cái này hai nhi tự ánh sáng bằng không ngọc đế làm sao lại cho hắn một cái t h á c tháp thiên vương tối thiểu nhất nghe tới không tệ danh hiệu lý tính xấu hổ vô cùng nhưng trong lòng cũng là tối t h ẩ m thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là đem chính mình hái ra ngoài đến lúc đó ra môn này cụ lưu tôn hai á o mắt người cũng đỏ thấp dữ tợn chừng mắt như ma vương nghiến răng nghiến lợi nói thật tốt hôm nay vần đạo nhận vua nhưng mà nhìn xem không phục cụ lưu tôn lập tức như ma vương giận mà xin cười lỗ mũi càng là toát ra hai đoàn bạc khí trong tay dẫn hồn thiết côn trực tiếp chỉ vào cụ lưu tôn đầu nói dọa thang danh con không n g ư ơ i cái con ba ba dài liền theo khai lang chứng đồ chơi đừng nói châu già hôm nay bị vào tù vì khi dễ ngươi không cho ngươi cơ hội đến chỉ gặp ngưu ma vương trên mặt lộ ra một cỗ h u n g ác vẻ trực tiếp nắm lấy cụ lưu tôn bàn tay cầm trong tay h ô n thiết côn tầng tầng lớp lớp đặt ở trong tay đối phương lại nhấc lên đối phương bắt h ô n thiết côn trực tiếp chỉ hướng chán của mình đến n g ư ơ i cái nhỏ chứng ngâm đồ chơi châu già cho ngươi cơ hội đến hướng phía châu già chán tầng tầng lớp lớp đánh xuống đến lúc đó hóc vỡ toang châu già tuyệt đối không kêu một tiếng ngược lại còn muốn cho ngươi giơ ngón tay cái xưng ngươi còn tính một cái g a môn có huyết tính lúc này như ma vương ngang ngược không nói đạo lý trực tiếp trừng mắt đối phương tựa hồ muốn nói có gan ngươi liền điện a mà cụ lưu tôn càng là khí bốc hỏa bên trên trừng t h ẳ n g mắt k i người h n quá đáng nhỏ t r ứ n g ngâm đồ chơi đến a đừng nói như i a g i a không cho ngươi cơ hội ngươi như g i a g i a pháp lực toàn bộ đều giật ra dùng lá gan liền đ ế n a ngươi như g i a g i a liền đến ba lần a lúc này như ma vương trừng mắt hung lệ ánh mắt ở trên cao nhìn xuống tàn nhẫn trừng mắt cụ lưu tôn một bên tôn ngộ không cùng chư bắt giới đều nhìn ngây người khá lắm cái này trâu giả là thật có huyết tình a mà một bên lý tính cũng là trừng thắng mắt vạn phần hoảng sợ đứng tại cụ lưu tôn bên n g vội vàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói cụ lưu tôn đạo trưởng ngươi cũng không dám à cái này c h â u già thế nhưng là tọa kỵ của thanh nhân nói không chừng chính là cái này c h â u già muốn phải dẫn ngươi đạo thủ đến lúc đó liền có cơ hội đối xiển giáo nổi lên nhất lúc này lưu ma vương cũng là hung lệ nhìn qua cụ lưu tôn bên trong đôi mắt nồng đậm ý c h à o phúng càng là không cần nói cũng biết càng là còn đem to lớn chán dịch chuyển về phía trước xuống chuyển vừa lúc bị trộn lẫn gậy sắt chỉ vào tráng kiện bàn tay càng là vươn một đầu ngón tay nhị lưu ma vương, vương ngón tay thứ hai đầu bên trong đôi mắt vẻ châm chọc càng đậm mà cụ lưu tôn mắt đỏ ngầu càng là lộ ra một cố vẻ điện b u ồ n tình Tôn trưởng thể nhất người đáng. không này định Liêu Cái cái quá đạo Cụ là A, A. A. bây một bên lý tính gắt gao giữ chặt cụ lưu Tôn cánh tay, lo lắng nói xong, hắn cũng lý Liêu lo gắt chặt tay, gao giữ cụ khi ô n muốn chuyện g Một xảy ra chuyện A. h k hôm nay cái này cụ lưu tôn đánh chết ngưu ma vương cũng tốt vẫn là ngưu ma vương đánh chết cụ lưu tôn cũng được một khi gây nên xiển giáo cùng t i ệ t giáo tầm đó chiến hỏa hắn cái này đương cục người tuyệt đối chạy không được mà lại dù là có phong thần bảng hắn cũng không muốn chết một lần a thật vất vả liều sống liều chết hơn ngàn năm hắn tu vi mới đến kim tiến cảnh chết một lần đây là muốn rơi xuống một cái đại cảnh g i i a hắn tổn thất không nội a đột nhiên vừa hô ra miệng tại cụ lưu tôn điên c u ồ n g ánh mắt xuống nháy mắt như ma vương một tay lấy trong tay đối phương hôn thiết côn cho đợt lại càng là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép căm tức nhìn đối phương cái k i a tráng kiện ngón tay đầu càng là hung hăng đâm c h á n của đối phương m ắ g to cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a ngươi nói ngươi thế nào như thế phế a lúc trước ngươi tính toán thiên đình trưởng công chúa giao cơ thời điểm tại hội bản đảo bên trên uy phong kình đi đâu rồi hung giữ không ngừng đâm chán của đối phương như ma vương vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép k i n h thường cùng k i n h bỉ ngươi nói một chút ngươi cái này nhỏ chứng ngâm có thể thành chuyện gì cho ngươi cơ hội ngươi đều không còn dùng được c h ắ c không được phong thần lúc trực tiếp bị dương tiễn làm cho chết rồi ngươi thật đúng là một cái phế vật à, tam giới nói không sai ngươi cụ lưu tôn cùng thổ hành tôn cũng là đời cháu rất rưỡi lớn lối như thế không chút kiêng kỵ như ma vương để một bên chư bắt giới đều nhìn trầm m ặ t xuống hắn là vì cụ lưu tôn trầm mặc chỉ gặp lúc này cụ lưu tôn bên trong đôi mắt vẻ đ i ê n c u ồ n g đã rút đi chỉ có một cỗ thất hồn lạc phách hạm đạm thân sắc. t xác đồng thời cho châu giả kính một chén rượu châu giả để cho người đi khá lắm giờ khác này như ma vương được một t ứ c lại muốn tiến một thức uy hiếp xuống một bên lý t ĩ n h vội vàng đứng lên kéo ra một cái gượng ép nụ cười nói như ma vương hoan gia nên n giải không nên kết không sai biệt lắm thì thôi ta lý t ĩ n h thay mặt cụ lưu tôn đạo trưởng đổi một cái không phải ngươi xem c o i thế nào lý t ĩ n h đây là châu giả tiệt giáo cùng xiển giáo ân đoán ngươi khẳng định muốn dính vào lúc này đối mặt lý t ĩ n h như ma vương kiệt n g o đôi mắt chừng mắt đối phương ý uy hiếp thế nhưng là rất rõ ràng thấy cảnh này sau lý tính lập tức lúng túng hắn cũng không muốn liên lụy vào cuối cùng c h ỉ có thể tân tân xấu hổ đứng tại một bên sau đó ngưu ma vương xoay người lại nhìn qua thổ hành tôn cười lạnh nói như thế nào rồi bởi vì ngươi cái này nhỏ chứng ngâm hại toàn bộ xiền giáo ngươi xem một chút phong thần một trận chiến bên trong có bao nhiêu người là chết tại dương tiễn trong tay bọn hắn đều là bị ngươi cái này nhỏ chứng ngâm cho liên lụy đến phong thần thời kỳ các ngươi người của xiền giáo phạm tại chúng ta thiệt giáo trong tay châu giả đám kia sư t h các sư đệ thiện tâm còn buộc lên tam giáo đồng khí liên c h i lời nói có thể các ngươi không chút nào không nhớ quản thành tử chân chức còn quý gối tại bích du cung giống như một con chó đồng dạng quay trở lại liền tan thành chó d nói tới chỗ này lúc như ma vương đỏ bừng một đôi chung đồng lớn hai con ngươi càng là nổi lên lệ quang g i ữ t ậ n nhìn qua cụ lưu tôn nói ta cái kêu vân tiên sư huynh còn có vô số tiệt giáo đồng môn các sư đệ sư muội hôm nay ngươi hoặc là quỳ xuống cho châu giả kính một chén rượu hoặc là châu giả đánh chết ngươi lúc này như ma vương toàn thân sát khí vờn q u e n xuống một bên chư bắt giới càng là h o ả n g sợ nói châu giả ngươi cũng đừng v ờ ngớ ngẩn à lên phong thần bảng là giết không chết mà lại ngươi làm thành như vậy liền không sợ làm cho tam giới đại loạn sao chư bắt giới cũng là không muốn đem sự tình làm lớn dù sao không sai biệt lắm là được nhưng mà ngưu ma vương cũng là cười lạnh một tiếng nói thanh ngưu đều có lá gan này phản giáo vào ma đạo châu giả cũng không sợ hôm nay cái này nhỏ t r ứ n g ngâm dám can đảm kiên cường một lần châu giả liền dám đánh chết hắn như hai giáo muốn thật bởi vì cái này nhỏ t r ứ n g ngâm nội tranh c h ư ớ lớn không được châu giả cũng vào ma đạo là được một câu các ngươi x ỉ n giáo chân trước nếu dám lấy chuyện này nói hắn ngưu ma vương chân sau liền dám nói không có quan hệ gì với t i ề n giáo biệt khuất cụ lưu tôn sắc mặt trắng bệnh nhìn t r ò n g chọc vào ngưu ma vương h í t một hơi thật sâu bưng chén rượu lên cũng là thẳng tắp đ ư n g đấy ngư ma vương giết người bất quá đầu t r ắ n đất cụ lưu tôn biệt khuất thần sắt xuống tựa hồ chính là nói không sai biệt lắm có thể song phương đều thối lui một bước lao tử cũng không quỳ trực tiếp k í n h ngươi một chén rượu được không nhưng mà ngưu ma vương cũng là cười lạnh một tiếng nhất miệng lộ ra khát máu nụ cười dữ tợn ngươi yên tâm phong thần bảng ngươi chết không được như thế chính hợp châu già tâm ý đánh chết ngươi một lần cảnh giới rơi xuống một d a i hôm nay ngươi như không quỳ xuống không gọi tiếng ra châu già hôm nay đánh chết ngươi về sau ngày sau còn biết tìm ngươi thẳng đến đưa ngươi đánh thành một đầu phế chó kinh khủng uy hiếp xuống cụ lưu tôn biệt k u ấ t bên trong đôi mắt càng là tràn ngập ngút trời hận ý hắn biết mình lên phong thần bảng đã không còn là đã từng xiển giáo thập nhị kim tiên b ả n g không một cái chỉ là tọa kỵ sao dám như thế khi nhục hắn nhỏ chứng âm châu giả thế nhưng là biết được ngươi không dám lên ngày dù sao trên trời ngọc đế cùng các lộ tinh quân đều đang nhìn ngươi phạm sai lầm mà dưới đất nói tới chỗ này lúc như ma vương lộ ra một cái nụ cười dữ tợn cái kia dương tiễn đã bắt đầu tìm cơ hội nghe nói cùng dương tiễn một đường hầu tử là lục nhĩ mi hầu c h ậ c trượt châu giả rất hiếu kỳ lần này là các ngươi xiển giáo kim tiên mỗi ngày bảo hộ ngươi đây vẫn là thánh nhân ban cho ngươi cái gì hộ thân pháp bảo đâu n h mà vương uy hết xuống cụ lưu tôn biệt khuất không thôi cái này cũng đúng là sự thật từ hắn lên phong thần bảng bị phong một cái ngũ nhạc đại đế danh hiệu bắt đầu hắn liền đã bị ném bỏ coi như vẫn là người của xiền giáo cũng không được coi trọng thậm chí xiền giáo không ít người đều tại oán trách hắn bởi vì phong thần chi chi ế n đều là bởi vì hắn nhấc lên phu phu một tiếng hôn tiết h côn trực tiếp đập vào đầu gối chỗ nháy mắt cụ lưu tôn khuất nhục hai đầu gối quỳ xuống đất biệt khuất nhìn qua đối phương mà ngưu ma vương cũng là dư tận đem hôn tiết côn đặt ở bả vai của đối phương bên trên tư thế như vậy cùng duy trì xuống n ư u ma、vương、vẻ mặt dưỡn cười lạ ra ha ha châu giả không nghe rõ ràng n g ư ơ i cái này nhỏ t r ứ n g ngâm lớn tiếng một chút nhu ma vương hai con ngươi đỏ thấm điên cuồng cười lớn mà cụ lưu tôn tại phun ra chữ thứ nhất về sau tựa hồ trong lòng tôn nghiêm đã vỡ vụn lần này cũng là không có ngay từ đầu bị i khuất ngược lại xì hơi thất hồn lạc phách mà nói ra ha ha nhu ma vương ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn khỏe mắt càng là sen lẫn lệ quang quay đầu hướng tôn nộ g không cùng chư bắt r ơ i tiếng cười nói thấy không cái này người thật giống như một con trò a một bên lý tính sắc mặt lúng túng nhìn xem dạng này bầu không khí không khỏi lôi kéo cụ lưu tôn hướng về phía ngưu ma vương chắp tay nói đã như vậy chúng ta cáo lôi trước c ú t đi mang theo cái này thẳng cờ hó mau cút ngưu ma vương thô lỗ cười to xuống lý tính lôi kéo thất hồn lạc phách cụ lưu tôn trốn vội vàng đi ra cái này tích l u y núi mà tôn ngộ không thấy cảnh này con ngươi đảo một vòng cũng là không muốn lẫn vào trong đó liền không khỏi cười chắp tay nói ngưu lão ca hôm nay cảm ơn ngươi t r ư ở nghĩa n g như thế ta lão tôn liền đi về trước hộ tống ta cái kia sư phụ qua hỏa diễm sân đi ha ha đi thôi đi thôi lần này châu già liền không lưu khỉ lão đệ ngươi bất quá lần tiếp theo chờ ngươi hộ tông cái k i a đường tam tạng lấy được chân kinh sau có thể nhớ kỹ đến tìm c h â u giả uống cái không say không nghỉ như ma vương phong khoáng cười to khoát tay xuống tôn nộ không cũng là cười tươi như hoa c h ắ p tay mà một bên chư b á t giới nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương nhưng trên mặt lại là một bộ tùy ý bộ dáng cười ha hả nói hầu ca chúng ta đi nhanh đi sư phụ cũng chở gốc ngươi cái này nóng tử chúng ta sau khi trở về chỉ sợ sư phụ còn không ăn xong cơm hầu ca cũng không thể nói như vậy ngươi nhìn cái này một đường tới mặc kệ là nữ yêu cũng tốt vẫn là nữ tiên cũng được chúng ta một mình lưu lại sư phụ một người cái này nếu là này nữ yêu động tâm đến lúc đó ngươi liền đợi đến ôm tiểu hòa thượng đi chư bắt giới hé miệng chính là không l ợ i lời nói nói lung tung lập tức tôn ngộ không cởi mang xuống hai người đại nào xuống rời đi cái này tích lôi sơn ngay tại lúc tôn ngộ không cùng chư bắt giới rời đi nháy mắt ngưu ma vương sắc mặt khó nhìn lên chuyện siêu hay chương bốn trăm ba mươi chín dương tiễn ngoan nhân a đều đi đáp ứng ngươi sự tình cũng xong xuôi có thể giao già châu già phu nhân cùng con bệ con đi tích lôi sơn bên trong mới vừa rồi còn phách lối bá đạo n ư u ma vương nháy mắt sắc mặt t r n g chầm cố nén một cỗ p ẫ n nộ hướng về phía sau lưng nói xong chỉ gặp một đạo tia sáng trắng l o a qua chỉ gặp một bộ đồ đen dương tiễn chậm rãi cầm màu đen quạt xếp đi ra lúc này dương tiễn có thể nói là cười tươi như hoa châu giả không thể à ngươi nhìn trong lòng ngươi không phải cũng là vẻ mặt kích động cùng hương p h ấ n à dương tiễn một câu nói kia nhất thời làm ngưu ma vương không cao hứng chừng mắt liếc hùng hùng hổ hổ nói đáng chết dương tiễn ngươi thật là đen à, chim đầu đàn để châu giả tới làm ngươi biết vừa rồi phạm là cái kia con ba ba kiên cường một cái châu giả đều xuống đ à i không được châu giả như thật đánh chết cái này cụ lưu tôn đến lúc đó có thể thành lại trọn khởi sự đoan sống sót sau hai nạn n ư u ma vương mặc dù kích động nhưng lại để cho hắn tới một lần hắn có thể thật không dám quá mẹ nó kinh tâm đ ộ n g phách phàm là cái này cụ lưu tôn kiên cường một điểm hắn cái này xuống đ à i không được ca mà dương tiễn nghe xong cũng là cười lạnh một tiếng rêu cực nói châu giả ngươi yên tâm đi từ khi cái này cụ lưu tôn thụ phong ngũ nhạc đại đế trốn ở thế gian không dám thò đầu ra lúc cái này dũng khí liền không còn hắn hôm nay bất quá là xiển giáo kim tiên thân phận cho hắn phô trương thanh thế thôi đâm một cái liền phá dương tiễn ngươi đừng nói nhảm mau trả lại cho châu giả phu nhân cùng con bé con lúc này, nhưng mà dương tiễn cũng là vẻ mặt ôn hòa khẽ cười một tiếng trực tiếp hào phóng mới ngồi ngay ngắn ở trên bàn rượu một mình cho mình rót đầy một chén rượu châu giả à hôm nay cái này cụ lưu tôn ngươi không có cảm giác đối phương có chút quá mềm quá sợ sao dương tiễn l ạ n h lạnh âm thanh quanh quần xuống lập tức như ma vương nghe xong vừa trứng mắt trực tiếp đùa nghịch mơ hồ nói dương tiễn ngươi đừng tìm ta đông kéo t a y kéo châu giả ta thế nhưng là tất cả nghe theo ngươi lời nói lúc trước cái này hôn thiết côn đều nhét cụ lưu tôn cái này nhỏ trứng ngâm trong lòng bàn tay kém chút liền kém một chút châu giả chính mình hôm nay li dương tiễn cũng là nhấp nhẹ một cái rượu trong ly lắc đầu cười lạnh nói châu giả đường vội ngươi trước hết nghe bùn quân nói với ngươi xong lần này cụ lưu tôn là nhận ngọc đế danh tiếng hạ p h à m đến điều tra lão q u â n tin nhảm việc này nói tới chỗ này lúc dương tiễn đột nhiên dừng lại một chút mà ngưu ma vương thấy thế sau hai con ngươi hung dữ chừng một cái dương tiễn ngươi cái kia tấm nhãn đường hướng châu giả nơi này thả châu giả cũng sớm đã là có ra sự cùng con bê con người lần này sau đó châu giả đều chuẩn bị đi trở về bích du cung ha ha châu giả a châu giả ngươi là thật mơ hồ hay là giả mơ hồ đâu lần này cụ lưu tôn như thế nén giận nói trắng ra chính là muốn chuẩn bị muốn đem cái này bô hiệu chụp ở trên thân thể ngươi trước đến giờ thời điểm cụ lưu tôn cũng chỉ có ngươi một lựa chọn dương tiễn lời nói nhất thời làm ngưu ma vương nghĩ đến chuyện không tốt không khỏi cố nén lạnh m ì n h tâm mạnh mẽ giả trang ra một bộ chấn định bộ dáng h ừ lạnh nói dương tiễn ngươi chớ có h ù dọa châu giả đừng tưởng rằng ngươi là ngọc đế cháu trai lại thêm một cái thánh nhân đồ đệ châu giả liền sợ ngươi ngưu ma vương xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dương tiễn d ư n g dưng cười một tiếng đúng lúc này một đầu thân ảnh màu đen đi tới nháy mát h ngưu ma vương chủ nhân nhà ta ý tứ liền ta con chó này đ ư u biết liền ngươi ngu xuẩn con không biết chỉ gặp hao thiên khuyển đột nhiên sau khi xuất hiện càng là không người ngồi s ồ m ở dương tiễn bên cạnh thân dương tiễn trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười tay cầm vút ve đầu này chó đen châu giả chủ nhân nhà ta có ý tứ là nói cái này cụ lưu tôn sau khi trở về nhất định sẽ cho ngươi t r ụ bô i ị a dù sao phong thần thời kỳ ân đoán hết lần này tới lần khác ngươi khi đó lại chuẩn bị uy hiếp người ta thiết phiến công chúa c h ậ c h ư ngươi nói đây không phải là vừa và sao nói là ngươi ngưu ma vương như thế ngươi chính là hoàng thể rơi đúng quần không phải cứ cũng là cứ hai hai t h i ê n khuyển nhận nhà mình chủ nhân vớt ve về sau lập tức lộ ra rào rạt tươi c ư ờ i đắc ý nhìn qua ngưu ma vương trực tiếp c h à o phúng nói ra tất cả ngưu ma vương nghe xong lập tức phẫn nộ l ạ n h hừ một tiếng ta liền biết dương t i ễ n ngươi cùng chó của ngươi cũng là kẻ giống nhau tâm cũng là đ e n a châu giả quảng các ngươi kéo đạm chuyển con bò liền mang theo chồng người cùng ta cái tia con nghé con liền về bích du c u n g h á n cụ lưu tôn chẳng lẽ còn dám tới bích du cung dương ai dương t i ễ n cũng là khé cười một tiếng vung xuống liền chén lấy rượu đồng thời hướng về phía n ư u ma vương dếu nói châu giả ngươi cũng đừng phô trương t h a thế đến l cụ lưu tôn trả đũa dù sao nói là các ngươi t i ệ t giáo trả thù tam giới sẽ không có người hoài nghi ngươi hôm nay như thế vì t i ệ t giáo xả được cơn giận vốn là một cái công lớn nhưng bị cụ lưu tôn trả đũa chụp lên cái này cái bô địa về sau ha ha ngươi cái này có thể cũng không phải là cái gì công lớn như ma vương này g thường đến tên đần bất quá là giả vờ trong lòng kỳ thực rất tinh minh giờ khác này nghe được dương t i ễ n l ờ i nói tựa hồ có thể có lợi về sau lập tức niết miệng lộ ra dáng tươi c ư ờ i tiến lên càng là chắp tay nói chân quân có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng châu giả người thô c ậ một cái nhìn xem trở mặt nhanh như vậy nhu ma vương Hao tức tức là, là biến biến.、So、nhưng i mà bị mắng hao tiên quyển không chỉ không có sinh khí ngược lại còn lộ ra đắp ý nụ cười lười biếng ngầm đầu kiêu ngạo nói ta chính là c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng làm sao vậy chủ nhân nhà ta tam giới chiến thần ngươi không phục đến cắn ta a nhìn xem hao tiên quyển cái này khờ hàng về sau lập tức dương tiến cười phất tay trong lòng bàn tay đen qua xếp trực tiếp đập vào hao tiên quyển trên trán ra hiệu ngầm miệng châu giả cái này tam giới về phần là ai chuyển tới hồng hải nhi chính là lao quân con diên sự tình đều đã không quan trọng nhưng duy chỉ có không thể để cho cụ lưu tôn đem cái này b ô hiệu chụp tại các ngươi tiệt giáo trên thân dương tiễn nụ cười tự tin xuống nhìn như ma vương con ngươi đảo một vòng không khỏi ngưng t i ế nói g n dương tiễn ý của ngươi là nói ha ha đã cụ lưu tôn muốn phải đem cục này tìm được chết vậy chúng ta liền hoàn thành từ cục nhưng về phần làm thế nào liền nhìn lá gan của ngươi nói tới chỗ này lúc dương tiễn càng là mang theo ẩn ý nhìn một cái như ma vương lo lắng nói vừa rồi cụ lưu tôn tất cả đều tại đây lưu ảnh thạch bên trong như tại đem cục làm tại cụ lưu tôn trên thân như thế cho dù tam giới lớn có thể biết được cụ lưu tôn là h oan buồng lại như thế nào một cái phế vật thôi c h ỉ sẽ trở thành con rơi nhìn xem dương tiễn đem qua đến tảng đá ngưu ma vương nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mạnh mẽ kéo ra một cái dáng tươi cười t ố t hôm nay châu giả xem như kiến thức đến cái này tư pháp thiên thần dương tiễn thủ đoạn quả nhiên nên rồi c h ắ c không được phong thần thời kỳ xiển giáo bị ngươi tính toán thảm như vậy nên à. mà dương tiễn nghe xong cũng là k h é cười một tiếng ta báo thủ ngươi đến lợi cả hai cùng có lợi mà n ư u ma vương nghe xong do dự chỉ chốc lát về sau trâm giọng nói trước hết để cho ta đem phu nhân cùng con nghé con đưa về bích du cùng việc này ta làm dương tiễn nghe xong cũng là cười lạnh một tiếng người cái kia con nghé con trước tiên có thể cho ngươi sau khi chuyện thành công lại trả lại ngươi phu nhân kia dương tiễn ngươi vô s ỉ ha ha cũng vậy giới đi tích lôi sơn tôn ngộ không không khỏi nghi ngờ nhìn qua chư bát giới nói n g ố c tử vừa rồi nhìn thần sắc tựa hồ có chút không đúng là đây là phát hiện cái gì chỉ gặp chư bát giới cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía phát hiện cũng không có người khác về sau liền nhỏ giọng lẩm bẩm nói hầu ca vừa rồi ta tại cái tia châu giả tích lôi sơn cảm nhận được một người khí tức người nào khí tức tại tôn nộ g không v ẻ mặt nghi hoặc xuống chỉ gặp chư bắt giới yếu đ ớt nói dương tiễn nghe được dương tiễn hai chữ về sau nháy mắt tôn nộ g không chừng t h ẳ n g mắt bắt giới coi như dương tiễn tại ngươi sợ cái gì chúng ta chính là xem náo nhiệt nhưng mà chư bắt giới nghe xong cũng là lắc đầu thở dài nói hầu ca ngươi không hiểu năm đó ân đoán quá sâu ngươi nói ngươi là xem náo nhiệt như thế phong thần thời kỳ xiển giáo đệ tử đợi ba bên trong trừ thổ hành tôn bên ngoài cái nào không phải vô tội kết quả đây hầu ca n g ư ơ i căn bản không biết phong thần trận chiến kia t h ẳ m liệt càng không biết cái này dương tiễn thủ đoạn có nhiều hung hát xiển giáo đệ tử đợi ba toàn đệ dương tiễn giết chết lên phong thần bảng trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai cũng có nói lời này sau chư b á t giới thở dài một tiếng lắc đầu nói hầu ca dương tiễn cùng chúng ta khác biệt giết người chúng ta cũng biết nhưng chúng ta cũng là loại kia thẳng tính tính cách mà dương tiễn người này bên ngoài cũng có thể dùng sức mạnh vụ trộm ngươi căn bản không biết hắn biết dùng thủ đoạn gì nhìn xem chư bắt giới thận trọng như thế thậm chí có chút cẩn thận một người về sau tôn nộ không lại là có chút không nghĩ ra gái đầu tiếng cười nói ngươi cái này nóng cái này dương tiễn ta lão tôn xem ra cũng không tệ làm à, nhất là một tay đại khai đại hợp ánh nắng thương pháp người có thể nói lão nhưng chiến đấu phong cách ý chí có thể sẽ không nói dối nhìn xem tôn ngộ không người không biết không sợ d á n g vẻ chứ bắt d ố i không khỏi vội vàng lắc đầu liên tục hầu ca là ta lão chư thừa nhận cái này dương tiễn bằng phẳng nhưng ngươi nghe lão chư nói xong à. phong thần thời kỳ dương tiễn chính là lấy mạng đang đánh c ự c ngươi nói h ắ n ý chí chiến đấu đại khai đại hợp kia là ngươi chưa thấy qua t h ằ n g này l i ề u mạng thời điểm lúc trước thập nhị kim tiên quảng thành tử tại nó trong tay đều không có chiến được tốt còn có cái này cụ lưu tôn cái này dương tiễn cũng là lấy yếu th nói tới chỗ này lúc chư bát giới lại lắc đầu thở d à i nói hầu ca cái này dương t i ễ n bội phục thì bội phục nhưng chúng ta tuyệt đối đừng kéo tiến vào người ta nợ máu ở trong nhìn xem tôn n g ộ không có chút không hiểu bộ dáng chư bát giới bất đắc dĩ thở d à i lúc này mới đem tự mình biết phong thần đi qua đều nhất nhất cho nhà mình hầu ca phổ cập khoa học một cái miễn cho ngày sau bị người chê cười là chuyện nhỏ liền sợ không biết không cẩn thận liên lụy đến lớn nhân quả bên trong đến lúc đó có thể thành hối hận thì đã m u ộ n bên kia lý tính kéo lây cụ lưu tôn sau khi ra ngoài vẻ mặt bất đắc dĩ thở g i i nói đạo chừng a ngươi chớ để ở trong lòng lý tính nhìn như bất đắc dĩ nhưng trong lòng có một cố giảo hoạt hắn cho là mình giúp đối phương một thanh nhất là tại đối phương loại tình trạng này lúc lôi kéo cái này cụ lưu tôn thoát đi vú bùn đối phương nhất định sẽ đối với hắn có hào cảm đến lúc đó hắn tối thiểu nhất có thể cùng xiển giáo giao hào đi ngay tại lúc lý t ĩ n h đầy mình tâm nhãn kích động lúc sau khi ra ngoài cụ lưu tôn vẻ mặt thất hồn lạc phách cũng là nháy mắt biến mất nhìn xem lý t ĩ n h vụng về biểu diễn về sau hắn càng là cười lạnh một tiếng nói lý t ĩ n h ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia bần đạo không nhìn ra được sao m cho cho như là trần trụi xé mở lý tính nguy trang nhìn đối phương cái kia khó coi lung túng sắc mặt cụ lưu tôn càng là khinh thường cười một tiếng thần đạo một đường tu luyện vốn là khó nhưng bần đạo cho dù lại không là cũng là thánh nhân muôn hạng thánh nhân thôi diễn ra một bộ thần đạo loại hình huyền công rất dễ dàng mà lại ngươi còn nghĩ đến đến lúc đó tối thiểu nhất có thể mượn nhờ xiển giáo cùng nhân giáo thế lực cáo mượn a i hùng trước ổn định tư pháp thiên thần địa vị đúng hay không cụ lưu tôn không lưu tình chút nào châm trọc cơm thanh xuống lý tính lúng túng chắp tay nói đạo trưởng lý tính không có nhiều như vậy tâm tư à, mặc dù ta muốn ngồi vững vàng cái tia tư pháp thiên thần nhưng ai cũng biết dương tiễn sớm muộn sẽ trở lại thiên đình nhưng mà cụ lưu tôn nghe được dương tiễn hai chữ về sau lập tức đôi mắt âm chầm xuống trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói lý tính a lý tính ngươi thật sự là một cái phế vật trách không được tại thiên đình ai cũng xem thường ngươi rắc、rưỡi. dứt lời sau cụ lưu tôn trực tiếp dẫm lên tường vân rời đi một mình lưu lại lý tính nhìn xem biến mất thân ảnh về sau trên mặt lúng túng dáng tươi c ư ờ i từng bước biến giữ tận âm hung á c lên đáng chết cái t i ê n lưu ma vương làm thật không có gọi sai ngươi nhỏ chứng n g âm đồ chơi nếu không phải tốt số bái nhập thánh nhân muôn hạ ngươi tính cái thứ đồ gì thật đem mình làm một chuyện lúc này bị đối phương trần c h ụ i vạch trần chính mình ý nghĩ trong lòng một điểm thể diện đều không cho mình lưu hậu giờ khác này lý tính vẻ mặt phẫn hận cắn g i n g giữ tận nói thật tốt các ngươi đều cảm thấy lao tử là có đầu tường đúng không có thể lao tử bất quá là vì sống tốt một chút lại có đều từng cái mẹ nó xem láo tử. Tốt. cụ á i mẹ xem nó thường lưu tôn người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa là các người bức lão tử giờ khác này lý tính vẻ mặt dữ tợn trong lòng của hắn đã quyết định trước kia chính mình người nào cũng không thể tội muốn phải mọi việc đều thuận lợi ý nghĩ xem ra là sai nhất là các người xiển giáo như thế không đem lão tử coi là chuyện đáng kể người chờ các người thánh nhân đại giáo lao tử không ao ước lão tử đi đầu quân ngọc đế tối thiểu nhất cái này phong thần bảng tại ngọc đế trong tay không giả được cắn răng một cái lý tính liền xuống định quyết định đào hướng ngọc đế mẹ nó về sau có cơ hội còn có thể báo mối thủ ngày hôm nay ha ha lý tính a lý tính ngươi xem một chút ngươi muốn phải cho người ta làm chó nhưng người ta dù cho là lên phong thần bảng đều cảm thấy mình là thánh nhân môn đồ hơn người một bậc ca đúng lúc này đột nhiên sau lưng truyền đến hào p h ó n g tiếng cười lý tính sắc mặt khó coi quay đầu chỉ gặp như ma vương cười lạnh nhìn qua hắn hắn lập tức không cao hứng lạnh hừ một tiếng n h ư ma vương ngươi nếu là đến nhìn chuyện cười của ta vậy bây giờ cũng xem hết b n thiên vương muốn về thiên đình phục mệnh dứt lời sau lý tính liền muốn hướng phía nam thiên môn bay đi nhưng mà lúc này như ma vương sâu kín một câu nhất thời làm hắn sửng sốt ha ha trở về thiên đình phục mệnh sau đó lại bị không để ý tới sa phải biết ngươi muốn phải đầu nhập ngọc đế cũng được lấy ra một phần nhập đội bằng không người ta biết đơn giản tin ngươi nhìn xem lý t ĩ n h sửng sốt t h ầ n sắc lập tức n h ư ma vương cũng lộ ra dáng tươi cười lý t ĩ n h ngươi cũng không muốn trở về sau tiếp qua đã từng bị người không nhìn vô số người ở sau lưng không biết thế nào chê cười n g ư ơ i lý thiên vương đi n g ư ơ i ta cùng một chỗ hợp tác châu giả vì tiệt giáo báo thù ngươi cầm nhập đội đi tìm ngọc đế theo như nhu cầu cả hai cùng có lợi như thế nào nhu ma vương một câu nhất thời làm lý tính sắc mặt khó coi quay tới đầu nhưng bên trong đôi mắt vẻ kiên định nhìn nhu ma vương cũng lộ ra dáng tươi cười linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ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 Nơi này? Nơi này chuyện Tỉnh đường tạng trang dáng lại giả khiếp xảy ra ra tam gì? một dê bộ bộ sư ợ nhìn qua bốn phía. Chỉ gặp cái này ba tiêu động bên trong một mảnh hốn nộn, này thiết phiến công chúa cùng ngọc diện công phía, chỉ thiết chúa chúa không qua tiêu đều ba gặp cái lúc tại. mà vậy một s phụ lao chư còn muốn hỏi nơi g ư đây chỉ gặp chư bắt giới nhìn thấy nhà mình sư phụ không sau đó liền lười biếng lắc đầu nói lao chư cùng hầu ca sau khi trở về liền trông thấy cái này ba tiêu động cửa động rộng mở trong này càng là trống rông một mảnh cái kia thiết phiến công chúa cùng ngọc diện hồ ly cũng không thấy tung tích sư phụ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì tôn nộ g không cũng là hiếu kỳ hỏi đến mà đường tam tạng nhữ mày một bộ hồi ức bộ dáng phía dưới đau nói v i sư tại trước khi hôn mê tựa hồ có một đạo gió đen phá vào sau đó vi sư liền hôn mê cái này cái này thiết phiến công chúa biến mất không thấy bóng dáng cái này hỏa diễm sơn chúng ta làm như thế nào q u á a lúc này chư bắt giới một bộ bất đắc dĩ bộ dáng thở dài mà đường tam tạng càng là lắc đầu thở dài một bên tôn nộ g không con ngươi đảo một vòng cũng là tiếng cười nói sư phụ ngươi lại giải sầu tuy nói cái này quạt ba tiêu có thể giúp chúng ta qua hỏa diễm sơn nhưng cũng không phải là không có những biện pháp khác hầu ca ngươi có biện pháp thế nào không nói sớm một bên chư bắt giới đ phái phái nghe t h nói như thế sau lập tức bật cười lắc đầu nói hầu ca ngứt nhưng chớ có quên đi cái này lửa cũng không phải phan hỏa là thái thượng lao quân lò bắt quái dứt xuống một khối gạch vàng cái này thế nhưng là nhiễm lục đinh thần hỏa gạch vàng a tôn nộ không cũng là lộ ra một cỗ nụ cười tự tin nói ngươi cái này ngốc tử biết cái gì đã có thần hỏa như thế liền có thể thu cái này thiên đình họa hổ tàng long chẳng lẽ còn không người có thể thu cái này gạch vàng hay sao thực tế không được không phải còn có thái thượng lao côn à. vừa nhắc tới thái thượng lao côn lúc chứ bắt giới lập tức đều thì thầm lấy miệng hừ hừ hai tiếng không còn lên tiếng bây giờ hắn thế nhưng là cùng nhân giáo cũng không giống như đã từng như thế còn có hương h ỏ a t ỉ n h ngốc tử người khiên sư phụ đi hỏa diễm sơn cùng xa sư đệ hội hợp chờ lao tôn lên trời đi một lần dứt lời về sau chỉ gặp tôn nộ không một cái cân đầu vân nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nam thiên môn mà đi mà lưu trong động phụ c h ừ bắt giới trong mắt cũng là l o ạ n chuyện nhìn xem tình huống chung quanh cũng là giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngược lại c ư ờ i ha hạ nói sư phụ lao chư mang ngươi lão nhân ra về hỏa diễm sơn mà đường tam tạng tự nhiên cũng vui vẻ tại giả vờ n g â y ngốc cười tươi như hoa gật đầu nói như thế liền vất vả bắt giới ngươi thiên đình lăng tiêu bảo điện chỉ gặp tôn nộ không tiến vào bên trong lăng tiêu b ả o điện nhìn xem quỷ lý tĩnh lập tức lộ ra vẻ ngờ vực mà lúc này bên trong đại điện hai bên trái phải các lộ tình quân thiên vương ảo ả o thần sắc tốt đẹp thậm chí đều lộ ra dáng tươi cười nhìn tôn nộ không là một hồi hồ nghi mà ngọc đế lúc này lại cũng là cười tươi như hoa khoát tay nói ngươi cái này còn khỉ ngang ngược không tại hạ bảo hộ đường tàm tạm đi tây thiên thỉnh kinh lại tới chấm cái này thiên đình chuyện gì à chỉ gặp tôn nộ không chắp tay một cái tiếng cười nói ngọc đế ta lão tôn bảo hộ ta cái kia sư phụ con đường hỏa diễm sơn lúc đầu chỉ cần tìm cái kia thiết ph chưa từng nghĩ ra tôn cương đem sự tình làm tốt kết quả cái này thiết phiến công chúa liền mất tích bởi vậy cái này hỏa diễm sơn chỉ có thể lên trời xin giúp đỡ ngọc đế nhìn xem còn hiểu ba phần cấp bậc lễ nghĩa tôn nộ g không lại thêm hiện tại ngọc đế tâm tình thật tốt lập tức cười vớt vớt dưới hàm râu đen ngươi cái này còn khỉ ngang ngược ngươi cái này hạ giới hỏa diễm sơn chấm đến là biết được ba phần cái này đều là ngươi cái này còn khỉ ngang ngược tạo ra người ta nghe nói như thế sau tôn nộ g không một mặt xấu hổ cười chắp tay nói ngọc đế lao tôn ban đầu là hoan uồng thực tế là đầy trời thần phật cũng không tin không có cách còn hại lao tôn không công bị đặt ở dưới ngũ hành sơn năm trăm năm lao tôn cái này thế nhưng là có toán không có địa phương r u ôi cái này hỏa diễm sơn cùng lao tôn thế nhưng là thật không có nửa điểm liên quan nhất định phải nói có quan hệ như thế cũng chỉ có thể nói là lao tôn cùng hỏa diễm sơn cũng là bị oan nói tới chỗ này lúc tôn nộ không càng là vẻ mặt oan hùng thần sắc đồng thời t r o n g mắt càng là đánh giá bốn phía tinh quân chỉ gặp chúng tiên thần từng cái cười tươi như hoa xuống càng thêm nồng đậm việc này bọn hắn coi như không biết cũng có thể đoán được chút gì dù sao mặc dù ngươi cái con khỉ này quá nghe lời không gây chuyện lúc trước trên trời cũng phải cần một cái gây chuyện hầu tử mới được ta được rồi lâu năm nợ cũ chấm cũng không cùng ngươi cái này con khỉ ngang ngược tính toán ngươi nói đi muốn phải chấm cái này thiên đình chúng tiên quan như thế nào giúp ngươi dù sao cái này quạt ba tiêu thiên đình cũng không có ngọc đế cười mắng chỉ vào tôn nộ g không nói xong rất rõ ràng tâm tình thật ta mà tôn nộ g không thấy này sau cũng là cười chắp tay nói ngọc đế việc này cũng đơn giản phiền phức ngọc đế điều khiển vũ bộ chính thần tứ hải long vương còn có thủy đức tinh quân còn có hỏa bộ chính thần chư vị tinh quân đến lúc đó hạ giới về sau trước từ hỏa đức tinh quân dẫn đầu các lộ hỏa bộ tinh quân thu lấy hỏa diễm sơn hỏa diễm sau đó thủy đức tinh quân cùng các lộ tinh quân còn có tứ hải long vương trận tiếp theo phiêu bạt mưa to trực tiếp đem hỏa diễm sơn nhiệt độ cho hạ triệt để tắt lửa mầm như thế ta lão tôn liền có thể hộ tống sư phụ qua hỏa diễm sơn tiếp tục lên tây thiên thình kinh tôn nộ g không mấy câu nói sau khi xuống tới lập tức chúng tiên thần ả o hảo lộ ra dáng t ư ơ i cười cái này cử động cũng không tệ vậy mà lúc này thái bạch kim tinh nghe xong cũng là lắp đầu cười một tiếng đi tới chỉ vào tôn ngộ không trực tiếp cười lên đại t h á nga n g ư ơ i nói đều có thể Thái Bạch Lao q u nói g n ư tới chỗ u y này lúc thái bạch kim tinh bay đầu hướng ngọc đế chắp tay nói khải bẩm ngọc đế cái này gạch chịu lựa chính là hỏa diễm sơn căn nguyên một khi gạch chịu l ử a không thu cái này hỏa diễm sơn chính là lời nói vô căn cứ nhổ có không trừ tật gốc đừng cái này đại thánh hộ tông cái kia đường tam t ạ m đi ngang qua hỏa diễm sơn lúc đột nhiên có bực phát đến lúc đó chật chợt nói tới chỗ này lúc thái bạch kim tinh một mặt dáng tươi cười tựa hồ muốn nói đến lúc đó chỉ sợ đường tam t ạ m thoáng cái liền thành t h ủ mà ngọc đế nghe xong càng là cười gật đầu nói thái bạch nói có lý đã như vậy ngộ không ngươi liền lại đi đâu x u ấ t cùng một chuyến mời l a o quân ra trận đến lúc đó liền c ó thể triệt để dập tắt hỏa diễm sơn tôn ngộ không nghe nói như thế sau lập tức cười tươi như hoa chắp tay nói đa t ạ cảm ơn ngọc đế cảm ơn chư vị tinh quân t ố n độ không sự tình vừa nói xong một bên còn quỷ khinh thường thiên vương lý tính ủy khuất ba ba nói ra nói đến chính mình sự tình lại b ậ y hạ à, lý tính trung thành tuyệt đối vì thiên đình vì tâm giới có thể cái k i a cụ lưu tôn quả thật không phải là một món đồ à, nhất định phải lựa b i ệ p lên cái k i a như ma vương đây không phải là lại muốn b ư ớ c lên tam giới tranh chấp sao lý tính chỉ lo tái dẫn khởi sự đoan liền khuyên bảo có thể có thể nói tới chỗ này lúc lý tính càng là ủy khuất không thôi chắp tay nói b ậ y hạ không được ngươi hỏi một chút tôn đại thánh cái tia cụ lưu tôn tâm nhãn cực kỳ nhỏ mặc dù cái này như ma vương có chút quá mức năng ngược nhưng tam giới người nào không biết cái này châu già chính là một cái tên ẩn hết lần này tới lần khác cái này cụ lưu tôn trả thủ tâm cực nặng giờ khác này lý t ĩ n h ủy khuất ba ba tố khổ hoàn tất về sau quay đầu lại đ ố i tôn nộ không chắp tay nói tôn đại t h á n h a ngươi có thể được vì ta lý t ĩ n h chứng minh a cái này cụ lưu tôn tại tích lôi sơn bị n h ư ma vương nhục nhã ta lý t ĩ n h năm lần bảy lượt b ư ớ c lên bị nhằm vào phong hiểm một bên tôn nộ không cũng có chút ngộng gãi đầu khỉ chừng mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn lên trước mắt lý tính như thế trong chớp mắt biến hóa như thế lớn chân trước lý tính cùng cụ lư tôn lúc rời đi vẫn là cùng thân huynh đệ thế nào trong nháy m mà lúc này hạo thiên ngọc đế nghe nói như thế về sau lập tức dựng râu chừng mắt chấn nộ hung hăng v ỗ bàn một cái quát o tốt một cái cụ lưu tôn a hưởng châm tín nhiệm hắn như thế cái này cụ lưu tôn vậy mà đối xử như thế chấm sao thật còn không trách tội hắn hơn ngàn năm tới hay không thiên đình đưa tin tội hôm nay vừa vặn mấy tội cũng phạt cuối cùng chờ đến cơ hội giờ khác này ngọc đế dê giả trang ra một bộ chấn nộ bộ giang xuống nháy mắt phía d ư ớ i t i ệ t giáo môn nhân rầm rầm trực tiếp đứng ra một mảnh ngọc đế a thần đã sớm bẩm báo qua cái này cụ lưu tôn tại hạ giới làm sàng làm bậy ngọc đế thần muốn tham nam nhạc tại t h ầ n vị ngàn năm không nhớ xem như báo đáp thiên địa ân ngược lại còn hoắc loạn một phương cụ lưu tôn quá đáng c h ế t ta tại vị từ ngàn năm nay l ã o thần làm thật không biết cái này hạ giới là có cái gì yêu ma quỷ quái vậy mà có thể kiềm chế lại vị này xiền giáo kim tiên ngàn năm lâu phải biết đầy trời chúng tiên lên ra cái kia không phải chính vụ bận rộn có thể lại có cái kia dám nói ngàn năm còn không biết thiên đình lăng tiêu bảo điện là dáng dấp ra sao t ố t cái này thuần một sắc tiệt giáo môn nhân cũng là bắt được cơ hội mặc kệ là hữu dụng còn là vô dụng trực tiếp lộn xộn cáo lên hình dáng tới một màn này nhìn ngọc đế càng là khoe miệm chậm rãi câu lên nhưng trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ chấn nộ bộ dáng hung hăng vô bàn một cái quát o cha cho chấm cha rõ lý tính bây giờ n g ư ơ i thân là tư pháp thiên thần nhất định muốn cho chấm điều tra rõ ràng phía dưới lý tính nghe nói như thế sau lập tức lộ ra vẻ mặt kích động hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn à, chỉ cần chuyện này làm xinh đẹp ngày sau liền sẽ có được ngọc đế tín nhiệm còn có tiệt giáo bọn này môn nhân dù là không giúp hắn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xa lánh hắn ngọc đế yên tâm lý tính mặc dù là tạm thay tư pháp thiên thần chức vụ nhưng nhất định sẽ làm tốt thuộc bổn phận sự tỉnh chỉ gặp lý t ĩ n h một mặt chính nghĩa l â m nhiên đứng dậy tầng tầng lớp lớp liền ô quyền càng l a lộ ra một cỗ là nhìn vì c h i kỷ người chết khí thế nhưng trong lời nói không phải hàng hồ một câu ta biết cái này tư pháp thiên thần không thể nào là chính mình nhưng nhất định muốn hết lòng trung thành của mình tại chỗ cũng là kẻ ra đời há có thể nghe không ra lời này đến lập tức hạo thiên ngọc đế vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói tốt chỉ cần chuyện này lý t ĩ n h ngươi làm tốt trân phong ngươi làm hàng ma đại nguyên soái chỉ huy năm vạn thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên đình nghe nói như thế sau người lý tính lập tức lộ ra vẻ kích động thực quyền a đối với hắn mà nói cái đồ chơi này thật là thực quyền trước con a năm vạn thiên binh thiên tướng đây không phải là nói ngày sau có cái gì yêu ma quỷ quái hắn đều có thể hạ giới hạ phục đến lúc đó cái này đều là hương hỏa hơn nữa còn có năm vạn thiên binh thiên tướng bị nói cũng là tiểu t ố t tử nhưng nhân số nhiều a cái kia không phải hạ giới tu luyện ra đến lúc đó cái này năm vạn thiên binh thiên tướng cùng hắn một lòng hạ giới hương hỏa không được lại phân hắn một kia mặc dù không nhiều nhưng nhân số nhiều a lý tính định vì ngọc đế cúc cung tận tụy chết thì mới dừng chỉ gặp lý tính một tay nâng bảo tháp sắc mặt t h ư hồng kiên định nói xong giờ khác này hắn cuối cùng nhìn thấy tương lai trong lòng càng làm á n g to cụ lưu tôn n g ư ơ i cái nhỏ chứng ngâm không phải xem thường lao tử sao ngươi chờ lần này nhất định để ngươi phạm tại lao tử trong tay mà tôn nộ g không đã biết được phong thần đạo đạo con ngươi đảo một vòng cũng phân tích ra cái không sai bị lắm lập tức cười lắc đầu chắp tay nói ngọc đế ta lão tôn đi trước đầu xuất cung hòa diễm sơn lúc này đường tam tạng nhìn xem đầy trời thần tiên tinh quân xuống lập tức chắp tay trước ngực giả trang ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ g i n g nói a di đà phật đường tam tạng cảm ơn chư vị tín quân chư bắt giới càng là cười cùng trên trời người quen trò hỏi mà sang nộ tịnh còn là một bộ trung thực thật thà bộ、giáng. như có lẽ đã c h ặ t đứt chuyện cũ trước kia liền tiểu bạch long đều trứng mắt một đôi mắt nhìn trên trời có một bóng người đúng là phụ thân mà lúc này đạp tại trên đám mây tôn nộ không cười nhìn lấy mình sư phụ chắp tay một cái nói sư phụ người lão nhân ra trước c h ố n g lên rủ đến lao tôn cùng chư vị tinh quân liên thủ diệt đi cái này hỏa diễm sơn lúc này tôn nộ không quay đầu nhìn qua sau lưng đầy trời tinh quân lập tức lộ ra dáng tươi cười mà đông hải long v ư ơ n g ngao q u ả n g càng là lao hoạt đầu c ư ờ i to đại t h á n h à, trước hết để cho hỏa bộ thu lấy cái này tám trăm dặm hỏa diễm sơn lửa sau đó lại từ chúng ta tụ mây bốn mưa đem hỏ đông hải long vương ngao q u ả n g quay đầu nhìn về phía hai tên đồng tử tiếng cười nói cuối cùng liền p h i ề n phức hai vị tiên đồng thu lấy cái này rơi vào hỏa diễm sơn bên trong kim trên bằng không chúng ta có thể diện không được cái này hỏa diễm sơn căn nguyên t i ê n tâm đến lúc đó cái này gạch chịu l ử a tự nhiên do ta đám h u y n h đệ hai người thu lấy chúng tinh quân gật đầu xuống chỉ gặp hỏa đức tinh quân xuất lĩnh lấy hỏa bộ t r ú n g thần trực tiếp xuất hiện tại hỏa diễm sơn trên không từng cái trực tiếp bắt đầu thi triển thần thông chỉ gặp cái này tám trăm dặm hỏa diễm sơn nháy mắt hỏa diễm c u ố n lê n luyện như vòi rồng do trực tiếp kết nối lấy t h i ê n địa, quần bạo vô cùng mà ở tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh xuống lại nhìn thấy vô số hỏa bộ chính thần ngay tại thu lấy h ỏ a diễm đại bộ phận cũng là dùng pháp bảo thu lấy h ỏ a diễm chỉ có cái kêu hỏa đức tinh quân đột nhiên hít một hơi nháy mắt tận trời hỏa diễm hóa thành gió lốc bị hắn hút vào trong m i ệ n g điên c u ồ n g hút xuống ngắn phút chốc ở giữa hỏa diễm sơn nhiệt độ bắt đầu trợt hạ xuống không đoàn phun ra nuốt vào hỏa xà cũng là bắt đầu tiêu tán mà lúc này tứ trong khoảnh khắc trên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét vang r ộ i xuống mưa rào tầm tã hoa phần phật liền hạ xuống giống như trời bị xuyên phá một cái lỗ thủng cái này mưa không cần tiền căn bản không phải xuống mà là ngược lại đây là sừng vàng cùng sừng bạc hai người vẻ mặt nặng nễ chuẩn bị tìm kiếm gạch chịu l ử a thu lấy lúc đột nhiên ở giữa cái này h ỏ a diễm sơn bộc phát ra tận trời h ỏ a diễm còn có một tiếng gầm thép trực tiếp vang vọng t ầ n g d ư ớ i lập tức kinh động vô số đại năng linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đ thời đại c ũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày linh khí khôi phục trở lại những phế tích thời đại cũ có hàng vạn nằm trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong chương bốn trăm bốn mươi mốt h ỏ a thần trúc dung trụt bô i ĩ giống sấm sét vang r ộ i phiêu bạt lớn mưa rơi hỏa diễm sơn mắt thấy là phải dập tắt đột nhiên ở giữa từ hỏa diễm sơn chuyển ra một thanh n m vang lên thấu tam giới tiếng giống giận dữ trong chốc lát che ngập bầu trời lửa lớn mánh lửa ra trong chốc lát hỏa diễm sơn trực tiếp đem đẩy trời nước mưa cho thiêu khô cái tia h n g ú c trời lửa lớn rừng rực xuống chỉ gặp một vị người khoác v ả y đỏ giáp mà thôi xuyên h ỏ a xà chân đạp hỏa long như là ma thần thân ảnh xuất hiện tại trong tam giới giờ khác này tam giới vô số đại năng bị kinh động từng cái ghé mắt xuống khi thấy hỏa diễm sơn bên trong bóng người xuất hiện lúc ả o ả o kinh ngạc không thôi trúc dung tứ hải long vương khi nhìn đến trúc dung thân ảnh trong chốc lát liền vội vàng chạy nhất là đông hải long vương nga quảng thật không hổ là từ thượng cổ sống đến bây giờ long vương a càng là hoảng sợ nói là tổ vu trúc dung đáng chết tại sao không ai nói a xem như sống nhiều năm như vậy tồn tại Hắn thế nhưng lúc à này trên n chín tầng trời hỏa đức tinh quân lập tức thê thảm hô quất lên chỉ gặp y phục trên người hắn trực tiếp bị n h a n lửa đường đường hỏa bộ chính thần lại bị hỏa diễm cho đốt hoa hoa kêu to quả nhiên là khiến người xấu hổ a thủy bộ chính thần nhóm đã sớm từng cái kinh hô xuống một bên cho mình lấy nước một bên vội vàng rút lui cũng liền hỏa bộ còn nghĩ tìm tòi hư thực kết quả náo ra một cái chuyện cười lớn mà s ừ n g vàng cùng s ừ n g bạc hai người đứng trên chín tầng trời nhìn xem chu vi cuốn hỏa long hai người vẻ mặt sợ hãi trong đó s ừ n g vàng càng là phô trương thanh thế nói chúng ta chính là đ ầ u xuất cung thái thượng lao quân đồng tử hôm nay chuyên tới để thu lấy rơi ở chỗ này gạch chịu lửa s ừ n g vàng cùng s ừ n g bạc coi là chuyển ra thái thượng lao quân danh hiệu đối phương thế nào cũng phải cấp mặt mũi cái kia từng muốn từ hỏa diễm sơn bên trong đi ra trúc dung nghe được thái thượng lao quân cái tên này sau lập tức cười lạnh một tiếng tuổi nhỏ à lão tử bế quan nhiều năm như vậy nghe nói cái này thái thanh chơi rất hoa à còn biết làm ra một cái phân thân đến còn cùng hạ giới câu kết làm vậy nói tới chỗ này lúc t r ú c dung càng là vẻ mặt tùy tiện cười to trực tiếp ngước đầu nhìn lên chín cười lớn nói thái thanh ngươi cái này lao t ạ p mao có thể à nghe nói đều đều còn tại thế gian bao dưỡng nữ nhân nghe nói ngươi t r ả sinh một cái bé con có phải là thật hay không t r ú c dung cái này lớn giọng nháy mắt vang vọng tam giới giờ khác này tam giới vô số đại năng ả o ào trên mặt nghẹn lên dáng tươi cười mà ngay tại đâu xuất cung thái thượng lão quân nghe nói như thế sau cũng là hơi nhứng mày chực câu câu nhìn qua hạ giới trong chốc lát tựa hồ xuyên qua ngàn vạn không gian chỉ gặp tay cầm phất trần thái thượng lão quân xuất hiện tại hỏa diễm sơn bên trên vô lượng tiên tôn trúc dung tổ vu nhiều năm như vậy ngươi cái này miệng vẫn là không có chút nào biết giữ cửa ải a thái thượng lão quân dừng dưng nhìn một cái trúc dung trực tiếp bình đạm nói ra một câu mà trúc dung cũng là cười to nói bị giam tại bất chu sơn nhiều năm như vậy ngươi để lao tử ra tới quản quản miệng cái kia ngươi tốt xấu cũng trước bao ở chính mình dây lương q u â n a chật chật không nghĩ tới ngươi chơi như thế hoa thái thanh ngươi đã từng cái kia giả vờ giả vị thần khí bộ dáng bây giờ nghĩ lại thật đúng là giả vờ chỉ gặp trúc d u n g cười tươi như hoa t r e o chọc trực tiếp lớn cười nói đồng thời còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói đúng thái thanh nghe nói ngàn năm trước ngươi cùng nguyên thủy còn liên thủ người ngoài khi dễ thông tin ê đem nhà mình huynh đệ khi dễ đều kém chút diện giáo cuối cùng cái này thông t i ê n trực tiếp cùng các ngươi chặt đứt tình nghĩa càng là đi xa bắc câu lô châu chật chược việc này có phải là thật hay không không che đậy miệng cười to xuống tam giới vô số đại lao trong lòng n ào hào vươn một cái ngón tay cái còn phải là vu tộc bọn này không sợ trời không sợ đất hàng a đổi người khác tới thật đúng là lá gân này mà thái thượng lao quân nghe được cái này rêu c ậ n về sau bên trong đôi mắt lóe qua một đạo âm khói mù nhưng hắn còn là lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt trúc dung cũng không có lên t i ế n g khí vẹn vẹn phất trần hất lên nháy mắt chính mình hai cái đồng nhi bốn phía h ỏ a lòng tàn đi lao ra sưng vang cùng sừng bạc vội vàng đứng tại nhà mình lao ra sau lưng lúc này hai người bên trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi người trước mắt này thật là nửa chút mặt mũi cũng không cho bọn hắn lao ra à thái thanh ngươi nói ngươi tìm nữ nhân tìm bị cái này có cái gì có thể ngươi không quản được chính mình dây l ư n g quẩn thế nào liền tọa kỵ của mình cũng không còn được nghe nói đều bị la hầu cho bắt cóc trước khi đi còn mắng to người lão tà mau t r ú c dung miệng thế nhưng là chân độc ca quả nhiên là bắt được điểm yếu liền không thả tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa mà thái thượng lão quân nghe xong cũng là dừng dừng cười một tiếng t r ú c dung tổ vu v ầ n đạo sự t ì n h thật già trước tạm thời để một bên năm đó vu yêu quyết chiến v ầ n đạo còn nghĩ đến đám các ngươi vô tộc có nhiều huyết tính kết quả thật sự là lớn không nơi yên sống nhìn ta một câu còn nghĩ đến đám các ngươi cùng y ê u tộc đến cái đồng quy vô tận kết quả liền cái này sợ hàn thái thượng lão quân cũng không phải bất tài một câu đánh đi qua lập tức chúc dung có thể tiếp lấy cũng là phình bụng cười to không có cách à lúc trước chúng ta cùng thái nhất bọn hắn cũng muốn làm cái ngươi chết ta sống có thể quay đầu suy nghĩ một chút chúng ta nếu là liệu cả hai đều t h i ệ t không phải vô cớ làm lợi một chút chỉ dám nút trong bóng tối cho sao mà lại chúng ta cũng là vì thiên địa vì phụ thần à không giống một ít ma cà đ ô n g cả ngày đập vào phụ thần cơ hiệu kết quả bảo trì thiên địa sự t ì n h là một món đều không làm ngược lại khi dễ lên nhà mình minh đệ đến gọi là một cái hăng hái t r ú c dung trào phúng xuống không thể bảo là không được à ba câu không rời khi dễ nhà mình minh đệ sự tỉnh thái thượng lao con nghe xong cũng là lạnh lùng nhìn qua đối phương vô lượng t i ê n tôn đã t r ú c dung ngươi ở đây tu hành cái kia bần đạo cũng biết cái này gạch chịu lửa cũng không cần giờ khác này thái thượng lao quân trực tiếp lấy lui làm tiếng cười lạnh nhìn qua đối phương tựa hồ muốn nói cái này hỏa diễm sơn ngăn lại chính là tây du đường cùng hắn cũng không có một q u ọ n g lông liên quan t r ú c dung tổ vu đúng lúc này c ư ớ hích t h ủ y kim tình thú như ma vương từ đằng xa mà đến xa xa liền chắp tay quát o nghe con bãi kiến chúc dung tổ vu cái này h r ú c dung tổ vu cái này uy chấn tam giới như ma vương tại trúc dung trước mặt thật không đáng chú ý tự xưng nghe con cũng là hợp tình hợp lý chỉ bất quá tam giới một đàm không có kiến thức yêu ma quỷ quái ào ào nhìn thấy đến châu về sau trúc dung cũng là nếu có hào hứng t r e o chọc nói đây không phải là thông thiên khuê như sao thế nào ngươi cũng muốn học thanh như một câu đánh như ma vương kèm chút không có đau xốc hồng nhưng mà hắn hít một hơi thật sâu vội vàng từ tọa kỵ bên trên xuống tới nhìn xem trúc d u n g cung kính liền ô n quyền tổ vu đại nhân nghe con cũng chuẩn bị đi trở về tìm lao ra à nhưng chính là có một chuyện không rõ muốn thỉnh dao xuống tổ vu đại nhân bằng không nghe con cái này không cam tâm à nhìn xem như ma vương một mặt quật cường bộ dáng trúc dung lập tức cười to nói thật tốt ngươi lại nói một chút là chuyện gì nếu là ngươi muốn hỏi là vì cái gì thái thanh cùng nguyên thủy muốn liên thủ người ngoài đánh thông tiên việc này ta chỉ có thể nói đương nhiên là không nhìn nổi nhà mình minh đệ qua tốt hơn chính mình đi chúc dung câu câu c h à o phung xuống tam giới đại lão cả đám đều âm thầm mừng thầm cũng chính là vị này mới dám không tiên kỵ như vậy à. châu già biết lúc trước cái này tin nhảm là từ hỏa diễm sơn thế hệ này bắt đầu lưu truyền tới châu già liền muốn hỏi một chút tổ vu đại nhân cũng biết là cái kia âm hiểm hàng nói lung tung sao lúc này như ma vương dê giả trang ra một bộ biện k u ấ t bộ dáng tựa hồ muốn nói châu già tại tam giới trong mắt là bị thái thượng lão quân mang một đỉnh nón xanh có thể m mà trúc dung nghe nói như thế về sau lập tức phình bụng cười to quay đầu nhìn qua thái thượng lao quân nói thái thanh ngươi có thể à vì đối phó thông thiên thậm chí ngay cả người ta tọa kỵ tìm bỏ cái ngươi đều không công tha không chút kiên kỵ trào phun xuống thái thượng lao quân lập tức sắc mặt lạnh lẽo tổ vu trúc dung ngươi bây giờ bất quá là một bộ phân thân diện ngươi dễ như t r ở bàn tay mà trúc dung cũng là không phục cười lạnh nói t ố ấ t chờ bất chu sơn xuất thế về sau lao tử cái thứ nhất triệu tập các huynh đệ trước đối ngươi thái thanh khai chiến lần này ngược lại muốn xem xem là ngươi thái thanh thánh nhân lợi hại, còn là chúng ta tổ vu thực lực càng mạnh uy hiếp ai sợ ai t r ú c dung tổ vu lúc này nhìn xem nhu ma vương t r ú c dung tổ vu không kiên nhẫn khoát tay nói được rồi các ngươi chơi dơ bẩn thủ đoạn lao tổ đến cái này hỏa diễm sơn cũng không bao lâu chỉ bất quá ở đây dạy một cái bé con thôi bất quá đương sơ ngươi nói tin nhảm đến là nghe chuẩn đề nói là một cái tên lùn làm thủ đoạn đúng nghe nói là xiển giáo kêu cái gì con ba ba đồ chơi nói là cứ như vậy liền có thể gây nên thái thanh nhân giáo cùng tiệt giáo chiến hỏa đến lúc đó liền có thể báo thủ dựa hận cái gì nhu ma vương nghe nói như thế sau lập tức xứng sờ trứng mắt chung đồng lớn trong mắt nói thổ hành tôn vẫn là cụ lưu tôn thái thượng lao quân ở một bên cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp hất lên phất trần trực tiếp mang theo sừng vàng cùng sừng bạc biến mất tại bầu trời bực này thấp kém ly dán thủ đoạn kém xa nhìn xem rời đi thái thượng lao quân trúc dung trực tiếp khinh thường khoát tay nói không sai b i ệ t lắm dù sao cũng là đời cháu giờ khác này như ma vương lập tức hai mắt đỏ thấm lỗ mũi cẳng là bốc lên khói trắng giận d ữ hét xiển giáo con ba ba đồ chơi thật tốt châu giả còn nghĩ lấy cho ngươi lưu chút mặt mũi đã ngươi vô xỉ như vậy châu giả cũng mất quá vạch mặt ai sợ ai chỉ gặp như ma vương lập tay ở giữa một cái lư n g á y mắt tại tích lôi sơn ma vận động bên trong hình tượng xuất hiện tại trong tam giới từng m a n xuống cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ga tiếng kêu ra giờ khác này còn chưa ẩ n núp trong bóng tối cụ lưu tôn nhìn thấy cái này về sau lập tức giận trực tiếp giống giận xuất hiện giận d ữ hết ngưu ma vương người ác nhân cáo trạng trước hiện sau lưng cụ lưu tôn trực tiếp giận d ữ hết vần đạo đã điều tra rõ ràng cái này tam giới nói xấu sư bá tin nhảm chính là ngươi xuất sinh này tung tin đồn nhảm ngươi chính là vì trả thù hợp tình lại hợp lý dù sao phong thần lúc thủ hận hiện tại cũng là một cái núp chết đánh rắm ngươi cái này hèn nhát đồ chơi Châu già hiện già có có trong ạ i cuối lúc à b i ế ũ nhất g có cái ngươi này thời thiên đình bên trên các lộ tình quân nghe xong lập tức ảo h à o lộ ra dáng tươi cười không tệ lần này không phải cũng phải là ngưu ma vương thật tốt n g ư ơ i đây là từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt rồi muốn phải khiêu khích ta xiển giáo cùng sư bá nhân giáo quan hệ cụ lưu tôn giận dữ mắng mỏ mà ngưu ma vương cũng là không cam lòng yếu thế cười lạnh nói châu giả thiết kế cũng không biết tìm n g ư ơ i cái không có chứng nhỏ chứng âm châu giả liền nói thế nào thật tốt liền xuất hiện cái này tin nhảm nguyên lai、like、là n g ư ơ i cái này nhỏ chứng âm a không phải liền là trong lòng không cân bằng sao lên phong thần bảng nhìn xem những đồng môn khác sư huynh đệ cả đám đều đi vào đại la thậm chí truyền thánh liền châu giả cái này tọa kỵ đều bước vào đại la liền ngươi đông tránh xz cái này ngàn năm qua ngươi cũng là sống ở chuột trong k hai người điên cuồng vung nổi cãi cọ xuống lập tức thu hút không ít người xem náo nhiệt nháy mắt đủ loại hình tượng bắt đầu náo bổ song phương nói cũng là có cây có theo dù sao phong thần tiếp tục kéo dài thù hận song phương là cũng có thể thiết lập c ụ c này nhưng rất rõ ràng cụ lưu tôn khả năng lớn nhất mà lúc này t r ú c dung cười to xuống nhìn xem một cái mơ hồ hư hóa bóng người lập tức lộ ra nụ cười chế nạo chuẩn đề ngươi là không mặt mũi gặp người sao lúc này hư hào bóng người chính là chuẩn đề không hẳn là tu bồ đề h u y ảnh lúc này hắn biệt khuất giận g ữ hét chúc dung lao đạo lúc nào đã nói với ngươi cái này ngươi chớ có nói lung tung. người không thể chơi sâu à rõ ràng là người dẫn dụ cái này cụ lưu tôn nói là cái gì cứ như vậy liền có thể gây nên nhân giáo cùng t i ệ t giáo thù hận t r ú c dung dù sao chính là bắt được chính là loạn trụ bô địa mà tu bổ để càng là khí dựng d â u t r ứ n g mắt c a m tức nhìn t r ú c dung khá lắm lao tử liền một cái xem cho vui kết quả còn bị cài lên bô địa trong chớp mắt này ở giữa tam giới vô số đại lao lúc đầu theo thái thượng lao quân rời đi không thú vị muốn phải thu hồi thần thức lúc nháy mắt lại tới hào hứng t r ú c dung các người vô tộc thế nào cũng là bực này mặt hàng đừng đem chính mình nói liền với ai chính mình rất sạch sẽ thời kỳ thượng c ậ u ngươi đừng cho là chúng ta v u yêu hai tộc không có điều tra ra cái kia bàn vương đi tính toán mười kim ô không dám nói trong đó không có ngươi x e chỉ l u ậ n kim nói tới chỗ này lúc trúc dung càng là phẫn nộ chừng mắt tu bồ đề còn có trong tử tiêu cung hồng vân thoái vị nhân quả ngươi thế nhưng là vô s ỉ nhất à người ta hồng vân đều lên môn kết quả ngươi trả cự tuyệt ở ngoài cửa lúc trước ai không biết các ngươi tây phương hai âm hiểm hàng là cái thứ độ gì còn có mặt mũi lấy cái gì người đông phương xem thường người phương tây lời nói loạn tất tất cái kia trấn nguyên tử cũng coi là nửa cái tây phương ngươi nói sao nhóm không có người nói hắn còn có tây vương mẫu đều mang một cái tây chữ sao nhóm không có người bãi xích bọn hắn đến phương đông còn có trúc dung ba ba nói ra một đám xuất thân tây phương cùng thời kỳ đại l a o giờ khác này tam giới đại l a o nghe xong nháy mắt tào hào rơi vào t r ầ m t ư đúng vậy à nghe thấy nói phương đông không chào đón người phương tây có thể tây phương đại năng cũng không í tá thế nào liền chuẩn để cùng tiếp dẫn hai hàng bị người phỉ n ộ bị người n h ầ m vào những người khác thế nào đều vô sự tu bổ để trực tiếp bị đánh sắc mặt đỏ bừng bị khuất hắn có thể làm sao t ổ n g không thể nói là bởi vì bọn h ắ n sư huynh đệ nhân phẩm bị người khinh thường không nói đến phương đông liền theo quét sạch đầu dạng lúc này mới dẫn tới tam thanh căm thù đi trúc dung t ố t các ngươi vô tộc không nói thành tín rõ ràng hậu thổ đều nói xong ngươi không phải muốn chặn lại ở đây làm gì giờ khác này tu bổ để trực tiếp nói sang chuyện khác nhưng mà trúc d u n g cũng là cười lạnh nói dừng a chuyện này muốn nói người nào nhất có hiềm nghi khẳng định chính là ngươi chuẩn đề nghe nói ngươi tại phong thần thời kỳ không phải một mực đổ thêm dầu vào lửa để nguyên thủy cùng thông t i ê n đấu một cái đầu rơi máu chạy chính mình nhận một cái tiện lợi xem ra ngươi đây là nghiện a còn nghĩ một lần nữa nói tới chỗ này lúc trúc dung lại khinh thường nhìn lấy h ỏ a diễm sơn bên ngoài đường tam tạng một đ o à n người trực tiếp đối lấy h ỏ a diễm sơn q u á t tay nháy mắt khối kia gạch vàng hướng thẳng đến đường tam tạng bay đi chuẩn đề ta đã khuyên bảo hậu thổ m ộ i tử lần này hợp tác xong về sau chúng ta cũng không tiếp tục muốn hợp tác nguyên người, người này quá âm hiểm khá lắm trúc dung câu nói sau cùng trực tiếp đánh tu bồ để dựng râu trứng mắt mà đầy trời đại lao từng cái cũng là âm thầm gật đầu lời nói này coi như không tệ cái này chuẩn đề cũng là quá âm hiểm lại là hồng vân sự kiện n h ư không phải người ta mạng lớn thành thánh thật đúng là thảm chương bốn trăm bốn mươi hai thiên đình chúng ti n g ư ơ i tu bồ đề khí nói nổi trận lôi đ ỉ n h tại đạo tràng thật của hắn thân lúc này nhìn qua năm tên t ổ vu càng là bị khuất thật tốt hậu thổ xem như ngươi lợi hại lần này hắn hiểu được chính mình là bị hậu thổ cho mở một đạo năm đại tổ vu trên phân thân môn ngăn cửa trúc dung tại hỏa diễm sơn lại loạn t r ụ bô địa hắn chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn a mà hỏa diễm sơn trúc dung mặc dù ngoài miệng khoe khoan thắng nhưng trong lòng là âm thầm nuốt nước bọn nhà mình n ộ i tử nghĩ như thế nào nhất định phải đem chúng ta vu tộc kéo vào làm chi để bọn hắn đâu chính là cho cắn cho tốt bao nhiêu lần này phải khiêng g a hồng vân sự tỉnh tới làm gì nói hình như liền theo chúng ta theo hồng vân thằng này quan hệ tốt bao nhiêu vậy vừa nghĩ tới hồng vân trúc dung liền không nhịn được thì đau thằng này quá tham năm đó vẹn vẹn ra một ý kiến không duyên cơ chia cắt bọn hắn một bộ phận chỗ tốt bọn hắn cùng yêu tộc mệnh gần chết cho thiên địa làm việc kết quả thằng này ngồi mát ăn b ắ t vàng còn có thể tiếp tục chia sẻ công đức cùng bọn hắn đồng cấp trả quá mức h ỏ a diễm sơn lúc này lưu ma vương cùng cụ lưu tôn một pha trọn xuống nháy mắt thành h ố n loạn lúc này trúc dung tổ vu một mặt ba khí hướng về phía tám trăm dặm hỏa diễm sơn đột nhiên hít một hơi chỉ gặp quần quận hỏa di vô tận hỏa diễm nuốt vào trong bụng về sau trúc dung cũng là vô sự người vô v ô bụng hướng về phía tu bồ để cười to nói chuẩn đề cái này hỏa diễm sơn lửa cũng diệt rồi ta trúc dung cùng giao dịch của ngươi d ừ n g ở đây dứt lời sau tổ vu trúc dung có thể không làm cho người ta làm con khỉ xem trò vui quen thuộc trực tiếp hóa thành một ánh lửa nháy mắt biến mất tại tam giới mà lúc này hỏa diễm sơn theo bước cháy hơn năm trăm năm hỏa diễm tiêu tán sau bắt đầu hạ nhiệt độ nhưng lúc này rất rõ ràng vẫn là tràn đầy khô nóng muốn phải hoàn toàn hạ nhiệt độ chí ít cũng được tầm năm ba tháng lúc này tôn nộ không nhìn về phía vừa rồi đi mà quay lại trốn được nhanh nhất tứ hải long vương mà lúc này như ma vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt thu hút lực chú ý của chúng nhân cụ lưu tôn ngươi cái này nhỏ trứng âm phong thần chi chiến đều là bởi vì ngươi dựng lên hôm nay châu giả không đem ngươi đánh thành thịt nát đều không mặt mũi trở về đưa tay ở giữa nháy mắt hôn thiết côn xuất hiện trong lòng bàn tay chỉ gặp như ma vương nổi giận đùng đùng q u á t o nhỏ trứng âm lần này ngươi lại quỳ xuống gọi ra châu giả cũng sẽ không bỏ qua đi nhìn xem công tới n g ư ma vương lúc này cụ lưu tôn cũng là hai con ngươi đỏ bừng tràn ngập lửa giận cái này n g ư ma vương ngay trước tam giới nhiều người như vậy trước mặt lần trước vậy mà động tay động chân vậy mà âm thầm lấy lưu ảnh thạch ghi chép tất cả còn làm lấy tam giới c h ú n g thần mặt đều phát ra một lần lại một lần người xuất sinh này đừng tưởng rằng có đại la tu vi liền có thể không kiêng nệ gì cả chỉ gặp cụ lưu tôn nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt hướng về phía núi côn lôn phương hướng tầng tầng lớp lớp khẽ trục đầu sau đó ngựa mặt lên trời cóc to mọi sư tôn giúp ta Thỉnh thần. giờ khác này thiên đình chúng tiên thấy thế s a u hảo hảo lộ ra vẻ khiếp sợ cái này cụ lưu tôn lại muốn mời nguyên thủy thần lực ra chỉ đây là thuộc về thần đạo hàng ngũ biện pháp trong chốc lát cụ lưu tôn toàn thân khí thế tăng vọt trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cán thổ long côn trong chốc lát trực tiếp nên đón tiếp lấy âm âm tiếng vang xuống nháy mắt như ma vương cùng cụ lưu tôn trực tiếp chiến thành một đoàn cái này cụ lưu tôn tại thỉnh thần xuống trực tiếp mời đến nguyên thủy thiên tôn một cỗ thần lực nháy mắt thực lực tăng vọt đến đại la cảnh đừng nhìn lấy cụ lưu tôn vóc dáng thấp vung vẩy lên cây gậy đến cũng là uy phong lấm liệt hoàn toàn nhưng ma vương lại còn rên lên một tiếng thật là lớn kỉnh nhỏ t r ứ n g â m người không lớn kình còn không nhỏ t r ứ n g thẳng con mắt như ma vương lỗ mũi thở gấp bạch khí cũng là thi triển ra mười hai phần khí lực trong lòng bàn tay trộn lẫn gậy sắt gọi là một cái hổ hổ sinh phong đồng dạng cái này cụ lưu tôn cũng là phẫn nộ chứng mắt trước x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh này hắn mất mặt trực tiếp tại tam giới dưới mí mắt ném vào không nói ngược lại còn không cho một tia đường sông a song phương đều nghĩ đến làm cho đối phương có nổi cụ lưu tôn lúc đầu muốn an toàn cái này như ma vương đến lúc đó làm cho đối phương trên lưng nổi đen kết quả cái này như ma vương cũng là đủ đen vậy m à cũng là đập vào ý nghĩ này nháy mắt hai người xung đột nhau nhỏ chứng âm ngươi quỳ xuống gọi ngưu gia ra, ra thời điểm lúc nào nhuyễn đ à n r ấ t ta ngày sau g h i nhớ gặp t i ệ t giáo đồng liêu đều muốn gọi gia ra, ra cùng thúc thúc ca cái này ngưu ma vương là hết chuyện để nói cụ lưu tôn vốn là nghiến răng nghiến lợi vô cùng đối phương lại như vậy kéo thù hận xuống giờ khác này song phương quả nhiên là không chết không thôi mà xa xa đường tàm tạng thấy cảnh này cũng là nhìn say sương n g o n lành liền một bên tôn nộ g không đều cười tươi như hoa nói thật tốt cũng là thật bản lanh a m nghe nói như thế sau thủy bộ chúng thần từng cái nhìn thấy thủy đức tinh quân ánh mắt về sau nháy mắt rõ ràng cái gì từng cái trịnh trọng gật đầu nói đến chúng ta tụ mây bố mưa mau mau đem hỏa diễm sơn nhiệt độ hạ như thế cũng tốt để đường tam tạng bọn hắn đi qua a một bên xem náo nhiệt hỏa bộ chúng thần cũng nghĩ đến cái gì chỉ gặp hỏa đức tinh quân vẻ mặt phẫn nộ lạnh h ừ một tiếng các h i n h đệ mặc dù cái này hỏa diễm sơn lửa không còn nhưng cái này tụ mây bố mưa có thể nào không có lôi điện tu làm bạn biết lôi pháp cùng đi trong chốc lát hỏa diễm sơn lại một lần mây đen dày đặc sau đó càng là sấm sét văng r ộ i chính là cái này lôi điện tiếng sâm có chút không đúng luôn hướng phía dưới đánh h ỏ a đức tinh quân thùy đức tinh quân các ngươi muốn chết từng đạo từng đạo tia chớp thỉnh thoảng đánh tới trên người mình Cố Lưu Tôn lập tức Lưu lập Tôn giận, một à m đăng Như n Ma thiệt h sau giáo t lên bảng tinh quân giờ khắc này chưa từng có hưng phấn như vậy qua cuối cùng bắt được cơ hội a vụ vệ trưởng tâm lôi là liên tiếp phong thích mà một chút sẽ không lôi pháp lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi hối hận a giờ khác này cụ lưu tôn giống như bị đ ầ y trời chư thần cho vứt bỏ đều là đ ầ y trời ác ý a mà ngưu ma vương có đồng môn trợ giúp quấy dối về sau lập tức hưng phấn liên tục đồng thời còn không quên mượn cơ hội châm trọc khiêu khích nói nhỏ chứng âm xem ngày sau ngươi thời gian này cũng không dễ chịu a nam nhạc hành sơn t i thiên chiêu thánh đại đế cẩn thận chúng ta đến đây giúp ngươi đúng lúc này từng đạo từng đạo thần tiên ảo hảo chạy đến thiên đình bên trên chúng tinh quân sau khi thầy hảo lộ ra hối hận thần sắc cả đám đều hối hận chính mình lúc này thế nào không tại hạ giới a nam cực trường sinh đại đế phủ lúc này nam cực tiên ông v hắn biết đây chính là b ả o ứ n g à. ha ha cô lên trên trời thời gian dài như vậy còn chưa đến cùng nam cực đại đế nghiên cứu thảo luận qua cái này đạo pháp hôm nay không mời mà tới còn mời xin đừng trách à. chỉ gặp tử vi đại đế đế tân người k h o á t hắc long bảo không giận tự vi trên mặt tươi cười đi tới rất rõ ràng chính là đến ngăn cửa đến để các ngươi xiển giáo ngàn năm trước cùng lao tử không qua được nam cực tiên ông cười khổ lắc đầu thở dài một tiếng đã tử vi đại đế nguyện cùng bần đạo nghiên cứu thảo luận đạo pháp tự nhiên không phải không thể hắn biết chính mình như nghĩ đi cái này đế tân còn ngăn không được hắn nhưng ai dám nói hắn như đến mạnh mẽ sẽ không lại người tới rồi mà cùng lúc đó hạ giới xiển giáo từng cái tiên sơn ngoài độc phủ không ngừng có từng cái tinh quân chạy đến bố trí đại trận một câu chúng ta đặc biệt tới nơi đây hàng yêu trừ ma còn có từng cái rõ ràng là cựu nhân tương phân bên ngoài đỏ mắt t i ệ t giáo môn nhân trực tiếp quang minh chính đại thành đoàn tới bái p h ò n g cười tươi như hoa xiển giáo bị khuất lúc này nếu bọn họ trở mặt không quen biết đây không phải là lại muốn b ư ớ c lên sự tình sao quan trọng hơn một điểm vẫn là cụ lưu tôn trên b ả n g người coi như xảy ra chuyện lớn không được chết một lần rơi một cảnh giới chính là dù sao cũng so tái dẫn lên tiết giáo x i n giáo sắt kiếp mạnh mẽ đi dù sao phong thần một lần lúc này ngọc đế nhìn xem hạ giới tình huống lập tức nhũ mày dê giả trang ra một bộ chấn nộ bộ dán nói chấm nghe nói hạ giới yêu ma làm loạn chư vị tiên gia ngày gần đây thế nhưng là giám sát bất lợi à, thế gian vậy mà để cái này yêu ma càng hẳn rỡ vừa nghe thấy lời ấy đầu góc chuyển nhanh đã kịp phản ứng lập tức lộ ra dáng tươi cười vội vàng chắp tay nói là chúng ta thất t r á c h à, dĩ nhiên khiến hạ giới có yêu ma làm loạn chúng ta cái này hạ giới hàng yêu trừ ma đáng chết là chúng ta thất t r á c h à, dĩ nhiên khiến yêu ma làm hại nhân gian là cực là cực còn mời ngọc đế tạm dừng lôi đình tri nộ chúng ta trước hạ giới hàng yêu lại đến ngày thịnh tội một mảnh đen kịt các lộ tinh quân cả đám đều phản ứng lại mỗi một cái đều là tranh nhau sợ sau lộ ra vẻ h ảo não tựa hồ chính mình có nhiều thất trách vậy mà làm hạ giới y ê u m a làm loạn mà ngọc đế thấy cảnh này sau khỏe miệng chậm rãi câu lên nhưng trên mặt cũng là dê giả trang ra một bộ chấn nộ bộ dáng v ô b à n quá to rắc rưởi một đám rắc rưởi hạ giới y ê u m a làm loạn các ngươi còn tại thiên đình làm mưa làm gió quá mức ngọc đế chỉ vào một đoàn tiên quan mắng to xuống bọn này tiên nhân không chỉ không hề tức giận ngược lại cả đám đều lộ ra vẻ xấu hổ hào gật đầu thừa nhận chính mình thất trách cuối cùng ngọc đế càng là phẫn nộ chỉ vào thái bạch kim tinh quát o thái bạch người đi cho chấm n h ớ kỹ phàm là quản hạt nơi có yêu ma làm loạn hại người toàn bộ trước n h ớ kỹ để bọn hắn trước hạ phàm hàng yêu trừ ma chờ sau khi trở về chấm muốn trọng phạt dứt lời sau ngọc đế càng là nổi giận đùng đùng hất lên ống tay áo trực tiếp nhanh chân rời đi lăng tiêu bảo điện hướng thẳng đến giao chỉ mà đi theo ngọc đế sau khi rời đi nháy mắt cái này lăng tiêu bảo điện trực tiếp ồn ào lên từng cái dựng râu chừng mắt nhìn qua thái bạch kim tinh trách trách hô hô kêu lên thái bạch ta quản hạt phạm vi có yêu quá ta chỉ hạ xuất hiện đại yêu vương ta đi xuống trước hàng phục cái này yêu m a ngươi trước ghi nhớ còn có ta phàm nhân hạ giới bài ta ta không công hưởng thụ hương hỏa vậy mà không có phù hộ tốt bọn hắn ta có tội ta cái này hạ giới đi ta cũng có tội a còn có ta còn có ta đáng chết ngươi nha toại trấn tiên đ ỉ n h hạ giới làm sao còn có n g ư ơ i xong chuyện cần ngươi để ý huynh đệ của ta q u ả n hạt chán phạm vi xuất hiện một cái đại yêu hắn đánh không lại ta đi hỗ trợ được không nháy mắt cái này lăng tiêu bảo điện thành chợ bán thức ăn thái bạch kim tinh trực tiếp bị người bao phủ từng cái đỏ mặt tía thai xuống nào nói mình có tội căn nguyện bị phạt cái gì dù sao chính là muốn hạ phàm trước bôi sạch sẽ cái mông của mình từng đạo từng đạo thiên đình lệnh bài cấp cho đi xuống cho đến cuối cùng thái bạch kim tinh đều lộ ra vẻ khiếp sợ khá lắm chính mình cái này ra vào hạ giới lệnh bài kém chút đều phát đặt sạch sẽ cái này thiên đình từ trước tới nay cho tới bây giờ không có đi ra loại tình huống này a chỉ gặp nam thiên môn c h ấ n thủ tứ đại thiên vương đều m ộ n g một nhóm tiếp lấy cùng một bọn các lộ tinh quân từng cái lo lắng hướng phía hạ giới chạy đi không biết còn tưởng rằng cái này tam giới xảy ra điều gì nghịch thiên đại mã đầu vậy mà xuất động nhiều như vậy tinh quân tiên quan từng cái đỏ mặt tía thai lo lắng cũng là hướng phía tây như hạ Châu phương hướng mà đi. tựa hồ muốn đi hàng phục cái gì loạn thế yêu ma hỏa diễm sơn tiên sơn dưới tiếng sấm càng là mưa như chút nước đường tam tạng một đoàn người càng là kinh ngạc nhìn qua trên chín tầng trời động tính này thế nào càng lúc càng lớn chỉ gặp đen nghị thần tiên không ngừng gia nhập từng cái còn quang minh l ắ m liệt la hét đường tam tạng hư u hoảng nhìn ta thần thông đem hỏa diễm sơn nhiệt độ hạ ha ha cũng không thể chậm chế đường tam tạng đi về phía tây thình kinh chư vị mau mau đồng loạt ra tay ầm ầm cái này cái kia là cái gì sấm sét vang dội rõ ràng chính là che ngập bầu trời lôi điện a có thể nói là lôi điện mưa như chút nước a mà cùng như ma vương đại chiến cụ lưu tôn lúc này chật vật không thôi chỗ nào còn nhớ được cùng như ma vương giao chiến che n g ậ p bầu trời cũng là lôi điện đánh tới hắn chỉ có thể mọi mệt dùng để ngăn cản hôn trướng hèn hạ thiểu nhân vô sỉ lúc này cụ lưu tôn khí mắt m u t n n ư ớ chỉ c gặp trong mây đen khắp nơi đều là người của tiện giáo mỗi một cái đều là thừa dịp tụ mây bố mưa phát xuống động l ô i pháp mặc dù đại bộ phận đều không mạnh nhưng nhiều a mà lại thỉnh thoảng xen lẫn một hai đạo đại là cấp bậc lôi điện hắn thật sự có chút nhịn không được a mà như ma vương cũng là hí tinh cụ thể rõ ràng cách xa nhau rất xa lại dê giả trang ra một bộ bộ dáng khiếp sợ không ngừng k i n h hô tốt Tốt một cái cụ lưu tôn quả nhiên thật bản lãnh vậy mà có thể đem c h â u giả đánh thành như thế dẫm lên tường vân n h ư ma vương nhanh c h ó n g bốn phía tới lui nói trắng ra chính là ngăn lại cụ lưu tôn chạy trốn lộ tuyến nhưng còn hết lần này tới lần khác diễn kịch dê giả trang ra một bộ bị không ngừng đánh bay bộ dáng quả nhiên là nhìn đám người nhịn không được tắt lưỡi a ma xiềng i á o đệ tử đời hai từng cái biệt khuất bị ngăn ở nhà mình động p ụ thành kỳ thực trong lòng bọn họ cũng có đôi cụ lưu tôn có toán nếu không phải thằng này trêu chọc ngọc đế toàn ra làm sao lại xốc lên phong thần hơn nữa nhìn bộ dạng này bọn này tiết giáo chính là dùng để chế nhạo xuống mà lại vừa rồi chuyển khắp tam giới cụ lưu tôn quỳ xuống gọi ra hình tượng bọn hắn cũng là thầm mắng vô s ỉ quả nhiên là tính toán không được bị cỏ nên dù sao lại không muốn mệnh coi như đòi mạng ngươi dù sao có phong thần bảng ngươi cũng không chết được cứ như vậy ngươi của xiển giáo vì không nghĩ ở thời điểm này lần nữa gây nên cùng tiết giáo chiến đấu dù sao bất chu sơn xuất thế sắp đến lúc này xúc tích lực lượng mới phải mấu chốt nhất cứ như vậy cụ lưu tôn một người lẻ loi trơ trọi tại đây tám trăm dặm hỏa diễm sơn bị cao một cái kinh ngạc chương bốn trăm bốn mươi ba biến thành nam thiên môn thiên vương hỏa diễm sơn trận này mưa xối xả đầy đủ xuống chín chín tám mươi mốt ngày không nói đầy trời thần lôi liền không ngừng qua để trong này p h à m nhân khiếp sợ đồng thời đều coi đây là thiên thần tại trừ yêu chính là cái này sấm x é t vang dội hơi nhiều quá phận cái này không phải trừ yêu à, quả thực chính là lôi điện rửa sạch sau cơn mưa trời lại sáng sau cái này hỏa diễm sơn đầy đủ bị g ọ t thấp một đoạn lang tiêu b ả o điện chúng tiên quy vị trở về gặp mặt ngọc đế từng cái cẳng là hí tinh phụ thể thịnh tội nói cái gì hạ giới ra như thế dung chuyển lớn bọn hắn đều còn không biết quả nhiên là sai lầm a ngọc đế càng là tinh thần sảng khoái ngồi ngay ngắn ở bên trong lăng tiêu b ả o điện nhìn qua từng cái thỉnh tội chúng tiên cũng là dê giả trang ra một bộ uy nghiêm bộ dáng lần này coi như cho ta thiên đình đ ể tỉnh một câu ngày sau lại có việc này làm trọng phạt ngọc đế anh minh giờ khác này thiên đình chúng tiên từng cái rõ ràng bị trách phạt nhưng lại hết sức tâm tình thật tốt liền xiển giáo đệ tử đời ba đều tối thầm thở p h à o nhẹ nhõm một cái là bọn này người của tiết giáo xà giận tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không tìm bọn họ để gây sự một cái khác chính là cái này cụ lưu tôn bị đánh trong lòng bọ cũng thoải mái à dù sao có câu nói thật không có nói sai n làm sao lại làm ra đến phong thần một chuyện cái này cụ lưu tôn có thể nói là trong ngoài không phải người nhất là bây giờ lên phong thần bảng càng là một cái con rơi về sau nếu không phải thập nhị kim tiên thân phận xuống đám người không tốt quá mức để hắn tại hạ giới tránh hơn ngàn năm lần này cuối cùng là bắt được cơ hội trực tiếp suất này ngụm hơn ngàn năm ác khí nhìn xem ngọc đế cùng chúng tiên đều tinh thần sảng khoái tâm tình lúc này lý tinh c ắ n r ă n g một cái trong lòng một phát hung ác vô độc bất trợ p h ù ngươi cụ lưu tôn rõ ràng cũng là một cái con rơi còn xem thường lão tử lần này nhường ngươi hối hận đắc tội lão tử chỉ gặp lý tinh trực tiếp đứng ra q u a n minh lẫm liệt liền ôm quyền quá to. khải bẩm ngọc đế lý tính cáo trạng nam nhạc hành sơn ti thiên chiêu thánh đại đế bỏ rơi nhiệm vụ không tuân theo thiên quy còn hướng về phía hạ giới một yêu vương quỳ xuống gọi ra quả nhiên là có hại ta thiên đình o a i nghiêm làm trọng phạt khá lắm cái này lý tính một đâm l ư n g xuống chúng tiên nghe xong lập tức cũng cảm thấy có lý không ít người càng là đứng ra ủng hộ lý tĩnh đúng vậy à cái này nam nhạc hành sơn ti thiên chiêu thánh đại đế chính là cho chúng ta thiên đình bôi đen mất mặt không tệ tiểu thân hạ giới, hàng yêu ma lúc, hạ giới tiểu yêu vậy mà chắng trận cầm nam nhạc hành sơn ti thiên chiêu thánh đại đế quỳ xuống sự tình nói bởi vậy có thể suy đoán hạ giới đột nhiên làm loạn. kẻ cầm đầu chính là cái này nam nhạc hành sơn t i thiên chiêu thánh đại đế tổn hại thiên đình uy nghiêm này mới khiến hạ giới yêu ma khinh thường làm loạn không tệ tiểu thần quản t h ắ n nơi từng cái yêu quái cũng là ra dáng học động một chút lại muốn phải để thiên đình chính thần quỳ xuống lẽ nào lại như vậy cũng là cái này nam nhạc hành sơn t i thiên chiêu thánh đại đế sai không tệ chính là người này khiến cho ta thiên đình uy nghiêm tổn hao nhiều cái này mới đưa đến tam giới đột nhiên đại loạn l i ê n cái này một lát đám người liên thủ vậy mà trực tiếp bị cụ lưu tôn tìm một cái nồi đen cho trên lưng vẫn là có cây co theo không chút nào cảm thấy có xung đột một màn này nhìn lý tĩnh đều chừ trong lòng đều gọi thẳng may mắn tốt chính mình đứng ra nhanh bằng không công lao này liền ngụm canh đều trộn lẫn không lên mà lúc này cái tia hai mươi tám tinh tú khuê m ộ t lang càng l à hủy khuất đứng ra chắp tay nói ngọc đế cái này tam giới đại loạn chính là cái này nam nhạc hành sơn ti thiên t h i ê u thánh đại đế hao tổn ta thiên đình uy nghiêm dẫn lên không trọng phạt không đủ để trấn nhiếp tam giới không đủ để bảo trì ta thiên đình uy nghiêm à. giờ k h ắ c này bên trong lăng tiêu b ả o điện một mảnh đèn kịt các lộ tinh quân nào đứng ra chăm miệm một lời quát to không phạt không đủ để trấn nhiếp tam giới không đủ để bảo trì tam giới uy nghiêm cái này chỉnh tề bất th nháy mắt hạo thiên ngọc đế trên mặt lộ ra vẻ làm khó cuối cùng một bộ nhiều người như vậy đều muốn đề nghị trọng phạt bộ d á n g hắn sâu kín thở g i ả i khí vô lực hất lên ống tay áo tốt lần này không phải là chấm phải phạt ta quả thật cái này thiên đình chính là đạo tổ lao gia giao cho chấm không phạt há không là có lỗi với đạo tổ lao gia khá lắm cái này ngọc đế mới gọi một cái hung á t c à, trực tiếp chuyển ra đạo tổ đến cũng liền nói cái này cụ lưu tôn là bị bắt được cơ hội nếu là còn dám tìm giá trưởng ta liền đi từ tiêu cung chúng ta lại tới một cái phong thần không sợ chết liền đi t ử một chút cái này im áng uy hít xuống nháy mắt khiến người dạy cùng xiển giáo tiên quan đưa mắt nhìn nhau về sau cuối cùng nào h à o vô lực thở dài lựa chọn làm như không thấy phong thần bọn hắn là thật sợ mà hạo thiên ngọc đế nhìn thấy nhân giáo cùng xiển giáo thái độ về sau lập tức khoẹ miệng chậm rãi câu lên nhưng trên mặt vẫn là dê giả trang ra một bộ không bỏ do dự bộ dáng thở dài nói tức từ hôm nay bãi miễn sợ lưu tôn nam núi cao hành sơn ti ngày rõ ràng thánh đại đế chức vụ xuống làm nam thiên môn c h ấ n thủ thiên vương nói tới chỗ này lúc ngọc đế càng là lộ ra bá đạo uy nghiêm bộ dáng nhìn chung quanh chúng tiên trầm giọng nói cụ lưu tôn kể từ hôm nay đột nhiên g c lại nhìn thấy lý tính về sau lập tức hạo thiên ngọc đế mặt lộ dáng tươi cười gật đầu nói lý tính lần này có công phong làm hàng ma đại nguyên soái chỉ huy năm vạn thiên binh thiên tướng được phong làm hàng ma đại nguyên soái lý t ĩ n h lập tức vẽ mặt thường hồng ngàn năm cuối cùng hắn rốt cuộc tìm được hậu trường cuối cùng có tốt h thành thực quyền thiên ể trở r quyền vương, cuộc k h ô người cần n bị g cái h cười. như ma vương lần này ta nhận thùa thiên trường địa cửu hay lợi đấy lúc đầu muốn cho như ma vương trụt một cái bộ địa kết quả chính mình lại còn gây một thân canh thật sự là thiệt thòi lớn nhất là cái này như ma vương quả nhiên l à quá không phải thứ gì lại còn tại tích lôi sơn ma vận động bên trong len lén sắp đặt lưu hành thạch con mẹ nó lấy đại pháp lực phục chế bên trên lấy vạn mà tính trực tiếp làm tam giới đầy trời chư thần cơ hồ trong tay mỗi người có một cái đều có thể thưởng thức được uống rượu sau như ma vương oai hùng cùng hắn cụ lưu tôn hèn nhát bộ dáng ở trên đường trở về hắn nhìn thấy hành sơn bên trong tiểu thần tiên đều từng cái quái dị nhìn qua hắn nghĩ tới đây lúc cụ lưu tôn lập tức biệt khuất nói h ã y đợi đấy cụ lưu tôn ngươi nói chúng ta quả thật muốn chờ xem đúng lúc này trong động phủ đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng lúc này cụ lưu tôn biến sắc dù nghiến răng nghiến lợi cụ lưu tôn hai con ngươi đỏ thấm tràn ngập vô tận đ oán độc g i ậ n d ữ h ế t dương tiễn là ngươi có phải hay không là ngươi ở sau l ư n g tính toán âm u g ó c rẽ chỉ gặp toàn thân áo đen dương tiễn c h ậ m rãi đi tới nhìn qua ánh mắt đ oán độc cụ lưu tôn hắn cũng là dường dưng cười một tiếng lắc đầu nói dương tiễn ngược lại là hy vọng là chính mình đang tiếp dương tiễn một đường đều tại bảo vệ pháp hải đi lấy kinh làm sao có thời giờ đi mưu hạ i ngươi nếu không phải ngươi lần này sự tình náo tam giới đều biết dương tiễn làm sao lại có cái này cơ hội nhìn thấy náo nhiệt như vậy một tuần kịch dương tiễn d ư n g dưng dáng tươi cười xuống nhìn xem cụ lưng hắn tâm tình thật tốt hắn liền muốn nhìn thấy đối phương hoài nghi là hắn nhưng hắn còn không thừa nhận làm cho đối phương một hồi suy nghĩ lung tung bộ dáng dương tiễn giết người bất quá đầu trạm đất ngươi quả thật không nên ép ta cụ lưu tôn đến tuyệt cảnh sao lúc này cụ lưu tôn hai con ngươi đỏ thấm đ o á n độc dữ tợn nhìn c h ầ m c h ầ m cái này dương tiễn càng là nghiến răng nghiến lợi phô trương thanh thế uy hiếp nói dương tiễn bần đạo lên phong thần bảng là không giả nhưng ngươi đừng quên cái này phong thần bảng cũng không phải là vĩnh viễn bất chu sơn một khi xuất thế thiên địa lại biến h á n ngọc đế như nghĩ chân chính trưởng k h ô n g thiên đình bần đạo cùng người k h á c tiên sớm muộn muốn ộ n m u thoát ly phong thần bảng hiện tại trên l ệ c h bất quá là đạo tổ một cơ hội ngươi quả thật không xong rồi cụ lưu tôn uy hiếp xuống cũng không phải là không có đạo lý đừng nhìn hiện tại thiên đình bên trên an ổn nhưng chính là thái an ổn quá nhiều thánh nhân môn nhân tại cũng không phải là chính là chuyện tốt ngược lại ảnh hưởng ngọc đế trưởng k h ô n g thiên đình mà bây giờ ngọc đế trong tay cũng nuôi dưỡng không ít người đến lúc đó một khi bất chu sơn xuất thế chỉ cần thánh nhân đi cầu tình hình bên dưới lên phong thần bảng thánh nhân môn hạ sẽ gặp giải thoát ra ngoài ngọc đế có thể sử dụng người một nhà trường không thiên đình bọn hắn đồng dạng có thể trở lại thánh nhân môn hạ mà dương tiễn nghe nói như thế sau cũng là nhìn qua cụ lưu tôn mặt lộ nụ cười chế nạo h cụ lưu tôn á cụ lưu tôn người khác nghĩ như vậy dương tiễn cũng không quá đáng nhưng ngươi lại là dựa vào cái gì có cái này phân khích là bằng ngươi thập nhị kim tiên địa vị vẫn là bây giờ bất quá thái ớt kim tiên thực lực nói đến đây lúc dương tiễn bên trong đôi mắt vẻ trào phúng càng thêm n đầm đầm tại đối phương gần b ộ phát xuống hắn một câu rêu cận cũng là nháy mắt làm cho cụ lưu tôn tâm băng lanh xuống tới ngươi tránh ngàn năm cũng là không biết cái này ngàn năm nhân tâm biến hóa chớ nói t h ệ t giáo thiên đình bên trên xiển giáo đệ tử đợi ba cả đám đều hận ngươi đây dù sao tất cả mọi người cảm thấy cái này phong thần c h i nhân đều là bởi vì ngươi đưa tới lúc này dương tiễn càng là cười lạnh một tiếng tự rêu nói đương nhiên bọn hắn khẳng định cũng hận ta dù sao cũng là dương tiễn tự mình đưa bọn hắn bên trên phong thần bảng nhưng ngươi đứng bây giờ ta đã là đại la kim tiên mà phải biết cả hai góc nhìn một khi tranh lệnh quá lớn lời nói trong lòng hận ý là biết biến mất nhìn xem cụ lưu tôn vẻ mặt biếc khuất dương tiễn càng là cười tươi như hoa nói ra một phen giết người t r u tâm nói dương tiễn không xa vạn dặm xa mà đến không chỉ có riêng là vì nhìn ngươi chê cười có chuyện cũng là muốn nói cho ngươi ngươi hảo hảo đi nhìn xem ngươi cái gọi là đồng môn sư huynh đệ còn có ngươi những sư đ i ệ t kia nhóm phải trang đối trong lòng có hận ý cùng bán ý đúng lần này đồng môn của ngươi cũng đều là làm dáng một chút liền từ bỏ dù sao bây giờ ngươi đã là con rơi dứt lời câu nói này về sau dương tiễn càng là lộ ra dáng tươi cười nhưng ánh mắt l tức từ hôm nay bãi miễn sợ lưu tôn nam núi cao hành sơn thi ngày rõ ràng thánh đại đế chức vụ xuống làm nam thiên môn trấn thủ thiên vương đúng lúc này hạo thiên ngọc đế miệng vàng lời ngọc xuống nháy mắt quanh quẩn tại nam nhạc hành sơn cụ, cụ à n lưu tôn thu hồi ánh mắt của ngươi đi bổn quân khinh thường khi ngươi dù sao ngươi ngày sau cái này nam thiên môn thiên vương thiên đình bên trên có rất nhiều người tìm làm phiền ngươi vẫn là vô cùng vô tận phiền phước ngươi cũng phải cẩn thận à tuyệt đối đừng bị người bắt được cơ hội một khi bắt được ngươi giống như lần này đồng dạng không có người sẽ bỏ qua ngươi về phần đồng môn của ngươi ha ha ngươi lên thiên hậu thật tốt thể hội một chút đi xiển giáo đối với ngươi hận trôn giấu ở trong lòng hẳn là sẽ rất tình nguyện gặp ngươi bị người khác tìm phiền thoái dương tiễn cười lạnh ánh mắt xuống cụ lưu tôn cũng là trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c hai con ngươi càng là có chút ả m đ ạ m vô thần nhưng cụ lưu tôn vẫn là dáng chống đỡ lấy thập nhị kim tiên lực lượng k h í t một hơi thật sâu lạnh lùng nói dương tiễn ngươi chớ đắc ý phong thần bảng bần đạo đều lên còn có cái gì không thể tiếp nhận chỉ đợi thời giam biến bần đạo sẽ gặp lại về núi cô lôn đến lúc đó tu nhục thân dậm tiên đồ dương tiễn nghe x người lên thiên hậu liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là chúng bạn xa lánh cái gì gọi là nạn lòng thoại trí d ư ơ n g d ư ơ n g ráng tươi cười xuống dương t i ễ n chậm rãi đi ra nam nhạc hành sơn mà sau l ư n g mất đi nơi này thần vị cụ lưu tôn cũng là sắc mặt có chút âm trầm đáng sợ hắn biết dương t i ễ n đây là khiêu khích có thể nhưng cũng là dương yêu phong thần đánh một trận xiển giáo nếu là thắng còn dễ nói hết lần này tới lần khác cũng là thảm bại bởi vậy hắn liền thành kẻ cầm đầu dù sao cũng phải có người có nổi đồng môn sư huynh đệ chịu chắc chắn lúc phía sau toán trách hắn lúc trước đắc tội ngọc đế liên lụy ra phong thần mà đệ tử biết rõ đây là dương tiễn dương lưu nhưng hắn lại khống chế không nổi nghĩ lung tung hạ giới h ỏ a diễm sơn 9981 m ư a xối xả còn có lôi điện rửa sạch sau đó nhiệt độ trợt hạ xuống đường tam tạng một đoàn người tiếp tục hướng phía tây thiên đi đường đi qua tám trăm h dặm hòa diễm sơn lúc này chính vào cuối thu bắt đầu vào mùa đông cúc dại tàn anh rơi mới mai non tâm sinh gió lạnh xuống cười tại trên lưng ngựa đường tam tạng xa xa liền nhìn thấy phía trước thành trì thân ảnh nhất là nhìn kỹ không khỏi cảm k h á i nói quả nhiên là dòng quận khúc xu thế hồ cứ kim thành kết quả a đi tại phía trước nhất tôn n ộ không nghe được nhà mình sư phụ sau lập tức cười một tiế trêu c h ọ c nói sư phụ ngươi người xuất gia này lúc nào còn hiểu đạo gia phong thủy xu thế nghe nói như thế sau đường tam tạng không khỏi cười lắc đầu nói phong thủy câu chuyện cũng không phải phải đạo sĩ t à i học phật môn cũng có chỉ là có dù sao phật vốn là đạo mà một bên chư b á t giới cũng là vô cái bụng cười to nói sư phụ ngươi lão nhân ra có nhãn l ự c tình phía trước thành t r í đích thật là một quốc gia đế vương chỗ giờ khác này tôn ngộ không nổi hứng tò mò nhìn qua chư b á t giới hầu nghi nói ngốc tử sư phụ nói như vậy ngươi t h ả đón ngươi sao cái nhìn ra là đế vương chỗ rồi chỉ gặp chư bắt giới thế nhưng là đắc ý không khỏi liền bắt đầu khoe kho nói hầu ca à, ngươi không biết đế vương nơi ở cùng p h ụ huyện tất nhiên là khác biệt ngươi nhìn thành này bốn phía có mười mấy tòa môn chung quanh có hơn một trăm mười dặm lâu đài cao ngất ngây mù rực rỡ không phải đế kinh bang quốc tại sao có này trắng lệ không thể không nói chứ bắt giới kiến thức hoàn toàn chính xác không phải tôn nộ g không có thể so sánh mới dù sao cái này ngàn n ă m qua người ta thiên đ ồ n g thế nhưng là chân tài thực học đi tới không giống tôn nộ g không dựa vào lai lịch ngắn ngủi mấy năm liền đạp lên kim thiên cảnh chương bốn trăm bốn mươi bốn v â ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn tế tài quốc đường tam tạng một đoàn người tiến vào cái này thành chỉ bên trong lúc chính là mặt trời lặn phía tây xu thế hoàng hôn xuống trong thành trì thực sự có một loại dị dạng phun hoa người đến người đi xuống từ người đi đường dáng tươi cười liền có thể nhìn ra bọn hắn sinh hoạt tán ổn giàu có chính là bên đường thỉnh thoảng có từng cái k h o á t trên vai gông mang khóa hòa thượng xôi u theo môn s i n hóa h quả thực lam lũ không chịu đ ổ i mà đường tam tạng một đoàn người sau khi đi vào cái này tăng nhân cách ăn mặc ngược lại là làm cho bản địa vô số người lộ ra vẻ tò mò lục tục no g a ngoe không ngừng có k h o á t trên vai gông mang khóa hòa thượng sinh không thể luyến bộ dáng ăn xin dọc đường lại là có chút q á i dị nhất là đều là hòa thượng bộ dáng chứ bắt giới nhìn sau lập tức gái đầu không khỏi cười ha hả tiến lên hòa thượng kia ngươi là cái kia trong chùa vì sao nơi này các ngươi đều khoác trên vai gông mang khóa bọn này hòa thượng nhìn thấy chư bát giới sau cũng không sợ dù sao tây n h u hạ châu khắp nơi đều có yêu quái tự nhiên cũng không hiếm có mà lại bình thường yêu tinh cũng không phải là liền có bao nhiêu lợi hại nhân tộc bên trong tu đạo hòa thượng còn có vo nói người cũng không ít ra ra chúng ta là kim quang tự oan hòa thượng một vị cao tuổi hòa thượng nhìn thấy chư bát giới hỏi thăm sau không khỏi thở d à i nói mà cái này chư bát giới cũng là mười phần tinh thông nhân tâm lập tức cười ha hả từ trong lồng ngực lấy ra mấy lượng bạc vụ ném ở lão hòm bên trong Lao Hòa Thượng đến chỉ ù n lớn n g là tuổi, tự i lại cái kia hai biến lại đổi cái ê n nhân tình, không như chén vụn ngược thành cái tiền là lúc h vết mất, đồng. để đã bể, bạc dấu mấy c ba gặp lao hòa thượng cười tươi như hoa hướng về phía trừ bắt rơi nói ra nói đến nơi này là chỗ nào dù sao người ta bạc cũng không phải chẳng ném mà lại đối phương thần sắc vừa nhìn chính là người bên ngoài tự nhiên là đến tìm hiểu tình huống Ra ra, Triều Bang Nam Cao thành này tên gọi Tế Tái Tây Tứ Nguyệt chính này là Năm Cống, Sơn gọi Đại Di Quốc, Quốc. Quốc, Quốc có Bắc đó Đạ nước khác tự nhiên bãi vì thợ bang miệng nói ra ra tự nhiên là một chút cũng không sai dù sao đối phương một cái chính là yêu tinh xuất t h ầ n mà yêu tinh có thể hóa thành hình người ít nhất cũng là trên trăm năm tự nhiên tuổi so hà lớn mà chư bát giới nghe nói như thế sau lập tức g ư i nhưng cũng không trả phúng phàm nhân ngồi xem sân vườn vẹn vẹn bốn cái nước nhỏ không dám trêu chọc mỗi năm tiền cống kết quả liền thành tây bang đại quốc ha ha tức vì thợ bang nghĩ là ngươi cái này quốc vương có đạo văn võ hiền lương nhưng vì sao nơi này hòa thượng cũng là ngươi bực này mang tội thân chứ bắt giới tùy ý cởi hỏi thăm bắt tùy giới ý x u ố nhưng mà ba năm trước đây tháng đầu thu mười một nửa đêm giờ tí xuống một trận mưa máu lúc trời sáng mọi nhà sợ hãi nhà nhà sinh bị thương chúng công khanh tấu lên quốc vương không biết trời sự tình gì bị chỉ trích lúc ấy kéo dài mời đạo sĩ lập đàn làm phép hòa thượng nhìn t r ạ i qua đắp ngày cảm ơn đất ai biết ta cái này trong chùa hoàng kim bảo tháp làm bẩn hai năm này ngoại quốc không đến bãi cống v u a ta càng là muốn t r i n h phạt tứ h gì. lao hòa thượng này tố khổ xuống lập tức sau lưng cưới bạch long mã đường tam tạng nghe xong lập tức trong lòng cười thầm lao hòa thượng này nói gần nói xa đến là h o à n khí mười phần a dù sao vừa nhìn hòa thượng này chỉ sợ từng tại trong chùa cũng là đức cao vọng trọng tồn tại bây giờ lại rơi đến trình độ như vậy hà có thể không có h o à n khí mà lao hòa thượng lắc đầu thở g i i nói bách quan đều là nói ta t r o n g chùa tăng nhân trộm trên tháp b ả o bối cho nên không t ư ở n g vân điểm lành xương tứ di không c h ị u hôn quân trong cơn giận dữ cũng không trang n g ê n h lý do liền làm cho tham quan ô lại đem chúng ta tăng nhân cầm xuống muôn vàn tra tấn vạn dạng truy cầu nói tới chỗ này lúc l a o hỏa thượng này cuối cùng chân tướng phơi bày xuống trực tiếp hướng về phía chư bắt giới sau lưng đường tam tạng bị xuống dập đầu ô ô nói lao ra ở trên chúng ta sao dám lấn tâm trộm lấy trong tháp bảo vật vạn mong ra ra thương nghiệm ngay thẳng lấy loại tụ vật phân theo bầy bỏ đại từ lại bi rộng thi pháp lực cứu vớt tính mạng của bọc ta nguyên lai chính là người già thành tinh lão hòa thượng này nhìn ra đường tam tạng bất phẩm dù sao có thể thu dùng hai cái yêu quái tuyệt đối là thành tăng tốt xấu bọn hắn đều là hòa thượng tự nhiên xem như một loại người hắn đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội khẩn cầu cái này một chút hy vọng mà một bên chư bắt giới cũng là híp mắt nhìn xem lão hòa thượng này tâm tư mà đường tam tạng nhìn sau cũng là cười lắc đầu chỉ có chân thực kinh lịch mới có thể cảm nhận được cái này tây du cùng nhau đi tới các quốc gia phong t ỉ n h còn có ngàn vạn nhân tâm nào có cái gì người xuất gia chính là người tốt t u y ế t pháp là người liền có thất tình đục d ụ tại các ngươi trong chùa bảo bối mất đi người ta quốc vương há có thể không trách tội đồng thời kiện bảo bối này mất đi càng là ảnh hưởng cái này quốc gia địa vị trực tiếp để tứ di tìm được cớ nhờ vào đó bốn cái nước nhỏ liên thủ không chịu cống ngươi nói cái này quốc vương ha có thể không chấn độ giận thì giận có thể sai lầm lại không có thể làm cho mình có nổi tự nhiên bọn này hòa thượng liền thành có nổi người bằng không ngày sau chẳng phải là nói hắn là hôn quân không được nhìn xem l á o hòa thượng bạch long mã bên trên đường tam tạm rừng d ừ n g chắp tay trước ngực nói a di đà phật b ẫ n tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến nhận đường vương như lai phật tổ danh tiếng tiến về trước tây thiên bái phật thình kinh đã đến quý quốc đương nhiên phải thấy mặt vua đổi nhau con văn lão hòa thượng vừa nghe thấy lời ấy sau lập tức vẻ mặt kích động đã là tây phương phật tổ danh nghĩa thánh tăng tự nhiên là một nhà làm gặp miếu t h á p hương gặp c h ù a bái phật thấy tháp quét tháp ta kim quan g tự cung phụng chính là tây phương như lai phật tổ đường tam tạng nghe xong cũng là r ư n g r ư n g cười một tiếng lắc đầu nói vần tăng tuy là phật ra người nhưng thờ phụng cũng là v ậ t phật cũng không phải là một nhà phật một câu ngươi ít lấy đại nghĩa ép ta như lai phật tổ ta thờ phụng nhưng c á i k h á c phật tổ ta đồng dạng thờ phụng lao tử nhọc nhằn khổ sở đi đường ngươi nha còn để lão tử đi cho ngươi quét tháp nghĩ hay lắm mà lão hòa thượng này nghe hắn n g không không vô vô vô vô hôm ĩ đối p h nay g chỉ á n n h t có thể hy vọng đối phương có thể xem ở đều là hòa thượng trên mặt đến lúc đó để cái này quốc vương đối bọn hắn trừng phạt nhẹ một chút là được đường tam tạng hướng phía dịch chạm phương hướng đi tới lúc Cũng n hắc ì n không xa kim quang này tháp, hán, lên tầng thấy tự tỏa tháp tháp, chót vót đột một vút lên trời viết li tháp, tới cách Chỉ h ly cao. cái cao cao. có cao. đó kim kia gặp Gọi xa rửa màu lưu hắc sư phụ ngươi nhìn cái này tháp như vậy to lớn còn tu cao như vậy xem ra cái này quốc vương cũng là bỏ khá nhiều công sức đáng tiếc liên lụy đến vinh dự cái này một hối đế vương làm sao lại để trên lưng mình bên trên ô danh chư bắt giới là nhìn nhất thấu triệt bất kể có phải hay không là hòa thượng trộm bà bối đã gây nên bốn chu tiểu quốc không c h i u cống như thế chính là cái này đợi đế vương thất trách nhưng đế vương sẽ đem chính mình sai lầm chụp tại trên đầu mình sao dẫn cho đánh mèo rất bình thường thậm chí chư bắt giới càng là cười một cách tự nhiên cái này quốc vương còn tính là không tệ nếu là đổi thành hơi thiết huyết một điểm trực tiếp chính là mở rết đi dịch t r ạ n g đối mặt vừa nhìn chính là có pháp lực cao tăng vẫn là từ cái gọi là thiên triệu thượng quốc đại đường mà đến lập tức cái này dịch thừa cũng là cùng kính chiêu đ á i cùng thì khiến người ta đi trong cung thông bẩm dù sao cái này đã dính đến quốc cùng quốc ở giữa cũng không phải là cái người đường tam tạng đi lên chuyển ra nhân tiện là nhận đường vương cùng như lai phật tổ mệnh quốc cùng quốc ở giữa tê tái quốc nhất định phải nghiêm túc đối phó về phần phật tổ càng cẩn thận mới phải rộng lớn xa hoa dịch chạm trong phòng tinh mỹ phong phú cơm canh dâng lên cái này dịch thừa cẳng là khách khách khí khí tối thiểu nhất về việc chiêu đãi ai cũng không nghĩ mất cấp bậc lễ nghĩa bằng không mất mặt không phải bọn hắn mà là quốc gia của mình dưới ánh trăng đường tam tạng cùng người khác đổ trong phòng ăn cơm chay lúc lúc này tôn nộ không cũng là đôi mắt ánh sáng vàng m ấ y mắt không khỏi tiếng cười nói sư phụ cái này xa xa năm màu lưu ly li tháp tầng cao nhất lại có yêu khí xem ra thật đúng là nói không chừng là yêu quái làm loạn đoan luồng bọn này hòa t ư ợ n g bây giờ tôn nộ không cũng biết được cái này tây du tình huống hắn đã không còn là ngay từ đầu ông có thể ít một chuyện liền ít một chuyện tâm thái phát ngược lại là trông thấy sự tình liền muốn lên nhanh kiếm đủ cái này chín chín tám mươi mốt nạ liền đủ một bên chư bắt giới thấy thế sau vui tươi hớn hở nói hầu ca nhìn xem yêu khí tựa hồ là hai cái không nên thân tiểu yêu ngược lại là trước tiên hắn có thể đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống hồ đ ừ n g đua ý lại trêu chọc đến thượng cổ đại lao tồn tại vừa nghe đến chư bắt giới lời này sau tôn nộ không lập tức không cao hứng đập xuống trong tay đối phương nhanh tử cười mắng ngươi cái này n ó n tử thật sự là trong mồm chó nhà không ra răng ngà tới bọn hắn cũng làm ệ n h phàm la đến cái đ bọn hắn chính là vật làm nền đây là v i ệ c nhỏ liền sợ người ta là đến gây chuyện mặc dù bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng ai cũng không nguyện ý thụ ngược đại a lúc này đường tam tạng cũng là âm t h ầ m nuốt nước bọn hậu thổ vô tộc một phương không có bố trí ở chỗ này như thế nói đến hoặc là chính là bình thường hoặc là chính là yêu tộc dù sao bây giờ cũng liền cái này v u yêu hai tộc có cái này lực lượng đương nhiên cũng không thể loại trừ nhìn cái này tây du đường náo nhiệt như vậy hạ nhân dậy cùng xiển giáo đến lẫn vào một chân năm màu lưu ly tháp chỉ gặp tôn ngộ không đạp tại đám mây tại thừa dịp bóng đêm nhìn bên trong vừa nhìn một bên chư bắt giới càng là n h t miệm chỉ gặp cái này lưu ly tháp tầng cao nhất tháp trong nội tâm ngồi hai cái tiểu yêu quái trước người có co lại cống phẩm loại hình một vò rượu còn có hai người trước người mỗi cái một cái chén nhỏ vậy mà là hai cái tiểu yêu quái tại hoàn tù tì uống rượu bên ngoài đám mây che lấp lại chứ bắt giới lập tức n é t miệng nhỏ giọng nói hầu ca cái này hai tiểu yêu cũng là rất đ ắ t ý à lại còn tại hoàn tù tì uống rượu so láo chư còn tiêu giao tự tại chờ lao chư đi hủ lên một chút ưu ám bảo tháp bên trong hai cái tiểu yêu cũng là uống vẻ mạt tường hồng hưng phấn không thôi buôn ba bá uống nhanh là ngươi thua thật tốt bá ba nhi chạy lần này ngươi lợi hại ta uống hai cái hồ đ ồ tiểu yêu v ẻ mặt nụ cười hưng phân xuống uống rượu đột nhiên trướng mắt ánh sáng phật màu vàng lấp l o e xuống hai yêu quay đầu lập tức trợn mắt mất mồm biểu tình đều ngây dại ra chỉ gặp tản r a phật quang xuống đột nhiên một tôn màu vàng đại phật xuất hiện tại hai người trước người tôn này đại phật ở ngực trước càng là có một chữ vạn lúc này thần sắc uy nghiêm nhìn qua hai yêu màu vàng bờ môi bắt đầu phun ra tràn ngập uy nghiêm và t â m yêu nghiệt vậy mà dám can đảm ở ta phật môn nơi quan trọng làm c à n tập sát một tiếng chỉ gặp hai cái tiểu yêu chén rượu trong tay trực tiếp bật thốt lên rơi trên mặt đất hóa thành máy vỡ mà phật tổ ra ra khai ân tha mạng a phật tổ từ bi tiểu yêu thật không biết a tha mạng a ồ ồ hai chúng ta cũng không dám nữa bun ba ba cùng b á ba nhi chạy chưa từng có nghĩ đến sẽ đụng phải phật tổ thoáng một cái xuất hiện ở trước mắt hai cái tiểu yêu trực tiếp liền mắt trợn tròn sau đó chính là nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ nhưng mà chư bắt rơi lấy biến hóa chi thuật hóa ra đến phật tổ cũng là dừng dưng nhìn qua hai yêu tại hai yêu không ngừng tiền chiết khấu xuống khoe miệng chậm rãi câu lên yêu nghiệt bản phật tổ thần du thái hư đi ngang qua nơi đây nhìn yêu khí lờ mà lại cái này trên bảo tháp bảo vật cũng là mất đi hại kim sơn tự nhiêu như vậy tăng nhân bị tội chắc hẳn liền là hai người cắp ngươi làm đi chứ bắt g ờ i hoa thành phật tổ một phen hỏi tội sau khi xuống tới trực tiếp làm cho hai cái tiểu yêu mắt trở trọn sau đó chính là một hồi kinh hoàng lắc đầu liên tục phật tổ ra ra a hai chúng ta xuống yêu nào có bản lãnh này a đúng đúng không phải chúng ta làm là cái kêu cựu đầu chúng yêu vương làm chúng ta cũng là hoan hưởng a đúng đúng ta hai cái là loạn thạch sơn bích ba đàm vạn thánh long vương sai đến tuần tháp hắn gọi là buôn ba bá ta gọi là bá ba nhi chạy hắn là niêm ngữ quái ta là hắc ngữ tinh bởi vì vạn thánh lao long sinh một đứa con gái tên là vạn thánh công chúa cái kêu công chúa hoa dung nguyện mạo có hai mươi điểm nhân tài trước đây ít năm đến một cái cựu đầu trùng yêu vương thần thông to lớn năm trước cùng long vương tới đây lộ ra đại pháp lực xuống một hồi m ư a máu làm bẩn bảo tháp trộm trong tháp xá lợi từ phật bảo công chúa lại đi đại la thiên bên trên linh tiêu điện phía trước trộm vương mẫu nương nương cựu diệp linh chi thảo n g ồ i dưỡng ở cái k i a đáy đầm xuống ánh sáng vàng r á n g màu ngày đêm ánh sáng gần đây nghe được có cái tôn ngộ không hướng tây thiên thỉnh kinh nói hắn thần thông to lớn dọc theo đường bên trên một lòng tìm người không phải cho nên những thứ này thường xuyên sai ta trở đến này tuần cản n h ư còn có cái tia tôn ngộ không đến lúc đó chuẩn bị cẩn thật vậy cái này hai tiểu yêu trong chốc lát có thể nói là cái gì đ ề u c h a i mà lúc này tôn nộ không tiếng cười lại chuyển tới ha ha ta láo tôn làm là yêu q u á i gì đâu nguyên lai liền bản lãnh này chỉ là thế gian có thể có bảo vật gì lại còn tới đây cất đoạt tôn nộ không thân ảnh dần hiện ra đến về sau hai cái tiểu yêu vạn phần hoảng sợ mà lúc này phật tổ cũng là niết miệng cười to xuống chậm dại hóa ra nguyên hình các ngươi các ngươi giờ k h ắ c này buôn ba bá cùng bá ba nhi chạy chừng t h ẳ n g mắt vậy mà là một cái h ầ u tình cùng một cái chư yêu nhưng mà sau một khắc tôn nộ không trực tiếp lên trước một tay một cái mang theo ồ ồ đúng cười n vậy a chúng ta bất quá hai cái tiểu yêu chín đầu yêu vương để ta chở làm thế nào tự nhiên là đến làm thế nào bằng không chỉ có thể bị một thanh nuốt ăn buôn ba ba cùng bá ba, ba nhi chạy cũng là vẻ mặt cầu xin ủy khuất ba ba đem chính mình ủy khuất nói ra bốn t r ă n g 445, tế tái quốc g ặ p vua buôn ba nhi phách cùng phách ba nhi chạy khờ ngu ngốc một cách đáng yêu bộ dáng nhất thời làm tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người cười ha hả hầu ca hai cái tiểu yêu mà thôi h ủ dọa một chút được nếu là đ ổ i thành đã từng hai người tiện tay chơi chết hai cái tiểu yêu căn bản chính là không có ý nghĩa một sự kiện liền như là trong nguyên tắc sư đổ bốn người trên đường đi thế nhưng là đối không ít yêu quái xuống huyết thủ đồ sắt càng là thường xuyên dù sao trong mắt bọn hắn một đám tiểu yêu mà thôi như là con kiến hôi tâm cảnh lại có ai sẽ quan tâm một đôi sâu kiến đây nhưng cái này cùng nhau đi tới đường tam t ạ n g đối bọn hắn ảnh hưởng dưới còn có đủ loại tang nộ bọn hắn tại các phương đại lao trong mắt sao lại không phải sâu k i ế n bởi vậy cái này tâm tính cũng là có thay đổi hoặc là nói trong nguyên tắc bọn hắn không nhìn thấy hy vọng bây giờ cũng là nhìn thấy hy vọng hai người các ngươi tiểu yêu m a u nói cái này chín đầu yêu vương cùng vạn thánh long vương đến cùng là lai lịch gì hai cái tiểu yêu sớm đã bị tôn nộ không cùng c h ừ bắt giới hai người dọa trong gốc bị hỏi lên như vậy sau hai cái tiểu yêu là có cái gì thì nói cái đó trực tiếp liền cho toàn bộ bàn giao vạn thánh long vương chính là loạn thạch sơn bích ba đàm long vương thần thông to lớn càng là cùng cái kia tích lôi sơn ma vận động như ma vương chính là là bạn tốt. t i ể u đầu chúng yêu vương không biết ngọn ngành nhưng cũng là thần thông to lớn nhưng muốn nói lợi hại nhất vẫn là chúng ta cái kia vạn t h á n h công chúa hai cái tiểu yêu ba ba khoan khoái sau khi ra ngoài lập tức tôn nộ g không cười t r e o chọc nói nguyên lai là một cái lao nê thu ta lão tôn mặc dù kém kiến thức nhưng cũng biết cái này lòng tộc sự tỉnh nhưng phàm là phân bố tại sông đầm nơi đều chẳng qua là con lương nói thế nào long vương một bên chư bát giới đồng dạng là vỗ cái bụng tiếng cười nói không tệ hầu ca cái này lòng tộc nhân nhà chân chính dòng chính huyết thống cái kia không phải nuôi dưỡng ở trong long cung đều là tại trong bốn biển l a du thiên địa này dòng sông nội địa lưu đầm nước bên trong đều chẳng qua là t h ứ c tỉnh hoặc là nhiễm một điểm lòng tộc hết u y mạch đời sau chư b á t giới cùng tôn ngộ không hai người trào phung xuống nhất thời làm cùng là thủy tộc hai cái xuống yêu có chút tức giận buôn ba nhi phách càng là biệt cốt nói chúng ta cái kia vạn thánh công chúa thế nhưng là không đơn giản liền cái kia đại lực như ma vương thấy đều được khách khách khí khí đúng đấy vạn thánh long vương gặp mặt nhà của ta công chúa lúc nôn hành cử chỉ cũng là lộ r a cung kính không dám có chút vượt qua buôn ba nhi phách cùng phách ba nhi chạy hai người dáng vẻ không phục xuống cũng là trực tiếp đem đáy cho lộ g a sạch sẽ lập tức tôn ngộ không cùng chư bắt giới nhìn nhau về sau. bên trong đôi mắt tràn ngập một cô ý cười vậy ngươi nói một chút cái này vạn thánh công chúa vì sao cường đại như vậy một bên chư bắt giới một mặt t r e o chọc nói đây là hai cái tiểu yêu đưa mắt nhìn nhau xuống lập tức có chút bị i khuất lại có chút khâm phục u ố i cùng bôn u ba nhi phách yếu ớt nói nghe nói vạn thánh công chúa chính là là chân long truyền thế cho nên liền ngay cả chúng ta cái kia vạn thánh long vương đều khách khách khí khí một bên phách ba nhi chạy nghe xong cũng là phản bác nói mỏ rõ ràng là vạn thánh công chúa chính là thượng cổ yêu vương truyền thế không là là chân long truyền thế không đúng h ẳ n là thượng cổ yêu vương truyền thế mới phải cái này hai tiểu yêu cãi lộn xuống để tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người nhìn nhau sau hào hào biết được cái này hai tiểu yêu chỉ sợ cũng biết như thế điểm rồi đi trước lấy về để sư phụ nhìn xem dịch trạng tại u ám rơi ánh nến đường tam tạng một tay nắm lấy sơn hải kinh bút lông sói bút ở phía trên rơi xuống tế tái q u ố c chữ đây là tôn ngộ không cùng chư bắt giới mang theo hai cái tiểu yêu trở về sư phụ bắt về hai cái tiểu yêu trở về chư bắt giới càng là dương dương đắc ý tiếng c ư ờ i nói sư phụ lao chư đều đánh tra rõ ràng cái này t ế tái quốc kim sơn tự bảo bối là bị vạn thánh long vương cùng cái gì lao tử cựu đầu trùng cho trộm ngay tại loạn thạch sơn bích ba đảm tôn nộ không cùng chư bắt giới mang theo hai cái tiểu yêu đi vào trong chốc lát liền có một cỗ mùi cá tanh đánh tới lập tức đường tam tạng không cao hứng bông xuống bút lông xói bút quay đầu chỉ vào hai có người nói cái này hai trong nước yêu mùi lạ quá lớn đêm nay liền đem bọn hắn trông giữ tại trong một phòng khác được sư phụ sau đó đường tam tạng không biết nghĩ đến cái gì lắc đầu nói đi gọi tiểu bạch long tới đi dù sao hắn là thủy tộc nói không chừng biết những chuyện gì sư phụ ngươi chờ một lát ta lao chư cái này kêu là tiểu là ti chỉ chốc lát tiểu bạch long hóa thành hình người đi đến cung kính hướng về phía đường tam tạng hành l ễ nói bái kiến sư phụ tiểu bạch long cái này loạn thạch sơn bích ba đảm người biết bao nhiêu nghe nộ không cùng b á t rơi nói cái này vạn thánh công chúa tựa hồ có chút không tầm thường đường tam tạng nghi ngờ thần s ắ c xuống tiểu bạch long nghe xong lại là có chút xấu hổ không khỏi sợ lấy mũi nhìn qua chư vị sư huynh còn có nhà mình sư phụ hiếu kỳ ánh mắt lúc hắn l ú n g túng giải thích sư phụ loạn thạch sơn bích ba đảm lão long, long huyết mạch cũng thế nào nhưng cái này vạn thánh công chúa lại không tầm thường lúc sinh ra đời liền cảm giác tình chân long huyết mạch lúc trước chúng ta tây hải biết sau không ít người đều đánh qua chú ý nói tới chỗ này lúc tiểu bạch long càng là lúng túng gật đầu giờ khác này chứ bát giới cũng là phình bụng cười to còn phải là các ngươi long tộc biết chơi à chỉ cần phát hiện huyết mạch phản tổ chính là thông r a thôi vì cường đại long tộc đại bộ phận yêu tộc đều là làm như vậy giờ khác này tiểu bạch long lúng túng gật đầu nhị sư h u y n h nói không sai nhưng lại tại lúc trước chúng ta tây hải đánh cái này loạn thạch sơn bích ba đàm chú ý lúc mới biết được cái này vạn thánh công chúa t ứ c tỉnh không chỉ là huyết mạch càng là còn có ở kiếp trước ký ức c à nghe, nghe nói đ như thế sau tiểu bạch long lung túng đồng thời lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói nhị sư huynh lúc trước uống rượu hằng việc không cẩn thận phóng hỏa đốt trên điện minh châu cái này minh châu chính là ngọc đế ban cho ngươi cũng biết giờ khác này chư bát giới lập tức cười ha hả hai người lập tức có cố đồng bệnh tương liên cảm giác càng hoặc là nói đây là người ta tây hải hải long thật vất vả tìm tới lấy cớ một viên minh châu mà thôi liền xem như ngọc đế biết cũng không có việc gì có thể hết lần này tới lần khác cái này tây hải long vương ngao nhuận muốn rời ra ngoài quang minh chính đại thượng tấu thiên đình đây cũng không phải là việc tư lúc này tiểu bạch long tựa hồ không nghĩ nói thêm nữa cái này quay đầu nhìn qua đường tam tạng cung kính gật đầu nói sư phụ cái này vạn thánh công chúa tỉ mị là vị nào l o n g tộc tiền bối chuyển thế ngao liệt cũng không biết bất quá nhà của ta phụ vương mặc dù là ngang hàng mà giao nhưng ta có thể nhìn ra nôn hành cử chỉ xuống còn lộ ra một chút cung giờ k h ắ c này đường tàm tạng nghe son g cười gật đầu đã như vậy ngày mai tế tái quốc thấy mặt v u a lúc chúng ta nhìn lại một chút đúng cái k i a sư phụ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút tiểu bạch long mặc dù có thể hóa thành hình người nhưng lại không cách nào kéo dài dù sao ban đầu là bị bồ tát cho giam cầm biến thành ngựa trắng phàm l à hóa ra hình người cũng là lấy pháp lực duy trì tự nhiên hắn hiện tại có được đại la kim tiên pháp lực đã có thể cường ngạnh sung mở nhưng cái này chỉ sẽ h ỏ n g việc tế tái quốc hoàng cung dị vực phong tình quốc độ xuống cái này hoàng cung lấy màu vàng làm chủ châu đáo vì tô điểm quả nhiên là vàng son lộng lấy đại khí đường, đường. hai bên trái phải văn võ xuống cái này t ế tái quốc quốc vương tối hôm qua liền biết cái này đường tam tạng nhưng lại không thể tự mình nói ra chỉ gặp cái kia dịch thừa cung kính ra khỏi hàng khải bẩm vua ta hôm qua nước ta đến một vị đông thổ đại đường đến thánh tăng vi thần coi chính là có bản lĩnh thật sự nhất là thu phục đồ đệ một cái là hậu tinh một cái là chư yêu còn có một cái mặc dù là thân người nhưng cũng là dị thường cường tráng nói là nhận đường vương cùng như lai phật tổ danh tiếng đặc biệt tiến về trước tây thiên thình kinh chuyên tới để đổi nhau thông quan văn điệp dịch thừa cung kính đem tình huống nói một phen về sau lập tức trái phải văn võ đại thần ảo kinh hô dù sao một cái có thể thu dùng yêu q u á i làm đồ đệ tăng người xưng là thánh tăng không quá đáng bọn hắn một cái là hiếu kỳ chính là cái này thánh tăng một cái khác vẫn là hiếu kỳ cái này đông thổ đại đường vương triều mà cái này tế tái quốc quốc vương nghe xong lập tức vẻ mặt tươi cười gật đầu xuống k h o á t tay nói chuyền đường triều đến thánh tăng hôm nay chẳng có thể muốn kiến thức phía dưới đúng chuyền to rõ âm thanh xuống đã sớm bên ngoài cung điện bên ngoài chờ đường tam tạng nghe xong không khỏi lộ ra dáng tươi cười trực tiếp đạp lên bước chân thư thả vững vững vàng vàng tiến lên sau lưng tôn ngộ không chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh ba đồ t h y hành làm tiến vào bên trong đại điện về sau. lập tức gây nên hiện lên vẻ kinh sợ vẻ chỉ thấy hai bên trái phải văn võ đại thần ả o hào chừng t h ẳ n g mắt thậm chí không ít người hoảng sợ nói tốt thánh tăng a chủ yếu vẫn là cái này tôn ngộ không cùng chư b á t giới hai người hình tượng làm bọn hắn chân kinh mà chư b á t giới cùng s a ngộ n g tịnh hai người trong tay còn đang nắm một bóng người chính là túi đầu trong lúc nhất thời nhìn cũng không được gì bất quá đã có không ít người n h ư mày tựa hồ bọn hắn nhìn ra một điểm cái này bị nắm lấy hai người không giống phạm nhân bần tăng nhận đường vương như lai phật tổ danh tiếng đặc biệt tiến về trước tây thiên cực lạc thế giới cầu lấy chân kinh đi ngang qua bảo địa chuyến tới để gặp mặt đại vương đổi nhau thông quan văn đi vào bên trong đại điện đường tam tạng ngôn hành cử chỉ không có nửa điểm vượt qua cũng tương tự đem chính mình đại quốc thánh tăng thân phận tôn q u ý triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn cái này không tiêu ngạo cũng không h è n mọn thái độ xuống nhất thời làm quốc vương lộ ra dáng tươi cười nhất là nhìn thấy tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người khuôn mặt về sau hắn càng là tán thưởng gật đầu như ngươi đại đường vương có nhanh có thể tuyển cao tăng không tránh đường đi xa xôi bãi ta phật t h ỉ n h kinh quả nhân nơi này hòa thượng lại chuyên tâm chỉ là làm tặc bại quốc khi quân một câu cho thấy cũng không phải là ta cái này quốc vương xem thường hòa thượng thật chính là chúng ta nơi này hòa thượng làm trộn nhìn xem đường tam tạng giờ khác này quốc vương lộ ra ánh mắt tán thưởng không khỏi t h ở d à i nói quả nhân cái này quốc chính là tây vượt t h a b ă n g thường có tứ di chiều cống đều là bởi vì trong nước có cái kim quang tự trong chùa có tòa hoàng kim bảo tháp trên tháp có ánh sáng màu t ậ n trời nhưng lại bị bản tự t ạ c tăng tôi trộm trong đó bảo vật ba năm không có ánh sáng rực rỡ tứ di hai năm nay cũng không tới chiều quả nhân đau lòng hận mà đường tam tạng nghe xong cũng là cười một tiếng cái này quốc vương thủ đoạn vẫn phải có mà lại cũng không tính quá mức dù sao vị trí này nếu là nếu đổi lại là hắn vì để tránh cho người khác nói là bởi vì sai lầm hắm tuyệt đối phải so với đối phương còn có hưng ác vậy h phần tăng hôm qua chạy đến cũng đến này, này hôm chạy hiểu qua quý quốc việc cái là rõ kim quang tự có phải hay không hoan hồng hắn há có thể không biết cái này kim quang tự đều bị lật cả đáy lên trời bị nói bà bối liền xem như một hạt gạo cũng nên tìm được nhưng cũng là bởi vì tìm không thấy bởi vậy tại cùng kim quang tự liền cần lưng nỗi h o a nước này bằng không liền đến phiên hẳn cái này vua của một nước bất quá trong trước mắt tế h tài quốc quốc vương dê giả trang ra một bộ không h i ể u bộ dáng hầu nghi nói xin hỏi thánh tăng đây là gì ý trong lòng đối với đường triều thánh tăng thưởng thức trình độ nháy mắt liền lên cao một cái trình độ nhìn xem cái này kêu là biết nói chuyện rõ ràng bắt được yêu quái nhưng tương tự cũng đem kim quang tự sự tình cho tròn trở về cũng không thể phát hiện cái này kim quang tự hòa thượng là hoan hưởng một điểm sai lầm đều không có đó không phải là nói là hắn sai rồi vua của một nước sao có thể đơn giản nhận lầm c h ỉ gặp đường tam tạng cười tươi như hoa chắp tay trước ngực nói a di đà phật đêm qua và ở quý quốc dịch trạm lúc nghỉ ngơi bần tăng mấy cái đồ đệ phát hiện cái này trên bảo tháp có yêu khí lở l ờ bởi vậy bần tăng liền lệnh hai cái đồ nhi âm thầm cưới mây đi tìm tòi hư thực tuy không bắt được cái này trộm bảo yêu nhưng cũng bắt lấy hai cái cùng trộm bảo yêu có liên quan tiểu yêu nói tới chỗ này lúc đường tam tạng càng là cười ra hiệu xuống chỉ gặp sau lưng chư bát giới lập tức hừ hừ nhất miệng một thanh liền đem túi đầu buôn ba nhi phách cùng phách ba nhi chạy cho xét lên nháy mắt bên trong đại điện vang lên một mảnh hít vào khí lạnh tr c h ỉ gặp cái này bắt u phách phách yêu đầu trong chốc lát, hai cái đầu cá lộ ra về sau, không ít quan văn sau đều n nhi cùng nhi ngẩn trong tận không văn ba ba bị hai hai ra phách phách chạy chốc khi thấy hù cái giữ lát, cá được ít lộ về s c m ặ t r ắ n g bệnh, dù sao c á i này ngư tận là yêu giữ lại c ó c h ú t k h ủ nói g ngộ không mặc dù là hầu tinh, nhưng hầu tử cho người cảm giác cũng không bố. bắt Tôn tinh, tử trời hung hãn. n hầu hầu cho phải Chứ mặc cảm dù là là rơi chi là người ta mặc dù là yêu quái còn đỉnh lấy một viên đầu heo nhưng tướng mạo bên trên lại nhiều hơn mấy phần dịu dàng ngoan ngoan chất phác tự nhiên cho người cảm giác còn có thể tiếp nhận nhưng cái này hai cái tiểu yêu hoàn toàn chính là hoang dã yêu quái mặt mũi dữ tợn càng là lộ ra một cỗ hung lệ khí lập tức khiến người ta vừa nhìn liền có cỗ kinh khủng cảm giác đây cũng là doạ chúng văn võ nhảy một cái nguyên nhân mà cái này quốc vương cũng là cả kinh sau đó thần sắc liền khôi phục lại dù sao hắn đã sớm tâm lý có chuẩn bị trong lòng đẻ xuống đối với yêu quái kinh hoàng về sau quốc vương cố giả bộ chấn định vẻ mặt ôn hòa tiếng cười nói thánh tăng pháp lực cao cường quả nhân bội p h ụ ca đường tam tạng nghe xong cũng là cười đáp lại vậy hạ hai cái này tiểu yêu đã b ằ n giao hàn bảo vật này là bị một cái yêu vương trùng đi cái này quốc vương nghe xong cũng là lắc đầu thở g i i nói lợi tuy như thế nhưng kim quang tự nhiệu như vậy tham nhân cao tăng càng là không ít kết quả vậy mà nhìn không ngừng một cái bảo vật không nói còn bị yêu quái trộm đi quả thực chính là mất mặt hưởng là cao tăng danh tiếng một câu các ngươi hòa thượng từng cái không phải đều là ăn chay niệm phật nói không sợ yêu t à sao kết quả hiện tại cũng mẹ nó bị yêu quái tới cửa chỗ bảo vật bị nói bảo vệ được bảo bối này liền yêu quái cái bóng cũng không phát hiện quả thực chính là mất mặt lần này quốc vương không chỉ là vì mặt mũi của mình trong lòng cũng là thật sâu thất vọng cuối cùng càng là lắc đầu thất vọng khoát tay nói chuyển quả nhân ý chỉ kim quang tự bảo bối chính là bị yêu quái trộm đi nhưng kim quang tự chính là phật môn nơi quan trọng lại còn có thể bị yêu quái như thế công khai tiến bảo truyện h hại Phật ự c có tế t là nơi môn quan ọ n năm n g xử phạt h từ a y trở siêu hay cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm bốn mươi sáu thân phận của vạn thánh công chúa tế tài quốc lập tức cái này quốc vương liền thiết trí hiến hội khoản đ ạ i đường tam tạ một đ o à n người trong thành càng là lưu chuyển ra đại đường thánh tăng bắt yêu quái sự t ì n h lập tức trong thành vô số người châu đầu ghé thai hào hào nói lên việc này kim sơn tự hòa thượng từng cái bị đặc xá về sau lập tức từng cái khóc ròng ròng ba năm bọn hắn chịu ba năm tội à, thậm chí không ít hòa thượng trẻ tuổi tại bị đặc xá lúc trực tiếp liền lựa chọn hòa tụ ai có thể nghĩ tới làm hòa thượng còn có thể hoạt tội nhất là chuyển ra người ta đại đường thánh tăng chân trước vừa tới chân sau liền đem yêu quái bắt lấy đây không phải là nói cũng không phải là phật môn không được thực tế là cái này kim quan tự hòa thượng quá kéo thánh tăng bảo vật này chính là quả nhân tế tái quốc quốc bảo có bảo vật này tại mới có thể thái bình bởi vì bảo vật này mất đi tứ di không chỉ không chịu cống thậm chí âm thầm đã loáng thoáng có liên thủ xu thế lúc này quốc vương cũng không có che giấu vẻ mặt ưu sầu thở dài nói chỉ sợ dùng không được mấy năm cái này tế tái quốc liền muốn đồ thán sinh linh còn mời thánh tăng giúp ta hóa giải cái này một nạ cứu vất vả dân cái này kêu là nói chuyện nghệ thuật rõ ràng liền là muốn tìm về bảo vật của mình ổn định quốc gia mình địa vị kết quả tìm như thế một đống lớn quang minh chính đại lý do nhưng không thể không nói lời này tại người khác nhau miệng bên trong nói ra sau là khác biệt cảm giác ví dụ như vị này quốc vương mấy câu nói nói ra về sau trực tiếp chính là muốn cái này nhưng là muốn cứu vất vạn dân công đất lớn đường tam tạng nghe xong lập tức mặt lộ dáng tơi ư cười gật đầu nói a di đà phật bẩn ệ hạ yên tâm, tăng mấy cái này đổ nhi đều có hàng lòng phục hồi bản sự đã đến tự nhiên biết vì bệ hạ tìm về bảo vật này dứt lời sau chỉ gặp đường tam tạng quay đầu hướng chính mình mấy cái đồ đệ tiếng cười nói chờ ăn uống no đủ nộ không ngươi cùng b á t giới mang lên cái này hai tiểu yêu đi một lần ghi nhớ đi bích ba đàm trước thật tốt cùng người ta nói do ý đồ đến tiên lễ hậu binh tôn nộ không nghe xong lập tức cười chắp tay nói sư phụ ngươi yên tâm chớ nói lấy bích ba đàm long vương liền xem như tứ hải long vương ta l á o tôn đi cũng là t h ư ợ n g khách một bên c h ư b á t giới một bên ăn uống thả cửa một bên hét lên sư phụ ngươi cứ yên tâm đi ta l á o c h ư tuyệt đối là phân rõ phải trái người cái này trong nước tứ hải long vương trên trời lôi bộ chúng thần cũng là lao chư hào hữu chứ bắt giới tâm nhãn tuyệt đối là đủ nhất nói thẳng chính mình là phân rõ phải trái chính mình bày ra nhiều như vậy hậu trường trước đi hỏi một chút yêu quái này nội tình nếu là không được liền đi cầu viện mà một bên tôn nộ không nghe xong cũng là lộ ra dáng tươi cười dù sao có thể tự mình giải quyết bọn hắn cũng không muốn đi cầu viện loạn thạch sơn bích ba đàm cái này một vũng đầm nước quả nhiên là không thẹn vì sóng biết hai chữ như là như t i ê n cảnh chỉ gặp một đạo hắc ảnh trực tiếp thoáng hiện trốn vào trong đầm nước mang theo mặt nạ đường tam táng hai con ngươi liếc nhìn một phen về sau trực tiếp liền chui vào đáy nước trong lòng cung mượn ẩn thân pháp càng là không làm kinh động mặc người liền tiến vào cái này lòng cung chỗ sâu trong lòng cung lúc này vạn thánh long vương một mặt lo lắng không ngừng vừa đi vừa về đ ộ đi cái này đường tam t ạ m đến hai họa liền đến b ả o bối này cũng là không thể lại đặt trong tay dù sao ba năm không sai biệt lắm cũng liền được mà ẩn nút trong bóng tối đường tam t ạ m nhìn thấy cái này vạn thánh long vương sau cũng là t r ò n g mắt hơi h i ế p kim tiên tu vi lại chút yếu kém kỉnh bất quá cái này tìm tới lời này vạn thánh long vương như thế vạn thánh công chúa cũng liền không xa không để lại dấu vết cảm ứng một cái cái này vạn thánh long vương khí tức về sau ngáy mắt hắn liền cảm ứng nhiễm cái này một cỗ khí tức một người khác tồn tại mặc dù rất yếu nhưng hắn hay là tìm được một tòa đủ loại nhan sắc diễm lệ san hô vờn quanh xuống một tòa tình mị cung điện xuất hiện ở trước mắt thấy cảnh này đường tam táng cũng là d ừ n g dưng cười một tiếng lắc đầu huyện trận không tệ đáng tiếc vẫn là kém chút nếu là lại hoàn thiện điểm liền sẽ không tiết lộ ra cái này một tia khí tước ngược lại là không còn t â m hơi mới phải trong cung điện chỉ gặp một thân tài mềm mại thân mặc đồ đỏ long nữ lúc này khoanh chân tại trên giường rồng không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí màu v à n g xá lợi từ tản g a phật quang mà lúc này vạn thánh công chúa mềm mại khuôn mặt xuống lại lộ ra đau đớn khó nhị thần sắc mồ hôi không ngừng từ cái trán trượt xuống nhưng nàng lại cắn răng không ngừng kiên trì. sương mù màu đen lượn lờ xuống chậm dại hóa ra đường tam táng thân ảnh nhìn trước mắt mềm mại vạn thánh công chúa đối phương rất rõ ràng cũng không nhận thấy được trước mắt vậy mà xuất hiện một người lúc này đường tam táng thấy cảnh này không khỏi c ư ờ i lắc đầu lên tiếng nói không tệ mượn nhờ phật môn xá lợi từ công đức tiêu trừ chính mình nghiệp lực đáng tiếc chính là biện pháp này quá ngu xuẩn đột nhiên ở giữa âm thanh truyền đến m ấ y mắt vạn thánh công chúa mở ra đôi mắt đẹp nhìn xem không có bất kỳ cái gì sinh tức liền có thể ra hiện tại thân trước bóng người trong lòng rõ ràng tràn ngập chân kinh có thể nàng cũng là cố nén ngược lại lộ ra dáng tươi cười không biết là mặc dù là cười nói nhưng cái này vạn thánh công chúa cũng là cố nén vẻ thống khổ chật vật chậm rãi đem xá lợi từ thu lại trong cơ thể pháp lực càng là quay c u ồ n g một hồi cái này thế nhưng là đột nhiên cưỡng chế thu pháp tự nhiên nhận phản vệ cái này vạn thánh công chúa tiểu tâm tư tự nhiên không có g i ấ u qua ánh mắt của hắn chỉ gặp đường tam táng cũng là thản nhiên lắc đầu tựa hồ nói nhìn thấy đối phương cho vặt nhưng tương tự lại không thèm để ý người là con rồng kia đông vương công dưới trướng vẫn là thời kỳ thượng cổ đông hoàng thái nhất dưới trướng càng hoặc là cộng công dưới trướng đường tam táng một câu dừng dưng lời nói cũng là nháy mắt lệnh vạn thánh công chúa lộ ra vẻ khiếp sợ đối phương vậy mà biết thượng cổ sự t ì n h phải biết cái này mặc dù không là cái gì bí mật nhưng ở bây giờ giữa t h i ê t niệm mấy có lẽ đã chính là thượng cổ bí ẩn long tộc vì không bị đào thải dù sao chính là nhiều phương đ ặ c cược đã các ngươi đều muốn long tộc hiệu lực có thể à chúng ta long tộc đều không được tội mặc dù như thế có chút không lấy vui nhưng không thể không nói long tộc có thể từ thời kỳ thượng cổ sống sót vẫn là có nguyên nhân giờ khác này vạn thánh công chúa nhữ mày xuống nhìn chòng chọc vào người trước mắt trong đầu không ngừng nhớ lại đã từng tất cả nhưng cuối cùng nàng vẫn là âm thầm lắc、đầu. không có một cái khí tức có thể đối được tiểu long chính là đông hoàng thái nhất dưới trương thái cổ độc long hậu duệ nga o thanh long tộc đặc hữu thượng cổ lễ nghi xuống mà đường tam táng nghe nói như thế sau lập tức chạy ra t r e o tức d á n g tươi cười lắc đầu nói bản tọa nhớ kỹ đông hoàng thái nhất dưới trướng đến là có một đầu thái cổ độc long bản sự không yếu đáng tiếc liền giống như ngươi cũng là đi ngu xuẩn đường đi cưỡng ép đột phá đến c h u ẩ n thánh kết quả không có chết ở trên chiến trường mà là phát cuồng bị thượng cổ thiên đình pháp bảo cho chấn áp giờ khác này làm nghe nói như thế sau vạn thánh công chúa vội vàng đứng dậy cùng kính hành lễ nói không biết đại nhân giá lâm vạn thánh thất lễ. có thể biết chuyện này tối thiểu nhất chứng minh đối phương là thời đại kia tồn tại mà lại đ ố i mới rõ ràng đang ở trước mắt nàng lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì rất rõ ràng thực lực của đối phương phải mạnh hơn nàng c h u ẩ n thánh cảnh mà đường tam táng cũng là đánh giá đối phương nhất có lắc đầu nói không tệ lúc trước thái cổ độc long mặc dù đi là ngu xuẩn đường đi nhưng cũng cũng là cho long tộc lưu lại một cái cơ hội trực tiếp đem chính mình n h ấ t mạch cùng l o n g tộc khí vận đoạn tuyển ra chỉ cần có thể tiêu trừ tự thân nghiệp lực tự nhiên có hy vọng đột phá trần thánh giờ khác này vạn thánh công chúa trong lòng đã xác nhận đối phương chính là thời kỳ thượng cổ đại lao lập tức cười khổ lắc đầu nói tiểu long thượng cổ thiên đình hiểm b ở thiên thủy tộc tướng lĩnh ngao thanh ngày thứ mười một ngươi long tộc không tại ánh sáng này xem ra ngươi đây là kế thừa thái cổ độc long huyết mạch a đường tam táng chậm rãi cười một tiếng nhưng trong lòng thì không ngừng tán thưởng quả nhiên không hổ là đế tuấn ngàn chọn vạn chọn tướng lĩnh a liền cái này chú ý cẩn thận tính cách cũng không tệ đối phương rất rõ ràng vẫn là đang thử thăm dò cái này thiên đình tam giới đều biết có ba mươi ba trọng thiên nhưng lại có rất ít người có thể gọi ra đến tên đầy đủ đến mà tên cứ gọi ra tới cũng chưa chắc biết được thượng cổ thiên đình lúc đế tuấn đối với ba mươi ba mươi ba trọng thiên phân bố. cái này tầng thứ mười một viết hiểm b ở ngày nhưng lại không phải thủy tộc địa phương ngược lại là tầng thứ chín ánh sáng ngày có một đầu thiên hạ cơ hồ thủy tộc đều tại đây một tầng trời giờ khác này thăm dò kết thúc vạn thánh công chúa trên mặt lộ nở một nụ cười khổ không nghĩ tới chính mình chết sau khi sống lại còn trốn không thoát ta cái này một tia cười khổ tự nhiên không có chạy ra đường tam táng ánh mắt hắn lập tức đến hào hứng tiếng cười nói xem ra ngươi cũng không phải là muốn phải về yêu tộc lần này vạn thánh công chúa lắc đầu tự rêu cười nói tiểu long đã vì thiên đình trả giá qua một lần tính mạng hiện tại chỉ nghĩ vì long tộc càng là vì mình mà sống còn mời đại nhân khai ân nói một câu cuối cùng lúc vị này vạn thánh công chúa rất rõ ràng đã đem hắn cho rằng là yêu tộc tồn tại càng là thăm dò muốn nhìn một chút có thể hay không thoát ly nhưng mà nhìn thấy đối phương muốn phải thoát ly ý nghĩ về sau lập tức đường tam táng lộ ra dáng tươi cười n g ư ờ i cái này tiêu trừ nghiệp lực pháp quá mức ngu xuẩn không có trên vạn năm quan cảnh căn bản là không có cách tiêu trừ tranh thủ thời gian đến lúc đó cũng căn bản không đội kịp bất chu sơn ra thì thế mà lại nói tới chỗ này lúc đường tam táng lộ ra tà mị dáng tươi cười lập tức tán phát ra trận trận ma khí lần này không có ngăn cản cho tới không chút kiên kỵ hướng phía đối phương đem tới b ả tọa lúc nào nói qua là y liên hắn đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng dám mệnh lệnh bàn tọa nói câu nói này đường tam táng càng là tràn ngập ba khí lửa nóng ánh mắt xuống hắn đã có thể dự liệu được tương lai thế giới là chúng thần đều xuất hiện tranh phong thời đại lớn nhất là đào đối p h ư ơ người n g loại cảm giác này chính là thoải mái a lại nói người ta đều cho các ngươi yêu tộc hy sinh qua một lần lần này thật không cho chuyển thế trùng tu người ta vốn là không muốn lên các ngươi yêu tộc thuyền hải tặc ma n g ư ờ i là m a tổ giờ khác này vạn thánh công chúa tràn ngập trần kinh nàng mặc dù chuyển thế trùng sinh thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng thấy qua ma nhưng gần nhất tây ngư hạ châu dung chuyển nàng thế nhưng là rõ ràng đ ư ợ biết hoặc là nói tam giới đều biết ma tổ xuất thế trực tiếp đem thái thanh thánh nhân tọa kỵ đều cho ngợt đi vạn t h a n h ngao thanh bài kiến ma tổ lần này ngao thanh trực tiếp gông xuống trong lòng ngạo khí càng là tó một tiếng quỳ một gối xuống tại đường tam táng trước người n mầm đầu càng là lộ ra kích động ánh mắt nàng mặc dù là một giới nữ lưu nhưng có thể tại thời kỳ thượng cổ gia nhập yêu tộc liền có thể nghĩ trong lòng đấu trí đều là vì rửa sạch trên người nghiệp lực đại la tu vi nghiệp lực một ngày chưa trừ diện một ngày liền không có cơ hội bước vào chuẩn thánh cảnh mà trước mắt ma tổ thế nhưng là có thể cùng thánh nhân vật cổ tay đỉnh tiêm đại lao t ổ n tại à mặc dù không thể nói đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng k h ô n g bằng nhưng dưới mắt lại là khác biệt thượng cổ yêu t ộ c thiếu nàng một cái cũng không thiếu nhiều nàng một cái cũng không nhiều người ta yêu t ộ c d ư ớ i t r ư ớ n g tinh binh cường tướng nhiều như vậy chỗ nào chuyển động lên nàng đi cũng làm mẫn diệt đám người mà trước mắt vị này ma tổ xuất thế nàng đã có thể phân tích ra đối phương dưới tay thiếu người dễ hoa trên gấm nào có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mạnh mẽ đạo lý này nàng vẫn hiểu chỉ gặp cái này vạn thánh công chúa vẻ mặt mềm mại quý trước người đường tam táng càng là toát ra một cỗ rừng dưng dáng tươi、cười. không tệ xem ra ngươi thật đúng là thái cổ độc long huyết mạch bất quá bản tọa mặc dù là ma tổ nhưng lại không phải là la hầu một câu cuối cùng a rất rõ ràng đối phương hơi kinh ngạc nhưng rất rõ ràng chính mình vì dính trên bảng thịt cá tự mình h i ể u lấy xuống nàng cũng không hỏi nhiều hơn cái này hồng quân môn hạ đều ra nhiều như vậy giáo phái thiên đạo cũng không có quy định ma đạo liền chỉ có thể có một cái ma tổ một cái giáo phái đi giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười xuống lập tức đường tam táng lộ ra dáng tươi cười, cười thần phục bản tọa trên người ngươi nghiệp lực có lẽ là một cái phiền toái sự tình nhưng chỉ cần thể hiện ra giá trị của ngươi l i ề n có thể lấy được tương ứng hồi báo đối với loại nhân vật này lắc lư bức tranh bánh nướng là vô dụng trực tiếp chính là trao đổi ích lợi mới phải trọng yếu nhất mà vạn thánh công chúa nghe xong nháy mắt rõ ràng lập tức trên mặt lộ ra mềm mại dáng tươi cười giáo chủ viên này xá lợi chính là tế tái quốc của bảo không biết có thể vào mắt nhìn xem vạn thánh công chúa đem xá lợi từ mang lấy ra đường tam thắng cũng là híp mắt vừa nhìn sau đó lắc đầu nói viên này xá lợi chính là như lai phân thân chuyển thế lưu tại thế gian sớm muộn muốn bị thu hồi đi đối ngươi căn bản không nhiều lắm tác dụng nghe nói như thế sau vạn thánh công chúa hít một hơi thật sâu đã còn chưa đủ cái kia nàng liền tăng lớn th chỉ gặp nàng ngưng tiếng nói giáo chủ cái này bích ba đàm trước đây ít năm đến một cựu đầu trùng sống nhờ ở chỗ này không đi chính là vì lôi kéo ta nó chính là yêu sư côn bằng dưới tay tự a hồ tự a hồ lần này yêu sư côn bằng muốn cùng yêu hoàng mỗi người đi một ngã vạn thánh công chúa đem tự mình biết một đầu nhất tin tức trọng yếu nói ra về sau lập tức đường tam táng cũng là cả kinh không khỏi nữ mày trầm giọng nói ngươi là làm sao biết nghe nói như thế sau vạn thánh công chúa lập tức dê giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng giáo chủ cái tiêu cựu đầu trùng tham làm ta cái này chân long tri thân muốn phải cùng nô ra giao hòa đồng tu dù sao đối phương cũng coi là đi độc chi nhất đạo cái này cựu đầu t r ù n g không tính là gì nhưng đối phương phụ thân chính là thập đại yêu thánh quỷ s a nhất mạnh bằng không cái này cựu đầu t r ù n g ta đã sớm chơi chết rồi nói tới chỗ này lúc vạn thánh công chúa nghịch ngợm trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn đến cùng là thượng cổ tại quần quận bên trong dòng lũ sống sót tồn tại cái kia không phải lòng dạ độc các thế hệ cái này hoặc bắt bộ dáng bất quá là bề ngoài thôi n g u y ê n lai、like、là quỷ s a nhất tộc xem ra yêu tộc phân liệt sắp đến a hoặc là nói côn bằng mới thật sự là vì yêu tộc đối với thời kỳ thượng cổ ân đoán đường tam t h n g đương nhiên phải hiểu rõ nhiều Mà một b ê n vạn thánh c ô n g c hội ú a đang nhìn như hoạt bát đáng yêu, nhưng trong đầu cũng đang không ngừng chuyển xuống, vạn thánh công chúa nháy mắt biến sắc, hoạt bát đầu đ yêu, n đang n g g tựa hồ h ngờ vị n à y tồn t ạ i l à m sắm a o lại hiểu như rõ đồ tết cuối tọa dưới cùng của năm chương h i bốn g trăm bốn g u y ê n thần, n mươi nghiệp lực bảy ăn ngươi t r ộ n gà bất thành còn mất nắm gạo loạn thạch sơn bích ba đàm bãi kiến vạn thánh công chúa mặt mũi dư t ậ n cựu đầu trùng toàn thân tản ra khí thế cường đại dậm chân tiến vào bên trong đại đ ị a lúc lại không ngày xưa cung kính ngược lại nhiều ba phần biệt nạo mà lúc này ngồi ngay ngắn ở trên long ủy vạn thánh công chúa cũng là d ừ n g dưng nhìn qua vị này chuẩn bị phệ nhân cựu đầu trùng một đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một đạo sắc ý cựu đầu trùng lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn đối mặt vạn thánh công chúa miệt thị cựu đầu trùng cũng không giận ngược lại tham lam nết miệng cười một tiếng công chúa tu vi của ngươi đến đại là cũng là d ư n g bước không tiến mà bản vương tu vi cũng là chưa từng có đình chỉ qua một câu a đã từng ngươi thật sự cao cao tại thượng, nhưng bây giờ đây, trong long cung nhìn xem ủy dị như vậy bầu không khí xuống vạn thánh lao long vương sớm thành thói quen hắn lắc đầu cười khổ một tiếng nói thẳng ra dưới mắt vấn đề mà cựu đầu trùng nghe được tôn nộ g không đã đến về sau lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười lập tức có chút không có ý tốt nhìn về phía vạn thánh công chúa khoe miệng càng là chậm rãi câu lên nhẹ cười lên công chúa ta biết cái này xá lợi từ đối với ngươi trợ giút chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cựu đầu trùng song tu đến lúc đó cái này tôn ngộ không tự nhiên có ta cựu đầu trùng giúp ngươi ngăn cản cựu đầu trùng một mực chờ đợi cơ hội cuối cùng đến như tới cứng hắn cũng đấu bất quá dưới mắt cái này vạn thánh công chúa cho nên liền đánh chính là cái này chú ý vạn thánh công chúa cần xá lợi t ử giúp hắn tiêu trừ nghiệp lực nhưng mà tôn ngộ không một đoàn người cũng là một cái đầu đau vấn đề hoặc là bỏ qua xá lợi t ử hoặc là chính là l i ề u mạng một lần nhưng rất rõ ràng phần thắng quá thấp nhưng mà lúc này cựu đầu trùng lại không biết giờ vạn thánh công chúa đã không còn là đã từng Chỉ công c thánh gặp vạn lúc đầu này g tính toán n h vạn thánh thường cười lão ạ n nói, nếu không h điểm ta quyết có ấy long vương một mặt kinh ngạc dù những nữ nhi này thức tỉnh ở kiếp trước nhưng nói thế nào cũng là huyết mạch của hắn mặc dù cha con ở giữa ở c h u n g xuống nhiều ba phần c â u n ệ nhưng bất kể nói thế nào cha con nhân quả là tồn tại mà một bên cựu đầu trùng cũng là sắc mặt khó coi nhìn qua đối phương lập tức cười lạnh nói t ố t không nghĩ tới công chúa ngươi vậy mà như vậy lòng ra ác độc cựu đầu trùng bội phục hắn nghĩ tới thật nhiều loại tình huống nhưng chưa từng có nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết đem xá lợi t ử trả lại đối phương vừa nghĩ tới chính mình liền theo một tên hề đồng dạng lập tức cựu đầu trùng không khỏi bị khuất lạnh hư một tiếng trực tiếp ôm quyển quát o đã như vậy như thế liền mời công chúa mình cùng cái tia tôn hầu tử nói đi cáo tử dứt lời sau cựu đầu trùng trực tiếp nổi giận đùng đùng sông ra bích ba đàm long cung mà trong long cung nhìn xem bị tức giận rời đi cựu đầu trùng vạn thánh lao long vương há một muốn phải kêu gọi lại đối phương có thể cuối cùng lại hóa thành thật sâu thở dài quay đầu lại nhìn nhà mình nữ a nhi vạn thánh a không phải vì cha muốn nói ngươi tốt xấu trước ổn định cái này cựu đầu trùng a một phần vạn cái này tôn ngộ không không nghĩ bỏ qua một mình ngươi như thế nào đấu tôn ngộ không một đoàn người a nói tới chỗ này lúc vạn thánh lao long vương càng là có chút lo lắng thở dài nói cái này tôn ngộ không chứ bắt g i i còn có sang ngộ tịnh ba mọi người cũng là đại la tu vi năm đó chúng ta phải tội tứ hải long vương bằng không dựa vào cái tầng quan hệ này có lẽ còn có thể lôi kéo xuống ngoại viện nhìn xem vì nàng lo lắng vạn thánh lão long vương mặc dù thức tỉnh trí nhớ của k i ế p trước nhưng một thế này ký ức cũng tại cha con tỉnh tự nhiên cũng tại lập tức vạn thánh công chúa lộ ra trí tuệ vững vàng dáng tươi cười phụ vương ngươi không cần lo lắng cái này cựu đầu trùng lòng dạ hỏi h nhìn như bị tức giận rời đi nhưng kỳ thật đã sinh lòng ý đồ xấu sợ rằng sẽ ở bên ngoài chặn đường tôn nộ g không đáng người đến lúc đó trực tiếp gây nên chiến hòa để ta bích ba đàm thủy tộc cùng người thỉnh kinh không thể điều hòa nhìn thấy nhà mình nữ nhi vạn thánh công chúa này t ấ m ung dung tự tin bộ dáng về sau lập tức vạn thánh lao long vương chừng lớn mắt kinh ngạc nói vạn thánh ngươi ngươi vì thế ý cái này vạn thánh lão long vương lại không đốc nhà mình nữ nhi bộ biểu tình này tự nhiên thoáng cái liền nhìn h i ể u được sau đó hắn không khỏi hầu nghi nói vạn thánh chúng ta đều không muốn cùng tôn ngộ không bọn h ắ n đấu vì sao còn muốn như vậy nhưng mà lúc này vạn thánh lao long vương vương tọa bên trên đi xuống tại vạn thánh lao long vương hầu nghi ánh mắt xuống chỉ gặp cái này vạn thánh công chúa trực tiếp cùng kính hướng về phía vương tọa túi đầu trầm giọng nói vạn thánh ngao thanh bã từng cái này cái này đây là lúc này vạn thánh lão long vương có chút nói năng lộn xộn khiếp sợ nhìn qua một màn này mà đường tam táng cũng là dừng dưng cười một tiếng ngươi có thể muốn cố mà chân quý con gái của ngươi cho ngươi tranh thủ cơ hội dù sao lấy ngươi huyết mạch này tư chất còn chưa có tư cách vào bản vương trí nhãn mặc dù nói là như vậy nhưng liền dưới mắt trong kiếp vạn thánh long vương cho dù lại kém cỏi tại thời kỳ này vẫn là có một sợi kiếp bên trong khí vận Phụ vạn ư ngươi ơ n này ngày không cần g vị thủy ma đảm sau ta ba tổ, tộc bích l i h khác ì n người sắp thánh Vạn t công chúa nụ cười tự tin xuống trong lúc nhất thời lệnh vạn thánh lao long vương có chút đầu góc ông ông hắn mặc dù không đốc nhưng đến cùng là có chút bảo thủ bất quá hắn biết nhà mình nữ nhi sẽ không hại hắn liền là có chút loạn giao ra dấu ấn nguyên thần b à tọa bảo đảm ngươi ngày sau bước vào đại la cảnh đồng thời bảo đảm ngươi bích ba đàm thủy tộc hương thịnh một bên vạn thánh công chúa càng là cung kính trước đem chính mình xá lợi tử cho giao cho ra tới mà nhìn xem cái này lập l o ạ phật quan xá lợi tử đường tam táng cũng là cười tươi như hoa như l a cũng là tính toán thật hay dùng một viên xá lợi t ử tính toán các ngươi bích ba đàm thủy tộc khí v ậ n yên tâm bản tọa sẽ vì các ngươi b ả o t h ủ hai ngón nắm bắt xá lợi từ đường tam táng một mặt cười lạnh xuống lập tức đầu ngón tay chuyển đến từng sợi màu đen ma mà khí rót vào cái này xá lợi từ bên trong liền đợi ngày sau cái này như lai、like、thu hồi sau đến lúc đó phần này đại lễ đối phương tuyệt đối sẽ ngạc nhiên đi ra bích ba đàm cựu đầu trùng cũng là cười lạnh hôm nay ta cựu đầu trùng liền để các ngươi bích ba đàm thủy tộc cùng người thỉnh kinh triệt để không cách nào hỏa hoãn đến lúc đó nhìn ngươi còn chưa tới cầu ta cựu đầu trùng sống lâu cũng không phải là chính là tư cách thế giới này mãi m Cựu cười cũng trực đầu trùng một tiếng, cũng là trực tiếp lái tưởng lạnh lái là vậy â thân n hướng phía tế tái quốc phương hướng mà đi. hắn muốn phía bích thủy h trước giờ p ba tế tái tộc đi, quốc mà đàm lấy n cùng người thỉnh kinh náo. trực tiếp v ậ mà lúc này đồng dạng tế tái quốc trong vương cung ăn uống no đủ tôn ngộ không cùng chư b á t giới ngay trước cả triều văn võ hòa quốc vương mặt trực tiếp cưới mây l ư ớ t gió liền hướng phía bích ba đàm mà đi trong lúc nhất thời càng làm ọ i người c h ấ n kinh nhìn thấy thần tiên vừa mới xông ra bích ba đàm không xa cựu đầu trùng lập tức hai con ngươi nhữ lại tự nhiên hắn nhìn thấy nơi xa c ư i mây lớp gió hướng phía hắn nơi này chạy tới một cái hầu tử còn có một cái chư yêu trọng yếu hơn là trong tay đối phương đuổi bắt buôn ba nhi phách cùng phách ba nhi chạy ha <cười> tự nhiên chui tới cửa nhìn ta quấy nhiêu bích ba đàm vạn thánh nhất tộc c h u y ệ n tốt chỉ gặp cái này cựu đầu trùng ngửa mặt lên trời cười một tiếng lập tức tản mát ra tận trời yêu khí trực tiếp lộ ra khuôn mặt giữ tận giận giữ h ế t xa xa hầu tình cùng chư yêu vì sao cầm ta bích ba đàm thủy tộc người một tiếng hét l ớ n xuống nhất thời làm ngay tại đi đường tôn nộ không cùng chư bắt giới d ừ n g bước nhìn qua chặn đường tại phía trước yêu quái mà lúc này bị bắt lại buôn ba nhi phách cùng phách ba nhi chạy cũng là nhìn thấy cứu tinh vội vàng hô q ấ t lên chín đầu đại vương a mau mau cứu chúng ta a ồ đêm qua chúng ta bị bọn hắn bắt lại chín đầu đại v theo hai cái tiểu yêu kêu khóc lập tức tôn lộ không lộ ra dáng t ư ơ i cười ta lão tôn coi là cái kia một đường yêu ma đâu suy nghĩ cả nửa ngày vậy mà là đưa tới cửa con lương một bên chư b á t giới đồng dạng là t r e o chọc rêu cờ nói hầu ca ngươi nhìn yêu quái này khí thế cũng không tệ đại la tu vi à chính là không biết có thể tại chúng ta trong tay c h ố n g bao lâu chỉ gặp cái này cựu đầu trùng đầu đội nhất định chiếu đến ánh sáng bạc n ó n trụ mặc một bộ mũ chiến đấu giáp cũng là ngân quang lòng lánh áo giáp xoài bước hất lên tầng một cờ bào bên hông tắt một đầu tê văn mang trong lòng bàn tay càng là cầm một cán nguyệt nha xạc quả nhiên là hung thần áp sát u bị tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người như thế một trào phung xuống lập tức cựu đầu trùng trừng mắt t r ừ n g một cái quát to tốt một cái bật m ã ôn cùng thiên đồng chư yêu cái này miệng b ạ v ầ n chuyện tới là không nhỏ chính là không biết trong tay công phu có bao nhiêu khá lắm cái này cựu đầu trùng miệng cũng là thật lợi hại trực tiếp điểm b ú t cháy tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người l ử a giận phải biết tôn nộ không ghét nhất chính là cái này bật m ã ôn tên tuổi một cái là bị hoan uổng một cái khác xác thực quá mất mặt hắn đường đường mỹ hầu vương vậy mà thành một cái mã phu mà đối với chư bắt giới cái này đồng dạng cũng là cảm rất đau lúc trước thiên đồng nguyên xoáy có nhiều bị phòng như vậy hiện tại c h ư yêu liền có nhiều nghèo túng tốt n g ư ơ i cái yêu quái cái này một thân áo giáp tia sáng trắng loài sáng đến là sáng lên chính là cái này xấu xí gương mặt c h ắ c không được là trùng đâu quả nhiên là vĩnh viễn sẽ không là rồng nhắc tới trên miệng công phu c h ư b á t giới cũng không kém trực tiếp miệng mai xuống n g á y mắt song phương gặp nhau là hết sức đỏ mắt ào ào căm tức nhìn đối phương bật m ã ôn c h ư yêu hai cái x u ấ t sinh còn thật sự cho rằng đi tây thiên thỉnh kinh liền có thể tu thành chính quả rồi xúc sống vĩnh viễn là xúc sinh yêu cũng mãi mãi cũng là yêu đi tây thiên cũng là yêu quái này yêu quái muốn ăn đòn cái này cựu đầu trùng ngông cùng như thế xuống cái này tôn nộ g không không phải cho đối mặt chữ l i ề n nháy mắt cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng trực tiếp uy phong l ấ m liệt làm đi lên hầu ca lao chư đến giúp ngươi một tay một bên trừ bát giới cũng là nếp miệng g i ữ tợn cười một tiếng cầm lên trong lòng bàn tay cựu sĩ đình ba gia nhập chiến đấu trong chốc lát ba người chiến thành một đoàn tay cầm nguyệt nha sạn cựu đầu trùng đang đối chiến tôn nộ g không một người vừa mới bắt đầu còn lớn đột nhiên lại đến một cái trừ bát giới lập tức áp lực tăng gấp bội hèn hạ lấy nhiều kỹ có lá gan một bối một vừa rồi cái này cựu đầu trùng thế nhưng là thả vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói nhưng mà giờ khắc này thật làm lúc cũng là biện k h u t a hai cái thật đúng là mẹ nó p h i sức giữ tận xuống cựu đầu trùng nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt dần hiện ra chín cái đầu thấy cảnh này c h ư b á t giới lập tức giật mình quỷ xa nhất tộc ha ha biết sợ rồi sao vậy liền nhanh cho ra ra l a n nhớ ăn không nhớ đánh đoán chừng nói chính là vị này cựu đầu trùng k i ệ n ngạo ngựa khi xuống nhất thời làm c h ư b á t giới vừa trừng mắt không cao hứng quá to tốt người cái ma cả đông yêu quái thật làm cho là mình chính là quỷ xa rồi cái kia lão chư thân là tây thiên người thình kinh chẳng phải là đệ tử của thánh nhân còn sợ ngươi hầu ca đánh hắn nha chư bắt giới g i ậ n quát một tiếng trong lòng bàn tay cựu sĩ đinh ba cơ múa càng thêm ra sức chu thiên bên trong có ngũ tiên chính là thiên địa thần nhân quỷ có năm trùng chính là loạ lân mao vũ côn cựu đầu trùng thuộc về năm trùng bên trong vũ trùng tức cựu đầu đ i ể u cũng không phải là cựu đầu xà trùng bởi vậy cái này cựu đầu trùng chín cái đầu tướng mạo cũng là đầu chim cùng cái tiêu kim sĩ đại bằng đ i ể u đầu chim đều có ba phân chỗ tương tự hắc hắc cháu ngoạn n g a n hiện tại như thế nào đây còn mạnh miệng không được uy phong lẫm liệt cựu đầu trùng bị đè lên đánh tôn nộ không lập tức m i ệ n m ai dễu cận cười lên mà cái này cựu đầu trùng thua người không thua trận đối mặt tôn nộ không chế dễu hắn cũng là mạnh miệng giận d ữ hét bật mạ ôn chỉ có ngần ấy bản sự còn nghĩ cầm bản vương kém xa hầu ca lấy lao chư xem ra yêu quái này toàn thân cao thấp trừ miệng này là cứng rắn bên ngoài cũng làm ề m đừng tìm hắn nói nhảm hạ t ử thủ chư bắt giới cũng là nhìn xem cựu đầu trùng khó chịu trực tiếp kêu là lập tức một câu nói kia lệnh cựu đầu trùng giật mình đáng chết lao tử liền là muốn đến cái họ thủy đông dẫn thật không nghĩ tới đây liệu mạng a k e n k e n ba người giao thủ xuống cựu đầu trùng là vừa đánh vừa lui vẻ mặt nghẹn đỏ cắn răng phẫn n ộ quát bật mạ ô n đầu heo thiên đồng lấy nhiều khi ít không tính b ả n sự có lá gan chở lao t ử trở về kêu lên giúp đỡ nhất định muốn lộ t sạch ngươi cái này đầu khỉ l ô n g khỉ nhưng mà đúng vào lúc này xa xa bích ba đàm cũng là một tiếng ầm vang bọt nước nổ tung xuống chỉ gặp một đầu long ảnh t h i ể m nhấp nháy xuống r ồ n g ngâm vang vọng chín t ầ n g trời cũng là cái tia vạn thánh công chúa uy phong lẫm liệt tay cầm một cán màu vàng trừng thương lúc này tôn nộ không cùng chư bắt giới càng là nhấc lên cảnh giác còn tưởng rằng là yêu quái này giúp đỡ xuất hiện mà cựu sau đó cái này vạn thánh công chúa một câu trực tiếp làm hắn mắt trở tròn cựu đầu trùng người cái này nghiệp trướng đánh cắp tế h tái quốc kim quan g tự bảo tháp xá lợi bây giờ đại họa lâm đầu còn như thế quần g vọng lại còn muốn phải họa thủy đông dẫn hại bích ba đàm thủy tộc vô s ỉ đến cực điểm tư thế hiên ngang vạn thánh công chúa đảo nắm lấy một cán màu vàng t r ư ờ n g thương lúc này căm tức nhìn cựu đầu trùng hét lớn một trận về sau càng là d ơ tay lên bên trong lập lòe công đức phật ánh sáng xá lợi t ử đại thánh thiên đồng đây chính là tế tái quốc kim quan tự bảo tháp xá lợi ta thừa dịp cái này cựu đầu trùng không tại thật vất vất vả mới trùng ra. Bây giờ liền giao cho hai vị. xá lợi từ hướng thẳng đến chư bát rơi nem đến trong chốc lát cựu đầu trùng vẻ mặt phẫn nộ giữ t ậ n giống giận nói thiện nhân người ông ta chỉ gặp cái này vạn thánh công chúa một mặt quả quyết trực tiếp hướng về phía tôn ngộ không cùng chư bát dưới hai người chắp tay nói đại thánh thiên đồng cái này cựu đầu trùng không biết là từ đâu tu luyện đắc đạo yêu quái đến ta cái này bích ba đảm vẫn muốn chiếm lấy ta cái kia phụ vương l n g cùng còn mời đại thánh cùng thiên đồng hàng yêu trừ ma nữ nhân trời sinh chính là diễn viên nhất là nữ nhân xinh đẹp nam chuyện siêu hay cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm bốn mươi tám không phải la hầu cựu đầu trùng nậu thiện nhân giờ khác này cựu đầu trùng suýt nữa bị tức giận thổ huyết vẻ mặt dữ tợn nhìn qua nơi xa diễn kịch vạn thánh công chúa đối phương cái tia nũng nịu thương tâm gần chết thân sắc quả nhiên là có cô ta thấy mà yêu cảm giác ha <Haha>, ha yêu quái ngươi cái này kêu là chúng bạn xa lánh tiếp được xá lợi t ử chư bắt giới lập tức nhìn qua trào phúng nhìn qua cựu đầu trùng mà tôn nộ không đây là hỏa nhãn kim tinh lấp lóe xuống nhìn qua hai người đồng thời cười to nói yêu quái ngươi xem một chút ngươi cái này đức hạnh lại còn nghị chiếm lấy người ta thủy phủ cũng không nhìn một chút chính mình bất quá là một đầu c ô n trùng lại còn không tự biết tôn nộ g không trào phung xuống lại thêm bị vạn thánh công chúa cho mở một đạo lập tức cựu đầu trùng nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng bàn tay nguyệt nha sạn điên cuồng vũ động cùng hai người chiến thành một đoàn bật ma ôn liền chút bản lãnh này cũng dáng ông cùng xưng đại náo thiên cung cho cười không thể không nói cái này cựu đầu trùng trong tay vẫn là có bản lĩnh thật sự lực lượng một người đối kháng tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người liên thủ mặc dù nằm ở hạ phong nhưng cũng có thể miễn cưỡng đỡ lại chính là ngoài miệng bản sự là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bật mã ôn ba chữ không ngừng kích thích xuống lập tức tôn nộ không sủ lông gầm thét liên tục yêu quái tốt ta lão tôn nhìn ngươi bản sự bất p h ẳ m còn nghĩ lấy lưu ngươi một mạng đã ngươi muốn tìm chết lao tôn hôm nay liền đánh chết ngươi chính xong trở về cho sư phụ nấu canh uống ha ha rõ ràng, ngươi lại còn coi nơi này là 500 năm trăm n ă m trước thiên đình đều đang ngồi ngươi cái con khỉ này d i ễ n kịch cựu đầu trùng không ngừng kích thích xuống tôn nộ không bên trong đôi mắt ánh sáng vàng lấp lóe lúc này cũng là bắt đầu dùng hết toàn lực mà một bên chư bát giới cũng nhìn thấy màn này không khỏi trong lòng nuốt nước bọn xem ra hầu ca là động chân hỏa người cái này, người ta quỷ xa thượng cổ thập đại yêu thánh làm sao lại có ngươi bực này rác rời đời sau liếm l á p mặt chim đến bích ba đàm ép người ta lòng nữ c h ậ t c h ậ t chắc không được ngươi không để cựu đầu điệu mà gọi chúng đâu nguyên lai là đức hạnh không xứng nhắc tới trên miệng công phu cũng chỉ có chư bát giới có thể cùng cái này cựu đầu chúng đánh một trận hai người có thể nói là bên tám lạng người nửa cân hăng hái thiên đ ồ n g nghe nói ngươi uống say còn đùa dỡn người ta cùng nữ c h ậ t c h ậ t chỉ sợ cái này bị đánh hạ giới thành chư yêu liền nữ nhân tay đều chưa sợ qua đi ha ha lao chư không quan trọng chính là ngươi cái này chín cái đầu c ộ n lại ngươi xem một chút nơi xa người ta lòng n c h ắ c không được cái này trên trời rồng làm sao lại để ý côn trùng đâu dù sao hắn buồn nôn không t h o ả i mái người đúng không hai người đấu võ một xuống cơ hồ gọi là một cái bất phân cao thấp lập tức cựu đầu trùng nổi giận đùng đùng cơ trong lòng bàn tay nguyệt nha sạn cũng là không ngừng đem trọng tâm bỏ vào chư b á t giới trên thân mà chư b á t giới đối mặt cựu đầu trùng tiến công cũng là trào phúng cười to nói ngươi cũng biết lao chư nhớ ngày đó là thiên đồng nguyên soái cái này ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu đến lúc đó Lao chư định muốn thật tốt chuyển động một vòng thật tốt nói một chút một đầu buồn nôn côn trùng bị long nữa k i n h thường sự tỉnh cựu đầu trùng biệt khuất xuống hướng về phía xa xa vạn thánh công chúa giận dữ h é t vạn thánh có là gan không có can đảm thừa nhận tính là gì anh hùng còn không mau mau tới đối phó cái con khỉ này cựu đầu trùng hét lớn một tiếng xuống t ô n nộ không cùng chư bắt giới âm thầm cũng là để phòng vị này vạn thánh công chúa dù sao đối phương khí thế cũng là một vị đại la à bằng không bọn hắn sư huynh đệ hai người liên thủ toàn lực ứng phó xuống làm sao còn sẽ cho cựu đầu trùng như vậy cản rỡ cơ hội mà nơi xa bích ba đàm trên không vạn thánh công chúa lại là một bộ nhu nhược cách tắt mặc sâu kín thở dài nói nô ra bất quá một cô gái yêu ớt cái tia dám tự xưng cái gì anh hùng à? còn mời tôn đại thánh cùng thiên đ ồ n g nguyên x o á y mau mau hàng phục cái này yêu ma đúng cái này yêu ma mặc dù là quỷ sa nhất tộc nhưng bất quá là bắc câu lô châu nội yêu cùng thượng cổ yêu thánh quỷ sa căn bản không quan hệ nhiều lắm vạn thánh công chúa nũng nịu mấy câu nói sau khi xuống tới nháy mắt cựu đầu trùng khí l ử a dẫn ngốc trời tốt thật sự là hèn hạ a cái này là sợ đối phương đánh không chết hắn a mà vạn thánh công chúa những lời này cũng là lệnh tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người càng thêm chuyên tâm thậm chí đã loáng thắng có xác ý biệt k u ấ t a vạn thánh công chúa kiểu nói này xuống cựu đầu trùng biệt k u ấ t không thôi cũng không trong h h ể phía h tôn ô ngộ k lúc nhất thời trong không khí càng là hiện ra xì xì tiếng hụ thơ câm mà chư bắt giới càng là hoàng sợ nói dùng độc trách không được ngươi gọi cựu đầu trùng vậy ngươi cũng nhìn lao chư thần thông chỉ gặp cái này chư b á t giới đột nhiên hít một hơi nháy mắt miệng mũi phun ra quần quần đục ngầu dòng nước trong chốc lắt cùng xương độc dao hòa xuống cựu đầu trùng càng là giận dữ hét con heo túi h hôm nay ta thể giết n g ư ơ i nếu nói khói độc của hắn là trí mạng lời nói như thế chư b á t giới cái này một thanh nhựa thủy cũng là lộ ra tận trời buồn ôn hôm nay còn mang theo bữa cơm đêm qua một bên tôn nộ không thấy thế sau càng là chật ních một cái bổ nào trực tiếp rút khỏi chiến trường đứng tại bên ngoài trợ trận nhìn xem chư bắt giới cùng cựu đầu trùng chiến đấu hắn cũng là khinh thường khoát tay nói bắt giới đánh chết yêu quái này còn muốn làm bẩn lao tôn thần minh. mà lúc này tôn nộ g không cũng là đi tới vạn thánh công chúa bên cạnh c ư ờ i tươi như hoa chắp tay nói công chúa ngươi đây là cũng là cái này vạn thánh công chúa toàn thân tản r a đại la cảnh khí thế và không tôn nộ g không làm sao lại xưng hô đối phương vì công chúa mà cái này vạn thánh công chúa cũng là một mặt tay n ấ y tôn đại thánh ta cùng phụ thân đã sớm mong mọi người đến à, cái này yêu ma thực lực cường đại cỡ bức cha ta cùng hắn liên thủ đánh cắp tế tái quốc kim quan g tự bảo tháp xá lợi tử vì thế cha ta ngày hôm đó đ ê m khó có thể bình an quả nhiên là miệng của nữ nhân gạt người quỷ a cái này nói lên l á o đến không chút nào mang do dự v ạ n thánh công chúa trên mặt cảng là còn lộ ra một cỗ thần sắc ấ y náy giống như mình bị bức thành tặc nhân cũng có nhiều lòng chỗ sót một màn này nhìn tôn ngộ không cười chắp tay nói đã việc này cùng bích ba đ à m thủy tộc không quan hệ như thế ta l á o tôn cũng không phải không biết chuyện người yêu quái này liền giao cho l á o tôn cùng sư đệ mặc dù phía sau cũng không nói ra nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi l á o tôn cũng tán thành vậy ngươi đi mau từ đó lại không liên quan buộc mà xa xa cựu đầu chúng thấy thế sao giận hắn cái này trước trước sau sau tới đây nhiều năm như vậy là vì cái gì không phải liền là vì thèm cái này vạn thánh thân thể kết quả hắn mẹ chuyển tay đem hắn cho b á n đ á n g chết tiện tỳ ta cựu đầu trùng mặc dù độc nhưng tuyệt đối không kịp ngươi lòng dạ một phần vạn tác đ ộ n cựu đầu trùng giữ tợn gầm thét xuống giờ khác này hắn là đem hết toàn lực muốn kéo đối phương xuống nước nhưng mà cái này vạn thánh công chúa cũng là quyết đoán người trực tiếp hổ thẹn c h ắ p tay đa tạ tôn đại thánh ta cái này trở về bích ba đ ả m mang theo phụ vương đi trước tây hải lòng cung tránh tị nạn dứt lời sau vạn thánh công chúa không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp một cái lắc mình liền trốn vào sóng biếc đàm bên trong ngay sau đó hai tiếng long ngâm vang vọng xuống hai bóng người hướng thẳng đến tây hải mà đi giờ khác này cựu đầu trùng mới biết mình tính toán tất cả kết quả cuối cùng lại là cái gì đều không được đến không nói lại còn t r e o chọc một thân làng lơ lập tức giận đầu heo người m u ố n chết lần này cựu đầu trùng nổi giận xuống chín cái đầu nháy mắt dữ tợn mở ra miệng to như chậu máu chín cái đầu mười tám đôi mắt dữ tợn không ngừng điên cổn rối ra cổ cắn xé hầu ca giờ khác này c h ư bắt giới cảm nhận được phí sức vội vang một tiếng kinh hô mà lúc này tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú nơi xa đã không nhìn thấy bóng người sau lúc này mới cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g gia nhập vào chiến đoàn ở trong ầm ầm ba người trên chín tầng trời chiến thành một đoàn giờ khác này không có người ngoài q u á y n h a u xuống tôn nộ không cùng chư bắt giới cảng là thi triển ra mười hai phần lực lượng ngay từ đầu cựu đầu trùng nương tựa theo một bùn lửa giận xuống còn có thể chiến cái cân sức ngang tài nhưng ba mươi năm mươi hiệp sau khi xuống tới nháy mắt nhuệ khí vừa mất hết sạch sức lực xuống trực tiếp bắt đầu rơi vào hạ phong cựu đầu trùng nổi giận gầm lên một tiếng vung vẩy lên trong lòng bàn tay nguyệt nha sạn đón đỡ một cái như ý kim cô đ ồ n g của tôn nộ không nhưng đối mặt cựu s ỉ đinh ba của chư b á t giới hắn cũng là kiên trì lấy n ụ c thể đi đón phốc phốc máu tươi văng khắp nơi xuống cựu đầu trùng kiên trì chịu cựu s ỉ đinh ba một kích t ê u thả một tiếng cũng mượn cơ hội này xông ra v ò n g đây cái này bên hông máu m e một mảnh cũng không quay đầu lại trực tiếp hóa ra chân thân hướng thẳng đến đi xa bỏ chạy mà chư b á t giới thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ nói ta dọn cái ai ra cái này cựu đầu trùng điên rồi bật ma ôn chư bắt g i i hai người các ngươi trờ lấy mỗi thù hôm nay tạm thời g i nhớ hóa ra chân thân đảo tẩu cựu đầu trùng vẫn không quên ném câu tiếp theo lời hung ác mà chư bát giới nghe xong lập tức vỗ cái bụng cười to nói lao chư tại tây thiên linh sơn chờ ngươi ngươi sớm một chút đến à. nhìn xem biến mất không còn t â m hơi vết tích cựu đầu trùng giờ khác này chư bát giới không khỏi từ trong ngực lấy ra xá lợi tử lập tức bên trong đôi mắt lưu lộ ra một bộ vẻ tham lam bảo bối tốt bảo bối tốt ta vậy mà lại như lai phật tổ xá lợi tử hầu ca ngươi làm gì đây lúc đầu tham lam nhìn trong tay bảo bối đánh giá lúc đột nhiên tôn ngộ không một thanh vật mất lập tức chư bát giới vừa chừng mắt lo lắng h n g ư ơ i cái này nóng tử cái đồ chơi này n g ư ơ i t r ả nghị d ấ u xuống n g ư ơ i liền không sợ đi tây thiên đến lúc đó như tới tìm n g ư ơ i nợ bí mật không cao hứng chừng mắt liếc càng thêm tham lam chư bắt giới tôn nộ không trực tiếp đem xá lợi từ nhét vào trong ngực lập tức chư bắt giới lưu luyến không rời không cam tâm hừ một tiếng hầu ca cái này bích ba đàm đã co long vương tất nhiên cũng có long cung thường nói chớ nói long cung không bảo chúng ta lương tựa tây phương linh sơn cái này hậu trường chỉ là một cái đầm nước bên trong long cung không thể không nói cái này chư bắt giới quả nhiên là rất được đào sâu ba thước tinh tụy a quả nhiên là đi qua là một chút đều không muốn bỏ qua mà tôn nộ không tức thì bị tức g i ậ n cười bắt giới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy cái này bích ba đ à m lòng tộc thế nhưng là rất quỷ dị cái kia vạn thánh công chúa vậy mà đều có đại la tu vi mà lại người ta lại đi t â y hải cái này tứ hải long vương cùng lao tôn có cũ ngươi quả thật muốn trêu trọc tây hải chứ bắt giới nghe nói như thế sau trong mắt cũng là nhất c h u y ệ n lập tức lộ ra dáng tươi cười hầu ca ngươi nhìn ngươi nói cái này vạn thánh long vương đã có thể vứt xuống long cung liền đi chắc hẳn cũng không có gì bảo b ố i đáng tiền chúng ta mau trở về tìm sư phụ đi ngươi cái này nóc tử tôn nộ không cười m ắ nói hai người liền bích ba đ à m cũng không vào vào liền trực tiếp đánh tới hội phủ nơi xa chạy trốn cựu đầu trùng c h e lấy chính mình eo bi vẫn đan sen hùng hùng hồ hồ đáng chết cái này chưa bắt giới hạ thủ thật hung hạc ca thì không ăn được còn t r e o chọc một thân canh vạn thánh người c h ờ ngay tại cựu đầu trùng hùng hùng hồ hồ lúc đột nhiên ở giữa một cái bàn tay ánh màu đen xuất hiện tại hắn c h ấ n kinh còn chưa tới kịp mở miệng xuống nháy mắt liền bị chụp lại một tiếng ẩm vang núi lớn chấn động xuống cựu đầu trấn động xuống cựu đ ầ trần vật ngầm đầu mắm to cái kia đổ không có mắt dám trêu chọc ta nhưng mà đáp lại hắn cũng là một cán màu vàng tr phun ra nuốt vào sát y đã trực tiếp đinh trụ nguyên thần của hắn nhìn người tới sau hắn n h ị n không được nuốt nước miếng còn ngươi bên trong càng là tràn ngập c h ầ n kinh vạn thánh ngươi n g ư ơ i dám giết ta phụ thân ta sẽ không tha ngươi yêu sư cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi tay cầm màu vàng trường thương chính là vạn thánh công chúa nhìn xem chật vật cựu đầu trùng n à n g cũng là cười lạnh một tiếng trước kia ta tự nhiên không dám giết chết nhưng bây giờ mệnh của ngươi tại giáo chủ trong tay lúc này sau lưng một đoàn màu đen ma khí lượn lờ xuống chậm rãi hình thành một bóng người ma cựu đầu trùng thấy cảnh này hoảng sợ nói ma ngươi là ma tổ la hầu mà giờ k h ắ c này đường tam táng n é t miệng lên lộ ra dáng t ư ơ i cười quả nhiên như hắn suy đoán cựu đầu trùng xem ra sau lưng ngươi côn bằng quả nhiên là âm thầm tu luyện ma đạo à, c h ắ c không được thời kỳ thượng của bản tọa đã cảm thấy người này không thích hợp không nghĩ tới lại còn cất giấu sâu như vậy mà tổ tha mạng yêu sư tình huống như thế nào tiểu yêu quả nhiên là không có chút nào b i ế ta t giờ k h ắ c này kêu căng khó thuần cựu đầu trùng đâu còn có nửa điểm phách lối khí diễm trực tiếp ba ba bắt đầu cầu xin tha thứ dù sao trong mắt hắn vị này cùng yêu sư đẳng cấp quá cao hắn căn bản là không có cách cùng người ta so sánh nói một chút bắc câu lô c h â u ngươi yêu sư mưu tính có lẽ bản tọa tâm tình tốt có thể tha cho ngươi một mạng bằng không ngươi biết cái này thần hồn bị thiêu đốt thư vị dừng d ư n g âm thanh xuống lập tức cựu đầu trùng lộ ra vẻ sợ hãi đối với ma sợ hãi hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lập tức không khỏi cắn răng một cái trầm giọng nói ma tổ yêu sư bố trí ta không biết ta ta chỉ biết yêu sư để chúng ta nghĩ hết đủ loại biện pháp tăng thực lực lên ự c l chỉ cần không phải quá mức h ỏ a đều vô sự thiên địa đại năng lúc này đều không có thời gian cũng không đói hoài tới những thứ này lồng gà vỏi vỏ việc nhỏ nghe nói như thế sau đường tam táng lập tức neo lại mắt thủ đoạn này thật là có côn bằng khí t ứ c từ trước đến nay cũng là nuôi thả dưới tay cuối cùng t u y ể n lựa tiềm lực cao mạnh được yếu thua cựu đầu trùng ngươi cũng biết được chính mình không lọt nổi mắt xanh của côn bằng bây giờ bản tọa lại khác ma đạo đem hưng bản tọa dưới trướng chính là lúc dùng người giao ra bản m ệ n h nguyên thần hiệu chung bản tọa trang ngập dụ hoặc âm thanh xuống cựu đầu trùng nghe được cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ về phần giao ra bản bệnh nguyên thần không tính là gì dù sao yêu tộc từ trước đến nay chính là mạnh được yếu thua trọng yếu nhất chính là dưới mắt vị này nói rất đúng hắn trở về bắc câu lô châu tại nếu là côn bằng dưới tay bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật nhưng ở người ta nơi này lại khác c ả cựu đầu trùng bái kiến ma tổ theo cựu đầu trùng trực tiếp quỳ một chân trên đất chính là thần phục về sau một bên b ạ n thánh công chúa cũng là bên trong đôi mắt lập lòe bóng loáng không biết đang suy nghĩ gì mà đường tam táng cũng là lộ ra dáng tươi cười ha ha ma đạo tái hiện tam giới thời gian không xa bản tọa cùng la hầu làm cùng chấp trưởng ma đạo khí vợt không phải la hầu giờ khác này cựu đầu trùng trừng thắng mắt tựa hồ chính mình cho tới nay đều là một sự kiện có thể nhìn đối phương bá khí đem hắn bản bệnh nguyên thần cho thu lại về sau Hắn lập truyện ứ c khóc không a nước mắt, chỉ có mắt, thể h k ấ t n xuống. siêu đ ố hay n g h cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương bốn trăm bốn mươi chín kinh tức l i n h thu phục c ỏ c â y tinh quái tế tái quốc sư phụ đây chính là tế tái quốc có bảo trở lại tôn ngộ không một mặt dáng tươi cười từ trong ngực lấy ra một cái lập lòe công đức kim quan g xá lợi tử mà một bên chư bắt giới không khỏi đều thì thầm nói sư phụ cái này đều là lao chư đem hết toàn lực từ yêu quái trong tay đ ậ t lại hầu ca liền ở một bên xem náo nhiệt nhìn xem hai cái đồ đệ tranh nao xuống đường tam tạng cũng là nợ nụ cười cầm xá lợi tử xoay đầu lại nhìn qua sớm đã vẻ mặt chờ mong ánh mắt tế tái quốc quốc vương b ậ y hạ xin hỏi bần tăng đồ nhi thu hồi lại bảo vật này có phải là hay không quý quốc trấn quốc bảo vật Đường tam tạng cười tươi như tạng xuống, tam tế tái hoa mà quốc quốc v ư ơ n này lập công đức ánh sáng xá lợi từ hấp dẫn, mê luyến ánh mắt xuống càng、si、ngốc không g một mắt sớm mê mắt điểm tử đứt đôi đã đức cái lợi si bị xá lập lệ lá hấp đầu. v â vân vân. n là quả nhân tế tái quốc chân quốc bảo vật A, chính là bởi vì bảo vật này mất đi dẫn đến kém chút gây nên đ a o binh đổ thán sinh linh a vị này tế tái quốc quốc vương thần thái kích động xuống càng là chuyển ra cái này đổ thán sinh linh đại nghĩa mà một bên đường tam tạng cũng là cười tươi như hoa cũng không nói ra chỉ là cầm trong tay bảo bối g a o cho vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận đi quá khứ a di đà phật bây giờ vật quy nguyên chủ còn mời bệ hạ bảo vệ tốt bảo vật này nhìn thấy trấn quốc bảo vật mất mà được lại sau tế tái quốc quốc vương lập tức kích động cười ha hạ bốn phía cả triều văn v õ bá quan càng là kích động ảo ảo hành lễ hô lớn bậy hạ thánh minh cái này trấn quốc bảo vật mất đi về sau càng là kém chút gây nên đại chiến cái này đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là hắn chính trị kiếp sống bên trên nồng đậm một cái chỗ bẩn cuối cùng cái này mất mà được lại hạ lệnh thân là đế vương hắn tràn ngập kích động thánh tăng pháp lực cao cường môn u hạ các đồ đệ càng là thần thông to lớn a lúc này kích động tế tái quốc quốc vương tỉ mị thật tốt tưởng t ậ n xem xét một lần chính mình quốc bảo không có bất kỳ biến hóa nào về sau lần xoay đầu lại chính là kích động nhiều đối với đường tam tạng cùng tôn nộ không đáng người cảm kích hành lễ mở tiệc rượu hôm nay thánh tăng sư đồ vì quả nhân tế tái quốc tìm biết quốc bảo làm cả nước cùng chúc mừng mở tiệc rượu thưởng quả nhân muốn trọng thưởng kích động quốc vương cười to vớt d â u lập tức cái này trong vương cung liền vang lên vui vẻ thanh nhạc m ị thực món ngon và rượu ngon không ngừng bưng lên còn có từng bảy mươi người vũ nữ đi lên ngạy vọt đường tam tạng sư đồ thấy này sau cũng chưa mất hứng mà là mang ngồi ở một bên quốc vương càng là liên tiếp mời rượu một phen tiệc rượu tán đi tế tái quốc quốc vương đầy lòng vui vẻ vì đường tam tạng một đoàn người đổi nhau thông quan văn điệp không nói càng là ban thưởng ngũ đại dương vàng bạc châu báu còn có đủ loại tinh mỹ t ơ lụa ngày thứ hai đường tam tạng một đoàn người trào từ giã rời đi đi về phía tây lúc quốc vương càng là bánh nướng lăng o giá văn võ bá quan đưa tiễn toàn thanh b á c h tính lớn thổi đánh lớn đưa bốn chúng ra khỏi thành có tới hai mươi dặm đi về phía tây chính là thời gian dễ d ờ i lại sớm đông tàn xuân đến không ấm không lạnh thời tiết vừa lúc một đầu dài đường núi xuất hiện tại đường tam tạng một đoàn người đi về phía tây trên đường đường núi trên đỉnh là đường nhưng cái kia đường núi bên trên đùi gai nha xiên bậy la g i c qu tuy là có đạo dấu vết của đường trái phải nhưng đều là gai đâm c ấ t t r â m thấy cảnh này đường tam tạng còn chưa nói cái gì một bên tôn ngộ không cũng là cười sư phụ không phải để ta lão tôn trực tiếp một mùi lửa cho đốt ra một con đường đến như thế nào đường tam tạng nghe nói sau cũng là cười lắc đầu nói ngộ không ngươi cái này một mùi lửa đi xuống nhưng là muốn thiêu chết bao nhiêu sinh linh một bên chư b á t giới nghe xong càng là ngắt lời nói đúng đấy sư phụ cái này hầu ca quá tàn nhẫn không có nửa điểm người xuất ra lòng từ bi liền mà tôn ngộ không nghe xong cũng là bên trong đôi mắt hiện ra một cô ý cười hướng về phía đường tam tạng chỉ vào một bên chư bắt giới nói sư phụ tức không muốn thương tổn sinh linh lại muốn qua đường này cũng đơn giản sư phụ ngươi có thể để cái này ngốc tử biến hóa ra chân thân đến thường nói cái này heo am hiểu nhất tuổi đường này không phải vừa vặn nói xong câu đó sau tôn ngộ không càng là cười ha h a đường tam tạng nghe xong cũng là lộ ra dáng tươi cười một bên chư bát giới cũng là nhìn thấy tôn ngộ không t r e o chọc hắn về sau lập tức không cao hứng khoát tay nói đi đi ngươi cái bị ôn bật mà ôn liền biết cầm lao chư nói đùa cái này khu khu đường núi cái kia còn cần đến lao chư vận dụng chân thân chỉ gặp cái này chư bát giới ngón tay vê quyết vợ môi nhúc nhích xuống n i ệ m chú lời nói sau đó đem eo cùng con người quá xuống Ngáy cái dáng lá ngáy to, dài. Nháy mắt thân thể liền tăng tới khoảng 30 trượng toàn một bắt tay, mắt trong tay khoảng hoàn dài. là càng bàn liền giới lớn nhỏ, hoàn toàn chính là một cái cự nhân, bộ dáng như lòng vậy chư khóa cự cựu bộ sư đình đình đến hiện, này cũng trong lòng bàn biến lớn cho đến phù hợp lớn nhỏ. cho phù hợp ba ba tay xuất cái là s phụ ngươi đi theo lão chư sau lưng nhìn lao chư cho sư phụ ngươi mở đường chỉ gặp cái này chư bắt giới kêu ngạo hừ hừ một tiếng giật ra bộ pháp hai tay nắm cựu sĩ đinh ba trực tiếp bắt đầu trái phải ôm lên đến như là cái kia đồng ruộng n ổ có nông p u tốc độ này chính là nhanh mỗi một lần cái này cựu sĩ đinh ba đều có thể xâm nhập trong đất vài thước chắc lần này lực nháy mắt chính là tận gốc mang theo trực tiếp ôm đến hai bên tựa hồ còn có một c ố khai khẩn r u ộ n g hoang cảm giác không thể không nói cái này đinh ba chính là trời sinh thích hợp đồng ruộng sự tình chính là cái này thần binh bị chư bắt giới như vậy dùng r a có chút quá bị khuất hóa thành ba to khoảng mười t r ư ệ n giống g như cự nhân chư bắt giới đi tại phía trước nhất dùng trưởng bên trong cựu sĩ đinh ba mở đường sau lưng tôn nộ g không cười theo sát phía sau đường tam tạm giục ngựa ở giữa phân đuôi chính là gánh hành lý xa ngộ tịnh cứ như vậy sư đổ bốn người lần nữa bắt đầu đi đường chưa nghỉ ngơi một lần một hơi đầy đủ tiến lên gần trăm dặm mặt trời lặn về hướng tây ngọc thọ dâng lên sư đổ bốn người lúc này mới đình chỉ tiến lên tại một khối không rộng chỗ nghỉ ngơi mà cái này giữa đường trên có một trận thạch bia đá trên có ba chữ to chính là kinh c ư ớ c lĩnh dưới có hai hàng mười bốn chữ nhỏ chính là bụi gai bồng vịn tám trăm dặm xưa nay có đường ít người đi chư bắt giới nhìn thấy cái này thạch bia đá sau cũng là cười to nói sư phụ à chờ ta lão chư cùng hắn thêm lên hai câu từ nay bắt giới có thể mở phá xuyên thẳng tây phương c u ố đường mình một bên tôn nộ không lập tức cười ha hả ngươi cái này ngốc từ khoe khoang cái gì cái này kinh cước lĩnh rõ ràng có đường tuyệt đối không phải lâu dài như vậy bằng không cũng sẽ không có đường bóng dáng rất rõ ràng đây là có cây tinh quái cố tình làm ngươi trả thật cho trên mặt mình bôi lên kìm đến đi đi hầu ca lao chư phát hiện ngươi làm một ngày không tổn hại xuống lao chư ngươi làm một ngày liền khó a chư bắt giới cùng tôn nộ không hai người làm bốn xuống đường tam t ạ n g cũng là cười neo lại mắt ra hiệu c h ú n g đầu ngay tại cái này chống trại sư đệ lấy trời làm chăn lấy đất làm giường nghỉ ngơi đường tam t ạ n g sư đồ bốn người lúc nghỉ ngơi một sợi gọn sóng ma khí thoáng hiện xuống liền tôn nộ không đều không có nửa điểm phát hiện dị dạng ngược lại đường tam tặng k h ỏ miệm chậm nguyên thần thứ hai đường tam tạng chậm rãi xuất hiện nhưng mà sau lưng đường tam tạng sư đổ bốn người lại không chút nào trông thấy n à y tấm cảnh tượng có chút quỷ dị người lúc này đường tam tạng cũng là dừng dưng hướng phía trước đi vài bước lập tức bốn phía giống như gạt mây thấy sương mù chỉ gặp một ngôi miếu cổ xuất hiện tại trước mắt đúng lúc này một trận âm phong loại qua toa miếu cổ này phía sau cửa cũng là xoay người đi tới một lao giả chỉ gặp lao giả này đầu đội xứng khăn mặc đậm rùng tay cầm cải trượng chân đạp mũi nhọn dày gót lấy một cái mặt xanh răng nanh dâu đỏ chần chuồn kỳ xứ đầu đội lên co lại bánh mì nhưng cho đối phương nhìn thấy đường tam táng về sau, lập tức tiếng cười nói, t h á nguyên h t ă n t i ể thần chính là lính đất、đai. biết Thánh Tăng chính kinh lính đến cước là đai, â không không thể thiết bánh hấp có lại. nơi đây giảm, càng người ta, tán ăn n giảm, gâu g biệt tám trăm ta, một chút đại, lại, đói. đặc đây đỡ có bị y lai lúc này đường tam táng cũng là bản thể đường tam tạng cách cắn mặc bởi vậy đối phương lúc này mới khách khí vừa cười vừa nói Sau sóng đồng vụ, sau tòa ra ra tòa tòa miếu miếu Quả miếu đó đó đồng tàn mát tượng tới. tiên mà liền nhiên cổ cổ cánh cổ này gợn nồng này bền, là vậy vụ, vụ lộ lại có ba cái lao giả xuất hiện trước một cái xương tư thế phong thái cái thứ hai xanh lá tóc mai bà x a cái thứ ba khiêm tốn lông mày sắc từng cái diện mạo quần áo đều không giống nhau nhưng đi tới đều vẻ mặt tươi cười đối với đường tam tạng hành lễ luôn luôn nghe nói thánh tăng có đạo chờ đợi một thời gian dài nay may mắn mới gặp nếu như không tiếp châu ngọc r ộ n g ngồi tự mang đủ thấy thiên cơ thật phái nhìn xem một đám sơn giã tinh quái đường tam tắng cũng là rừng d ư n g cười một tiếng tựa hồ đối đãi một đám tôn kép nại n h p chúng ta tu hành ngàn năm hôm nay có thể thấy thánh tăng quả nhiên là có phúc ba đợi vậy nhìn xem bọn này sơn giã yêu quái tự ngu tự nh đường tam t á n g cũng là tiếng c ư ờ i nói ngàn năm tu hành không dễ thảo m ộ t tinh linh càng là không dễ cái này tựa hồ trong lời nói có hàm ý cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau xuống tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều chỉ là cười gật đầu nói thanh tăng trong phòng m ờ i chỉ gặp nơi xa trên cửa có ba chữ to chính là m ộ t t i ê n nam đường tam t á n g d ừ n g dưng cười một tiếng trực tiếp nhanh chân đi vào trần c h u ồ n g kỷ sứ nâng co lại phục linh cao đem năm ngọn đèn nước thơm dâng lên bốn vị sơn g i nhóm tinh quái cười tươi như hoa nói thanh tăng n ờ i chỉ gặp cái này đường tam t h n g cũng là cười lắc đầu nhưng cũng cầm lấy cái này phục linh cao ăn hai thối cũng uống nước thơm giờ khác này bốn người càng là âm thầm lấy làm kỳ đối phương vậy mà không có nửa điểm sợ hãi mà đúng lúc này nhà đá bên ngoài có hai cái áo xanh nữ đồng chọn một lối đỏ thâm trao đèn bằng vải lửa l ồ n g sau dẫn một cái tiên nữ cái kia tiên nữ nhặt một nhánh hành hoa mỉm cười vào cửa gặp nhau chỉ gặp cái này tiên nữ xanh tư thế trang phì thúy đan m ặ t son p h ấ n đỏ mắt sáng mày n g à i tú x u lót một đầu năm màu mai cạn váy đỏ bên trên mặt một bộ khói bên trong lửa so g á p nhảo cung dày con phượng trùy lăng vỡ cầm tú bùn xinh đẹp kiệu như đại tao hành tiên từ đ â u đến nữ tử kia đối chúng đạo vạn phúc nói biết cực kỳ khách ở đây canh phần thưởng chuyên tới để lẫn nhau tham dám cầu gặp một lần tốt khách ở đây sao làm phiền cầu kiến chỉ gặp cái này tứ lao hướng về phía đường tam tạng chỉ một cái nữ tử kia trực tiếp tiếng cười nói nhanh hiến trả tới hai c â i áo vàng nữ đồng nâng một cái sơn hồng đắn c h u y ệ n trong mâm có sáu cái nhỏ xứ trà vu đường tam tạng nâng c h u n g trà lên nhìn trước mắt một đám sơn giã tinh quái cũng là không còn tâm tình bồi đi xuống khẽ nhóc một b ụ n trà trực tiếp dừng dưng nói một đám sơn giã tinh quái đến đêm khuya biết phong nhã đang tiếp vào cái này tu hành một đạo n h ư hôm nay đại biến ở phía trước cũng là không có ngươi nhóm phong nhã nơi lần này đám người tự a hồ là thật nhìn r a vị này đường tam tạng có chút khác biệt thực tế là ánh mắt bên trong quá mức chấn định vừa mới tiến đến hạnh tiên giống như không có nghe được người tiến lên hướng về phía đường tam tạng hành l ễ nói thánh tăng tự a hồ ngươi đây đối với con đường tu hành có sự hiểu lầm nhưng mà còn chưa dứt lời xuống chỉ gặp đường tam t ạ n g toàn thân ma khí vờn quanh xuống nháy mắt dần hiện ra chân thân đồng thời từng sợi ma khí càng đem lấy thần miếu cho bà phụ lại ngươi là ai làm đường tam táng lộ ra chân dung một tiếng hắt g i p càng là mang theo mặt nạ người về sau lập tức đám người một tráng thốt lên khi thế cường đại càng là bị hù hạnh tiên sắc mặt trắng bệnh mà đường tam táng cũng là không còn hào hứng n h ẹ lay động đầu rừng rừng nói bạn tọa không có hào hứng cùng các ngươi chơi đ ù a nếu không phải là các ngươi nhiễm cái này tây du tám mươi mốt khó khăn nhân quả ngàn năm thời gian không nhớ tu luyện lãng phí thời gian hiện nay mới bực này tu vi rắc r ư ỡ i phất tay nháy mắt t ò a thần miếu này bên trong sơn lâm tinh quái hào hào kinh hồ một tiếng trực tiếp không bị khống chế bị c u ố n đến ngay phía trước nằm dạp trên mặt đất dôn lệ bẫy cái kia hạnh tiên càng là vẻ mặt trắng xanh sợ hay nói đại nhân chúng ta mặc dù là sơn giã tinh quái nhưng chưa từng có hại qua người thậm chí chúng ta tu thân dưỡng tính không nói còn giúp rút qua không ít p h à m nhân nghe nói như thế sau đường tam táng cũng là dường dưng gật đầu một cái bản tọa ma giáo trí tôn từ nay về sau các ngươi kinh c ư c linh tinh quái nhất mạch liền thuộc loại bản tọa căn bản cũng không có giọng thương lượng nếu không phải là bởi vì vì bọn này tinh quái là tám mươi mốt khó bên trong nhân quả không chỉ là vì công đức càng là vì hắn cuối cùng tính toán bằng không thật đúng là không tâm tư thu như thế một đám tư chất bình thường không nói còn không muốn phát triển yêu quái đang sợ hai khí thế xuống sinh sát mâu đoạt căn bản tại đối phương một ý niệm xuống trong khoảnh khắc bọn này yêu quái từng cái trực tiếp thân p ụ giao ra bản mệnh đám người này quá yếu yếu đến hắn cây vốn không muốn cái khác trực tiếp bá đạo thu lấy đám người bản mệnh nguyên thần đây chính là thế giới này mạnh được yếu thua chân lý kinh cước lính bên trong sơn giã tinh quái giờ k h ắ c này hào hào liền vạn phần hoảng sợ chỉ gặp cái này đường tam táng đưa tay ở giữa một gốc lớn c i cây một gốc giả cây bách một gốc cây t ù n g giả một gốc trúc giả trúc sau có một gốc đan phong lại nhìn sân núi bên kia còn có một gốc giả hạnh hai cây mai vàng hai cây đan phong lại nhìn sân núi bên kia còn có một gốc giả hạnh hai cây mai vàng hai cây đan quế vậy mà rơi vào đường tam táng lòng n tay giờ h á này đ n g ư ờ n h sợ cái kia hạnh t i n h ư bọn hắn bực này có cây tinh quái dù tu luyện ngàn năm nhưng vẫn là không có bỏ đi bản thể có cây tinh quái hàng ngũ ở phương diện này phần lớn đều là ở vào yếu thế không chỉ cùng cảnh giới đánh không lại động vật hóa hình yếu quái liền sau khi biến hóa chính mình bản thể lại không cách nào trực tiếp thoát thai có thể nói là vì chính mình lưu lại một cái yếu hại mà đường tam táng nhìn xem những thứ này có cây tinh quái bản thể cũng là khinh thường cười lạnh nói có cây thân nhìn như yếu đ u ố i lại là các ngươi làm lầm đường có cây tinh quái sức chiến đấu đại bộ phận cũng là trời sinh yếu lối nhưng ở lượt đan t r ồ n lộ ra đường qua lại là thật có thể cũng là bởi vì là thật mới để cho hắn chấn kinh hắn đêm qua vậy mà không có nửa điểm phát giác Cái chẳng căn người phải này nếu là người ta đến nhầm vào bọn họ, chẳng phải là căn bản là vào là ta họ, kinh h ô n nửa g có đ ể m p h ả ứng. Cũng c í n đường h là tước a m tạm cùng c h bắt g i i hai người đối tính tương tâm tốt, một á i lĩnh à là trong lòng mình biết, bắt thật tâm tính tốt, nét tiếng lòng mình bưng lấy bụng lớn nét miệng tiếng nói, n giới g lấy chư hầu h cười ca, i đi đi. Kinh ề u như chúng nhanh đường lĩnh, vậy làm gì, chúng ta nhanh đi đường đi. Kinh tức ta sư đổ bốn người lần này nhẹ nhõm hướng phía tây thiên linh sơn phương hướng tiếp tục đi đường mà tôn nộ g không cũng là âm thầm hầu nghi